Hoàng huyên vạn tuế 10 chương 247. Làm thiên địa đứng im, phong vân bất đồng canh thứ hai mưa rào cuồng rơi. Lữ diệu diệu bung dù đứng sau lưng hạ cực, nhìn xem vị đại thúc này mở miệng. Trận đầu, so binh, các ngươi tuyển dùng một vạn huyết mạch quân. Mà ta vẫn dùng 7.000 ngàn bình thường quân, 3.000 ngàn huyết mạch quân. Tỷ lệ này không sai biệt lắm nên Nam Bắc tỷ lệ. Sau đó các ngươi phái một viên đại tướng đối ta quyết đấu. Hạ Doán nói. Như thế nào phân thắng thua Hạ Cực nói. Dùng ngưng tổ chi tượng chạm giấy núi. Thực lực mạnh yếu. Tự có công bằng. Được chứ Hạ Doán suy tư dưới. Nói. Thình phu tử nói tiếp. Hạ Cực nói. trận thứ hai. So ám sát. Hai bên các phái năm người. Dùng một người làm chủ quân. Một bên nào chủ quân bị chém giết, một bên nào liền bại. Hạ Doãn nói, nếu là tất cả mọi người cố thủ chủ quân bên cạnh người mà bất động, như thế nào cho phải Hạ Cực nói? Gia tăng hai điều kiện. Nhiều nhất chỉ có thể có một người thủ hộ chủ quân. Ngoài ra ba người nhất định phải xuất kích. Trừ cách đó ra, chiến đấu thời điểm không được phá hư nơi đó hình dạng mặt đất. Bởi vì tài chính thức ám sát quá trình bên trong ngươi cũng không có khả năng kinh động người chung quanh Được chứ hạ doán suy nghĩ một chút Chỉ cảm thấy cũng tính công bằng Nàng tuy cảm thấy trước mắt phu tử vô cùng cường đại Nhưng cường đại tới đâu nhưng không có đột phá 11 cảnh Không có ngưng tủ pháp thân Không đúng Nàng chợt nhớ tới này phu tử là cái quái vật cấp bật tồn tại Căn bản không thể dùng cảnh giới cân nhắc Cho nên Nàng hỏi Có phu tử tham chiến Trận này đại chu chẳng lẽ không phải đã đứng ở thế bất bại hạ cực cười ha ha nói Ngươi liền như thế để mắt ta này thập cảnh lão nhân sao hạ doán nói Phu tử tuy là thập cảnh Nhưng thiên hạ có ai có thể nói thắng qua ngươi trợ tử Dùng ở đầu câu tử tử xưng lão nhân Ta cũng đã sớm già rồi Hạ cực nói vậy cũng không cần so các ngươi trực tiếp nhận thua đi. Hạ Doãn trầm ngâm dưới trầm rãi nói, này trước đè xuống thỉnh Phu Tử nói trận thứ ba. Hạ Cực nói trận thứ ba chính là đánh cờ đi. đánh cờ nếu là chính diện đối quyết không xiết, ám sát cũng không thắng, toàn cuộc cũng không xiết. gì có một chút hy vọng sống Phu Tử nói rất đúng. nhưng việc này Can hệ trọng đại có thể hay không cho ta một chút thời gian trở về thương lượng Có thể hai tháng sau vô luận ứng với không đáp đều chỗ này thấy ta Nếu là ứng chúng ta liền đem đây đối với cực giang sơn của công chư thiên giới Dùng thiên địa chúng sinh làm chứng kiến Tiến hành tự thân thể ngôn Như thế Người nào nếu là thua lại không đi thực hiện Hẳn là thất tín với thiên hạ Thất tín với chính mình Được chứ hạ Doãn gật đầu nói Một lời đã định Hai bên riêng phần mình trở về Nắm đây đối với cực cùng đại Chu cùng Bắc thương đế quân điểm đừng nói nữa Lúc này Đại Chu cử nghiệp thành đế quân cung điện bí hội đang tiến hành Thần ra đại tướng quân cùng văn đầu tại bên ngoài thống lính toàn cục Vô phương trở về Đại tướng quân chỉ truyền một phong thư trở về Lá thư này đã mở ra ở trước mặt mọi người Trên thư chỉ viết ba hàng chữ, phu tử còn vì thế ra người ư còn vì đại chu thần ư còn vì đế sư ư ba cái chất vấn, liền là nói hạ cực căn bản không nên cược này tỉ thí, mà hẳn là trực tiếp lợi dụng hắn ngưng tổ dân tâm năng lực, đối Bắc Thương phát động mềm công kích. Kể từ đó, không tới ba năm, bác Thương nhất định đại bại, rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay. Hà Tất lại vẽ vời thêm chuyện hạ cực xem song thư thần sắc bình tĩnh. Trong lòng của hắn ẩn giấu quá nhiều đồ vật. Chính ta là dỗ tiểu hài, thắng bại cũng không phải thuần túy. Hắn muốn thắng không phải này loại thắng, cho nên hắn sẽ không ở nơi đây ngưng tụ dân tâm đi phát động chiến tranh. Không phải yêu quý lông Vũ, cũng không phải thuần túy vì thương sinh. Nếu là dụng công lợi một chút lại nói, liền là tông đức không tổn hao gì. Có lẽ có người sẽ trào phúng này loại công đức. Nhưng nếu là ngươi làm những chuyện như vậy có thể đối toàn bộ thế giới có chỗ tốt. Đối với thiên hạ thương sinh có chỗ tốt. Ngươi có được thánh nhân tên. Lại có ai sẽ trào phúng dối trá như đây cũng là dối trá. Cái kia không ngại nhường người trong thiên hạ đều như vậy dối trá. Mà không phải tiêm miệng ở một bên làm lấy tiểu nhân sự tình. Một bên gây xích mít Trong bí hội mọi người nhìn thoáng qua cái kia tóc hoa dâm phu tử Đáy lòng nói không kính trọng là không thể nào Mấy năm này thời gian Phu tử làm cái gì Mỗi người đều có thể nhìn thấy Chính là con em thế ra tuy là hoàn khố rất nhiều Nhưng cũng bị này loại nhân cách bị lực chỗ đả động Tất cả mọi người là người biết chuyện Biết phu tử vì cái gì ít sinh sát nhiệt. Sớm ngày trung kết này Nam Bắc cuộc chiến Cho nên mới rơi xuống tiền đặt cược này Hậu thổ bỗng nhiên nói Phu tử, ngươi ý tứ ta hiểu rõ Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không Ngươi nếu là thua thiên hạ này Chiến cuộc lại sẽ trở nên không rõ ràng Đau dài không bằng đau ngắn Ngươi nếu là lấy dân tâm làm lưới đao Phối hợp chúng ta Trong vòng 3 năm nhất định công phá Bắc Thương Đô Thành Nếu là đổ máu Cũng là chảy ba năm này mà thôi. Không sai. Ba năm này chảy huyết tương sẽ trước nay chưa có nhiều. Nhưng ít ra chiến tranh sẽ kết thúc. Không phải sao hạ cực tầm mắt chuyển động. Nhìn về phía một bên khác một cách khôi ngô như núi nhỏ nam tử. Đây là Chu Gia Quốc Sư Thập Phương Tôn. Chu Gia nhiều cùng Giang Hồ Chính Đạo cùng với Phật Môn có liên hệ. Giống như tam trưởng tuyết là tại thiên xem linh tuyển tử lớn lên, này thập phương tôn là tại sáu răng bạch tượng chùa miếu lớn lên. Rất nhiều năm trước, hạ cực từng cùng sáu răng bạch tượng chùa miếu đế thích thiên giao phong qua. Thập phương tôn khí chất cùng đế thích thiên tương tự, khí phách hùng vĩ, nhưng làm người ít nói. Nhưng lúc này, hắn nhưng lại không thể không phát biểu ngôn luận. Thập phương tôn gọi chính hỏa tràng hạ Đưa tay mở mắt đối đầu hạ cực ánh mắt nói. Phu tử làm việc. Minh bạch rõ ràng. Chính là ở kiếp này chi thiên hạ thánh nhân. Chẳng qua là lần này đánh cược phu tử lại có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đâu một cách khác thành viên đại chu trọng yếu đại tướng mở miệng nói. Phu tử chưa từng đi lên chiến trường. Chính là không biết cái kia nho môn bát kỳ đáng sợ. Đây không phải ta dài người khác trí khí. Diệt uy phong mình. Mà là nho môn bát kỳ dùng binh như thần Nhưng phàm xuất lính lấy huyết mạch quân đội Nhất định là thắng ngay từ trận đầu Phu tử làm sao dám cùng bọn hắn so binh đâu hạ cực cũng không giải thích Mà là im lặng nói Thỉnh bệ hạ cho ta 7.000 binh lính bình thường 3.000 huyết mạch binh sĩ Hậu thổ kiên trì hỏi lấy Phu tử nếu là bại đây hạ cực trả lời Hắn nói khẽ ta không bị thua Hậu thổ truy vấn, việc này không phải trò đùa, dựa vào cái gì không bị thua hạ cực quay người. Nhìn về phía mang theo mặt nạ hậu thổ, mỉm cười nói, ngô cơ, ngươi cũng không trẻ, không muốn sớm đi hồi trở lại thế ra. Sớm đi đi tấn thăng 11 cảnh đỉnh phong sao ta. Hậu thổ ngạc nhiên dưới, ngươi, ngươi nói cách này làm gì hạ cực ôn hòa nói, để cho ta tới kết thúc chiến tranh. Được không hậu thổ nhìn thoáng qua nam nhân này tóc trắng Không có người nào so với nàng rõ ràng hơn Vô luận là tô ra vẫn là lữ ra Đối nam nhân này đã thử đủ loại phương pháp Nhưng đều không thể khiến cho hắn đột phá 11 cảnh Cách này mang ý nghĩa tuổi thọ của hắn liền là phàm nhân thọ nguyên 40-50 tuổi đối với thế ra người mà nói có lẽ vừa mới qua thiếu niên thiếu nữ giai đoạn Đối với 11 cảnh đỉnh phong người mà nói có lẽ là vừa mới vừa cất bước Nhưng đối với hắn mà nói Cũng đã ngày qua trung thiên Hướng đi trì mộ Trời cao đố kỷ anh tài a Hậu thổ nói Phu tử nếu như muốn ta duy trì cũng được đánh bại ta Hạ cực quay đầu nhìn về phía những người khác Thập phương tôn nói Ta cũng mặt dày Hướng phu tử lấy cái thỉnh giáo Hạ cực nói Những người khác đâu mọi người vội nói Có ẩn quân đại nhân Quốc sư đại nhân ra tay Chúng ta đương nhiên sẽ không lại có ý kiến Hạ cực nhìn về phía đế tòa cơ huyền Không có gì làm nói thỉnh mệ hạ chịu chuẩn Cơ huyền đối hạ cực lòng tin cho tới bây giờ đều là phá trần Hắn mơ hồ còn nhớ rõ ngày đó hắc hoàng đế theo không bay qua Sau đó lão sư nói hắc hoàng đế liền là hắn Đại chu đế quân sớm không biết lão sư đáng sợ đến cỡ nào. Bây giờ này nhìn như dần dần già đi nam nhân tại hắn đáy mắt. Lộ ra càng thêm thần bí. Khủng bố mà vĩ đại. Hắn gật đầu nói chuẩn chẳng qua là ba vị ái khanh điểm đến là rừng. Vâng bệ hạ. Đúng, đúng. Dứt lời. Ba người đi ra mật thất đứng ở đại chu tạm thời hoàng cung. Một chỗ ẩm nấp lại rất là rộng rãi đất trống trước. Đất trống gần như nước hồ. Bên hồ liễu xanh. Tại giữa hè gió nam ấm áp bên trong đung đưa không ngừng. Đem ảnh lăng rơi như cái kia nhăn đợt hơi lên mặt hồ. Mà này mặt hồ ngoại trừ đỏ lục hoa cỏ cũng có đầu trời cái kia chậm rãi xẹp qua mây bay ngàn đó. Mọi người đứng ở bên hồ. Chậm rãi tàn ra. Chỉ lưu cái kia bây giờ đã là đại chu trụ cột ba người rằng co mà đứng. Thập phương tôn nhìn thoáng qua hậu thổ, chắp tay trước ngực khẽ gật đầu nói, ta tới trước đi. Hậu thổ công pháp tại quang minh chỗ thi triển không khoái. Nếu là thập phương tôn bại, nàng tự nhiên sẽ chờ đến tối lại cùng phu tử giao thủ. Mà trong lúc này khe hở cũng vừa tốt có thể cho phu tử nghỉ ngơi. Như thế nàng cũng không tính quá chiếm tiện nghi. Nàng đang muốn thối lui bỗng nhiên trong tai truyền đến phu tử thanh âm. Ngô cơ, ngươi chờ một chút. Hậu thổ ngừng lại xuống bước chân. Lạnh lùng nói. Ngươi chớ không phải là muốn đồng thời đối chiến ta cùng quốc sư hai người hạ cực lắc đầu. Ôn hòa nói. Ta cũng không ý này. Chẳng qua là ngươi xem cách này thiên không. Phù vân đó đó. Ngươi xem này bốn phía. Phong quang đang đẹp. Hậu thổ không rõ ràng cho lắm. Thập phương tôn lại cười nói. Chạy bằng khí. Nước đồng. Hoa nở tạ. Mây huyền thư. Tự nhiên như thế. Người cũng nên như vậy. Hạ cực hỏi, gió khả năng bất động nước khả năng bất đồng hoa khả năng không ra tạ, mây có thể không huyền thư thập. Phương tôn hơi suy tư, ta không thể làm thiên địa phong thủy bất động. Hạ cực hỏi, ngô cơ đâu hậu thổ suy tư dưới, cũng là lắc đầu. Mọi người nghe không hiểu cách này lời thoại. Chỉ coi làm là cao thủ đối chiến trước bình thường nói tới những cái kia cao thâm mạc chắc đồ vật. Hạ cực nói khẽ, nhìn kỹ. Hắn tựa hồ là không muốn đi biểu hiện, nhưng cũng không muốn đi chém giết đến mức lúc này không thể không biểu hiện. Hắn như là mang theo thở dài, hướng phía trước bước ra một bước. Một bước tiếp lấy một bước, hướng bên hồ đi đến. Một bước sinh vạn pháp, mười bước mười vạn pháp. Phô thiên cách địa pháp tướng theo quanh người hắn hiện ra, pháp tướng khác nhau. Hoặc tràn ngập uy áp như đại bàng dâng lên, hoặc yên tĩnh thâm tàng như tiềm long tại nguyên, hoặc thiên băng địa liệt giống như thần phong phá vỡ bại, hoặc minh mông như đầy sao như nước minh nguyệt tại thiên. Này chút pháp tướng bên trong, còn có rất nhiều mọi người chỗ nhận biết pháp tướng, đó là vạn pháp quyển bên trong chỗ ghi lại lực lượng. Cũng có được rất nhiều mọi người vô phương nhận biết Pháp tướng. Này chúc Pháp tướng. Theo phu tử bộ Pháp. Như là to lớn khổng tước tại bên trong thế giới này. Dùng sơn hà làm màu vũ. Mà nở rộ màn hình. Pháp tướng vốn là người lực lượng lượng cùng thiên địa giao cảm. Mà sinh ra cố tượng. Cố tượng đến trình độ nhất định chính là thiên địa dị tượng. Vì vậy. Hạ cực ban đầu ở Ngô gia trang vườn cách không chạm ra một dao kia lúc sẽ dẫn tới thiên địa biến ảo, mà lúc này này rất nhiều pháp tướng đúng là mang đến một loại khác quang cảnh. Thiên địa đọng lại nước không chảy, gió bất động, hoa không ra tạ, mây không huyền thư, chính là mọi người cũng cảm thấy chính mình tựa như là bị đông cứng, chẳng qua là đông cứng, nhưng không có thấy thấu xương băng lãnh. Không có thấy chân khí trong cơ thể vận chuyển khó khăn. Bởi vì lực lượng này là nhu hỏa. Là thiện lương. Là không có có định ý. Là phu tử. Trong tích tắc thiên địa đứng im, phong vân bất động, chúng sinh yên tĩnh, Thập phương tôn cùng hậu thổ đều là hãm sâu tại này minh mông lực lượng bên trong. Tựa như ảo mộng. Đáy lòng không phải là sợ hãi. Mà thật là nhiều hơn không ít kính nể. Tàn bảo lực lượng như đưa ngươi đầu nhập liệt nhật, hài cốt không còn, mà sức mạnh vĩ đại, thì mang ngươi đến khoảng cách vừa lúc liệt nhật trước đó. Những ngươi xem thấy này vĩ đại một góc của băng sơn, mà lòng sinh cảm ngộ, từ đó phản trư tại tự thân, có biết tiền đồ rất xa, có thể lại đi xuất phát. Lúc này, lực lượng này chính là sau một loại. Thập phương tôn cùng hậu thổ đều vội vàng hai mắt nhắm chặt chân quý lấy này cơ hội khó được tiến hành cảm ngộ. Nhiều lần, một câu nhẹ giọng phá vỡ này tính trở thành này trong tịch mịch duy nhất động. Hạ cực hỏi. Còn muốn so sao thập phương tôn cùng hậu thổ theo cảm ngộ bên trong mở mắt ra. Đáy lòng lại có mấy phần tiếc nuối. Lúc này tự nhiên đáp lại nói, phu tử thắng, không cần lại so. Cảm ơn. Hạ cực khom người. Mọi người cũng vội vàng khom người hoàn lễ Trong mắt bọn hắn Phu tử đã là còn sống thần linh Hoàng huyên vạn tuế Mười chương 248 Hương hỏa trồng chất đám phu tử Từ canh thứ nhất chương trước Về trở về mục lục chương sau trở về Trang sách hạ cực thường ngày Bình tĩnh mà quy luật Bây giờ Toàn bộ thế giới đều đang dung chuyển bên trong Mà hắn càng là này Dung chuyển bên trong then chốt đầu mối then chốt Nếu là đem thiên địa so sánh một phương vòng xoáy, hắn bây giờ liền là tại vòng xoáy trung tâm. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là trước sau như một, không có cải biến. Nọc sách học tập, bốn phía cứu người dạy người, tìm được cơ hội liền lặng lẽ đi tới kiếp, hóa thân hắc hoàng đế đi đột phá càng nhiều pháp mạch. Mà trong mấy năm nay, bởi vì hắn thời khắc tại dùng cơ hội là tối cao tầng thứ ma hỏa rèn thân. Pháp mạch đã phá thất trọng Bây giờ cuối cùng nhất trọng cũng chỉ kém tới cửa một cước Sau đó hắn là có thể thoát khỏi phàm nhân mệnh luôn Thỏ nguyên phá ngàn Hết thảy đều là thuận lý thành trương Không có nói phải cứ cùng kẻ địch đi đại chiến một trận Nhất định phải lừng lấy một thoáng chính mình có khả năng mới có thể dùng đột phá Hắn tiết tấu cùng thế giới tiết tấu đã hoàn toàn khác biệt Hắn giống như hành tẩu tại cô độc con đường bên trên, trên đường này đã mất người đồng hành. Hắn ngẩng đầu lên trước nhìn không thấy người, xoay người, sau cũng không người đến. Người không phải cỏ cây. Tự nhiên hữu tình. Mà thành tựu cảnh giới như thế. Tình cảm càng là tinh tế tỉ mỉ như phát. Một cái chớp mắt mà sinh thiên niệm. Thiên niệm đều bị dìm ngập thành chảy. Hạ cực là có chút im lặng. Hắn xuyên qua trước cũng nhìn qua một chút Những cái kia trong chuyện xưa nói người tới cảnh giới nhất định liền sẽ vong tình Còn nói đảo tâm kiên cố Vô tình vô dục Hiện tại Hắn phát hiện đây đều là chắc hẳn phải vậy cầu thí Thiên địa dùng âm dương cân đối Không ngừng vận chuyển Âm dương làm đại đảo sở sinh tuyên cổ trường tồn Nam làm dương Nữ làm âm Chưa từng siêu thoát âm dương Chưa từng siêu việt đại đạo Nói gì vong tình nói đến chẳng lẽ là loài lương tính sao sinh mệnh thăng hoa biến thành sinh mệnh cắt xén Lại tu cái gì đạo sao mà hài hước mà thiên nhân vô tính nói đến Đơn thuần hoang đường Bất quá là phàm nhân chỗ không hiểu âm dương giao hòa thôi Nếu không phải lữ diệu diệu theo hắn Có lẽ chính hắn liền sẽ bị này điên cuồng cảm giác cô độc che mất lữ diệu diệu giống như một cách tinh linh Nàng căn bản sẽ không hiểu ngươi đang suy nghĩ gì Nhưng nàng sẽ mang ngươi đi vào thế giới của nàng Đó là đáng yêu thế giới Nàng thậm chí làm hạ cực lượng thân tài cắt một cái đáng yêu tai mèo đấu bồng đen Sau đó vi phu tử phủ thêm Hạ cực cũng không nói quấy rối, thả nhiên ăn mặc đáng yêu hệ liệt đấu bồng đen Hai tháng sau Một đầu trắng meo cùng một đầu đen meo xuất hiện tại rách nát đình nhỉ mát lúc Trở về sau mọi người cơ hội không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia là phu tử cách này. Này phu tử mặc quần áo cũng quá. Đáng yêu a ông trời ơi. Còn có không ít đã từng chuẩn bị trang nghiêm nghênh đón phu tử người. Xấu hổ bưng kín mặt. Bởi vì bầu không khí không có. Loại kia cảm giác thiêng liêng thần thánh hoàn toàn bị đáng yêu cảm giác hóa tan. Phong cách vẽ bóp méo. Hạ Doãn khóe miệng giật một cái. Phu tử có phải hay không bị kinh nguyệt mang sai lệch kinh nguyệt năng lực này thật đúng là mạnh a? Hạ cực sốc lên hắc miêu tai mố túi. Ngồi tại Hạ Doãn đối diện, bình tĩnh hỏi. Đại chu Đế quân đồng ý này tỉ thí. Các ngươi đâu? Hạ Doãn chậm rãi nói. Bắc Thương Đế cũng đồng ý. Hạ cực nói. Như thế. Ba tháng này chính là tạm thời lắng lại chiến tranh riêng phần mình hướng về thiên hạ giải đây đối với quyết mà sau ba tháng chúng ta tại Đại Giang thượng du thanh ao núi tỷ thí được chứ thanh ao núi nửa là bình nguyên nửa là dãy núi gồm cả trạm đất thế khoáng đạt cùng phức tạp rời xa thành trấn. chính là tàng ô nạp cấu giặc cỏ chỗ nhưng cũng là giao chiến không sai nơi trốn đến lúc đó mặc dù có chớ ngộ thương Diếp cũng là cùng hung cực áp đại khấu. Hạ doán suy tư trong chốc lát, chậm rãi nói, giống như phu tử nói. Về sau, nàng liền cùng hạ cực lại thương thảo trong chốc lát quá trình chi tiết. Cùng với tuyên truyền lời nói quy tắc. Những vật này đều là muốn sớm cân nhắc thương định chứng thực xuống tới. Mà không phải trò đùa. Bằng không liền có thể lại sinh ra không hiểu thấu tranh luận. Hạ cực lại hỏi, ba tháng nếu là cảm thấy chưa đủ, lại nhiều tục một hai tháng cũng là không sao. Hạ doán lộ ra tự tin cười. Hạ cực không cười, nói khẽ, lưu xong đi băng tuyết la sát chi quốc đường. Hắn điểm đến là rừng, bởi vì hắn biết hạ doán sẽ minh bạch. Nếu như nàng thua, nàng cùng bắc thương đi còn có còn lại người là sẽ không dễ dàng rút lui đến băng tuyết la sát chi quốc. Hạ doãn liếc mắt nhìn trầm chầm, chầm nam nhân trước mặt. Tranh phong đối lập hỏi ngược lại, phu tử nếu là bại, sau này lại có tính toán gì không hạ cực cười nói. Kỳ thật với ta mà nói, không có gì cải biến. Hạ doãn ngạc nhiên nói, không có gì cải biến hạ cực chưa từng lại trả lời. Hắn trong con ngươi chiếu đến xa xa non xanh nước biếc tốt đẹp non sông thiên hạ chúng sinh cùng với cái kia. Băng lánh vô tình chảy dài vạn cổ. Cuộc tỉ thí này đối hạ cực cũng không là cách đại sự gì. Không phải là bởi vì tự phụ cũng không phải là bởi vì cảm giác mình gây gớm. Mà là hắn nhiều hơn một phần vận tử lạc tử thong rong. Hắn nên làm cái gì liền vẫn là làm lấy cái gì. Dù sao một vạn quân đội phân phối có đại tướng quân để hoàn thành. ám sát mặt khác bốn tên đồng đội do ẩn quân cùng quốc sư tới an bài. Còn nếu như có thể đi đến cuối cùng một bàn đánh cờ, như vậy càng là hắn tự mình một người, mà không cần chuẩn bị. Đại chiến nhanh đến, hắn hành tẩu tại đây vinh hoang mã loạn thế giới, đi bộ hướng về Đại Giang Thượng Du mà đi. Trên đường đi, phùng sơn ngộ thủy tất thấy giặc cỏ. Núi có thể ẩm nấp tặc, nước có thể vứt bỏ thi đều là giết người cướp của địa điểm tốt. Bởi vậy, những địa phương này cũng tất thấy sinh hoạt bi thảm nạn dân. Rất nhiều nạn dân là căn bản không có cơ hội nhìn thấy hắn viết sách hoặc được những lực lượng kia. Mỗi đến lúc này, hạ cực liền sẽ dùng nhiều nửa ngày thời gian. Tại nạn dân bên trong chọn chọn một phẩm tính thuần lương. Làm người đôn hậu thanh niên. Tiến hắn một viên thần tuổi nan. Lại dùng chân khí vì hắn quán thông phàm thể kinh mạch. Chờ hắn đột phá cảnh giới Sau đó lại lấy ra một bản thiên hạ kính khí Giúp hắn chọn lựa ra phù hợp công pháp nhường cái kia thanh niên siêng năng khổ luyện Dùng chống cử sau này gặp phải nhân họa Làm xong này chút Hắn liền trực tiếp lôi ghéo lữ diệu diệu lặng lẽ rời đi Nạn dân chính là muốn cảm kích hắn Cũng không có cơ hội Bị chỉ đảo thanh niên chính là muốn hủy đập hai cách đầu Cũng không cách nào gặp lại thân ảnh của hắn Một đường đi tới Không biết lại ăn chạch nhiều ít người Phu tử tử hương hỏa cũng là thỉnh không ít Thời gian 3 tháng thoáng qua liền qua Bắc thương cùng đại chu đánh cược Cũng là thiên hạ đều biết Trong lúc nhất thời qua lại người vô số Đây là một trận liên quan đến hòa bình tỉ thí Cũng là một trận đỉnh phong quyết đấu Tán nhân độc hành mà một chút đại môn phái thế lực lớn thì là kết bạn mà đi Thanh u ngoài núi vây đã sớm đâm rất nhiều lều vải Thế lực khắp nơi nhưng phàm có thời gian đều hợp thành tổ tới Nhưng mà Hai nước tỷ thí chỗ làm sao có thể nhường người ngoài vào bên trong các thế lực Người liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp quan chiến giờ rồi Lúc này đầu mùa đông tầng mây cuốn qua thanh u sơn trưởng không Gặp dành đường núi xâm vào trong mây Một cái cực cao cực tráng Nhưng trên trán cũng đã có mấy phần vẻ già nua nam tử đi tại dạng này trên đường Hắn gánh vác lấy ba cái em bé Một nam hai nữ Nói là em bé Cũng không thỏa đáng Dù sao ba đứa hải tử đều là 8-9 tuổi Bây giờ đợi tại ba cái giỏ trúc bên trong Ổn ổn đương đương bị nam nhân kia cõng Mà mặc dù như thế Nam nhân kia lại như cú bước đi như bay Không có nửa điểm mỏi mệt. Nam nhân sau lưng theo một tên hồng y phu nhân. Phu nhân chạy không có hắn nhanh. Thế là tại đằng sau hô hào. Muốn chết rồi. Chậm một chút cho lão nương chậm một chút nghe được phu nhân như thế một hô. Nam người nhất thời hắc hắc cười khúc khích dừng lại. Sờ cách đầu đợi nàng. Chờ đến hồng y phu nhân đi theo. Hắn mới đến. Đường hồng. Có muốn không ngươi ngồi bả vai ta lên đi hồng y phu nhân cười cười. Đang phải đáp ứng. con lên cái kia ba đứa hải tử mở to mắt nhìn xem nàng. Lập tức ngượng ngùng. Vì vậy nói. Tiểu Long tượng. Ngươi chảy ngươi. Ngươi không phải nói ngươi đối vùng này quen thuộc nha. Cái kia nhanh đi đến ngươi nói cái chỗ kia. Chiếm cái vị trí tốt mới có thể thấy rõ ràng chúng ta phu tử nha. Nói đến phu tử trong lúc nhất thời nàng lộ ra hốt hoảng vẻ mặt Phản phất nhớ lại quá khứ rất nhiều chuyện Có ngay Nam nhân cười hì hì rồi lại cười Ta đời này lớn nhất vinh quang liền ba chuyện Kiện thứ nhất là từng tại thiên bảng đệ nhất đời qua rất nhiều năm Kiện thứ hai là làm qua phu tử người hầu Thứ ba kiện là cưới ngươi Phi phi phi hồng y phu nhân thẻ lưới Đừng ba hoa Người này miệng thúi ba nói ra lời tâm tình đều mang thổ mùi vị. Chúng ta đi nhanh đi. Lam Lam tỷ không thể tới. Chúng ta nhưng là muốn xem cho rõ phu tử. Sau đó trở về mới tốt cùng nàng nói. Ai bảo phu tử ưu tú như vậy. Lam Lam tỉ nhìn hắn suốt cuộc chứng mắt nam nhân khác. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nam nhân hậu chi hậu rác lên tiếng. Hai người này chính là hơn 20 năm trước từng tại tô gia làm hạ cực nô một long tượng quân cùng đường hùng, mà có ba đứa hài tử, nam hài gọi đường long, nữ hài gọi đường phượng cùng tiêu như ý. đường long đường phượng là thanh vương hậu duệ, cũng là mày. tám năm trước như mộng tuyết dùng sinh mệnh mình bố cục trước, phó thác đến thương hạ núi hàn nguyệt phong bạch vân quan con cái. Tiêu Như Ý thì là an dung dung chi muội an tầm nữ nhi, bây giờ cũng đã lớn lên phấn nộ đáng yêu. Đường Lam Đường Hồng vốn là Thanh Vương biểu tỷ, tự nhiên cùng Thanh Vương phủ tồn tại quan hệ. Các nàng lại cùng như Mộng Tuyết cùng ở tại Tô ra đời qua, tự nhiên mang một dạng tâm. Rất sớm trước đó, các nàng đã trong bóng tối gia nhập Nghĩa quân, Lúc trước cùng một chỗ long tượng quân thậm chí quan vẫn quan thuần đám người tự nhiên cũng gia nhập Nghĩa quân. Hơn 20 năm trước, Nghĩa quân rất yếu. Hiện tại cũng không mạnh. Nhưng đầu này nhỏ dây leo lại tại lịch sử trong khe hở. Tại vây quanh cường giả ở giữa. Tìm được quanh co bò quỹ tích. Ít nhất sống tiếp được. Ổn lại. Nghĩa quân trọng tâm cũng theo Nam Phương chuyển đến Phương Bắc. Tại địa ngục kiếp diệt. Không ít người cũng thu được huyết mạch thức tỉnh, Mà bởi vì vạn pháp quyển tồn tại Không ít người cũng đang cố gắng đột phá 11 cảnh Đường Lam vốn là phong Nam Bắc thiếp thân nô bộc, Hiện tại bởi vì thiên phú Quan hệ Năng lực Thức tình huyết mạch Cách đối nhân xử thế các loại duyên cớ Đắt là nghĩa quân trí cao bảy đại đem một Này một trận chiến Chính là nàng cố chủ Cùng với nàng thầm mến hơn 20 năm phu tử một trận chiến. Nàng vốn nghĩ đến. Nhưng nhưng bởi vì Nghĩa quân việc gấp mà thoát thân không ra. Cho nên mới nhường long tượng quân cùng muội muội đường hồng tới đây. Trừ cách đó ra. Này một trận chiến. Cũng có Nghĩa quân đại tướng tham dự. Dù sao Nghĩa quân cùng bắt thương trình độ nào đó. Đều là tại nghị thiên mà đi. Đều là có địch nhân chung. Đạt thành chung nhận thức. Hình thành trình độ nhất định liên minh cũng là thuận lý thành trương. Mà lần này, Nghĩa quân phái ra hiệp trợ người, chính là bây giờ Nghĩa quân để nhất cường giả hạ giá. Đó là bị có hắc hoàng đế, thần võ vương tên thần thoại đưa đến Nghĩa quân bên trong hải tử. Bây giờ tại trong lúc bất chi bất giác, hắn đã là mạnh mẽ mười một cảnh tồn tại. Này một trận chiến, nhân vật của hắn chính là để nhị ám sát trong tỉ thí một tên tiên phong. Hoàng huyên vạn Tuế mười chương 249. Thương sinh thiếu quân mười năm thọ canh thứ hai quan huyên để quan cô nương đã lâu không gặp. Long tượng quân đường hồng còn có ba vị tiểu bằng hữu thật đáng yêu hì hì ha ha. Tốt quan thuần, ngươi đều bao lớn người. Nhưng ta thoạt nhìn tuổi trẻ nha. Long tượng, ngươi đang nhìn cái gì đâu đường hồng bỗng nhiên gầm hết lên. Long tượng quân đột nhiên xứng sờ. Hắn vốn là đang ngẩn người. Nghe được chính mình cô vợ trẻ này một hô, Mới phát hiện mình xem địa phương vừa lúc là quan thuần chân dài Hắn chừng lớn mắt vội vàng quay đầu qua một bên đường hồng Ta không có nhìn Còn mạnh miệng đường hồng chạy tới lấy tay đánh lấy long tượng quân cánh tay Long tượng quân cũng không phản kháng Liền ha ha cười Quan thuần biết trước mặt này to con làm người Biết hắn là vô tâm Liền cười cười không nói Nàng bên cạnh người nam tử thể phách cường tráng, khuôn mặt kiên nghị Nam tử kia đi đến núi cao bên trên. Cảm khái nói. Nói đến. Từ hơn 20 năm tử biệt. Ta còn chưa gặp lại qua phong huyên. Không. Hiện tại nên xưng phu tử. Nếu không phải phu tử. Ta cũng không cách nào thu hoạch được thích hợp công pháp của ta. Cả đời vô phương đột phá 11 cảnh. Thiếu hắn nhiều lắm. Hắn dương mắt, nhìn về phía nơi xa khoáng đạt tại chỗ, tại chỗ bên trên. Binh mã bài bố như trầm chậm chi lâm. Chỉnh tề lại lộ ra trùng thiên thiết huyết khí. Rõ ràng đều là có quân hồn binh sĩ. Khuôn mặt này kiên nghị nam tử tất nhiên là quan tổn. Quan thuần than nhẹ một tiếng, phong đại ca người như vậy tại sao phải giúp trở thế ra đâu mà lại. Ta tổng cảm thấy chúng ta có thể bị tô ra phóng thích kỳ thật cũng là phong đại ca gia lực. Quan tổn nói, phu tử làm việc minh bạch rõ ràng có lẽ. Ta lần thứ nhất gặp hắn lúc. Ngược lại là cách hắn gần nhất thời điểm. Về sau ta liều mạng nghĩ đuổi theo bóng lưng của hắn. Lại phát hiện hắn sớm đã leo lên bầu trời. Ta chính là lại cố gắng thế nào cũng không thể nào thấy được bóng lưng của hắn. ca ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình. Phong đại ca hắn có lẽ căn bản cũng không phải là phàm nhân Đúng vậy a, Làm thiên địa lập tâm mà sống dân lập mệnh Làm hướng thánh kế tuyệt học Làm vạn thế mở thái bình Không có bản thân mà thành tập thể bình sinh hoành nguyện Chỉ cầu thiên hạ chúng sinh người người như rồng, Hóa mình là vua Gây gớm Thật sự là gây gớm Ta quan tổn ở kiếp này không cầu cùng hắn so sánh Chẳng qua là có thể có nhất đoạn cùng hắn đan xen thời gian. đó là nhất đại vinh diệu. Ha ha ha. <cười> Quan thuần nghe được huyên trưởng trong giọng nói không có nửa điểm quể hoài lúc này mới yên tâm. Nàng có lẽ đã từng đối phu tử từng có hào cảm. Nhưng bây giờ nàng lại thế nào nghĩ cũng biết không có khả năng cùng nam nhân kia tại cùng một chỗ. Thế là cũng đã chết tâm chặt đức niệm. Nhưng lại như cũ tò mò trận này kinh đồng thiên hạ tỷ thí. Trình độ nào đó tới nói, nếu là phu tử thắng chiến tranh liền kết thúc. Hòa bình. Lân cẩn. Nắng sớm trích đi. Mùa đông màu vàng kim cột sáng quang rơi vào khô nguyên quân đội bên trên, phản chiếu ra áo giáp lăn lăn hàn quang. Hàn quang thành biển trói mắt chói mắt. Trận đầu tỷ thí, là so binh. Mấy người nhìn xa xa, bọn hắn bây giờ cảnh giới đều không thấp cách khoảng cách mặc dù xa, nhưng còn có thể thấy rõ. Hai bên cũng không có giao phong Mà là riêng phần mình bày trận hướng về hướng bắc không người dãy núi riêng phần mình mà đứng Quan thuần nói Phu tử Hắn tóc bạc rất nhiều Đường hồng nói Đúng vậy a, đều hoa bạch Tại sao có thể như vậy hai nữ nhìn một chút bên cạnh người nam nhân Cái kia ba đứa hải tử cũng tò mò nhìn Quan tổn cuối cùng biết một số việc Khẽ thở dài Phu tử hắn không biết tại sao Vô phương thức tình huyết mạch. Vô phương đột phá mười một cảnh. Cái gì hai nữ thậm chí bao gồm long tượng quân đều ngây dại. Theo bọn hắn suy nghĩ. Phu tử nhân vật như vậy tuyệt đối là một ngựa tuyệt trần. Cao cao tài thưởng. Nhưng như thế nào như thế quan thuần nói. Ta cảm thấy hắn nhất định sẽ đột phá. Đường hồng gật gật đầu biểu thị đồng ý. Hai người đáy lòng lại đều sinh ra một loại dự cảm bất tường. Phu tử qua hết năm nay đông hẳn là 44 đi thân là thế gia nặng điểm nhân vật Đến mực này tuổi tác còn chưa giác tình huyết mạch Vậy khẳng định là có vấn đề Nếu như Nếu như phu tử thật không đột phá nổi Hoặc là nói lại muốn qua vài chục năm mới đột phá Hắn liền không cách nào đánh vỡ này trăm năm thỏ nguyên chói buộc Sao lại có thể như thế đây mấy người đang ngẩn người thời điểm Nơi xa bỗng nhiên nổi lên một cỗ khí thế cường đại Khí thế cháy lồng phương viên Tất cả mọi người Vô luận là có hay không đã tìm được quan chiến vị trí Lại đều có thể cảm nhận được cái kia uy áp Khí thế kia thấp ẩm náo lấy Đang hấp thu lấy rất nhiều binh hồn chợt hợp thành xuyên mà thành biển Lành nghề đến phần cuối lúc Trong nháy mắt ngẩng đầu Ngưng tụ ra hừng hực đốt cháy chi thế Để cho người ta chỉ cảm thấy máu nóng sôi trào. Cái kia cao ngất cao chót vót thiết huyết hóa thành một đảo ngưng tụ vô cùng trăm trưởng pháp tướng. Pháp tướng chính là phu tử bộ dáng đầu bạc cuối đầu hai con ngươi tinh hà. Phu tử tay cầm trường đao như niêm hoa nhánh một đao hướng phía. Trước chạm ra. Ánh đao lướt qua. Giống như đem một phương này không khí toàn bộ rút cận. Chạm ếp mà ra. Sơn hà vỡ vụn. Đại địa sụp đổ, không biết kéo dài hơn 10 dặm. Yêu nguyên không dứt đao thế, kinh hoàng đao thế còn giống như vô tận địa long quay cuồng va chạm, thẳng hướng ánh mắt chỗ không kịp chi đường chân trời ép đi. Đao chỗ qua đều là khe rãnh, mà rất nhanh, xa xa nối vực sinh ra dư ba, lại nói tiếp chỉ nghe núi đá lăn tròn như vạn khe dấu lôi. Bụi trần trần trần giống như thác nước chảy xiết nghịch sông mà lên, Này một đao trực tiếp đã dẫn phát xa xa đất đá trôi cũng mang đến một phương này hình dạng mặt đất biến hóa to lớn. Đao tận. Mọi người yên lặng. Khô nguyên bên trên. Hạ cực kịch liệt ho khan vài tiếng. Hắn viết thiên hạ nho đạo, Tự nhiên theo bên trong phát hiện này hao tổn thỏ nguyên. Ngưng tủ binh hồn bí pháp. Tuy không huyền trận. Nhưng hắn cũng có thể cưỡng ép thi triển. Chỉ bất quá một thức này mặc dù giảm thọ Nhưng không có mười năm nhiều chính là Nhưng dù cho như thế Hắn nguyên bản hoa dâm tóc dài lại thêm một chút thành bạc như tuyết Hạ cực chạm xong này một đao Thân thể đột nhiên một cách lào đảo ké sấp về phía trước mấy bước Còn chưa chờ người tới vịn Trường đao trong tay đột nhiên nhất chuyển Tựa như ngoặt trống được mặt đất Duy trì thân thể cân bằng Mà khiến cho hắn dựng đứng lên. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên khác hai tên Bắc thương tướng quân. Hai người này đều là nho đảo bát kỳ. Một người hạ cực còn nhận biết. Là Ninh Tiểu Ngọc. Lúc trước hoàng đô hủy diệt. Nàng rõ ràng bị buộc bất đắc dĩ gia nhập Bắc thương. Một cách khác thì tên quách dương địch. Cách này người thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Nhưng bác thương có thể phái hắn tới chiến thật là cực độ tin tưởng hắn năng lực, chỉ bất quá này người tuổi còn trẻ, lại tóc trắng sinh ra sớm, tướng mạo suy yếu, rõ ràng ngoại trừ giảm thọ dụng binh bên ngoài, còn có say rượu phong lưu chờ sinh hoạt vấn đề. Hạ cực nghiêng đầu cười nói, này một đao như thế nào quách dương địch yên lặng thật lâu. Thản nhiên nói, phu tử vận binh như thần tựa ma. Dương địch mặt cảm. Nhưng mặc dù không bằng, Dương Địch Y Nguyên phải hoàn thành ước định. chạm xong này một đao. Hạ Cực cười nói, nhận thua là có thể, không cần tiếp tục. Nhiều mười năm thọ nguyên, sống sót không tốt sao ngươi nhìn một cái ngươi bộ dáng này, thật tốt dưỡng dưỡng thân thể, không đến mức. Hắn đã sớm nghiên cứu qua nho môn bát kỳ tại chiến trường biểu hiện. Cũng biết mình vừa mới dùng một vạn người binh hồn chém ra một đao. Đã vượt qua cực hạn của bọn hắn. Chính mình thắng. Quách dương địch còn muốn lên tiếng. Hạ cực thanh âm khàn khàn cất giọng nói. Hạ Doãn nhiều lần, nơi xa một người bay tới. Hạ cực nhìn xem nàng nói, nhận thua đi, không cần thiết lại hao tổn thỏa nguyên. Hạ Doãn nhìn thoáng qua hắn lúc này khuôn mặt suy hiếu. Cùng với gần như đầy đầu tơ bạc nhẹ giọng thở dài. Có lẽ sau ngày hôm nay, thiên hạ này đều thiếu nợ ngươi mười năm thọ nguyên. Không, không phải mười năm. nàng bỗng nhiên ý thức được thọ nguyên đối người trước mặt chân quý thiếu đi mười năm mình, phu tử cơ hồ là lại không hy vọng đột phá mười một cảnh. Hạ Doãn thật sâu nhìn chăm chú nam nhân trước mặt, nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này người. Cái này khiến nàng nhìn không được xuất phát từ nội tâm đi tôn trọng người. Phu tử, ngài, thật chính là thánh nhân sao hạ cực thản nhiên nói, người nào đều không phải là thánh nhân. Hắn câu nói này đương nhiên sẽ không có người hiểu rõ. Hạ doán cũng là người, nàng dĩ nhiên không rõ. Nàng vốn định hỏi lại vậy ngài vì cái gì. Nhưng nàng rất nhanh nhớ tới phu tử nói qua hoàn nguyện. Lập tức hiểu rõ. Nàng tự nhiên biết vô luận là quách dương địch vẫn là ninh tiểu ngọc Đều khó có khả năng dùng một vạn binh sĩ chạm ra vừa mới phu tử chém ra một đao kia Chính là hai người hợp tác cũng không có khả năng Hạ doán cúi đầu Trong đầu nghĩ tới rất nhiều biện pháp Lại không một khả năng có hiệu quả Nàng chán nản nói Này một trận chiến Bắc thương nhận thua Quách dương địch cùng ninh tiểu ngọc nhìn không được đều nhìn về cái kia tóc bạc nam nhân đáy lòng cảm xúc ngổn ngang. Hạ cực bỗng nhiên phất tay áo. Xa xa ném ra hai chiếc lọ. Hắn nhưng là theo tô điểm nơi đó từng chiếm được không ít đồ tốt. Hai người vô ý thức tiếp được. Hạ cực cười nói bồi nguyên cố mệnh đan dược thật tốt nuôi một nuôi, sống đến trăm năm sau đi thôi. Hai người thoáng mở ra nắp bình. Thoáng hít hà. Tự nhiên đều biết đây là cực phẩm đan dược. Cũng đúng là mình cần. Phải biết tại tấn thăng 11 cảnh đỉnh phong trong quá trình. Bọn hắn lính như thế nhà hoàn toàn liền là tại cùng thời gian thi chạy. Nhiều một phần thời gian liền nhiều một phần hy vọng. Đa tạ phu tử. Quách dương địch chân thành bái một cái. Ninh Tiểu Ngọc cũng nói tiếng cảm ơn. Nhét hồi trở lại nắp bình. Đi hai bước. Đột nhiên nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía nam tử tóc bạc kia Bờ môi nhu đồng hai lần muốn hỏi ta Có biết hay không ngươi Nhưng đáy lòng một nghĩ làm sao có thể Chính là không nói Mà là lại nhìn thoáng qua này đương thời thánh nhân bóng lưng Quay người rời đi Trận thứ hai tỷ thí lại ở ngày kế tiếp cử hành Hiện tại còn lâu mới là thời điểm Ngày càng mổ Hạ cực chống đỡ đao Hiếp mắt đứng tại cái kia to lớn khe ránh trước đó. Thân thể lung la lung lay. Cảm thụ được thiên quang rủ xuống. lữ diệu diệu đi đến hắn bên cạnh người. Nhìn xem nam nhân này tóc bạc trắng. Tiến lên kéo hắn một cách tay. Nói khẽ. Phong Nam Bắc. Ngươi thật là một cái đồ đần. Nàng không có la phu tử, không có la đại thúc. Này là lần đầu tiên hô phong Nam Bắc. Hạ cực nói theo ta ngồi một hồi đi. U, V, G, W, M. Lữ diệu diệu viền hắn ngồi xuống. Hai người cùng một chỗ ngồi tại đây thiên quân vạn mã. Cường giả quanh quẩn khô nguyên bên trên. Nhìn xem cách kia đoạn thiên tri lực mới có thể chém ra tuyệt thế một đao. Đao toái đại địa. Cũng ngắn thỏa nguyên. Lữ diệu diệu nghiêng đầu tựa ở hạ cực trên bờ vai, ngậm miệng. Hạ cực đột nhiên hỏi, ngươi đang khóc sao không có? Ta mới sẽ không khóc. Lứ diệu diệu lộ ra cười, cười hai mắt đỏ bừng. Nàng đáy lòng bỗng nhiên thấy một tia tự hào. Bởi vì, chính mình trên danh nghĩa nam nhân. Chân chính tại vì thiên địa này lập tâm. Lòng chắc ẩn Nhân giả vô địch. Cũng tại chính thức vì sinh dân lập mệnh. Từ thể nghiệm. Tại nói cho bọn hắn cái gì mới thật sự là người lữ diệu diệu cảm thấy thời đại này liền là hắn thời đại, thời đại này không có so với hắn trói mắt đi nữa người. Cuộc tỷ thí này, hắn thắng chắc. Cho nên, nàng nói thẳng, chiến tranh nếu là lắng lại, ta mang ngươi hồi trở lại lữ gia Ngươi vô phương đột phá 11 cảnh nhất định là bởi vì hỏa trùng số lượng không đủ, chất lượng không tốt. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi mang tới rất nhiều rất tốt hỏa trùng. Chúng ta thử thêm vài lần, ngươi nhất định có khả năng thành công, nhất định có khả năng đột phá 11 cảnh Ta tin tưởng ngươi Hạ cực cười cười Ngốc cô nương, ngươi vĩnh viễn không biết, ta là tuyệt đối không thể đột phá Ngươi hãy chờ xem cuộc chiến tranh này về sau, có lẽ ta liền sẽ bị thế ra mềm trục xuất Đây là hắn nhóm cục, cũng là ta cục, là hắn nhóm dây đỏ, cũng là tự do của ta Nhưng hắn không nói những lời này, mà là ôn nhu vút vuốt lứ diệu diệu tóc dài, mỉm cười ớt tiếng tốt. Hoàng huyên vạn tuế 10 chương 250. Nhận thua phu tử thắng. Đáng giận. Như thế thế giới này không là phải bị đại chu nắm trong tay à. Người ta đều biết đại chu chính là thế gia trưởng khống quốc gia. Phu tử đây coi như là nói giáo cho giặc sao ta cũng không đồng ý cái nhìn của ngươi. Phu tử dùng 10 năm thọ nguyên trảm ra khắp nơi hòa bình Mà ham muốn nhường chiến tranh sớm kết thúc Ngươi hận thế ra Nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới bây giờ này hận sẽ chỉ đem càng ngày càng nhiều sinh mệnh cuốn vào trong đó mà lại Hữu dụng không nhân định thắng thiên không sai Không đi nỗ lực một thoáng Làm sao biết thắng bại đâu ta cũng không tin ta phấn đấu hơn 10 năm Hơn 20 năm Vẫn là không cách nào chiến thắng kẻ địch một người khác cười cười. Không nói gì nữa. Người kia tiếp tục nói. Phu tử làm việc minh bạch rõ ràng. Ta bội phục. Nhưng lại làm thế ra di chuyển. Chuyện này chính là hắn cả đời chỗ bẩn. Ta thừa nhận hắn vĩ đại. Nhưng cũng muốn nói hắn cuối cùng vẫn là có cực hạn. Mấy người kia thanh âm. Bất quá là một cách nào đó trên vách đá hai cách người quan chiến thanh âm. Mà thanh âm như vậy nhưng cũng đại biểu cho lòng người bên trong mấy loại chủ lưu ý nghĩ. Vô luận thanh âm thế nào, hạ cực cũng sẽ không đi để ý. Hắn có lẽ là trước đó từng vì người khác thanh âm mà sinh ra qua hận. Nhưng bây giờ, hắn đã là tâm như chỉ thủy. Nói cho cùng, mọi loại hết thảy cũng không là hắn cùng người khác sự tình, mà là hắn có thể hay không mạnh hơn sự tình. Tùy ý người khác nói thế nào? Thấy thế nào? Làm sao đánh giá? Hắn đã không thèm để ý. Hắn làm chính là mình cho rằng đối sự tình. Đao vắt ngang ở dưới ánh tà dương, dưới trời sao, minh nguyệt sáng ngời, vào trung thiên. Hắn ngửa ra sau đảo, lữ diệu diệu ngồi xíp bằng sau lưng hắn, hai tay trải lộng lấy hắn trắng bạc tóc dài. Hai người đều không nói chuyện trận thứ hai án sát, nhất định là đổ máu một trận chiến. Năm đối năm cuộc diện. Đã chú đình hung hiểm vạn phần. Ngươi có lực lượng cường đại. Phong phú áp chủ bài. Không có nghĩa là ngươi liền có thể tại thời khắc mấu chốt xuất ra. Cũng không có nghĩa là người khác liền không có. Huống chi. Phu tử trung quy là thập cảnh. Cuối cùng mới gãy mười năm thọ. Mà đối phương đối với chuyện như thế này tuyệt sẽ không nhượng bộ. Nơi xa đang tiến hành một chút trước khi chiến đấu bí đàm. Đại chu bên này. Hậu thổ nói, trận thứ hai tỷ thí có ba cái quy tắc. Thứ nhất, chủ quân không thể đi ngang qua sân khấu thứ hai. Hai thủ ba công thứ ba. Giao thủ quá trình bên trong không được cải biến hình dạng mặt đất. Không được ngự bảo bay lượn. Bằng không bị loại để bảo đảm không có sơ hở nào. Ta cùng phu tử nhất định đều là tiến công. Nếu như có thể chặn đường hạ đối diện. Ba tên người công kích, như vậy chính là tỷ số thắng lớn hơn. Không cần. Thập Phương Tôn lắc đầu nói, Thanh Vũ vù vùng nối thế phức tạp, lối rẽ rất nhiều. Ngươi cùng phu tử như là cố ý tìm tìm đối phương ba người. Nói không chừng chính là phí phạm thời gian, không bằng toàn lực đi tìm tìm đối phương chủ quân. Sớm cho kịp đánh giết, thắng được thắng lợi mới là. Huống chi, Hậu trường có ta làm đế quân. Chính là gặp gỡ đối phương ba người. Lại có sợ gì hậu thổ trầm ngâm nói. Đối phương hạ cơ nhất định là xuất chiến. Mặt khác nghĩa quân có một tên xuất duyệt nhập thần cường giả. Tên là hạ giã. Cũng là tất nhiên xuất chiến. Thập phương tôn cảm khái nói. Này có được họ hạ người. Thật đúng là ta thế ra đại địch. Hậu thổ bỗng nhiên im lặng xuống tới. Thập phương tôn lúc này mới ý thức được trước mặt đồng liêu đã từng họ hạ. Hắn vô phương thấy cái kia tờ án kim thần bí sau mặt nạ đến tột cùng ẩn dấu dạng gì vẻ mặt. Thế là cũng chầm mặt lại. Yên lặng kéo dài bất quá 2-3 giây. Hậu thổ cười nói. Thương chiều dư nhiệt thôi. Bây giờ ta sớm không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ bất quá cái kia hạ giá lại là có chút kỳ lạ. Ta từng điều tra. Cách này người nguyên trong núi cùng giã thú làm bạn Sau bị tá ngô ra trộm tới giam giữ. Về sau lại bị thần võ vương cứu. Đưa đến Nghĩa quân bên trong. Đi qua ngắn ngủi hai mươi năm trưởng thành. Lại đã thành tựu Nghĩa quân bên trong không thể lay động để nhất cường giả. Thập phương tôn thở dài. Hắc hoàng đế quả thật thiên hạ hào kiệt. Nói đến hắn còn từng là người hoàng đế A hậu thổ thần tâm dung động. Nhớ tới cái kia từng nắm lấy chính mình thoát đi khói vàng ma ảnh. Thân ảnh kia như ma giống như thần. Cùng chuyện cũ đè lên nhau. Tái hiện ra một loại cảm giác không chân thật. Nàng mơ hồ còn có thể nhớ kỹ khi còn bé cái kia không tu công pháp Nam Hải đi theo chính mình chạy trước hô tỉ tỉ. Cùng với cảm giác mình xinh đẹp mà cố ý mua một cái đồ chơi làm bằng đường nghĩ cùng mình làm bằng hữu tình cảnh. Vì kia thần thoại có thể là có không ít hắc lịch sử Tất cả những thứ này lộ ra quá không chân thật Nàng chậm hoán thần Buông tiếng thở dài Thiên đảo vô thường Thập phương tôn khẽ vuốt cầm Cười nói Ta ngược lại thật ra cảm thấy thiên đảo có thường Bất kỳ một cách nào có thể tải trong tuyệt cảnh đọc hai năm Phật Kinh Về sau đứng trước đại hạ tương khuyên nguy hiểm của yêu nguyên có thể ngăn cơn sóng giữ người Đáng giá có được tất cả những thứ này Ta chu ra từng thỉnh không ít Phật môn cường giả đi cùng hắn giao phong Vô luận là thi lục viện đại phạm thiên Sáu răng bạch tượng tử đế thích thiên Thậm chí tước ly địa cung giả ma Lại hoặc là bốn nguyên cổ sát Đại quang minh tử Đại hàn thiên tử Cùng hắn luận đảo người Không có chỗ nào mà không phải là Phật môn cường giả đứng đầu Tuy có thời thế có hạn. Lực lượng có hạn Những cường giả này chưa hẳn có thể phát huy Nhưng mỗi người đối với hắn đều là tôn sùng đầy đủ Có thậm chí xưng hô hắn nên được cái kia lôi âm tự truyền thừa Thật là ở kiếp này như lai Bực này nhân vật Ta vốn nên bái phòng Đáng tiếc hắn lại vì ta thế gia đại địch Bây giờ lại là nhân loại công địch Nghĩ đến gặp mặt cũng chỉ có trên xa trường Hậu thổ nói, ngươi như gặp hắn có chạy không? Thập phương tôn há há cười nói. Còn nhiều thời gian. Ma cao một thước đảo cao một trường. Bây giờ ta thấy hắn tự nhiên chạy trốn. Nhưng ba bốn trăm năm sau chưa hẳn. Không nói cách này. Hậu thổ nói. Hạ doán lực lượng ngươi là hiểu rõ. Nhưng này hạ giã vẫn là để ta tới cùng ngươi nói một chút đi. Ngày mai ngươi làm đế quân. Cực có thể sẽ cùng hắn đối đầu Mời nói Theo ta thu thập tin tức đến xem Hạ giá thức tình pháp thân hết sức đặc biệt Hậu thổ trầm ngâm cân nhắc từ ngữ trầm rãi nói Hắn An hiểu biến hóa chi đạo Nói ngắn gọn Ngươi thấy hắn chưa chắc là thật hắn Có lẽ hắn liền ở trước mặt ngươi Nhưng này cái hắn lại là giả Mà thật hắn đã như là ẩm hình bình thường đã đến bên cạnh ngươi Thập phương tôn hỏi là huyến thuật sao hậu thổ nói huyến thuật cuối cùng chẳng qua là thuật hắn chính là huyến thân là pháp thân cấp độ huyến máu có lẽ tùy ý hắn trưởng thành thậm chí cuối cùng có một ngày có thể đi đến thần quân ảnh cảnh cấp độ nhưng hắn cùng thần quân khác biệt có thể gây ảnh ảnh cấp độ lại là giống nhau thập phương tôn không khỏi nghiêm nhị đến lúc đó ta sớm vận chuyển phá huyến huyền tông Hậu thổ tiếp tục nói. Trừ cách đó ra. Hạ giá cận chiến lực hẳn là cực cường. Hắn dùng trường côn biến àng khó lường. Ta bộ hạ người từng có cùng hắn giao phong. Dù như thế nào ra chiêu. Đều là bị hắn một gậy đánh chết. Hắn tựa hồ có nhìn rõ người sơ hở năng lực. Còn có thân thể của hắn lực phòng hộ cùng với trực giác đều cực cường. Hậu thổ từng cách nói xong. Hai người thương lượng thảo luận một bên khác bắc thương cũng tại nghiên cứu và thảo luận ngày mai tác chiến ngày mai cuộc chiến đã chú đỉnh thảm liệt vô cùng có ta ở đây đây một cách khuôn mặt lười biến nam tử nghiêng chân ngồi tại không ấm đầu cành cây thân thể theo thân cành một lay một cái Khóe môi mang theo cười hạ doãn nhìn xem này cùng nàng có sống nhau dòng họ nam tử chậm rãi nói hạ gia nghiêm túc một điểm đi Ngày mai Dài dòng nữ nhân Nam tử kia những mắt châu bất đắc dĩ thở dài Hạ doán lại quét qua ba người khác Ba người này bên trong hai người là bắt thương bên trong cực cường người Ngoại trừ chiến đấu bên ngoài còn phân biệt an hiểu tạm thời xây dựng trận pháp nhiễu loạn khí lưu Thậm chí quấy nhiễu thiên tượng Người thứ ba thì là sung phong nhận việc tham chiến tán nhân Thể phách cực cường Bắt đầu từ vách đá vạn trượng nhảy xuống cũng sẽ không ngã chết, có hắn phía trước mở đường, hoàn toàn có chính diện một trận chiến lực lượng. Hạ Doãn trầm giọng phân tích nói, "Phu tử tuy mạnh mẽ, nhưng ngày mai các phương hạn chế cũng rất nhiều, tăng thêm cảnh giới áp chế, thọ nguyên hao tổn các loại nhân tố, này lên kia xuống, phu tử chưa hẳn có thể phát huy ra nên có tác dụng." huống Chi Ngày mai không phải có đánh hay không qua, cũng không phải có thể thắng hay không lợi, càng không phải là ai đúng ai sai vấn đề, mà là chúng ta nhất định phải thắng lợi, liền là chết cũng cần thắng lợi. Bởi vì đây là phản kháng thế gia, phản kháng hôm nay huyết ý, không chảy máu. Như thế nào nhường tương lai trên sử sách ghi chết một màn này chứ, viết trở nên trầm trọng chứ viết nếu chỉ là phù ở trên giấy Sao mà nông cản đinh tai nhức ớp hò hết. Từ trước tới giờ không là dựa vào giọng. Mà là dùng huyết thư liền ngày mai. Chỉ có chết trận 5 người. Không có có thất bại 5 người. Hạ Doãn tiến lên một bước. Nàng hai tay bày ra nói. Chư vị thỉnh bồi hạ Doãn cùng nhau chịu chết đi. Cái kia lười biếng nam tử. Giống như trời sinh tính nhảy thoát. Lại phát ra hô hô tiếng ngáy. Này không cân đối thanh âm. Phá vỡ lúc này trang nghiêm cùng trang nghiêm. Một người uống thanh khô. hạ giá cái kia ngọn cây nam tử mới ớt tiếng. Biết biết. Không phải liền là chết nha. Có gì ghê gớm đâu. Đàn bà liền là xét tuyệt hảo. Mặt khác ba phần nhìn không được có chút sắc mặt giận dữ. Nhưng bọn hắn còn không nói chuyện. hạ doãn lại cười nói. hạ giã. Ngươi cũng đã biết ta từng cùng thần võ vương tại một cái trong hoàng cung sinh sống 16 năm đi qua. Hắn còn cần gọi ta một tiếng hoàng tỷ. Mà lại, thần võ vương lễ thành niên có thể là ta tự tay. Hạ giá nghe được thần võ vương sự tình. Đột nhiên có tinh thần. Giống như một cái truy phấn tiểu để bỗng nhiên mở ra thần tượng bát quái bảo khố. Hắn một cái vương mình. Nhảy đi xuống nói. Tỷ. Ngươi chính là tỷ ta Xin mời nhất định cùng ta nói một chút thần võ vương sự tình Hạ Doãn cười không nói Hạ giá gấp vò đầu bứt tay Giống như ngày mai đi chịu chết cũng không là cách đại sự gì Nhưng bây giờ nghe không được có quan hệ thần võ vương bát quái Thật sự là thống khổ à Tỉ, ngươi liền nói một chút thần võ vương lễ thành niên là cái gì Tại sao là ngươi tự tay Ngươi tự tay làm sao vậy không thể nào không thể nào hạ giã hai mắt tỏa ánh sáng, lâm vào không biết cuồng nhiệt bên trong. Hạ doán cười cười, ngày mai sống sót, ta nắm chuyện của hắn từ từ mà nói cho ngươi nghe. Hạ giã đừng, nghe không được này chút ta chết không nhắm mắt. Hạ doán gật gật đầu, thế là bắt đầu cùng hạ giã giảng dạy. Hạ giã là nghe được say sưa ngon lành. Nghe một cách thần thoại hài đồng thời điểm chuyện lý thú. Cảm giác hắn năm đó ngây thơ. Thật chính là để cho người ta hiểu ý cười một tiếng ở giữa cũng rất có ước mơ. Nhất là hắn đã đem vị kia xem như sư phụ cũng là phụ thân càng là chính mình ở kiếp này đầu nguồn chỗ. Về sau, hạ doãn hạ xuống chỗ mấu chốt, nàng ngừng. Hạ giá nghe được chỗ mấu chốt. Chờ nửa ngày. Không đợi được đoạn sau. Chính là hỏi. Phía dưới đâu thần võ vương bị dẫn vào thuyền hoa. Phía dưới đâu hạ doãn ngắp một cái nói. Ta mệt mỏi. Sắc trời không còn sớm. Ngày mai đánh xong ta lại cùng ngươi nói. Hạ giá trởn mắt hốc mồm, tỷ mau nói đi, ta không chịu nổi. Hạ doãn không để ý tới hắn. Đi hai bước. Quay người cười một tiếng nói. Ngươi liền cảm thấy ngày mai chúng ta nhất định thua sao hạ giá lấy được chàng thắng lợi này đi, đánh xong, ta nói chuyện kế tiếp. Hạ Giá, Hạ Doãn đi hai bước, lần nữa nghiêng đầu cười nói, đúng rồi, chuyện kế tiếp có thể là hết sức kích thích nha. Hạ Giá ba, tạm thời nhà trên cây cánh cửa đóng lại. Hạ Giá trên mặt xuất hiện vô cùng thống khổ chi sắc. Hạ Doãn dựa lưng vào cánh cửa, lộ ra nụ cười. đây chính là cùng ngươi học Hạ Cực. Nếu có cơ hội, ta còn muốn nghe ngươi nắm chuyện xưa đến tiếp sau kể xong. Cái kia trùng dương chân nhân theo trong quan tài nhảy sau khi đi ra. Đến tột cùng thế nào đâu vì thật. Nàng đã biết. Đơn giản là đánh bại lão độc vật. Đơn giản là trang cách bức. Nhưng nàng lại muốn nghe vị kia mà nói. Nàng bỏ ra hơn 20 năm. Mới rốt cuộc minh bạch lúc trước hạ cực đi một mình tại cái kia phản kháng thế ra trên đường nhỏ lúc Là sao mà bất lực Hắn một mình theo nhốn nháo bùn đất bụi trần bên trong đi ra lúc Lại là cô độc giường nào Mà lúc trước từng đối địch vớ Y hắn chính mình lại cũng cuối cùng đi tới hắn đã từng đi qua trên đường Hạ doãn đi ra cửa lớn Ngoài cửa sao trời như nước Nàng nhẹ nhàng a khẩu khí trắng Ai không muốn tự do đâu. Ngày thứ hai mùa đông nắng sớm đâm rách núi đêm. Màu vàng kim tràn ngập, sương đêm ngấm dần tán. Tại ngắn gọn đi ngang qua sân khấu về sau, hai bên năm người liền là đối lập lấy đứng ra. Đại chu bên này ở giữa nam nhân đắt là tóc bạc trắng, hắn trong núi trong gió lạnh ho khan đi về phía trước. Bắt thương ra khỏi hàng thì là hạ doãn Hai phía cần tại dùng thiên địa phát thể. Dùng chúng sinh làm chứng kiến Lại đến một lần ước định cẩn thận thể ngôn Hạ doán trước hoàn thành phát thể Sau đó nhìn trước mặt nam tử Trong mắt lập lòe thể sống chết quyết ý Phu tử Này một trận chiến Chúng ta là sẽ không thua Nói xong nàng chậm rãi lui ra phía sau Hạ cực ngửa đầu nhìn lấy thiên không Hai tay của hắn chống đao Dun dậy thân hình tại thấu xương trong gió sớm hơi hơi vơ. Xung quanh mỏm núi trên sườn núi người đều đem ánh mắt lăng rơi ở trên người hắn. Phía sau hắn hậu thổ. Thập phương tôn. Cùng với tất cả những người khác đều đang đợi lấy này trước nay chưa có một trận chiến bắt đầu. Khù khủ. Khù khủ, khủ khủ. Phu tử bỗng nhiên điên cùng ho khan vẻ già nua hiển thị gió. Trong mắt mọi người vẻ mặt khác nhau, mấy nhà vui vẻ mấy nhà ưu sầu, mấy nhà khâm phục mấy nhà trào phúng. Đúng vậy. Bụi trần bên trong vĩnh viễn sẽ tồn tại không cách nào tưởng tượng áp ngôn áp ngữ. Hiện lộ rõ ràng chính mình buồn cười ưu việt cùng khác biệt. Vì thế. Những người này có thể đem vô sỉ xem như quang vinh. Nắm ức hiếp xem như mạnh mẽ. Thân là kẻ yếu lại hướng càng người yếu hơn vung đao. Lăn một thân xúc sinh phân thúi Lại xem như người khác không có trang phục lộng lấy đi khoe khoang Nhưng tuyệt đại bộ phận người vẫn là lộ ra không đành lòng cùng vẻ lo lắng Ngày hôm qua một trận chiến hao tổn không chỉ có là mười năm thọ nguyên Có lẽ vẫn là phu tử tương lai Lúc này Phu tử cố gắng treo chọc treo chọc bị gió thổi che khuất mắt mũi tóc bạc Hít sâu một hơi Đối lui ra phía sau hạ Doãn nói Chờ một chút Hạ doán nói Phu tử còn có gì chỉ giáo hạ cực cười nói Này một trận chiến ta nhận thua Một lời hạ xuống Hạ doán ngây dại Hậu thổ thập phương tôn mấy người cũng toàn ngây dại Hạ cực kịch liệt vo khan Hôm qua một trận chiến chưa từng khôi phục Hôm nay nếu là cưỡng ép xuất chiến Hẳn phải chết không nghi ngờ Cho nên nhận thua Hậu thổ vội vàng nói Phu tử, ngươi không tham chiến không phải liền. Nàng vừa dứt lời. Chợt nhớ tới mỗi một trận nhất định phải có phu tử tham gia. Đây là sớm ước hẹn. Phu tử chưa chiến. Cái kia chính là thua. Tại sao có thể như vậy mọi người cuối cùng nhìn không được sôi trào lên. Mà hạ cực đã đi xa. Lữ diệu diệu vịn hắn, hướng đi thiên quang mới nổi lên nơi xa. Nơi xa, sán lạn người người cùng quang minh. Hoàng huyên vạn tuế 10 chương 251. Hối hôn canh thứ hai ngày thứ ba cuối cùng một cuộc tỉ thí là đánh cờ. Bắc thương phái ra chính là nho môn bát kỳ lão sư. Vị kia đã từng khuất phục đại kỳ. Đã định giọt nước công phá hoàng đô. Về sau lại đã định giọt nước công phá hoàng giang thành lão giả tóc trắng. Đại trù bên này không hề nghi ngờ chỉ có thể là hạ cực ra sân. Ván này so chính là là đối với chiến lược lý giải, cùng với cờ thuật, đánh cờ tâm tính các loại. Đỉnh núi mây mù lượn lờ, mơ hồ rõ ràng ngồi tại thạch một bên đánh cờ hai người. Chỉ bất quá so với trước hai trận tỷ thí. Trận này mọi người căn bản là không có cách quan chiến. Thậm chí liền tới gần cũng làm không được. Chỉ có thể mơ hồ nhìn xem cái kia hai đảo tính tỏa thân ảnh tại đánh cờ lấy này quyết định thiên hạ hướng đi một ván. Đánh cờ hai người, mới đầu hạ cờ đều cực nhanh. Nhưng càng là về sau, hạ cờ càng chậm. Thậm chí có đôi khi một con cần khoảng cách nửa canh giờ, thậm chí một canh giờ. Nhưng mà, không người thúc giục. Không người mở miệng nói chuyện. Làm một người suy nghĩ như thế nào hạ cờ lúc. Một người khác chính là an tính nhắm mắt chờ đợi. Ba ngày ba đêm sau, đánh cờ kết thúc. Nho môn lão giả mỏi mệt thở dài Tiếp theo vẻ mặt khôi phục ôn hòa Đứng dậy hướng về kia tính tỏa thân ảnh khẽ khom người hành lễ Theo tuổi tác, hắn nhất định so trước mắt này phu tử muốn lớn tuổi Nhưng người thành đạt vi sư Phu tử không chỉ có là người thành đạt, càng là thánh giả Húng chi, dạng này thánh nhân có lẽ thọ nguyên cũng sẽ không trường cửu. Cuộc cờ của mình lực như thế nào? Chính mình rõ ràng nhất, hôm nay trước đó, hắn tuy là khiêm tốn, nhưng thủy trung cho là mình chính là vô địch thiên hạ. Nhưng hôm nay lại bại, phu tử mạnh mẽ tại đã trải qua đủ loại sát phạt về sau thắng qua chính mình con rể. Nho môn lão giả là biết mình là có nhiều mệt mỏi. Đây quả thực so tự mình đã trải qua 10 trận đại chiến đều mệt mỏi, thần tâm đều mệt. Phu tử tuyệt sẽ không tốt hơn chính mình qua, huống chi hắn ngày hôm trước mới hao tổn 10 năm thỏ nguyên. Ván này, sợ là lại gãy hắn không ít tuổi thọ. Nho môn lão giả xem lấy nam nhân trước mặt. Hắn cùng mình một dạng đều là tóc trắng phơ. Nho môn lão giả không chịu được một lần nữa ngồi xuống, hắn trong lòng có một loại kỳ gì rung động. Đây cũng là hắn lần thứ nhất thấy phu tử. Đoán chừng cũng là một lần cuối cùng. Mà khi hắn đi xuống ngọn núi này tuyên bố kết quả lúc, một màn này đã đỉnh trước sẽ bị viết tại trên sử sách. Càng biết trở thành người kể chuyện vỗ ginh đường một sau phấn khích chuyện xưa. Hoặc là tài tử tài nữ ngâm thi tác đối lúc có thể dùng điển cố. Cho nên, nho môn lão giả mấy lần nữa ngồi xuống. Hắn nghĩ tinh tế phẩm vì giờ phút này ngồi tại trong dòng sông lịch sử. Chứng kiến lịch sử trường hà chó ngoặt giờ khắc này. Nho môn lão giả đột nhiên từ trong ngực lấy ra sứ thanh hoa chén, chén này có thể bị hắn cất giữ, hẳn là giá trị liên thành. Hắn lại lấy ra một cái nho nhỏ trà bình, run lẩy bẩy thừng thừng đổ chút lá trà vào trong chén. Mỗi chấn đồng rớt xuống nhất tinh đều rất sống muốn mình của hắn. Tiếp theo, nho môn lão giả nâng lên tay trái, hơi hơi một quyển. Đã từng hủy diệt không biết nhiều ít sinh linh U Lam Bảo Châu lập tức phủ ở năm ngón tay phía trên. Tiếp theo cái kia U Lam Bảo Châu bên trong dìm ra cực độ thuần túy dòng nước. Hướng về chén trà mà đi. Lão giả tay phải chống không xuất hiện lấy cái kia dọc sách phá không chi thủy. Nước giữa không chung liền đã đốt lên. Đợi rơi xuống trong chén trà lúc. Đã là nước sôi. Một cố hương trà bừng bừng mà lên thấm vào ruột gan. Trà ngâm xong, lão giả hai tay nắm đến hạ cực trước mặt, nói thỉnh phu tử dùng trà. Hạ cực cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Nhẹ nhàng ngửi ngửi, chẳng qua là nghe bên trên một thoáng, liền cảm giác khôi phục tinh thần rất nhiều. Thân thể có trước nay chưa có dễ dàng. Nho môn lão giả nói, ta nhăn hờn bình sinh duyệt người vô số. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phu tử như vậy người hôm nay từ biệt, sợ là không ngày gặp lại. hạ cực nói, nhan tiên sinh cũng làm mất đi thôi. nhan hờn nói tự nhiên. hai người trầm mặt xuống. nhan hờn đột nhiên nói, phu tử làm sao đến tận đây chẳng lẽ không có chút nào tư tâm ư hạ cực cười lắc đầu. nhan hờn cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng vỗ tay cười nói, cũng là ta rơi tầm thường. phát <cười> hạ, <cười> phu tử khí lượng to lớn. nhan hờn bội phục. Xả thân lấy nghĩa, tự thể nghiệm mà làm thiên hạ chi làm gương mẫu, nhan hờn nhìn qua phu tử viết sách, cũng học qua phu tử trong sách đồ vật, bây giờ sắp chia tay, chính là xưng phu tử một tiếng lão sư. Dứt lời, vị này nho môn bát kỳ lão sư đứng dậy, dùng sư lễ hơi hơi khom người. Hạ Cực thản nhiên chịu chi. Nhan hờn cười ha ha, chợt dậm chân hạ sơn phong Mọi người thấy hắn xuống tới, vội vàng đi lên hỏi, người nào thắng nhan hờn trầm mặt xuống Phu tử đã dùng cả đời tới cứu đời này Ta đây nhan hờn ngại gì lại vì ngươi góp một viên gạch Lũi ngươi bên trên này mịt mờ bầu trời đâu thế là Hắn liền chưa từng nói cái gì thắng con rể sự tình Vút ve dâu bạc trắng Cất giọng nói Người há có thể cao bằng trời Mà ta cũng sao dám cùng phu tử nói thắng bại dứt lời. Hắn cất giọng cười to, chính là hướng phía trước mà đi. Chúng đều ngạc nhiên, mà trận này nam bắc đánh cược, Này trải qua 7 năm tàn khốc chiến tranh. Cuối cùng tại cuối cùng trận này binh không lưới đao máu trong huyết đấu rơi xuống mở màn. Hạ Cực đứng tại đỉnh núi chỗ cao nhất, hắn không có thấy cái gì kiêu ngạo cùng vinh quang. Mà chẳng qua là giãn ra hạ thân thể, ngồi tại trong mây mù, đáy lòng có chút không nói ra được cô đơn. Cô đơn mới sinh ra trên đường núi liền truyền đến cọc cọc tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Một cách như tinh linh thân ảnh xông qua đỉnh núi. Tại hắn cô đơn mới sinh ra thời điểm. Liền nhảy tới trước mặt hắn. lữ diệu diệu hô. Phong Nam bắc hạ cực nghiêng đầu. Theo tiểu cô nương này trong mắt. Hắn thấy chính là trước sau như một ánh mắt Nàng đối đầu ánh mắt của mình Thổi phù một tiếng bật cười Cũng không biết đang cười cái gì Nhưng chính là như vậy không hiểu thấu cười Giống như nắng ấm hóa tan băng tuyết Lứ diệu diệu nhảy đến phía sau hắn Hai tay từ sau ôm hắn Ngươi cũng thật là lợi hại Ta bỗng nhiên hối hận Nàng con ngươi chuyển động Ta thật muốn cùng ngươi kết hôn Ta muốn làm thê tử của ngươi. Mong muốn ngươi sống đến 500 tuổi. 5.000 tuổi. Thậm chí càng lâu. Ta còn muốn cho ngươi sinh con. Hài tử lại sinh hài tử. Sau đó gọi người ba ba. Gia Gia. Tổ phụ. Sau đó lão tổ tung. Gọi mẹ ta. Nai Nai. Tổ mẫu. Sau đó lão tổ tung. Hạ cực nói ngươi đây không phải tình yêu. Mà là đối trưởng giả khâm phục Ngươi làm lẫn lộn tình cảm của mình Lữ diệu diệu nói Ngươi không phải ta Làm sao ngươi biết ta là nghĩ như thế nào ta không là người khác Ngươi dựa vào cái gì dùng người khác ý nghĩ tới độ lượng ta hốn chi Ngươi cảm giác mình tuổi tác rất lớn sao hừ hạ cực vuốt vuốt mái tóc dài của nàng Trơn bóng mà tản ra mê người hương Diệu ngọc Gọi ta diệu diệu đi Diệu diệu chúng ta Kỳ thật Là không thể nào Hạ cực rất rõ ràng Nữ nhân trước mặt bị ông tổ nhà họ lữ xem trọng Rõ ràng Không có nửa điểm lực lượng Lại có thể thần không biết dù không hay làm đến một ít sự tình Vô luận là trước đó lặng lẽ nắm ngân phiếu trả lại cho mình Vẫn là trước đó nàng thoát đi ông tổ nhà họ lữ sam lòng Lại hoặc là Ông tổ nhà họ lữ tại mình cùng ngô ra lão tổ tranh chấp ở giữa Vậy mà lựa chọn trợ giúp chính mình Lựa chọn nắm đế lệnh giao cho mình Tất cả những thứ này Không không đang nói rõ lấy diệu diệu khả năng chính mình cũng không biết Nhưng thân phận chân thật của nàng nhất định là thế gia cực kỳ nhân vật trọng yếu Đến mức ông tổ nhà họ lữ vì cái gì dùng nhân vật như vậy tới cùng mình thông ra Đó nhất định là một cách nào đó không đối xứng tin tức đưa đến. Tin tức này chính mình không biết. Diệu diệu không biết. Nhưng này không trở ngại hắn cùng diệu diệu chỗ trần doanh triệt để đối lập. Hắn không có khả năng từ bỏ lập trường của mình. Diệu diệu cũng không có khả năng rời đi cái kia nàng nhất định chỗ ngồi. Hiện tại tuy nói hết thảy còn mông lung, nhưng này đã đã chú định hai người không có khả năng. Nhưng diệu diệu từ bỏ hết thảy. Đi theo chính mình bỏ trốn sao lại không nói tương lai tai họa ngầm cùng trong đó nguy hiểm Bực này cách làm Lại là sao mà tự tư Mình chỗ không muốn chớ thi tại người Chính mình nếu không có khả năng từ bỏ lập trường Lại vì sao để cho người khác đi từ bỏ đâu hắn nhìn xem trước mặt xinh đẹp vô cùng thiếu nữ Đáy lòng tận lực đi sinh ra một tia lạ lắm Nhưng mà Sau một khắc Này còn chưa xuất hiện lạ lẫm liền bị đánh nát Lứ diệu diệu trực tiếp cõng lên hắn Hai người dính sát Lứ diệu diệu cười nói Ta cõng ngươi xuống núi thôi Hạ cực nói chúc ta Lứ diệu diệu không cho hắn nói tiếp Thế là vô to lấy Phần trăm phần trăm hạ cực Lứ diệu diệu Đừng nói nữa Ngươi nói ta khó chịu Hạ cực có thể là lữ diệu diệu nói khóc liền khóc nước mắt ngăn không được theo hai gò má trượt xuống nàng quay đầu mắt đỏ hung hăng chừng mắt hạ cực ngươi nói thêm câu nữa nhìn một chút hạ cực nói ngươi nói ta đần ngươi không ngu ngốc sao lữ diệu diệu nghe là lời này cũng là không có khóc mà là trầm ngâm nói ngây ngốc bé heo chó con mèo con tiểu hùng đều là hết sức đáng yêu Đần một điểm có cái gì không tốt hạ cực nói. Ngươi thả ta xuống đi. Ta một đại nam nhân bị ngươi cóng. Không tốt. Lứ diệu diệu ủi ủi lưng. Nhường thân thể của hắn đi lên lại run run chút. Phong nam bắc Ngươi nhìn lầm ta ta không chỉ đần. Còn hết sức phản nghịch Ngươi để cho ta thả ngươi xuống tới. Ta liền nghe lời. Chẳng phải là thật mất mặt hạ cực im lặng nói. Vậy ngươi đừng thả. Lứa diệu diệu nhu lấy thanh âm Như chim nhỏ chiêm chiếp quát lên tuôn mệnh Hạ cực vào đông Hàn sơn mộ tuyết chưa rơi Tiên tử áo trắng cóng tóc bạc trắng phu tử Theo núi cao đi xuống Nhưng lại chưa từng đi đến trong đám người Mà là hướng đi núi chỗ càng sâu Mấy ngày sau Bắt thương mật thất tỷ cô thật bại sao đế quân đi thôi chúng ta đi phương bắc đi Ta không cam tâm ta Đế quân. Ván này đã là tử cục. Trình độ nào đó. Phu tử kỳ thật cũng không là hại chúng ta. Mà là tại trước thời gian để cho chúng ta thoát thân. ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là chúng ta thật có thể thắng lợi. Chỗ nào cần thời gian 7 năm bây giờ chúng ta đã sớm bị kéo vào trong vũng bùn. Thành nước ấm chi cá. Hạ doán nói ra nếu như vậy chính mình cũng choáng tại chỗ. Bởi vì những lời này. Nàng đi qua tuyệt sẽ không nói Lúc này lại thoải mái mà nói Mà cái kia đế bảo thân ảnh Nhưng cũng chưa sinh khí Bởi vì đây là hiện thực Hàng có khả năng hàng Nhưng ta liền bắt thương chỉ nói hàng phu tử Mà không hàng đại trụ Quên đi thôi hạ hiền Dạng này đối phu tử không tốt tỷ ta ngược lại thật ra Rất ít thấy ngươi làm người nói chuyện Ngươi nếu là thấy tận mắt phu tử Cũng sẽ như thế hắn nam nhân như vậy không nên bị cuốn vào ngươi lừa ta gạt bên trong, huống chi phu tử không có nhiều thọ nguyên, cho nên mặc dù ta thua rồi nhưng cũng nguyện làm đạp thạch lũy hắn đoạn đường toàn hắn nhất thế thánh xanh, đế bào thân ảnh đi qua đi lại, sau đó gật gật đầu từ bỏ điểm này tính toán mật thất bên trong trầm mặt nửa ngày, bắc thương đế chợt hỏi bắc địa băng tuyết la sát chi quốc. Hiện tại là cái gì thế cuộc hạ doán nói. Băng tuyết chi quốc tự nhiên dùng la sát cầm đầu. Quốc giáo là lang xà cùng tử vong giáo hội. Trừ cách đó ra. Còn có to to nhỏ nhỏ quốc gia quá ngàn. Bao quát hòn đảo lớn nhỏ quốc gia. Còn có du mục chi quốc. Thậm chí một chút có thần mỹ truyền thuyết quốc gia. Đế bào thân ảnh trầm mặt dưới. Lại hỏi. Nghĩa quân hiện tại là gì tình huống hạ Doãn nói. Nghĩa quân quy mô rất lớn, nhưng cũng vô cùng giải sát, có thể tuân thủ kỷ luật. Nghe theo mệnh lệnh Nghĩa quân chỉ chiếm toàn bộ Nghĩa quân một phần mấy trăm, thậm chí một phần ngàn. Nghĩa quân sinh tại Nam Phương, nhưng bởi vì hỏa kiếp duyên cớ, mà nắm trọng tâm rời chuyển qua Bắc địa. Nghĩa quân dùng bảy đại là đầu, bảy vị đại tướng thân phận cực kỳ ẩn nấp, ngoại nhân không cách nào biết được. Nhưng Nghĩa quân hết thảy quyết sách. Cơ hồ đều là dùng bảy người này làm đầu mối then chốt tới tiến hành quyết đoán. Đế bảo thân ảnh ngón tay gõ lấy trong bóng tối bàn dài, hắn chống cằm suy tư. Bây giờ bại. Kỳ thật cũng không tính bại. Bởi vì tại đây cái thỏa nguyên có khả năng phá ngàn niên đại bên trong. Nhất thời bại trận không đáng kể chút nào. Hắn đã điều chỉnh tốt tâm tính cũng rửa sạch tuổi nhỏ lúc phù hoa. Hắn trầm ngâm thật lâu Bỗng nhiên nói Tìm Ngươi có thể tìm tới hạ cực sao hạ doán ngạc nhiên hạ nói Ta chỗ nào tìm được hắn cũng đúng Hạ hiền lôi kéo đế bào Thở dài nói Năm đó là thật sự là không nhìn ra a Cùng ở tại Hoàng cung thâm viện Lại tàng như thế một cái Quái vật Hắn rất nhanh bình phục lại nói Tìm không thấy hắn cũng không sao bây giờ hắn không biết làm sao biến thành hắc hoàng đế, tuy là phản kháng thế gia, nhưng cũng là nhân gian công địch, chúng ta không có khả năng sẽ cùng hắn cùng nhau như vậy. nếu muốn rút lui, vậy liền nhường cô hảo hảo mà nắm nên chôn quân cờ chôn một chôn. Hạ Doãn nói, Hạ Hiền, không phải ta nói, ngươi lưu lại những người kia đều sẽ bị thanh tẩy không còn. Mà lại, chúng ta cần phải nhanh dẫn người đi, nếu là trì hoãn đường lui sẽ bị chặn đường. Hạ Hiền cười cười. Tìm! Người cứ như vậy không tin ta sao đi thôi. Theo ta cùng đi gặp thấy tương lai có thể tại phiến đại địa này tiếp ứng chúng ta đại nhân vật. Sau đó, chúng ta ra phương Bắc, vào băng tuyết la sát chi quốc tiếp theo dĩ Bắc Vì Cơ. Dấu riêng thân phận đi nghĩa quân bên trong lấy cái cao vị điều khiển nơi đây tiếp tục đánh cờ Hắn đứng dậy vén xem cửa hạ Doãn theo hắn cùng đi ra khỏi ầm ầm ầm Ẩm mùa đông lôi đỉnh theo không mà rơi Khác thường cảnh tượng lần nữa rơi vào này kính hồ lên Tóc bạc phu tử đã về tới kính hồ trang viên Hắn ngồi ngay ngắn ở trong thư chai Lại chưa từng bởi vì lôi mà gác lại bút trong tay Mà là tiếp tục tục tục viết lấy. Biên soạn lấy kiến thức mới. Lần này, hắn tải đồng thời viết hai quyển sách. Để nhất vốn là tượng quyển. Cái gì gọi là tượng tại tự nhiên tượng trên mặt đất thành hình. Dùng vạn pháp mài làm một voi, mà lấy một voi lại cùng cực vạn pháp. Nếu như nói vạn pháp quyển là một bộ từ điển. Như vậy tượng quyển liền là như thế nào triệt để dung hợp vạn pháp mà mài ra một voi phương pháp cùng thủ đoạn cuốn thứ hai làm vạn pháp quyền khuyết trương tăng bản đây là tại nguyên lai công pháp bên trên lại tăng thêm càng nhiều pháp môn huyền tung âm ầm đông lôi cuồn cuộn tuyết bay điêu tàn một chiếc thuyền nhỏ bỗng nhiên theo xa tới đứng tại trận màng bên ngoài lễ phép chờ đợi hạ cực mở cửa thuyền con bên trên một cái góc người hiểu điệu đạo cô chấp tay thừa theo gió mà đến người tới chính là Lữ Thiền. Hạ cực hướng nàng khẽ gật đầu. Lữ Thiền cũng lộ ra kính trọng chi sắc, gật đầu ra hiệu. dù sao người trước mắt nếu là thả tại thượng cổ, đó là chân chính có tư cách cùng hắn nhóm cùng nhau người. chi tiết, thời thế biến. Lữ Thiền nói, phu tử, ta đến mang rượu rượu trở về. bởi vì vì một số đặc thù sự tình, thông gia chỉ có thể coi như thôi. Làm đền bù tổn thất. Ta sẽ tặng ngươi một khỏa thuần thanh sắc hỏa trùng. Hoàng huyên vạn tuế mười chương 252. Thiên mệnh ầm ầm tử điện theo lôi đình từ trời rơi xuống. Tuyết bay phủ dày đất. Hạ cực dừng lại bút. Cất dòng hô. Diệu diệu. Không có người đáp lại. Xa xa trong phòng bíp. Chuyển đến vinh vinh bang bang tiếng vang. Có người tại xào rau. Lữ thiền cũng không vội. Mỉm cười dưới. Ngồi tại hạ cực đối diện. Hai người đều không có đi tắt ngang người khác làm việc yêu thích, cho nên liền ăn ý bắt đầu chờ đợi. Lữ thiền đột nhiên nói. Tô Du biết ta tới. Để cho ta thuận tiện hỏi một tiếng ngươi có thể nắm đế lệnh còn cho hắn ngô ra. Nếu là trà. Tất có thâm tạ. Hạ cực không có trả lời. Nắm lên chén trà. Không nhanh không chậm rót một chén trà nóng. Chậm rãi đẩy lên đối diện đạo cô trước mặt. Lữ thiền cười cười, cũng không có hỏi lại, hai tay nâng lên chén trà, nhẹ nhàng nhấp ngụm trà nóng, răng môi lưu hương. Nàng hít sâu một hơi. Sau đó từ trong ngực lại cầm ra một cái bằng gỗ nhỏ trà ốm. Phu tử nếu là thích dùng trà. Trà này có chút niên đại. Có chút lai lịch, Đưa ngươi. Ngay sau đó, nàng lại lấy ra một khỏa màu vàng kim thủy tinh cầu. Cầu bên trong mơ hồ rõ ràng tinh khiết ngọn lửa màu xanh. Hỏa diễm tàn ra đáng sợ nhiệt độ cao. Tuy bị cái kia thủy tinh cầu chói buộc. Lại như cũ có thể cảm nhận được cái kia diễm lưới liếm láp cầu vách tường mà tán phát quy lực. Hạ cực đột nhiên hỏi tiếng. Vì cái gì đây là hắn nên hỏi thì hỏi để. Lữ thiện nói. Phu tử đã có thể diễn toán vạn pháp. Chẳng lẽ không biết thiên mệnh sao thiên mệnh hạ cực ngửa đầu nhìn lấy thiên không. Sấm sét vang rồi cuồng phong bảo tuyết Hắn dĩ nhiên biết ngoại trừ cái kia không đối xứng thiếu sót tin tức bên ngoài Nhưng theo mặt ngoài phân tích Một cái viết ra vạn pháp quyền đế sư Có thể bị lôi ghéo nhưng mà Một cái không chỉ viết ra vạn pháp quyển Còn viết ra những vật khác Còn dạy hóa thiên hạ Bị người trong thiên hạ lập sinh từ vô số phu tử Lại không thể tồn tại Phu tử tên chính là nhất thế thánh sanh Nhưng cũng công cao che chủ Hắn không có thể đột phá 11 cảnh Như vậy tự nhiên không thể cùng lữ ra thông ra lữ ra thiên chi yêu nữ há Có thể gả cho một cái thỏ nguyên không bao nhiêu người kính trọng về kính trọng Nhưng mà nên hối hận thông ra vẫn là sẽ không kém Hạ cực nhìn lấy thiên không thật lâu Nói khẽ ta không biết thiên mệnh lữ thiền nói có biết hay không cũng không quan hệ Phu tử là nhất, thế thánh nhân chính là hưởng này thánh danh đi." Hai người nói chuyện thời điểm, một cách bọc lấy mèo trắng tay áo choàng nữ tử đạp bước lên mái hiên, màu trắng vớ lưới đạp đạp dẫm lên nhợt nhạt sắc tấm ván gỗ. Nàng bưng bàn ăn nhỏ chạy tới trước cửa phòng. "Diệu Diệu, ngươi đến rồi." Y thiền tỷ, "Ngươi tới làm gì có phải hay không thúc dục thông gia nha?" Lữ Diệu Diệu vừa nói chuyện, Một bên nắm bàn ăn đặt vào trên bàn trà Phía trên món ăn hương vị đều đủ Để cho người ta thèm ăn nhỏ rãi Tại lúc này mùa đông cực đoan thời tiết bên trong Ánh nến hào quang bị bừng bừng hơi nóng mờ mịt Ma tỏ khắp ra ấm áp sắc màu ấm điều Bão tuyết bị cản ở ngoài cửa Mà cách này vốn nên là một trận mỹ hảo tiệc tối lữ thiền cười cười Lôi ghéo nàng ngồi vào bên người Ôn thanh nói diệu diệu, ngươi không phải không muốn thông gia à? gia tộc đồng ý. lữ diệu diệu hỏi gia chủ lệnh đâu? lữ thiền từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài. lữ diệu diệu liếc mắt, giả lữ thiền hạ cực đột nhiên nói diệu diệu, ngươi trở về đi. không khí chợt im lặng xuống tới. lữ diệu diệu tầm mắt rẽ ngang thấy được trên bàn thuần thanh sắc hỏa trùng cùng với cái kia một bình nhi trà lá. nàng tâm tư thông minh quan nhất truyền chính là phục hồi như cũ chân tướng. Thế là nhìn về phía Lữ Thiện nói: "Thiên tỷ, các ngươi tại sao như vậy?" Lữ Thiện nói. "Diệu Diệu, về sau ta sẽ giảng cho ngươi nghe." Lữ Diệu Diệu hai tay ôm ngực, thần kỳ tránh thoát Lữ Thiện hai tay, sau đó ngồi vào hạ cực bên cạnh người, trừng mắt đối diện nói: Ta không đi ta chính là không đi đêm nay ta liền kết hôn hạ cực thấy được này loại thần kỳ thoát khỏi thủ pháp. Cùng với Lứ Thiền trong mắt lói lên một chút bất đắc dĩ. Đáy lòng càng thêm xác nhận Lứ Diệu Diệu thân phận bất phàm. Phải biết Lứ Thiền có thể là hàng thật giá thật ông tổ nhà họ lữ, Nàng như thế đối Lứ Diệu Diệu nhất định là có nguyên nhân. Mà này nguyên nhân đã chú định lứ diệu diệu khóa lại thế ra cũng đã chú định nàng cùng trận doanh mình chung cực đối lập. Nàng hiện tại bất quá là còn không có tỉnh táo thôi. Hạ cực tuy có khả năng lợi dụng nàng lúc này tình cảm. Làm một chút chuyện buồn nôn. Tại nàng đáy lòng trôn xuống một chút hạt sống. Nhưng loại hành vi này hắn hiện tại thật đúng là khinh thường đi làm. Lứ thiện mỉm cười nói, nhường phu tử chây cười. Dứt lời, nàng liền muốn đứng dậy. lữ diệu diệu hướng hạ cực bên người rụt rụt. Hạ cực nói thẳng, lứ thiền cô nương nếu là phải dùng mạnh ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Thế là, lữ thiền lại ngồi xuống. Không nóng không vội mà hỏi thăm. Cái kia phu tử có hay không đêm nay liền chuẩn bị cưới diệu diệu đâu hạ cực nhiên đầu nhìn thoáng qua bên cạnh người nữ tử. Tuyệt lệ mà linh tú. Da thịt tại mờ nhạt ánh nến bên trong trắng hơn tuyết vô số. Kiều khuôn mặt đẹp đang thâm tình mà nhìn mình. Mà mèo trắng tai mú túi theo đầu vai rủ xuống. Tản cái kia mực nước tóc xanh. lữ diệu diệu đang quay đầu chỗ khác. Khoa tay lấy hình miệng im lặng hô hào cưới ta. Trong chớp nhoáng này, hạ cực thật có nháy mắt xúc động, nghĩ phải đáp ứng. Thế nhưng, hắn cùng lữ diệu diệu một không biết nền tảng bí mật. Hai bất bình lực lượng cảnh giới. Ba không phải cùng một trận doanh. Có thể làm gì thật liền vì tình cảm. Liệu lính sao thế là? Hạ cực nhắc nhở. Ta thỏ nguyên khả năng không có nhiều. lữ diệu diệu, không sao. Hạ cực nói. Ngươi còn trẻ. Nếu là đối tại ngàn năm vạn năm thỏ nguyên tới nói. Ngươi bây giờ nhân sinh vừa mới vừa cất bước. Nhưng ta liền bồi tiếp ngươi đi hết một bước đều chưa hẳn có thể làm được. lữ diệu diệu. Ta đáp ứng ngươi. Sẽ vì ngươi tìm càng nhiều tốt hơn hỏa trùng. Ta tin tưởng ngươi nhất định có khả năng đột phá 11 cảnh. Sau đó tại thọ nguyên kết thúc đạt tới trước đỉnh phong. Hạ cực rất muốn nói đây bất quá là cái xúc động tiểu cô nương làm ra xúc động quyết định. Nhưng hắn rất nhanh nhớ tới lữ diệu diệu lời. Ngươi không phải ta làm sao ngươi biết ta là nghĩ như thế nào ta không là người khác ngươi dựa vào cái gì dùng người khác ý nghĩ tới độ lượng ta cho nên hắn đúng là nhất thời im lặng lữ diệu diệu nói ngươi cứ việc nói thẳng đi ngươi muốn không nên đuổi ta đi hạ cực lắc đầu lữ diệu diệu cười hắc hắc nắm lấy hạ cực cánh tay đối lữ thiền lễ phép nói thiền tỷ muốn hay không lưu lại ăn nhất đoạn cơm tối lữ thiền bỗng nhiên nở nụ cười Diệu diệu Ngươi liền thật như vậy ta thích hắn vậy ngươi làm Tại sao không hỏi rõ ràng hắn đến Cũng có phải hay không Cũng thích ngươi nàng xoay chuyện ánh mắt Nhìn về phía hạ cực Phu tử Ngươi nói Ngươi la thích diệu diệu sao lữ diệu diệu nói Đừng chỉnh những thứ vô dụng này Ta nhà Nam Bắc là sợ hãi Hắn nói thích ta Khóa nhà tù này phần tình cảm Về sau hắn chết ta khó chịu Cho nên hắn là sẽ không nói. Lữ thiền âm thanh lạnh lùng nói. Ta hôm nay nếu là nhất định phải mang ngươi đi đâu. Lữ diệu diệu tranh phong đối lập nói. Ta nhất định không đi. Lữ thiền nói. Phu tử đâu hạ cực nói. Diệu diệu nếu muốn đi theo ngươi. Ta không lưu. Nhưng ngươi như muốn mạnh mẽ mang đi. Ta sẽ không mặc kệ. Thật sao lứ thiền quanh thân bỗng nhiên tản mát ra một cỗ khí thế cường đại. Khí thế ra bên ngoài tản ra. Giữa đất trời tuyết bay lập tức ngưng ghét lại. Như là thời gian ngừng lại. Đầy trời đều là đứng im tuyết trắng. Cùng nơi xa cuồng phong vòng quanh tuyết long. Hình thành so sánh rõ ràng. Bày biện ra một cỗ tính mịt cùng siêu phàm. Lúc này hạ cực đáp lại nói vâng sẽ không hối hận có thể đi ra bên ngoài đánh không sợ uy hiếp một câu hạ xuống đứng im thời gian khôi phục đông cứng không gian bị đánh vỡ phong tuyết tiếp tục tung bay chuyển động thế giới một lần nữa sống lại lữ thiền nở nụ cười không nghĩ tới phu tử lại có thể là cái tình trùng vậy nhưng thì khó rồi nàng trầm ngâm một chút nhìn về phía hạ cực bên cạnh người tai mèo áo choàng nữ tử hỏi diệu diệu Ta hỏi lại ngươi một tiếng. Ngươi thật yêu hắn nguyện ý vì hắn trả giá hết thầy nghĩ thông suốt lại trả lời. Hỏi một chút tâm của ngươi. Nếu như nghĩ mãi mà không rõ, ta có khả năng qua mấy ngày lại đến. Lứ diệu diệu suy nghĩ một chút, sau đó nặng nặng nhẹ gật đầu. Lứ thiền bỗng nhiên đứng dậy, đáp như vậy, vậy hôm nay tới chơi cũng là quấy dày. Hạ cực nói, lưu lại ăn bữa cơm tối đi. Không cần. Nói xong, lữ Thiền lại trực tiếp bước vào phong tuyết, cũng không thu hồi thuần thanh sắc hỏa trùng. Nháy mắt đi xa, không thấy tâm hơi. lữ diệu diệu hai gò má đỏ rực, nàng hai tay bụng mặt, lăn mình một cái. Lạch cạch một tiếng sườn nằm ở trên sàn nhà, lục cộc lục cộc hướng bên cạnh chuyển đi. Hạ cực cười nói, ăn cơm đi. Vừa mới ngươi không phải rất biết ăn nói sao lứ diệu diệu dừng lại nhấp nhô Thăm dò cẩn thận hỏi Đêm nay Thành hôn nàng nhịp tim có chút nhanh Lại có chút nữ nhi ra mang theo ngượng ngùng hối hận Càng giấu không ít muốn cử tuyệt lại ra vẻ mời chào Ngay cả mình cũng đều không hiểu tình cảm Hạ cực nói ta có gì tốt lứ diệu diệu nhỏ giọng nói Ta không an hiểu biện hộ cho lời không nên ép ta Hạ cực cười ha hà. Hắn cũng không biết xử lý như thế nào. Như hắn là thuần túy phong Nam Bắc. Lúc này nói không chừng sẽ liều một phen. Liều lính đột phá mười một cảnh. Nhưng hắn không phải a Cô nương này, vì cái gì cứ như vậy tự tâm nhãn ra thích chính mình đâu. Hạ cực nói, ngươi thật ngốc. lữ diệu diệu phản bác, ngươi mới ngốc. Ăn cơm. Được a ăn cơm lứ diệu diệu nguyên khí tràn đầy chạy hạ cực nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa. Các lão tổ sự tình đã giải quyết sao cái kia vậy là chuyện gì còn có lúc này. Này cổ quái thiên tượng, tổng cho hắn một loại hết sức sự cảm không tốt. Đang nghĩ ngợi thời điểm, lại là một tiếng oanh tiếng sét đánh, cùng với tử điện như cảm mấy cuồn cuộn vung xuống bao phủ nửa bầu trời. Thiên tựa hồ cũng nứt ra lữ diệu diệu có chút sợ hãi, khẩu vị giống như đều trở nên kém Hạ cực vì nàng kẹp một đũa thịt, lại căng ra cách âm lồng khí, nàng mới tốt nữa chút Ngay kế tiếp Thiên địa cảnh ánh nắng tinh khiết giống như tối hôm qua phong tuyết lôi điện đều là giả Hạ cực tháng ngày qua đến vô cùng yên tĩnh Liền là đọc sách, viết sách Mà có lứ diệu diệu tại Hắn chẳng biết tại sao Cảm giác đến đáy lòng có một loại ấm áp cảm giác. Đây là cùng những người khác tại cùng một chỗ không có. Tiểu Tô là muội muội của mình, hai người tại cùng một chỗ tự nhiên không có khả năng có cái gì ngoài định mức ý nghĩ. Tô Điềm là lão tổ. Giữa hai người tuy nhìn như thân mật, nhìn như hiểu rõ. Kỳ thật lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Tô Nguyệt Khanh gồm cả lấy lý trí cùng vũ mị. Lúc này nàng nhấn xuống tính tình tại ma luyện chính mình. Để cầu mau sớm đột phá đến 11 tầng tầng cao nhất. Đến mức nàng căn bản không có chú ý tới Nam Bắc phát sinh tình hình chiến đấu. Vì kia tô gia trưởng công chúa là thật đã nhìn trầm trầm số trăm năm về sau. Cho nên tại đây cần có nhất cố gắng thời gian bên trong. Ngay tại làm từng bước nỗ lực. Nàng làm là đúng, là lý trí tình cảm. Nhưng... Hết lần này tới lần khác chính là không có lúc này lữ diệu diệu như vậy ấm áp. Nhưng mà, hạ cực hết lần này tới lần khác vô phương nói cho lữ diệu diệu hắn bất kỳ bí mật. Đảo mắt, lại là rất nhiều ngày trôi qua. Năm mới cũng nhanh đến. Đại chu đối bắt thương chiếm đoạt giao tiếp đang đều đâu vào đấy tiến hành. Chờ chiếm đoạt chỉnh hợp hoàn tất về sau. Cơ huyền liền xe tế từ thiên địa. xưng đế mà dò xét thiên hạ đến mức bắt thương hạ hiền, hạ doãn cùng với số lượng không ít có tới hơn vạn tinh nhụt thì dựa theo ước định đi hướng bắc địa. Hiện tại cũng không có hắn chuyện gì, nhưng tuyệt đại bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì hắn không thích đi xử lý những cái kia việc vặt, lữ diệu diệu sớm không tạo nên thế là kéo tới giữa trưa mới ra ngoài mua đồ tết. Hạ cực tại sau giờ ngọ thiên quang bên trong tiếp tục biên soạn viết sách sách. Bỗng nhiên, một đảo ngoài ý muốn thân ảnh đạp sóng tới, đi lên thư phòng. Người đến là tô điểm. Nàng nói ngay vào điểm chính, sự tình xử lý tốt, nhưng lại nhiều cách người xuyên Việt. Hạ cực, lại tô điểm gật gật đầu. Bất quá này một cách người xuyên Việt tựa hồ thông minh chút. Chúng ta người dò xét gì tượng đầu nguồn. Nhưng không có tìm kiếm được hắn. Hắn hết sức cẩn thận. Chúng ta người bây giờ giám sát một cái kia thành chấn Nhưng phàm có chỗ gì thường liền sẽ phát hiện Hạ cực ngạc nhiên nói Vậy làm sao ngươi biết có thêm một cái người xuyên Việt không có cách nào cùng ngươi nói Tô Điềm cười cười Đổi chủ đề Ngươi thân phận này đều nhanh biến mất Còn không nỡ bỏ lữ ra tiểu cô nương đi Ta lần này tới liền là để cho ngươi biết Ngươi thân phận này phải chết Bởi vì ta tô ra đắc vô phương tiếp nhận ngươi trở về thế ra. Trừ cách đó ra. Một khi ngươi đột phá mười một cảnh liền chạm đến cấm kìa. Hiện tại giao phong không cần thiết. Hạ cực nói. Ta xem lứ thiền tựa hồ rất quan tâm lữ diệu diệu. Nàng là ai rất quan tâm tô điểm vẻ mặt sật sật. Làm sao quan tâm hạ cực nắm tình huống đại khái cùng tô điểm miêu tả một thoáng. Tô điểm chống cằm, con ngươi chuyển động mấy lần bỗng nhiên lộ ra vài phần kinh ngạc. Hạ cực hỏi. Biết không tô điểm gật gật đầu lại lắc đầu. Ta có suy đoán. Nhưng ta không có cách nào cùng ngươi nói. Vì cái gì không có cách nào nói hạ cực. Sớm một chút đưa nàng về đi. Vô luận suy đoán của ta có đúng hay không. Ngươi đều không thể cùng với nàng. Nàng là có vấn đề. Tô điểm cùng hạ cực hoàn thành tin tức trao đổi, cùng với bộ phận vật phẩm trao đổi, liền rời đi. Hạ cực ngửi ngửi trong không khí mùi thơm của nữ nhân. Trong nháy mắt nắm hương khí xua tán đi. Dù sao lứ diệu diệu mũi rất tốt. Những ngày tiếp theo càng ngày càng ăn mừng. Sau khi chiến tranh kết thúc cái thứ nhất năm mới, vô cùng náo nhiệt. Hạ cực chọn lấy cái thời gian. Thông qua trong địa phủ chuyển chạm đi hướng kiếp. Nắm để bát trọng pháp mạch đà thông Đạt đến 11 cảnh đỉnh phong Từ đó nhẹ nhàng đột phá phàm nhân mệnh luôn mà có được 1.000 năm tuổi thọ Hắn hôm nay đối với pháp thân sử dụng là càng ngày càng thuần buồm xuôi gió Pháp khí đối với hắn mà nói Cơ hội liền là không sử dụng số lần hạn chế vật phẩm Pháp mạch nếu đà thông Hắn chính là lần nữa tiến nhập trong địa phủ chuyển trạm chuẩn bị trở về Chẳng qua là vừa mới vừa bước vào, hắn liền thấy địa phủ bên trong thế mà còn đứng lấy một bóng người. Hắn lập tức nhận ra đó là hậu thổ. Ngô cơ tựa hồ rất thống khổ, đang quỳ trong địa phủ thân thể mềm mại run dày, nhẹ giọng dên dì. Hạ cực thân hình lói lên, lặng lẽ trốn ở một chỗ địa phủ sau vách đá. Hoàng Huyên Vạn Tuế Mười Trương 253 Vòng tuổi canh thứ nhất Cầu Nguyệt Phiếu thật là khó chịu. Thật là khó chịu cuối cùng là chuyện gì xảy ra vì sao lại có loại cảm giác này ngu cơ quỳ gối màu đen trên mặt đất. Đầu ngón tay đâm sâu hướng địa phủ không biết chất liệu đại địa. Lại bị cái kia cường ngạnh độ mặt đất kéo theo thoáng uốn cong. Nàng lúc này toàn thân đều đang run lên lấy. Giống như là phát bệnh một dạng. Tấm mặt nạ này đến tột cùng là cái gì ngươi vì cái gì nói có vấn đề. Ta lại phải làm tâm cái gì ngô cơ hô hấp trở nên rồn dập lên. Ngươi ở chỗ nào? Ở đâu mấy ngày này ác mộng lại trở nên nhiều hơn? Không phải là ta hồn đoạn xá thủ đoạn à? nhưng ta là người nhà họ ngô. Vì cái gì một tiếng lại một tiếng lời nói hạ xuống. Ngô cơ nửa nằm dạp trên mặt đất. Toàn thân căng thẳng. Màu đen dày bị mu bàn chân câu lên. Nàng như cùng một con bị thương bấu thú. Trong miệng tiếp tục nói không có lô giới. Những lời này là một cách đoạn ngắn tiếp lấy một cách đoạn ngắn, nhưng lại không cách nào ăn khớp. Hạ cực in lặng trốn ở sau vách đá. Ước chừng gần nửa nén hương thời gian về sau. Ngô cơ lại biến mất tại trong địa phủ. Hạ cực lúc này mới quay trở về kính hồ. Ngay kế tiếp, lứ diệu diệu trước kia liền điều cháo gạo. Đáp lấy đầu mèo dép lê tải thiếp chứ phúc. Bạch ngọc mắt cá chân bọc lấy giả dích vớ lưới. Không đứng ở trong dép lê ra ra vào vào. Theo cái kia cộc cộc cộc tiến bước chân tại bốn phía chạy trước. Thấy hạ cực. Bên nàng thân phất phất tay. Làm cái đáng yêu mặt rượt. Buổi sáng tốt lành. Đại thúc nói xong. Nàng lại gẹp lấy chữ phúc. Bưng lấy nóng cháo gạo. Cộc cộc cộc chạy tới. Đến một chỗ khác trước cửa. Liên bắt đầu soạt cháo gạo Sau đó hai tay nâng cao cao Bắt đầu thiếp chứ Phúc Trong kính hồ dạng trang viên rất lớn Muốn tải tất cả trên phòng ốt đều dán lên chứ Phúc cùng câu đối Hiển nhiên là cách đại công trình Hạ cực nhanh chóng ăn điểm tâm xong Cũng đi cùng một chỗ hỗ trợ Đông thần ánh sáng ấm áp mà ôn nhu Gió mặc dù lạnh lẽo Nhưng lại sạch sẽ mà tươi mát Một hồi liền sắp đến trưa rồi, lữ diệu diệu hát lấy khí, cha sát tay nhỏ, hai gò má đỏ bừng, bên nàng đầu nhìn thoáng qua cũng đang bận rộn nam tử tóc bạc, xa xa hô hào, đại thúc, gần trưa rồi, ta đi làm cơm a, ngươi muốn ăn cái gì chúng ta liền hai người, tùy tiện làm điểm là có thể, như vậy sao được lữ diệu diệu nói coi như vậy đi, chính ta xem đi. Nàng thay đổi tạp dề tại trong phòng bếp bắt đầu bận rộn. Lúc này, kính hồ bên ngoài từ đường bên trong hương hỏa cường thỉnh. Chính tướng này buổi chiều phủ lên ra tính ý mười phần thiền thú. Không ít đường xa mà đến người. Rồn dập tại ven hồ hướng về giữa hồ thắp hương. Sau đó hoặc là cúi đầu. Hoặc là lễ bái. Khô hào trúc phu tử tân xuân vui sướng loại hình. Hạ cực cong lên sau lưng, lập tức hiểu rõ ra. Trong phòng bíp bốc lên lượn lờ khói bíp, đã là tuyên cáo chính mình về tới trên đảo. Cho nên, những cái kia tới phu tử tử cầu nguyện người, chính là tới hướng mình bái trước kia. Hắn lộ ra mỉm cười, cảm thụ được phòng bíp phương hướng đồng tính, đáy lòng không hiểu sinh ra một loại ấm áp. Nói đến, lữ diệu diệu đã bất chi bất giác bồi bản hắn 8 năm. Trừ bỏ tiểu tu Hai người tại cùng một chỗ thời gian đã vượt qua những người khác. Hạ cực nhìn không được cười lắc đầu. Nam nhân á Thật đúng là lừa mình dối người. Vừa nói cần lý trí đề. Một bên thật cảm nhận được cái kia cố ôn nhu. Nhưng cũng sẽ không nữa chú ý lý trí. Thật đúng là hài hước. Nhưng cũng cam nguyện trở nên hài hước. Dù như thế nào. Giờ khắc này. Hắn giống như bị mãnh hổ đuổi theo nhảy vào giếng cạn bên trong lữ nhân. Giếng cạn có độc xà, mà hắn nắm lấy sắp đứt gãy lục dây leo leo lên giữa không trung. Lục dây leo bên trên, một giọt sáng sớm cam lộ đang đang ngưng tụ. Nhỏ xuống, cho nên hắn ngẩng đầu lên, ngắn ngủi quên đi mãnh hổ cùng độc xà, mà chuyên tâm hưởng thụ lấy một giọt này giọt xương ngọt ngào. Một giọt này giọt xương đột nhiên biến ảnh làm lứa diệu diệu bộ dáng, Nàng như cùng một cách tinh linh Theo thần bí trong xương mù đi ra Lại xông vào đồng dạng là xương mù thế giới Nói cho cùng, hai người kỳ thật căn bản đều không hiểu rõ đối phương Cũng căn bản không có bất luận cái gì bí mật trao đổi Thậm chí tính cách cũng là hoàn toàn trái ngược Theo lý trí góc độ tới nói Này căn bản cũng không phải là phối hợp một đôi. Nhưng tình cảm cho tới bây giờ đều không liên quan lý trí chuyện gì, giờ khắc này, hạ cực mới hiểu được. Hắn thậm chí có chút sợ hãi. Cho nên hắn vẫn là ngắn ngủi bị đè nén này loại tình cảm. Cùng lữ diệu diệu ngồi xiếp bằng tại bàn dài trước. Kính hồ bên ngoài. Phu tử tử. Pháo hoa nổi lên bốn phía. Nổ tan thành bầu trời vườn hoa. Muôn hồng nhìn tiếc, tại mùa đông nở rộ, sáng ngời, duy mỹ, nhưng lại ngắn ngủi. Đại thúc, ngươi đang nhìn pháo hoa sao pháo hoa đẹp lại ngắn ngủi sao ta không cảm thấy bởi vì mỗi một năm chúng ta đều có thể thấy pháo hoa. Đẹp lại ngắn ngủi trang sức cuộc sống của chúng ta, nhưng lại không phải sinh hoạt toàn bộ. Ô diệu diệu hôm nay trở nên rất có triết nghĩ nha. Vậy ngươi cảm thấy sinh hoạt toàn bộ là cái gì đây ta cũng không biết Mà này đang cần ta cùng đại thúc cùng một chỗ thăm dò Hạ cực cười cười, hắn không đi định nghĩa sinh hoạt Phàm có định nghĩa, nhất định bị coi thường Thúc đẩy đi tốt đại thúc, ngươi uống chút rượu a ta cũng uống một chút Tốt đại thúc Cơm nước xong xuôi chúng ta tản bộ được không tốt đại thúc Màu xanh hỏa chủng ngươi phải nhanh một chút hấp thu có được hay không tốt đại thúc, cùng ta xuyên tình lữ trang. Có được hay không tốt, vô luận lữ diệu diệu nói gì đó. Hạ Cực đều là Ôn Nhu gật đầu. Cạn Ly nguyện đại thúc sớm một chút đột phá 11 cảnh. Lữ Diệu Diệu hai gò má đỏ bừng, một đôi nhí nha nhí nhảnh con ngươi Ôn Nhu mà nhìn xem Hạ Cực. Hạ Cực trong chớp nhoáng này thậm chí sinh ra xúc động. Hắn muốn nói cho nữ nhân trước mặt Hắn đã là 11 cảnh đỉnh phong, đã có được ngàn năm thỏa nguyên. Hắn hy vọng nàng cũng có thể nhanh một chút tiến bộ, cũng có thể sớm một chút đột phá. Nhưng hắn nói không nên lời. Loại sự tình này làm sao có thể nói ra miệng. Từ vừa mới bắt đầu, hai người tất cả kết sao. liền đều là xây dựng ở tầng tầng hoang ngôn, xương mù dày đặt trên bùn đất. Như vậy làm sao có thể mở ra chân thực đoá hoa diệu diệu Ngươi cũng nên cố gắng Ta à ta là thiên sinh bá thể Có thể một mực sống sót Đại thúc không cần lo lắng Thiên sinh bá thể hạ cực rơi vào trầm mặt Này loại rõ ràng là lừa dối người Làm sao có thể là thật Diệu diệu thế mà tin tưởng thế là Hắn nói Diệu diệu Ngươi nghe ta nói Bất kể như thế nào Ngươi vẫn là muốn tu luyện Muốn đột phá đến 11 cảnh đỉnh phong Một phần vạn đại thúc đột phá Ngươi nhưng không có sống đến trăm năm Vậy làm sao bây giờ đâu Lứ Diệu Diệu biết chứ truy nói Ta không muốn tu luyện Hạ cực nói ta dạy cho ngươi Lứ Diệu Diệu ngẩn đầu nhìn nam nhân trước mặt trần chờ thật lâu Mới hết sức miễn cứng gật gật đầu Này năm mới Hạ cực trôi qua cũng không cô độc Hắn bỗng nhiên hiểu rõ, như nhựa cây sống như đầu gối tình đầu ý hợp chưa hẳn mỹ diệu, hai người có Thế giới của mình Có chính mình kiên trì Lại như cũ có thể bản tải cùng một chỗ Lúc này mới sẽ cho người nhịp tim Người cần muốn hiểu đối phương Nhưng không muốn cải biến đối phương Không muốn cưỡng ép đối phương cùng người ý nghĩ một dạng Này mới là tốt nhất tình cảm âm dương cho tới bây giờ hoàn toàn không hợp giới hạn rõ ràng người nào đều không phải là người nào phụ thuộc nhưng chính vì vậy mới có thể xoay tròn mà sinh thái cực thiên đạo như thế tình cảm chẳng lẽ không phải cũng là như thế năm sau pháo hoa ba tháng đại chu thuận lợi hoàn thành chiếm đoạt bắc thương cơ huyền cần đăng lâm cổ sơn đại tông xuyên qua tỉnh thổ hoa sen tử cử hành phong thiện đại điển, tế từ thiên thần, lập thạch mà tụng đại chu chi đức. Về sau, hắn cần muốn tiến hành cả nước lưu động. Thứ nhất là tuân theo truyền thống, cùng cố thống trị. Thứ hai là tế từ danh sơn đại trạch, biểu đạt chính mình vân mệnh trời, chính là sơn hà chi chủ. Hạ cực thân là đế sư tự nhiên cần cùng đi. Hắn cũng chưa từng cử tuyệt Bồi tiếp vị này đã chú đỉnh vô phương đạt đến 11 cảnh đỉnh phong thiên mệnh con trai Đi qua này chậm rãi ngay đón sinh mệnh cuối tối nguyệt Vinh quang gia thân nhưng thọ nguyên lại tại từng ngày hướng đi phần cuối Cơ huyền đã từng tìm kiếm qua hạ cực Sắc mặt sợ hãi biểu đạt hắn không muốn chết Hạ cực mỉm cười nói cho hắn biết mình còn có ngũ sắc lệnh Có thể thu hắn Về sau lại phục sinh hắn Huyền lúc này mới thoáng yên tâm. Sau đó thúc dục nhường hạ cực tranh thủ thời gian thu hắn. Thế là ngũ sắc lệnh danh ngạch ngoại trừ phương trưởng đảo Cửu đỉnh đan cung tả tử Hạ Thanh Huyền chính là lại tăng lên người thứ ba đại chu khai quốc đế quân. Phu tử theo đế quân phong thiện đại tôn dò xếp thiên hạ dọc theo con đường này hắn thừa cơ đem chính mình tượng quyền cùng với vạn pháp quyền mở rộng bản tản ra ngoài. 5 năm về sau. Do xếp Sơn Hà nhiệm vụ hoàn thành. Hạ Cực đã 49 tuổi, Lữ Diệu Diệu cũng 29. Hai người sớm chiều làm bạn, tình cảm lại tăng thêm không ít, nhưng cuối cùng không có bước ra một bước kia. Lữ Diệu Diệu biết người chính mình yêu sâu đậm không nguyện ý chấm chế chính mình. Cho nên hắn chỉ cần một ngày không đột phá tới 11 cảnh đỉnh phong, liền một ngày không sẽ cùng chính mình thành hôn. Mà nàng cũng tại hạ cực dạy bảo dưới. Mỗi ngày chậm rãi tiến bộ. Nhưng mà chẳng biết tại sao. Tối Nguyệt chưa từng tại trên mặt nàng lưu lại một tia tang thương dấu vết. Nàng giống như bất lão bất tử ma nữ. Thủy Trung duy trì lấy bộ dáng của ban đầu. Cơ huyền trở lại cử nghiệp thành, hoàng cung đã xây xong. Ngay sau đó chính là bổ nhiệm hoàng hậu, hoàng phi tuyển tú. Mà hết thảy này đều là được an bài thật tốt. Ngũ Đại Thế Gia phái ra năm tên nữ đệ tử. Tô Gia bởi vì đế sư duyên cứ mà trực tiếp chiếm hoàng hậu vị trí. Ngoài ra bốn nhà thì là phân ra bốn cách hoàng phi. Rất nhanh, hoàng hậu chính là mang thai, sinh ra Nam Hải, tên là Cơ Sương. Từ đó Tô Gia nứt ra một cách phân ra. Phân ra nhập thế rất nhanh dùng thế lôi đình vạn quân trở thành nhân gian đỉnh cấp thế gia. Đây là điển hình gia tộc thông qua hoàng hậu mà nhảy lên thượng thiên, cũng không đột ngột. Năm sau, ngoài ra bốn cái hoàng phi mới lục tục ngo ngoi sinh hạ dòng dõi, mà các đại thế gia cũng phân liệt ra đối ứng phân ra gia, gia tộc. Này chút phân ra gia, gia tộc tại Đại Chu được xưng là tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc riêng phần mình trưởng quản lấy đại chu mệnh mạch quân chính thương thậm chí sang hồ hai đảo chính tà. Từ đó, ngũ đại thế gia thành công lui thân. Lại lần nữa ẩn vào phía sau màn. Có lẽ lúc này còn sẽ có rất nhiều người đi đề cập này ngũ đại thế gia. Nhưng theo tuế nguyệt trôi qua. Nhấp lên ngũ đại thế gia người đem sẽ càng ngày càng ít. Tăng thêm đại chu tận lực tin tức giữ bí mật. Không cần bao nhiêu năm ngũ đại thế gia liền sẽ trở thành ít có người biết truyền thuyết. Thay vào đó là phủ lộ ra một góc của băng sơn thiên hạ đệ nhất gia tộc, cùng với tứ đại gia tộc. Lúc này cơ huyền đã thành một cách công cụ người, nhìn như chủ động, kỳ thực bị động tại đi làm từng bước đi ngang qua sân khấu. Đại tướng quân, văn đầu ẩm quân, quốc sư tự nhiên cũng đã thay đổi đời thứ hai người. Cuối cùng tô gia cũng phái tới tiếp nhận đế sư người. Dù sao hạ cực dạy bảo cơ huyền sứ mệnh đã hoàn thành Tiếp xuống chính là dạy bảo cơ xương Mà này dĩ nhiên chính là mới đế sư Hạ cực hoàn thành giao tiếp Trước khi cách trước Cơ huyền chiêu cáo thiên hạ Quan phương sắc phong hạ cực làm thiên hạ thánh sư Người người thấy chi làm làm sư lễ Phu tử tên mặc dù truyền chư thiên giới thiên hạ thánh sư lại là một đời vương triều đế quân tự mình tuyên phong Đời thứ nhất đại tướng quân Văn đầu ẩn quân Quốc sư đều đã quay trở về thế gia Tại linh khí dư thừa bên trong tiểu thế giới tiến hành đột phá Mà hạ cực sớm biết mình không cách nào lại hồi trở lại tô ra Hắn không có thể sống sót Không thể đột phá 11 cảnh Đây là các lão tổ danh giới cuối cùng Lúc này Dựa theo phàm nhân tính toán Hắn đã 54 tuổi Mà lữ Diệu Diệu cũng 34. Một đường làm bạn gần 20 năm. Lẫn nhau ở giữa nói là tâm hữu linh tê lại cũng không phải là quá đáng. Hạ cực về tới kính hồ, nhìn một lần cuối cùng này chút quen thuộc tình cảnh thu hồi giấu ngủ đông tráng trung chuyển. Bởi vì sau này, nơi đây liền phải trả lại cho tô ra. Mà hắn cần đi xa. Lứ Diệu Diệu trải lồng lấy hắn tóc bạc. Nói khẽ. Ta dẫn ngươi đi phương Bắc a coi như thế ra từ bỏ chúng ta. Chính chúng ta cũng không thể từ bỏ. Nam Bắc, ngươi nhất định có khả năng đột phá. Nói xong. lữ diệu diệu từ sau nhẹ nhàng ôm lấy hạ cực. Gương mặt tại hắn gò má bên trên nhẹ nhàng cọ lấy. Nước mắt soạt soạt chảy. Nàng đã không biết chảy nhiều ít nước mắt. Nàng vô phương hiểu rõ vì cái gì thế gia muốn thả vứt bỏ dạng này một cách mạnh mẽ phu tử cũng không cách nào hiểu rõ vì cái gì cường đại như vậy phu tử lại không cách nào đột phá mười một cảnh phải biết cho dù là người bình thường đang thức tình huyết mạch tại tinh khí thần ba huyền pháp bên trong đạt đến đỉnh phong về sau đều có thể bước vào mười một cảnh mà người trong thiên hạ bây giờ đột phá huyền pháp cơ hồ đều là tới từ phu tử a Nhưng vì cái gì Dạy bảo người trong thiên hạ phu tử Chính mình lại vẫn cứ vô phương thức tỉnh huyết mạch đâu nàng đã bị tê Hạ cực nhìn thoáng qua này tướng mạo chưa bao giờ cải biến nữ tử Vì nàng lau đi nước mắt Những năm này hắn khuyên rất nhiều lần Nhưng diệu diệu trở về Nhưng vì cô nương này liền là tử tâm nhãn Làm sao đều không muốn rời đi Nam bắc Vậy chúng ta buổi sáng ngày mai liền lên đường đi có được hay không tổng có biện pháp. Tốt. Chiến loạn đã qua thỉnh thế phồn hoa. Kính hồ trang viên môn vĩnh cửa đóng lại. Một cỗ ngừng ở bên hồ xe ngựa theo nam phương xuất phát. Đè lên mấy vạn dặm đường dài. Trải qua sơn sơn thủy thủy. Sau đó đến phương Bắc. Lúc đến lá rùng còn lục. Lúc này lại mưa tuyết tầm tát. Bây giờ phương Bắc yêu nguyên cực độ dung chuyển nhưng đại chu lại giống như đang khích lệ lấy ủng hộ những cái kia nguyện ý đi kiếp địa ngoài vây võ giả mỗi một võ giả đều có thể miễn phí tại kiếp địa ngoài vây thu hoạch được vật tư nếu là thực lực mạnh mẽ còn có thể miễn phí thu hoạch được bộ phận đan dược duy trì từng dãy phòng ốp thành lập đây là chuyên vì đi hướng kiếp võ giả xây lên phòng ốp có số hiệu càng là gần phía trước liền càng là xa hoa an nhàn Này chút phòng ốt thậm chí tạo thành từng cái cỡ nhỏ thành thị Như là biên cảnh đóng quân Xa xa bao quanh giáp địa phương Có thể theo giáp mở rộng Những thành thị này cũng đã chú định càng không ngừng bên ngoài rời Hạ cực cùng diệu diệu che giấu thân phận Mang theo che mặt áo choàng tại thoáng phô bày thực lực về sau Chính là thu được xếp hạng gần phía trước một cái phòng đá Phòng đá mang độc lập đình viện được cho là rộng rãi Hoàng huyên vạn tuế mười chương 254. Gia chủ, bí hội, giải phấu canh thứ hai thời gian thấm thoát. Tô ra. Tam trọng thiên. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ đi qua xa hoa đường tắt. Tuyết trắng chân nhỏ đang giẫm đạp tải băng lánh mặt đất bên trên. Mà bắp chân lại tại sẻ tà ngân xa ở giữa như ẩm như hiện. Mà lại đến một chỗ trước đại điện cặp kia chân mới như liên ngó sen ngọc lập ngừng. Ngân xa rủ xuống đất chậm rơi. Đi lên buộc da cực đẹp mà mộng ảo thân hình. Cùng thế gian nam nhân tình nhân trong mộng gương mặt. Ba hai tay đẩy ra cửa đại điện. Trong điện chúng người thần sắc khác nhau ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Khuôn mặt đẹp tựa như ảo mộng. Ngân xa bọc lấy như băng tuyết cao gầy thân thể mềm mại. Da thịt ở giữa huyền có hỏa diễm chảy xuôi. Nhường miệng lưới khu không khúc. Lòng ngứa ngáy khó nhịn Như vậy tuyệt sắc nữ tử liền chẳng qua là xem người liếc mắt Liền có thể để người ta người kia trợn mắt hốt mồm Nếu là ngoát ngoát ngón tay nhỏ Liền có thể khiến người ta hồn nhi bị câu không có Mà trong điện đường mọi người lại đều lộ ra vẻ già nua Mà hơi hơi cúi đầu không cùng nàng tầm mắt đối đầu Thanh âm quy nghiêm chuyển đến Nguyệt Khanh đã đạt đến 11 cảnh đỉnh phong Thật đáng mừng người nói chuyện là gia chủ. Lúc này đang mỉm cười nhìn về phía trước cửa. Mà người tới chính là Tô Nguyệt Khanh. Đi qua lâu như vậy nỗ lực. Nàng đã tấn thăng đến 11 cảnh đỉnh phong cấp độ. Đánh vỡ phàm nhân mệnh luôn. Mà trở về. Nhưng Tô Nguyệt Khanh sắc mặt mặc dù ôn hòa tâm tình cũng không tốt. Nàng dùng mềm mại đáng yêu thanh âm nói. Gia chủ. Phong Nam bắt đầu ta đi kính hồ tìm hắn Hắn không tại Vậy hắn là hồi trở lại tô ra sao Gia chủ rõ ràng đã được đến một ít tất yếu tin tức Thế là lắc đầu Tô Nguyệt Khanh nói còn mời gia chủ có thể cáo chi hướng đi của hắn Gia chủ không để ý tới này một Nói thẳng Nguyệt Khanh Ngươi làm sơ nhỉ ngơi Sáng mai ta mang ngươi giao tiếp một chút chuyện của gia chủ Một lời đã rơi Trung quanh lập tức vang lên khiếp sợ xôn sao. Vương hầu cấp gia tộc khác các nguyên lão lộ ra tán thưởng chi sắc. Nhưng Tô Nguyệt Khanh làm đời tiếp theo ra chủ chuyện này rõ ràng cũng không ra ngoài dữ liệu của bọn hắn. Vô luận Tô Nguyệt. Khanh là ai, đã sớm không trọng yếu. Trong cơ thể nàng chân chân chính chính chảy Tô ra máu. huống chi bây giờ Tô ra trí cao vị kia cũng đã chấp nhận dạng này ra chủ giao tiếp. Cho nên, vương hầu nhóm đối cái kia lãnh diễm tuyệt mỹ nguyên trưởng công chúa đều lộ ra hấu hảo mỉm cười. Tô Nguyệt Khanh chính mình cũng ngạc nhiên một thoáng. Nhưng nàng rất nhanh lấy lại tinh thần. Dây dưa không bỏ thử thăm dò hỏi. Phong Nam Bắc xảy ra chuyện rồi ra chủ đi thẳng vào vấn đề. Nói thẳng. Lão Phu biết ngươi la thích hắn. Nhưng hắn vô phương thức tỉnh huyết mạch. Phạm thọ sắp hết. Hắn một lần cuối cùng xuất hiện chính là tại Đại chu Nam Phương Kính Hồ, khi đó hắn đã là tóc trắng phơ. Tô Nguyệt Khanh thân thể run lên, ngậm miệng. Gia chủ tiếp tục nói, tại ngươi tu luyện này mấy chục năm bên trong, phát sinh rất nhiều sự tình. Phong Nam Bắc Nguyên bản còn có chút thỏa nguyên. Chỉ bất quá tại Nam Bắc ngưng chiến đổ ước bên trong. Háo tổn hơn 10 năm thỏa nguyên. Thần tâm cố thương. Cho nên mới sẽ cực nhanh giả nua. Bất quá, hắn đã tìm được làm bạn hắn đi hết cả đời nữ nhân. Không, không có khả năng. Tháng nhẹ, không có cái gì không thể nào. Này thời gian mấy chục năm đối ngươi mà nói, đã không coi là nhiều lâu. Nhưng đối với hắn mà nói cũng đã cả đời. Có thể này cả đời cho dù là lão phu cũng không khỏi không cảm khái cùng thừa nhận. Vô cùng rực rỡ. Vô cùng lừng lấy Mà có thể có một vị thủy chung bồi bản hắn cô nương. Đây cũng là đầy đủ hạnh phúc. Tô Nguyệt Khanh không thể nào tiếp thu được. Gia chủ tiếp tục nói. Hắn là một cái hết sức kiêu ngạo người. Tuy nói trở lại tô gia sẽ để cho hắn cầu thả sống sót. Nhưng hắn không nguyện ý. Thế là tại ba năm trước đây biến mất. Cùng hắn cùng một chỗ tan biến còn có vị kia diệu diệu cô nương. Diệu diệu cô nương liền là bồi tiếp hắn đi hết cả đời người Diệu diệu cô nương tô nguyệt khanh nỗ lực suy nghĩ Nhưng trong ấm tưởng căn bản cũng không có như thế một nữ nhân Xem ra chính mình lúc tu luyện thật chính là phát sinh quá nhiều chuyện Phong Nam Bắc Ngươi đây coi như là bội ước sao ngươi đã nói 500 năm về sau Nhưng chính ngươi nhưng không có có thể chống nổi đến Cho nên ngươi lựa chọn những nữ nhân khác Qua hết bình thường con người khi còn sống sao Tô Nguyệt Khanh hỏi. Diệu diệu cô nương là ai nàng và phong nam bắt có hay không lưu lại dòng dõi ra chủ mỉm cười nói. Nguyệt Khanh. Những sự tình này chờ ngươi lập gia đình chủ. Chính ngươi đi thăm dò đi. Lão Phu cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Đi nghỉ trước. Ngày mai sáng sớm. Lão Phu muốn dẫn ngươi đi dò xếp ta Tô ra tất cả sản nghiệp ngoại trừ này ngũ trọng thiên bây giờ đại chu đế nhất gia tộc còn thật nhiều người không biết địa phương làm ngươi hiểu rõ liền sẽ rõ ràng ta tô ra là như thế nào làm cho này hạt tâm của thế giới tại vận chuyển ta tô ra sụp đổ lại sẽ mang đến bao lớn tai họa lão phu một mực tin tưởng quan niệm sai lầm bất quá là thị giác sai lầm đưa đến nhưng lão phu đến mang ngươi đổi một góc độ Xem cái thế giới này. Được chứ Tô Nguyệt Khanh. Gia chủ duy trì lấy mỉm cười. Chờ Lão Phu mang ngươi dò xét xong Tô ra lãnh thổ. Lão Phu cũng nên dưỡng Lão. Dù sao không bằng các ngươi. đát vô pháp đột phá này phàm nhân mệnh luôn. Nguyệt Khanh. Ngươi hẳn là kiêu ngạo mới là. Ngươi làm được Lão Phu. Thậm chí ba ngàn năm nay hết thảy Tô Gia Gia chủ cũng không từng làm được sự tình ngươi đầy đủ may mắn Đuổi kịp này siêu phàm thời đại Sau này Còn mới mang theo tô ra Tại đây siêu phàm thời đại bên trong Tiếp tục đi tới đích Hắn nói xong câu đó Lui về sau mở hai bước Khẽ khom người Xin nhờ mà bốn phía hết thảy vương hầu đều là hạ thấp người Cùng kêu lên nói Xin nhờ lúc trước bọn hắn có lẽ cùng trưởng công chúa có ăn oán Nhưng bây giờ này ăn oán ở gia tộc trước mặt tự nhiên đã sớm tiêu diệt. Còn lại chỉ có chân thành cùng chúc phúc. Tô Nguyệt Khanh trong lúc nhất thời có chút bối rối. Trong đầu của nàng hồi tưởng lại phong Nam Bắc sáng vẻ. Lúc mới gặp mặt. Đó là một cây say rượu cuồng ca. Không ai bị nổi nam nhân. Hắn không muốn làm chó. Mà dõng dạc nói muốn cùng mình làm bằng gấu. Bằng không nếu không đem hắn biếm hạ nhị trọng thiên. Lúc gặp mặt lại. Hắn lánh ngạo cô độc. Mà lúc đó. Chân chính Tô Nguyệt Khanh nhu cầu cấp bách đế sư tư cách dùng tranh đoạt tương lai vị trí gia chủ. Cho nên để cho mình đi câu dẫn hắn. Hắn lại ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Cùng mình nói chuyện cười đùa. Về sau. Hai người vô cùng ăn ý. Một cái giả trang lấy tàu hỏa nhập ma một cách thì là thuận nước đẩy thuyền, anh ý phối hợp mang đến đại thắng. tại tối hậu quan đầu, nàng khống chế lấy cẩu giao xe kéo mang theo hắn đi hướng quyết chiến chi địa, thu được đế sư tư chất, lại về sau, chính mình bất đắc dĩ mang theo hắn đi gặp chân chính trưởng công chúa, vốn nghĩ quan hệ của hai người có lẽ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng không nghĩ tới hắn lại cùng mình lần nữa sinh ra khó có thể tưởng tượng ăn ý. Chém giết chân chính trường công chúa. Chợ giúp chính mình lên vị. Lại về sau. Mình tại tô ra cùng băng đế đánh cờ. Song song nhập thế. Bị cuốn vào hỏa kiếp chỗ cuối cùng đánh cờ bên trong. Hai người chỉ có thể sống một cái. Hắn giúp đỡ chính mình dẫn nổ súng ma long. Để cho mình thành công đột phá 11 cảnh. Ngưng tổ pháp thân Cuối cùng cũng thu được thắng lợi Mà đây tựa hồ là ác mộng bắt đầu Hắn dù như thế nào cũng không cách nào thức tình huyết mạch Sau này một lần cuối cùng gặp nhau Là tải mũi mũi mình trong hôn lễ Hai người giả trang vợ chồng lặng yên đưa cái kia phàm nhân mũi mũi thành hôn Nhưng làm sao cũng không cách nào tưởng tượng Một lần kia gặp mặt đúng là một lần cuối Về sau thậm chí bồi bản hắn đi hết cả đời nữ nhân chính mình cũng không nữa nhận biết Những việc này gia chủ không cần thiết lừa hắn bởi vì chỉ cần thoáng ra một cách là có thể biết Vào lúc này vương hầu thậm chí gia chủ trong thanh âm Tô Nguyệt Khanh cúi thấp đầu xuống Đáy lòng trống sống Như là bị người đào sống Nàng hít sâu một hơi Lại vẫn là không cách nào lắng lại nỗi lòng Nàng ngẩn đầu nhìn về phía gia chủ ta Muốn đi tìm hắn Gia chủ cười nói Dĩ nhiên có khả năng Ngươi sắp kế mặt cho vị trí gia chủ Đường đường tô gia chi chủ Muốn làm gì Còn cần hỏi qua người khác ý kiến sao Nguyệt Khanh Đi nghỉ ngơi đi Ngày mai chúng ta nhưng có bận rộn Lưu động sau khi kết thúc Vị kia cũng đã đang chờ ngươi Tô Nguyệt Khanh cả kinh nói cái kia Vị kia ra chủ cười gật gật đầu Ngươi nên gọi nàng một tiếng lão tổ tung Hắc dạ bị trùng thiên hỏa diễm chỗ chiếu sáng Phong suy tuyết ngồi ở trên vách núi Nhìn phía xa bùng cháy dãy núi Đại sư huyên, Đại sư huyên thanh âm theo sau lưng chuyển đến Gió đêm băng lãnh Phong suy tuyết quay đầu Chỉ thấy được vách núi cửa vào Một đảo thân ảnh kiều tiểu chạy tới Thân ảnh kia chạy đến hắn bên cạnh người, lộ ra triệu Yến ca bộ dáng Gương mặt kia thân hóa mang cười, có một chút thượng vị giả khí tức. Phong suy tuyết thấy được nàng. Lạnh lùng vẻ mặt mới chậm lại. Yến ca cố gắng nữa một thoáng. Sớm đi đột phá để bắt trọng pháp mạch đi. Ánh mắt của hắn khẽ đồng tóc bạc mấy cây. Triệu Yến ca nhìn xem trước mặt vẫn là thiếu niên bộ dáng đại sư huyên nói. Ta cũng không phải sư huyên dạng này thiên tài. Tiến độ đã rất nhanh a Đoạn thời gian trước vừa mới vừa đột phá để lục trọng pháp mạch. Còn kém hai tầng. Lại nói. Lão sư thật đúng là vì ta nhóm đặt xuống hết sức kiên cố cơ sở. Mà nên chúng ta tại kiếp đi đi. Hỏa yêu thế mà không chủ động tiến công chúng ta. Đây quả thật là hết sức thần kỳ đây. Phong suy tuyết nhìn trăm chú xa xa hỏa diễm. Có lão sư tin tức sao triệu yến ca lắc đầu. Ba năm trước đây. Lão sư được sắc phong làm thiên hạ thánh sư. Sau đó cùng diệu diệu cô nương cùng rời đi kính hồ. Về sau liền không biết tung tích. Đại sư Huyên. Ngươi biết. Nếu là lão sư không muốn để cho người tìm được hắn. Lại có ai có thể tìm được phong suy tuyết hỏi. Lão sư có thể từng thức tình huyết mạch đặt chân mười một cảnh triệu yến ca lắc đầu. Quý đầu nhỏ giọng nói Ba năm trước đây Hẳn không có Làm sao lại Phong suy tuyết gắt gao nắm chặt chuôi đao Tiểu sư mụi Ngươi cảm thấy lão sư dạng này Người không đột phá nổi mười một cảnh sao Triệu Yến ca lắc đầu Lão sư trong mắt ta liền là thần Hắn không chỗ sẽ không Không gì làm không được Hắn làm sao lại không đột phá nổi mười một cảnh Phong suy tuyết nói Vậy lão sư nhất định là bởi vì một loại nào đó yếu tố mà che giấu Triệu Yến ca gật đầu nói chỉ có khả năng này Hai người đều ăn ý không dám đi nói lão sư vô phương đột phá chuyện này Không chỉ có là bọn hắn, mặt khác hết thầy đệ tử đều không dám suy nghĩ Phong Nam bắt đối bọn hắn mà nói liền là tín ngưỡng Thần như chết rồi Thế giới Chẳng phải là cũng là sụp đổ phong suy tuyết đáy lòng rất bất an. Hắn tại 2 năm trước tấn thăng 11 cảnh đỉnh phong. Có được ngàn năm thọ nguyên. Nhưng lúc này vẫn là rất bất an. Mà thực sự nhớ lại đến lão sư bên cạnh người đi. Tiểu sư muội Người bây giờ có thể là nghĩa quân bảy đại đem một Phát động càng nhiều lực lượng đi tìm lão sư đi. Có được hay không phong suy tuyết chừng lớn mắt. Chiều Yến ca gấp vội vàng gật đầu. Yên tâm đi. Sư huynh. Ta đối lão sư có rất sâu tình cảm. Nhất định sẽ dốc hết toàn lực tìm hắn. Nàng biết đại sư huynh có bệnh. Hơn nữa còn đặc biệt yêu để tâm vào chuyện vụn vặt. Đã nhiều năm như vậy không chỉ không đổi được. Thậm chí còn có muốn hướng phong tử phương hướng phát triển. Không phải loại kia điên cuồng nổi điên mà là băng lánh nổi điên. Cho nên vội vàng lại tăng thêm một câu. Sư huynh, 7 ngày sau. 7 ngày sau ta có một cách vô cùng trọng yếu gặp mặt. Ngươi theo ta cùng đi có được hay không sư muội sợ một người không chịu được nữa chàng. Triệu Yến ca đang nỗ lực càng không ngừng đem đại sư huynh cùng hiện thực nhân quả cấu kết dâng lên. Bằng không nàng thật sợ đại sư huynh điên rồi. Sau đó bay tới không biết đi nơi nào. Được Phong suy tuyết nói một tiếng, chính là lại vừa quay đầu, nhìn phía xa hỏa diễm bắt đầu ngẩn người. Triệu Yến ca đứng. Sau lưng hắn. Hiện tại, thế giới phát sinh biến hóa rất lớn. Từ đại xung quanh nhất thống thiên hạ về sau, thế gia ẩn đồn, Nghĩa quân thâm tàng lại cũng đã nhận được phát triển. Bây giờ Nghĩa quân có thể cùng lúc trước dứt khoát khác biệt. Nguyên bản bảy đại đem cơ hồ hoàn toàn thay đổi một lần. Bây giờ... Nghĩa quân bảy đại đem cơ hộ liền là bảy cái thế lực lớn. Người nào cũng không biết người nào thân phận chân thật. Duy nhất điểm giống nhau liền là đều dùng thế ra là địch. Tử tướng quân triệu yến ca. Sau lưng có phong nam bắc 56 vì như là quái vật đệ tử. Dĩ nhiên còn có một ít đệ tử cũng không phải chết trận. Mà là có cơ duyên khác đi nơi khác. Làm tướng quân. Tựa hồ là nguyên bản nghĩa quân tinh anh lực lượng hoàn thành gây dựng lại. Trong đó có nguyên nghĩa quân để nhất cường giả hạ giã. Mà nghe nói hạ giã cũng đã ở gần đây đột phá đến 11 cảnh đỉnh phong. Bạch tướng quân. Tựa hồ là rời vào phương Bắc Bắc Thương Hoàng Đình nắm tay một lần nữa dối trở về. Dùng bọn hắn lực lượng cường đại tạo thành bạch tướng quân nhất mạch. Hắc tướng quân thần bí một phương thế lực. Này một nhánh thế lực cực cường Nhất là tướng quân kia có thực lực khủng bố Lần này triệu yến ca 7 ngày sau gặp mặt Cũng chính là cùng này thần bí hắc tướng quân gặp mặt Đến mức mặt khác tam mạch tướng quân Thì kém có chút bất nhập lưu Lúc này một cái nào đó hắc áng không biết khu vực Một cái cường trắng vô cùng hắc ảnh Hai tay đang kéo xuất ra đảo đảo tàn ảnh Tại bắt lấy lấy dao giải phấu Cùng với một chút kỳ gì, gì dụng cụ kim loại Tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó phân tích. Mà những dụng cụ kia thậm chí đủ loại kích thước sao giải phấu thì là phù không tại phía sau hắn. Này cường trắng hắc ảnh trước mặt là một cái giường. Nằm trên giường một cái nam nhân. Cái kia nam nhân đã vô phương đồng đẩy. Nhưng lại lại còn có ý thức. Có thể mở to mắt. Nhìn xem bóng đen kia tại cầm thân thể của mình làm lấy thí nghiệm. Hắc ảnh không biết mệt mỏi tiến hành số liệu phân tích. Hắn sớm đã hoàn thành xương cốt, kinh mạch, máu thịt các loại phân tích. Cũng thu được một chút thú vị kết luận. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Này còn chưa đủ để rút ra ra tên kia làm bàn tay vàng đồ vật. Thế là, hắc ảnh tay cầm vung lên cái kia nằm trên giường nam người nhất thời sợ hãi thất thanh kêu to lên. Hắc ảnh lặng lặng đợi đến hắn bình phục. Sau đó mới ốn thanh nói. Lâm Diệp Tiêu. Nói một chút ngươi cách gọi là nhiệm vụ cùng hệ thống. Ký càng một chút. Mặt khác, ta đối với ngươi xuyên qua trước thế giới cảm thấy rất hứng thú. Ngươi cũng có thể nhiều kể một ít. Ngươi ta cũng ở chung rất lâu. Ngươi hẳn là hiểu rõ. Ta là hết sức ôn nhô người. Ngươi xem. Ngươi xem. Mặc dù ta làm lấy giải phấu giải phấu cũng không có làm đau ngươi đi lâm diệp tiêu răng đắc đắc sun. Hắc ảnh uống thanh nói muốn uống rượu sao những năm ngàn năm long cốt rượu cuối cùng có khả năng uống. Thừa dịp còn có lá gan cùng đi một chén đi. Hoàng huyên vạn tuế mười chương 255. Đào vong khủng bố liên hợp canh thứ ba cầu đặt mua lục tộc lục tộc lục tộc Cường trắng hắc ảnh nắm lấy long cốt chén, đem bên trong rượu uống cạn, sau đó hà hơi, hơi chút dừng lại, ở rượu. Đột nhiên, hắn vẻ mặt tựa hồ giật giật, đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Diệp tiêu ngửa đầu trừng mắt, cố gắng thấy rõ ràng chung quanh huyến cảnh. Nhưng mà... Lại là một vùng tăm tối. Ngoài trừ bóng đen kia khiến cho hắn thấy long cốt rượu bên ngoài. Ngoài ra hết thảy đều bị dìm ngập tại trong bóng tối. Thoát ly ánh mắt có thể phát giác phạm trụ. Bao quát tay chân của hắn đều không thể ở vào trong tầm mắt. Hắn thậm chí không biết mình còn có hay không tay chân. Lâm Diệp tiêu tâm niệm cấp tốc truyền, hắn hé miệng. Cái kia long cốt rượu liền theo tâm ý của hắn bay tới, đổ vào trong miệng hắn. Lâm Diệp tiêu chỉ cảm thấy một cỗ băng xương tràn vào yết hầu. Cái kia băng xương hết sức sắp biến thành ấm áp hỏa diễm bốc cháy lên. Này bùng cháy nhiệt độ tại kích hoạt hắn sinh mệnh. Hắn chỉ cảm giác mình lực lượng của thân thể đang tại khôi phục. Tứ chi cảm giác cũng đang khôi phục. Mà lúc này, hắn trong mắt đột nhiên lói lên một vệt sáng. Đinh phát động nhiệm vụ. Cuối cùng đào vong ngươi đã mất vào khủng bố không biết tồn tại trường khống. Nhưng lại có được cuối cùng một tia đào vong khả năng. Thuận lợi hoàn thành đào vong đồng thời né tránh nên kinh khủng tồn tại đuổi bắt. Sau 3 tháng có thể đạt được cao cấp ban thưởng, thuận lợi hoàn thành đảo vong. đồng thời có thể điều tra đến nên kinh khủng tồn tại tin tức. Bao quát tướng mạo, năng lực thì nhưng tại thu hoạch được cao cấp ban thưởng trên cơ sở, ngoài định mức thu hoạch được đỉnh cấp ban thưởng, cao cấp ban thưởng, đỉnh cấp giúp thưởng 3 lần tích phân 5000. Đỉnh cấp ban thường chỉ định đỉnh cấp giúp thường 3 lần Chỉ định đỉnh cấp giúp thường Lâm Diệp tiêu ngây ngẩn cả người Này có thể là đồ tốt a Hắn cắn răng Hắn nhưng là nhân vật chính Làm sao lại thất bại chỉ bất quá Này kinh khủng tồn tại đến cùng là cái gì ý tứ Ai Thật sự là đáng sợ Bất quá không làm khó được chính mình Hắn lúc này cảm thụ được long cốt rượu hâm nóng bù, chỉ cảm thấy thân thể đang tại khôi phục lực lượng. Quái vật này thật ngốc. Thế mà trả lại kẻ địch uống rượu. Nhưng lại không biết này cũng cho kẻ địch dùng cơ hội phản kích. Nếu như là chính mình. Nhất định sẽ đem địch nhân trực tiếp chém giết. Sau đó trảm thảo trừ căn. Không lưu hậu hoạn. Thế nhưng... Hiện tại chính mình nên làm cái gì mới phải đây nhất định không làm khó được chính mình. Đinh chúc mừng ngài thu hoạch được về thành thẻ một tấm. Đinh chúc mừng ngài thu hoạt được ẩm thân thẻ một tấm. Lâm Diệp tiêu hai mắt hiện ra vẻ mừng như điên. Về thành thẻ tác dụng rất đơn giản. Tại trải qua ngắn ngủi ba giây sau. Có thể xuất hiện tại bất luận cái gì ngươi từng có rõ ràng trí nhớ địa điểm. Ẩm thân thẻ tác dụng cũng là như là mặt chữ ý tứ. Có thể nhường thân hình của mình tại kẻ địch trước mặt tan biến. Duy trì thời gian làm ba canh giờ. Hoặc là đối vật thể tiến hành công kích Hắn vội vàng tiến hành trao đổi. Đáng yêu hệ thống đại gia có thể hay không lại cho mấy chương thẻ cầu van ngươi. Nhưng mà hệ thống lại không phản ứng. Lâm Diệp tiêu hít sâu một hơi, hắn tự hỏi. Có ẩn thân thẻ. Về thành thẻ. Chính mình hoàn thành đào thoát nhiệm vụ đơn giản không nên quá dễ dàng. Chỉ cần trước ẩm thân. Sau đó lại về thành. Sau đó tìm một chỗ giấu bên trên 3 tháng là có thể thu hoạt được cao cấp ban thưởng. Chẳng qua là. Hắn tâm tư bỗng nhiên linh hoạt mở. Dạng này tựa hồ không thể chứng minh năng lực của mình. Hắn mạnh mẽ như thế cùng đàn ông thông minh. Nhất định sẽ thu hoạt được cái kia đỉnh cấp ban thưởng. Sau đó thông qua chỉ định đỉnh cấp giúp thường Thu hoạt được cái kia mạnh nhất ba món đồ Cái thế giới này các mỹ nữ Ta lâm đại gia trở về Ha ha ha ha Trong nháy mắt trong đầu của hắn lói lên vô số mỹ nữ bộ dáng Lâm Diệp Tiêu đã trải qua theo địa ngục đến thiên đường Nguyên bản hoảng sợ trong con người nhiều hơn mấy phần lãnh khốc cùng hận ý Này chút đã từng tổn thương qua chính mình quái vật Nhất định một cách đều sẽ không bỏ qua Hắc ám khu vực cửa bên ngoài, hai bóng người lặng lặng đứng thẳng, một người bọc lấy sơn đấu bồng đen, mang theo lùa trắng đỉnh đầu, trắng sáng như tuyết mắt cá chân trần trụi tại bên ngoài. Đây là thái thượng điện chủ nhân, từ xưng thái thượng, nhưng thật ra là thời đại thượng cổ trúc tinh chi mẫu, một cách khác người thì là thuần túy cường trắng vô cùng. Cường trắng hắc ảnh cười ha ha nói thật đúng là cái không sai vật thí nghiệm đặc biệt nghe lời. Hiện trong mắt hắn lại có hy vọng tất nhiên là hệ thống lại cho hắn đồ vật gì đi. Ha ha! Ta chính là muốn hắn có thể chạy trốn. Dạng này mới có thể để cho nghiên cứu của ta có đột phá. Tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Chớ cô phụ ta một chén kia năm ngàn năm long cốt rượu. Trúc Tinh Chi Mấu nói. Hắn lực lượng nơi phát ra tìm được sao cường trắng hắc ảnh trầm ngâm nói Có chút đầu mối Nhưng vô phương rút ra Ta đang ở nếm thử phân tích Một khi thu hoạch được đủ nhiều phân tích số liệu Ta liền có thể tiến hành giải tỏa kết cấu Chỉ bất quá Cái gọi là bàn tay vàng Bất quá là một loại nào đó môi giới Có môi giới Tự nhiên có hai bên Người xuyên Việt là một phương Một phương khác môi giới nguyên liền là cách gọi là lực lượng đầu nguồn. Lực lượng này đầu nguồn như là đã truyền tới, như vậy tất nhiên là có thể bị phân tích ra. Mà song thành như vậy thí nghiệm có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất, chúng ta sau này cũng có thể chế tạo bàn tay vàng cùng hệ thống. Thứ hai, thông qua lực lượng tiến hành phân tích làm cho chúng ta thực lực tổng hợp nâng cao một bước. Trúc Tinh Chi Mấu nói. Ô thực lực tổng hợp cường tráng thân ảnh cười ha ha nói Dĩ nhiên Chúng ta chín cái có thể là cùng một chỗ Nếu là chúng ta đều không thể đồng tâm hiệp lực Như thế nào bước qua này một cơ kỷ nguyên hảo kiếp bên trong hảo kiếp đâu mặt khác chư vì khả năng các tồn dị tâm Nhưng ta không có vấn đề à Hắn nhóm cuối cùng sẽ minh bạch Một khi thành chín người Chính là vĩnh viễn 9 người Không thể tách ra Cho nên vô luận hắn nhóm như thế nào Thời khắc mấu chốt Ta sẽ đi cứu bất cứ người nào Bởi vì hắn nhóm có thể là đội hữu của ta Trúc tinh chi mấu phát ra tiếng cười Hắn che miệng cười thở không ra hơi Hoàn toàn không có bình thường lạnh lùng bộ dáng. Cường tráng thân ảnh lúc túng ho khan một cái Lại nói ngươi tới nơi này làm gì trúc tinh chi mấu nói Mấy người xuyên Việt thoát đi dị tượng phạm vi Nhưng thái thượng điện người cũng đã tìm tới tung tích của hắn Đồng thời xác nhận uy hiếp của hắn đã bước qua dây đỏ Ta tới là hỏi ngươi Có thể hay không trực tiếp giết chết Vẫn là cần muốn xử lý như thế nào cường trắng thân ảnh trầm ngâm một chút Như là đã xác định người xuyên Việt thân phận Vậy liền đánh tàn phế Nuôi thả Ta nghĩ so sánh một chút hai bộ số liệu, dạng này mới có tốt hơn tham khảo ý nghĩa. Thông qua so sánh, ta có thể để điều chỉnh số liệu mức độ cao thấp. Nếu là hai loại khác biệt hình thức, ta có thể. Tại hình thức ở giữa tái đề thuần ra bản chất, từ đó thu hoạch được kiến thức mới tới vì ta nhóm phục vụ. Vĩnh viễn không nên coi thường con kiến, đây là ta thời khắc ghi nhớ cách ngôn một trong cũng đưa cho ngươi. Chúc Tinh Chi mấu nhẹ gật đầu. Hắn quay người, tan biến trong bóng đêm. Hắc ám, vô biên hắc ám, treo ở bầu trời sao trời, cũng không cách nào xua tan bóng tối này. Cảm giác nguy hiểm biến mất, may mắn ta tại cảm giác một hạng bên trên đầu nhập vào không ít điểm thuộc tính. Một người tướng mạo thường thường không có gì lạ nam tử ngồi tại kiếp cồn cát bên trên thua khẩu khí. Hắn gọi Trương Mãng, là một cái người xuyên việt Chỉ bất quá hắn vừa mới xuyên qua tới liền cảm giác được kinh khủng nhìn trộm Thế là hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí phát rục lấy Để cho mình tận lực không đi làm cái gì chuyện cổ quái dùng dẫn tới sự chú ý của người khác Sau đó Hắn lợi dụng một chút thủ đoạn Thông qua hỗn loạn mà thoát đi nguyên bản quê hương Tại về sau trong quá trình lợi dụng thuộc tính của mình bàn tay vàng Không ngừng thu hoạch được điểm thuộc tính Nguyên bản. Hắn còn lo lắng đến vô phương thu hoạch được công pháp mà nghĩ muốn gia nhập môn phái nào. Nhưng rất nhanh. Hắn liền phát hiện đây là một cái kỳ gì thế giới. Cái thế giới này có một cái vĩ đại tên là phu tử nhân vật. Người này viết vạn pháp quyển, về sau lại ban bố vạn pháp quyển mở rộng bản tượng quyển các loại sách. Mới đầu. Hắn còn ôm càng là dễ dàng lấy được đồ vật càng không là đồ tốt suy nghĩ. Nhưng ở đọc qua xong Vạn Pháp Quyền về sau, hắn hết thảy ý nghĩ cải biến. Phu tử thật đúng là cái nhân vật vĩ đại. Dạng này người thế mà nắm đem gác xó, người khác quý trọng bảo vật lấy ra tặng cho người trong thiên hạ, thực sự xem như vĩ nhân. Có lẽ mỗi cái thế giới đều có như thế mấy cái người vĩ đại a trương mãn như đói như khát học tập lấy Vạn Pháp Quyền bên trong công pháp. Về sau lại lợi dụng bàn tay vàng tại hỏa kiếp bên ngoài thu được huyết mạch thức tỉnh. Mà thành công bước vào 11 cảnh. Tiếp theo đi qua rất nhiều năm hèn mọn phát dục, Đạt đến 11 cảnh đỉnh phong. Hắn thông qua một người bộ hạ đánh vào Nghĩa quân. Nắm tên này bộ hạ đẩy lên đen tướng quân vị trí. Chính mình thì là thoáng dấu ở phía sau màn. Lần này bí hội. Hắn chính là muốn gặp một lần cùng là Nghĩa Quân đại tướng mặt khác phương thế lực. Nếu như khả năng, hắn phải hoàn thành chiếm đoạt. Đương nhiên trừ cách đó ra, hắn cũng muốn lợi dụng Nghĩa Quân đối thế gia tiến hành thăm dò. Từ đó sáng bạch thế gia thực lực. Vì thế hắn đã thu được một loại nào đó tin tức. Cái kia chính là thế gia tới hai người. Hai người kia đang ở tìm kiếm khắp nơi mất tích phu tử. Tựa hồ là muốn hướng phu tử đòi lại đồ vật gì. Trương Mãn ngửa đầu ngã vào nóng bỏng cồn cát bên trên. Trong ánh mắt. Còn sót lại một trăm điểm chưa từng sử dụng. Có thể tùy ý tăng thêm điểm thuộc tính. Nhưng hắn vẫn là không an lòng. Nhẹ giọng cảm khái. Cuối cùng là cây dạng gì thế giới. Nhưng chợt Hắn lộ ra vẻ tự tin. Bẻ bẻ cổ. Vô luận dạng gì thế giới đều sẽ đã định trước bị ta đánh nổ. đang nghĩ ngợi thời điểm chỉ thấy cách đó không xa bỗng nhiên lói lên một đạo tia sáng kỳ dị, quang mang kia hiện ra giếng sâu bộ dáng theo nhảy dù rơi, mà trong cột ánh sáng một đạo nhân hình đang ở chậm rãi thành hình. trương mãng nhìn xem một màn này, trong thần sắc lộ ra ngạc nhiên, bởi vì một màn này cực kỳ giống hắn xuyên qua trước chơi trong trò chơi huyền trục về thành nhưng hắn vẫn là cẩn thận tiến hành tránh né giấu ở cồn cát đằng sau nơi xa hình người dần dần ngưng tụ ánh sáng dần dần ảm đạm lâm diệp tiêu hiện ra thân hình thở một hơi dài nhẹ nhõm lẩm bẩm nói cuối cùng trốn ra được ngấm lại thôi được rồi có thể trốn tới liền đã có thể ai trong đầu của hắn nghĩ đến nữ nhân của mình nắm chặt nắm đấm nói Bọn hắn nhất định sẽ dám thì lấy ta nguyên bản nhà ở Cho nên ta hiện tại không thể tới thấy các ngươi Chờ lấy ta Ta nhất định sẽ nắm những quái vật này toàn bộ chém giết Sau đó thay vào đó Quân lâm thiên hạ nói xong câu đó Hắn nghe được chính mình bùng phát ra xì xào thanh âm Nhìn không được than thở Mặt mày ủ rũ ngồi xuống Ta người xuyên Việt này làm sao bi thảm như vậy á Người khác xuyên qua đều là ăn ngon uống say, ngủ nữ nhân đẹp nhất, uống rượu ngon nhất, kỹ nhanh nhất ngựa ta đây. Bất quá! Quái vật kia trong thành bảo tựa hồ con nữ nhân. Nghe thanh âm giống như rất dễ nghe. Chờ ta đánh giết quái vật kia. Cái kia hết thảy đều sẽ về ta hết thảy Lâm Diệp tiêu nhìn không được bắt đầu nghĩ. Chính mình theo khi nào thì bắt đầu bi kịch đâu giống như bị cái kia đế sư đánh bại về sau. Chính mình liền bắt đầu một mực không may. Đáng giận, dạng này người dựa vào cái gì có được diệu diệu cô nương mỹ nhân như vậy. Chính mình không sớm thì muộn có một ngày. Muốn đem diệu diệu cô nương theo ma trảo của hắn bên trong cứu thoát ra sau đó nhường diệu diệu cô nương tại trên giường cảm nhận được ấm áp. Hệ thống A hệ thống. ngươi nhanh lên lại cho ta một chút bảo vật A. Chỉ bằng đi qua đồ vật. Ta đã không xong rồi. Trương Mãng rõ ràng cũng nghe đến hắn lầm bầm lầu bầu thanh âm, đáy lòng bỗng nhiên nhiều một chút vui vẻ. Quá tốt rồi, đây là gặp được đồng hương. Hắn một mực tin tưởng vững chắc, người xuyên Việt cùng người xuyên Việt ở giữa liền là nên giúp đỡ cho nhau. Trương Mãng tính cách mặc dù cẩn thận, nhưng đối với đồng hương vẫn là vô cùng nhiệt tình. Nhưng hắn cẩn thận hỏi một câu, ngạc nhiên biến ngấu không thay đổi. Thanh âm bao trùm chung quanh, mà nghe không ra là phương hướng nào. Lâm Diệp Tiêu ngây ngẩn cả người, đáy lòng lạnh lẽo, hồi đáp ký hiệu xem góc vuông. Thanh âm kia tiếp tục bay tới sàng tiền minh nguyệt quang. Lâm Diệp Tiêu trả lời, đất trắng ngỡ như xương. Hai người lại liên tục đổi mấy cách án hiệu. Kết thúc. Trương mãng theo cồn cát sau đi ra, cười ha ha nói, đúng dịp. Lâm Diệp Tiêu hơi hít lại nhìn xem trước mặt nam nhân. Trên đời này tại sao có thể có cái thứ hai người xuyên Việt? Không được. Hắn phải chết làm sao làm chết hắn đâu không bằng trước chiếm được tín nhiệm của hắn. Sau đó lại lặng lẽ hạ độc. Về sau lại giết hắn. Thu hoạch được hắn cất xứ hết thầy bảo vật. Thế là hắn cũng cười ha hả đi tới, cười nói, huyên để cảnh giới gì trương mãng nói, mười một cảnh đỉnh phong. Lâm Diệp tiêu xứng sờ. Lưng vô ý thức thoáng cong cong. Quý đầu khom lưng nói. Huyên đệ thật sự là lợi hại. Gây gớm so với ta mạnh hơn nhiều đáy lòng của hắn cười lạnh. Nam tử hán đại trưởng phu co được sẵn được. Hôm nay ngươi cho ta khuất nhục. Ngày sau ta nhất định gấp bội hoàn trả. Trương mãng cười nói. Huyên đệ không cần như thế. Hai người chính là nói chuyện với nhau đến cùng một chỗ. Mà lúc này hắc án trong khu vực. Cái kia cường trắng hắc ảnh đang nghiêng chân thưởng thức rượu ngon, dường như lặng lặng lắng nghe đối thoại của hai người. Dù sao đều thả lâm diệp tiêu đi. Sao có thể không chừa chút đồ vật tại bụng hắn bên trong đâu hắn khóe môi lộ ra nụ cười. Sau đó lấy ra bản bút ký. Ở phía trên viết xuống 5 chữ người xuyên Việt án hiệu. Ngay sau đó lại đem sàng tiền minh nguyệt quang. Ngạc nhiên biến ngẫu không thay đổi các loại tin tức ghi chép đi lên. Làm xong tất cả những thứ này Hắn lại phủi tay Một đảo bạch ảnh ưu nhã đẩy cửa vào Cường trắng hắc ảnh nói Đi truyền tin cho Thái Thượng Nói cho hắn cái thứ hai người xuyên Việt tên gọi Trương Mãng Như thế thông qua gì tưởng nguyên điều tra Có thể tiến một bước định vị Hy vọng cách này cùng hắn lấy được tin tức là nhất trí Cái kia bóng trắng dùng mềm mại giọng nữ đáp lại nói Như ngài mong muốn Lúc này Hai bóng người tại đầy trời trong bão cát, hướng về phương Bắc Kiếp mà đi. Một người trong đó là tên đảo cô. Yểu điệu xinh đẹp. Mắt trái khói mắt nốt rồi ngậm lấy một loại nào đó từ bi. Trong lúc hành tẩu phiêu miêu như tiên. Đây chính là lữ Thiền. Một người khác thì như là cưng chiều từ nhỏ thế ra thư sinh. Hai gò má phấn hồng. Quanh thân lộ ra kỳ gì ấm áp. Mi một mỉm cười. Chính là Tô Du Tô Du nói Nếu không phải ngươi khi đó giúp hắn Ta cũng sẽ không mất đi một khối đế lệnh Ta ngô ra đế lệnh hết thảy liền ba khối Mất đi một khối Có thể là việc lớn Lữ Thiền cũng không giải thích cái gì Ôn Thanh nói Ngươi lấy đế lệnh Ta mang về diệu diệu Thật sợ cái kia nha đầu ngốc làm cái gì chuyện ngu xuẩn Tô Du chợt hỏi, "Lữ Diệu Diệu, nàng có phải hay không?" Lữ Thiền nói, "Ngươi hỏi ta cũng không có trả lời, người nào đều có chút bí mật." Tô Du hừ một tiếng, đơn giản liền hai loại khả năng, có hay không có. Lữ Thiền cười cười, cũng không đi theo nói tiếp, mà là nói tránh đi, "Gặp được bọn hắn về sau, ta chỉ đem Diệu Diệu trở về, sẽ không ra tay với Phong Nam Bắc." Tô Du nói, "Ta tự mình tới." Hoàng huynh vạn tốt 10 chương 256. 36 tượng. Nhảy ra bàn cờ canh thứ nhất cử nghiệp thành đổi tên là Phong Kinh. Tại nguyên bản trên cơ sở lại hướng bên ngoài phát triển gấp hai lần, tăng thêm bên ngoài sơn thủy ngoại u, có thể nói cực kỳ to lớn khổng lồ đô thị, so với lúc trước đại thương tại phương Bắc hoàng đô còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bây giờ này tòa khổng lồ trong đô thị có thiên hạ đệ nhất đại gia tộc. gia tộc này là hoàng hậu gia tộc, cũng là thái tử gia tộc. hắn quyền thế sao mà lừng lẫy? có thể thấy được chút ít. nhà cao cửa rộng, hàm cửa lớn đình treo cao bảng hiệu bên trên viết tô phủ hai chữ. tô phủ phía dưới lại viết bốn chữ vạn thế vinh hoa. vạn thế vinh hoa chính là đại chu khai quốc chi quân, cũng là bây giờ thiên tử cơ huyền viết chỉ này bốn chữ giống như là bảo mệnh phủ. Sau này vô luận thời đại như thế nào biến ảo, chỉ cần triều đại vẫn là đại chu, tất cả thiên tử đều phải tại dùng bốn chữ này, bằng không liền là làm trái tiên tổ. Mà Tô phủ hai chữ lại là Thiên hạ Thánh sư phu tử viết, sở dĩ hắn ở trên. Mà thiên tử tại hạ không chỉ bởi vì phu tử tên, cũng là bởi vì phu tử chuyến đi đại chu sở dĩ có thể tránh khỏi càng đánh nữa hơn hỏa hoàn toàn là bái phu tử ban tặng một đao một ván chính là định thiên hạ thái bình. huống chi phu tử bây giờ đã bị thần thoại sau khi hắn mất tích có không ít người cho là hắn đã tiên đi vì vậy phu tử từ hương hỏa không chỉ chưa từng mỏng manh ngược lại là càng thêm thịnh vượng chết rồi liền là thành thần cho nên càng thịnh vượng. Mà đại chu trên dưới vì củng cố quyền thế của mình. Không chỉ chấp nhận này một nhóm động. Thậm chí còn giúp đỡ tuyên truyền phu tử tên. Sinh làm uy hiếp chết làm thần từ xưa cho phép. Mà vạn kiếm sơn trang bây giờ trang chủ đã thành du lung. Bực này con dễ đương ra sự tình cũng ít khi thấy. Nhưng bởi vì du lung có một cách khác nặng phu tử để tử thân phận. Ngược lại là nhường địa vị của hắn kịch liệt đề cao. Phu tử làm thánh sư Hắn tự mình thánh đồ Mà vạn kiếm sơn trang đạt được các phương đến đỡ Địa vị đó là soạt soạt soạt dâng đi lên Mơ hồ đã trở thành tre lồng nam phương thế lực cường đại Càng cùng tô ra thành lập trình độ nhất định tốt đẹp quan hệ Lúc này Tô ra như vậy nhân gian siêu đại gia tộc Lại là một mảnh răng đèn kết hoa Thảm đỏ trải rộng ra Gia chủ không có gì làm mà đứng Thậm chí ngay cả hôm nay đế sư Hoàng hậu Còn có cái kia 8 tuổi thái tử đều quay trở về tộc bên trong Bọn hắn đang chờ người Bọn hắn thậm chí không dám trong phòng các loại Mà là tại trong viện đứng đấy Thật lâu Bên ngoài phủ chuyện đến trục bánh xe tiếng Thanh âm càng ngày càng gần đứng tại cửa phủ trước Một lão giả trước theo xe ngựa đi xuống Sau đó hướng bên cạnh hơi hơi đứng đứng Ngay sau đó, một đầu ngọc trắng chân nhỏ theo màn xe bên trong ló ra, giẫm đạp tại thảm đỏ bên trên. Ngay sau đó, một cách lánh diễm tuyệt mỹ, da như lưu hỏa cao gầy nữ tử bọc lấy ngân xa đi xuống. Lão giả theo tại nàng bên cạnh người đi về phía trước. Tô phủ nam tử nhìn thấy cái kia thảm đỏ bên trên nữ nhân khuôn mặt cũng không khỏi là bị kinh diễm trởn mắt hốt mồm. Gương mặt kia tựa như ảo mộng. Như là phản chiếu lấy chính mình đáy lòng đẹp nhất nữ nhân bộ dáng Mà nàng giơ tay nhấp chân ở giữa. Chính là câu hồn đoạt phá. Không ít nam nhân đều cúi đầu nhìn về phía cái kia xanh ngọc chân nhỏ. Hận không thể quỳ bỏ qua đi liếm một cái cái kia tuyết trắng chân mặt. Dù cho giảm thọ mười năm. Cũng là cam tâm tình nguyện. Nhưng rất nhanh. Này chút nam tử ý thức được nữ nhân này thân phận. Chính là gấp vội cuối đầu. Đáy lòng cưỡng chế lấy cái kia ngứa cảm giác nhột. Không dám để cho tầm mắt hiện ra nửa điểm càn rỡ. Người tới chính là Tô Nguyệt Khanh cùng sắp từ nhiệm Tô Gia Gia Chủ. Hai người đi đến đỏ cuối tấm thảm. Cuối một lão già. Cùng với hoàng hậu. Thái tử cũng hơi khom người nói. Gặp qua bản gia tộc trưởng Tô Gia Gia Chủ hướng bên cạnh hơi hơi tránh ra một bước. Nhưng người kia ở giữa bây giờ nhất lừng lấy mấy người hành lễ đối Tô Nguyệt Khanh mà đi Chẳng qua là một động tác này, ở đây tất cả mọi người hiểu rõ Hôm nay là tân nhiệm Tô gia tộc xài dò xét lánh thổ một ngày Mà cái này lánh giếm tuyệt mỹ nữ nhân, liền là mới tộc trưởng Sau này, Tô gia cái này kinh khủng siêu cấp thế lực Xét tại nữ nhân này dẫn đầu hạ lập ra chương mới trước đó tâm viên ý mã các nam nhân điên cuồng ức chế trong lòng nghĩ khác lúc này dồn dập quỳ xuống mà hoàng hậu thái tử đế sư cùng với điểm gia tộc trưởng lần nữa dùng càng chân thành thái độ khom lưng hành lễ gặp qua bản gia tộc trưởng tô nguyệt khanh thản nhiên chịu chi nàng đi vào trong vào tô phủ xa hoa đại điện ngồi tại chủ tỏa. sau đó quét mắt tòa hạ mấy người thản nhiên nói Ta muốn biết Phong Nam Bắc Hạ lạc. Đế sư ra khỏi hàng, cung kính nói: "Khởi bẩm gia chủ, phu tử tại 3 năm trước đây cùng Diệu Diệu cô nương rời đi dính hồ. Về sau chính là không có người gặp lại qua bọn hắn." Thế gian nghe đồn phu tử đã tiên đi, sinh tử biến từ đường, hương hỏa càng sâu, bái người vô số nói xong câu đó, đế sư liền thấy thủ tỏa cái kia bây giờ quyền thế thao thiên nữ nhân trầm mặt lại, hắn không dám tự tiện phỏng đoán tô gia bản gia gia chủ cùng phu tử quan hệ trong đó, chỉ có thể lặng lặng trầm mặt. tô nguyệt khanh hỏi, diệu diệu cô nương lại là người nào đế sư nói, tục truyền, diệu diệu cô nương bản danh hoa diệu ngọc, từng là một tên tiểu ăn mày, nhưng sau này bị phu tử mang theo trên người. Hai người làm bạn hơn 20 năm. Tiểu ăn mày Tô Nguyệt Khanh ngạc nhiên dưới. Nàng cùng phu tử có không thành hôn có không ròng dõi đế sư lắc đầu. Rõ ràng không biết. Tô Nguyệt Khanh vẻ mặt có chút àm đảm. Nhưng lời đã đến nước này. Tiếp tục hỏi nữa cũng hỏi không đến tin tức gì. Mà về sau chính là đối tô ra phân ra sau này chiến lược tiến hành chỉ thị. Nàng ánh mắt nhìn về phía nơi xa trong lúc nhất thời có chút giật mình Phong Nam Bắc Phong Nam Bắc buổi trưa hôm nay ăn cái gì à Vấn đề này thật sự là làm khó ta Vậy thì liền tùy tiện rồi Ngược lại ngươi làm món ăn đều ngon Một gian trong núi ẩm cư trong nhà gỗ Lứ diệu diệu ớt tiếng Nàng đáp lấy nhung nhung xếp lê Bọc lấy tai mèo áo choàng. Chính là bắt đầu chủ bị cơm chưa? Nơi này tuy là hỏa kiếp kiếp chỗ sâu. Nhưng lại ngoài ý muốn là một bọn người ở giữa tỉnh thổ. Chưa từng gặp được hỏa kiếp phá hư. Mà duy trì lấy sơn thanh thủy tú hình dáng. Bởi vì nhiệt độ không khí xuyên cớ. Ngọn núi này không thêm một năm nữa bốn mùa. Mà là hoa cỏ trường thanh. Ví như thời thời khắc khắc đều là cối xuân. Chỉ bất quá bực này Sơn Thanh Thủy Tú cũng chỉ có hai người có thể hưởng dụng. lữ diệu diệu đáp lấy dép lê chạy ra cửa phòng, nơi xa chuyển đến dòng suối dốc sách thanh âm. Nàng cởi giày. Ăn mặt vỡ lưới. Dấm đạp lên thanh nước tràn ra mọc cỏ. Hướng về bên dòng suối chảy đi. Nàng muốn bắt một con cá. Làm buổi trưa hôm nay chủ bữa ăn. Cửa phòng bên ngoài trên cột treo quần áo đang rơi lấy một chút quần áo biết tất đang theo gió khẽ động. Trong phòng hạ cực ngẩn đầu. Từ ba năm trước đây bọn hắn đi ra ngoài vây số hiệu thành trấn Ở nơi đó một tháng. liền cảm giác hết sức không thích ứng. Mà tại một lần kiếp thám hiểm quá trình bên trong. Phát hiện dạng này một chỗ tốt. Chính là trở tới. Có lẽ Lứ Diệu Diệu không thể nhận ra cảm giác. Nhưng bây giờ hỏa yêu nhóm đều đã mạnh lên. Chúng nó có khả năng cảm nhận được hắc hoàng đế khí tức. Nhất là hắc hoàng đế sẽ vô tình ở giữa mơ hồ tràn ra chút khí tức mà đuổi đi chúng nó. Vương chi chỗ ở nhất định không tạp binh. Ba năm này thời gian bên trong, hạ cực một bên tại lữ diệu diệu, diệu giám sát dưới, cố gắng đột phá 11 cảnh. Một bên thì là dung hội quán thông lấy càng nhiều pháp môn. Hắn gần như không có chút nào buông lỏng cùng lười biếng. Ngủ lúc đọc sách. Tỉnh lúc đọc sách. Đứng đấy đọc sách. Ngồi đọc sách. Ra ngoài đọc sách. Trở về đọc sách. Nếu không phải hắn là phu tử, lữ Diệu Diệu đều muốn coi hắn là thành con mọt sách. Mà đi năm, hạ cực đã lính hội 36 vạn pháp, ngưng tổ 36 tượng. Về sau, hắn chính là ngừng lại. Giống như là cảm nhận được một loại nào đó bình cảnh mà đang lặng lặng đốn ngộ lấy. Cái kia bình cảnh cảm giác vô cùng vi diệu. Có một loại lúc trước hắn tại đăng lâm tầng thứ 9. Nhưng thủy trung vô phương đụng chạm đến tầng thứ 10 cảm giác. Còn kém nửa bước. Khoảng cách nửa bước. Một ý nghĩ sai lầm. Nhưng trên đời nhất khoảng cách xa, hết lần này tới lần khác liền là nhất niệm. Hắn khép sách lại sách. Chầm rãi đi tới ngoài phòng. Ngồi tại một chỗ cỏ thơm phỉ phỉ trên vách đá. Tùy ý hai tay kéo ra. Vô tận pháp tướng nếu là phản pháp quy chân. Đi hết dẫn phát thiên địa gì tưởng. Thiên địa đứng im hai cách này quá trình. Bây giờ đúng là khiến cho thiên địa nhìn như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhưng kỳ thực cũng đã bị hắn yên lặng chi phối. Không còn chưa tới chi phối, còn kém một chút. Ba mươi sáu. Là một cách đặc thù con số Nhưng đối với thượng thiên cương 36 số lượng che lồng hoàn vũ Giống như chính chính là số chi cực hạn Mà một khi đột phá thì có thể nhất bộ đăng thiên Hạ cực ngửa ra sau đảo suy tư Hắn có lẽ cần một trận chiến để hoàn thành đốn ngộ Thế nhưng Hắn phiết đầu nhìn thoáng qua nhà gỗ phương hướng Lượn lờ khói bếp đang ở bay lên Mang theo nhân gian ấm áp phủ đẳng với thiên Hắn cùng Lữ Diệu Diệu làm bạn hơn 20 năm, hai người sớm chiều ở chung, ở giữa không biết phát sinh nhiều ít chuyện nhà sự tình, người không phải cỏ cây, há xét vô tình. Nhất là Lữ Diệu Diệu hết thảy đều như cùng hắn bổ sung, nhường trong lòng của hắn ôn hòa mà yên tĩnh, thiếu đi ban đầu cuồng bạo, vì sau cô độc, mà như đến viên mãn nay phần tình cảm sớm đã, đã vượt ra ban đầu những sự tình kia. Nếu là đi nghĩ, cũng nhớ ký không cùng lữ Diệu Diệu ở giữa xảy ra chuyện gì đặc biệt sự tình. Này tựa như kinh đào hãi lãng bình tĩnh lại, mà thành chảy dài mảnh nước, cuồn cuộn không dứt. Hắn có thân nhân, tiểu Tô là muội muội, trước khi Ngọc là mẹ đẻ, An Dung Dung hoặc là nói bây giờ Tô Nguyệt Khanh là chiến hữu cùng Chi hỷ. Tô điểm là người hợp tác cùng sinh sôi mười người. Nhưng lại sinh chân chính đi vào trong lòng của hắn chỉ có lữ diệu diệu. Không có gặp được lữ diệu diệu trước. Hắn căn bản không tin yêu vật này. Bởi vì hắn cảm thấy cái gọi là yêu bất quá là trùng tộc sinh sôi mà thúc giục sinh ra ban thưởng. Làm gặp tướng mạo thượng dai. Phẩm tính thượng dai. Năng lực thượng dai khác phái. Chính là có thể sinh ra tới kết hợp khao khát. Mà đây chính là lạc ấm tại trong linh hồn sinh sôi đỉnh luật. Đỉnh luật này tại thúc dục chủng tộc sinh sôi, vì vậy cho sinh sôi lúc thoải mái cảm giác, tại phân biệt lấy chủng tộc ưu khuyết, dùng xúc tiến trong chủng tộc người tu tú kết hợp, Khôn sống mống chết, mà khiến cho chủng tộc toàn thể hướng về mạnh hơn, càng thông minh phương hướng đi phát triển. Đúng vậy, ngươi một nửa khác nhưng thật ra là ai cũng có thể chỉ cần tuân theo trở lên đỉnh luật liền sẽ được sự cổ vũ lại không có bất cứ vấn đề gì mà yêu tự nhiên là một tầng che giấu cùng phương diện tinh thần lừa mình dối người hoang ngôn hắn từ trước tới giờ không tin cái này nhưng bây giờ hắn gặp lữ diệu diệu mới hơi nghi hoặc một chút bởi vì hắn bắt đầu nghi hoặc cái gì gọi là yêu hắn không có cảm thấy lữ diệu diệu cùng hắn có cái gọi là xứng đôi Cũng không có cảm thấy hắn muốn cùng lữ diệu diệu sinh sôi hậu đại. Nhưng lại vẫn cứ không muốn tách ra. Cách này khiến hắn hoàn toàn khốn hoạt. Ăn cơm á lữ diệu diệu theo trong cửa sổ nhô ra đầu nhỏ cơ cái nồi. Hạ cực theo trong suy nghĩ tránh ra, lộ ra mỉm cười. Này ẩm cư tháng ngày sợ là hắn vui vẻ nhất thời gian. Tóc bạc khiêu vũ ở giữa. gì thấy nửa điểm vẻ già nua 36 tượng. Mơ hồ vườn quanh huyền diệu khó giải thích Khiến cho hắn như đã vượt ra này phàm trần Nhưng dạng này người vẫn là đẩy cửa ra Ngồi ở bàn gỗ trước Hít sâu một hơi cười nói thật là thơm Diệu diệu nguyên khí tràn đầy bắt đầu ăn cơm Hạ cực cũng bị nàng lây nhiễm Cùng một chỗ đắc ý mà ăn cơm chưa Nam Bắc cảm giác ngươi tinh thần tốt lên rất nhiều Còn không có muốn đột phá mười một cảnh sao diệu diệu Kỳ thật Hạ cực thở hắt ra, ngươi hẳn là hiểu rõ, người như ta là không thể đột phá. Trong dự đoán yên lặng cũng chưa từng xuất hiện. Lữ diệu diệu nói. Không được. Ngươi không đột phá. Sống thế nào qua 500 năm. Ngươi không sống sót. Ta một người cũng không sống ác. Ngươi chết, ta cũng chết. Hạ cực có thể cảm nhận được nàng trong lời nói chân tình thực lòng. Lữ diệu diệu lại nói. Chúng ta lặng lẽ đột phá, cách hắn nhóm xa xa là được rồi Thế giới này lớn như vậy, ngươi đột phá Chúng ta liền chạy tới hải ngoại đi Vô tận chi dương lớn như vậy, hắn nhóm tìm không thấy chúng ta Sau đó chúng ta tại hải ngoại thành lập gia viên của mình, không tốt sao hạ cực cười nói, ngươi đều biết lữ diệu diệu liếc mắt, ngươi cho ta ngốc nha Bất quá bây giờ không xong rồi Ngươi nhất định phải đột phá Ngươi không đột phá ta ngày ngày khóc Hạ cực nói Ngươi đến cùng biết nhiều ít lứ diệu diệu bẻ ngón tay nói Ta biết hiện tại thiền tỷ không là quá khứ thiền tỷ Đi qua thiền tỷ liền là ngây ngốc Sau này bỗng nhiên biến hóa Trở nên lại thông minh lại mạnh mẽ Thiền tỷ khẳng định là thành đồ vật gì xác thịt Nhưng vật kia đối ta lại rất tốt Sau đó ta lặng lẽ quan sát rất nhiều chi tiết, kết hợp với gia tộc Thái Độ, mệnh lệnh, cơ hồ liền có thể xác định vật kia chính là chúng ta Lữ gia lão tổ tông. Nếu ta ông tổ nhà họ Lữ tông có thể làm như thế, mặt khác bốn nhà, còn có Thái thượng điện rất có thể cũng có những người này. Ta lại suy nghĩ một chút, chúng ta thế gia tồn tại vạn năm, là có thể đoán được rất nhiều chuyện ác. Lữ diệu diệu nói, ngươi không thể bởi vì sợ hắn nhóm liền không đột phá, nếu như ngươi chết, ta khẳng định cũng chết. Ta không lửa ngươi. Hạ cực nói, cái kia ông tổ nhà họ Lữ vì cái gì đối ngươi đặc biệt tốt Lữ diệu diệu nghĩ nửa ngày. Lắc đầu, nàng là thật không biết. Bỗng nhiên, nàng con ngươi khẽ động, nói khẽ, Nam Bắc, ta có cái biện pháp. Biện pháp gì chúng ta biến mất khỏi thế gian ba năm. Về sau chỉ cần để cho người ta thấy chúng ta hướng hỏa kiếp chỗ sâu mà đi, lại chưa về đến, liền là có thể phán định tử vong. Sau đó, chúng ta có khả năng mạo hiểm xuyên qua kiếp chỗ sâu, vây quanh phương bắc, sau đó tại phương bắc ngươi hoàn thành đột phá, thoát khỏi phàm nhân trăm năm thọ nguyên trói buộc. Về sau, chúng ta lại từ phương bắc bến Cảng xuất hải, đến hải ngoại tìm tìm một cái hòn đảo Thành lập thuộc về chúng ta thế giới. Hạ cực thật sự có chút tâm động. Như tại hải ngoại thành lập thế giới. Đó chính là trực tiếp nhảy ra này một bàn cờ cục. Về sau liền có thể thỏa thích phát huy sở trường của mình. Ngưng tủ kỹ năng châu. Không ngừng tiến bộ. nhi đồng lúc tại hải ngoại điều khiển trung thổ. Một khi gặp đại biến. Là có thể lặng lẽ trở về. Như thế trời đất bao la nhậm tiêu giao. Chưa từng không tốt. Chẳng qua là trước đó, hắn còn cần làm một số việc. Cho nên, hắn mở miệng nói. Diệu diệu, có người tới tìm chúng ta. Chúng ta đi đánh lui hắn nhóm. Mới có thể dùng tiếp tục đến tiếp sau hành động. Hoàng huyên vạn tuổi 10 chương 257. Bại địch cho tới bây giờ chỉ cần một đao canh thứ hai màu vàng kim thiên quang nghiêng rơi xuống một chỗ trong sơn cốc. Chiếu sáng mùa khô thác nước Cũng chiếu sáng một cây rễ hành trắng ngón tay Tay kia chỉ ra chỗ sai tại trên bàn đá chậm rãi gõ lấy Thân mang áo giáp màu tím tướng quân đang đang lặng lặng chờ đợi Tướng quân thân hình nho nhỏ Khuôn mặt cũng không khá lắm xem Hai gò má thậm chí có chút tàn nhăn Nhưng một đôi mắt bên trong lại viết đầy nhân tình lõi đời Nhưng người sinh ra không dám lừa gạt trái tim Mà hai trọng mắt của nàng ngậm lấy ý cười cùng cô đọng. Lại khiến người ta sinh ra mấy phần thân cận cùng nguyện ý tới nói chuyện với nhau cảm giác. Đây là Nghĩa quân tử tướng quân. Mà tử tướng quân đứng phía sau một cách không có biểu lộ thiếu niên. Thiếu niên cúi thấp đầu, hai con ngươi ngơ ngác nhìn không khí, không biết tâm tư bơi đến chỗ nào. Mà hai người lại về sau, thì là đi theo mà đến 16 danh Nghĩa quân tinh nhụ. Đát tộc ngón tay sao đồng lấy chợt dừng lại. Bởi vì hẻm núi đối diện phương hướng đi tới thân ảnh màu đen. Triệu Yến ca còn chưa lên tiếng. Cái kia cầm đầu hắc sáp tướng quân đã hừ lạnh ra một câu. Tử tướng quân cũng là hết sức tự tin. Này liền trực tiếp ngồi chủ tỏa rồi triệu Yến ca làm người mặc dù ôn hòa. Nhưng tự nhiên không sợ phiền phức. Thấy này cùng là nghĩa quân hắc tướng quân ý đồ đến bất thiện. Nhân tiện nói Tướng quân kia muốn như thế nào hắc sáp Tướng quân không nói lời nào Trước mặt hắn hai cái áo bảo đen binh sĩ đã đi tiến lên Lắc lắc cổ Mang theo nghe răng cười Triệu Yến ca thần sắc bình tĩnh nói Không thấy thế ra kẻ địch Chúng ta liền muốn giao thủ sao hắc tướng quân nói thẳng Đầu lần gặp gỡ Dù sao cũng phải chia cái cao thấp Bằng không nghe ai chỉ huy quần long vô thủ Chẳng phải là loạn cả một đoàn ai là đầu Tự nhiên không thể dựa vào lấy há miệng tới nói Vậy liền binh đối binh Tướng đối với tướng Điểm đến là rừng Người thắng cầm đầu Được chứ dứt lời Hắc tướng quân cũng không đợi đáp lại Trực tiếp phất phất tay Hai tên hắc bảo nghĩa quân tinh anh liền đáp dầm chân đi tới Triệu Yến ca thần sắc bình tĩnh Ngón tay gõ bàn một cách nói Nàng này một bên tự nhiên cũng là hai người đi ra ngoài Phân biệt mặc áo bào đen cùng áo bào tím Bốn tên nghĩa quân tinh anh chính là chiến ở cùng nhau Bốn người đều đã đã thức tình huyết mạch Dù chưa đến 11 cảnh Nhưng nhiều ít đều theo vạn pháp quyển lấy được công pháp Tăng thêm tự thân huyết mạch năng lực Đúng là giết bụi đất tung bay Sóng khí cuồn cuộn Này một bộ tình cảnh nếu là đặt ở hỏa kiếp đến trước khi đến Tất nhiên bị xem như đỉnh cấp cao thủ ở giữa giao phong. Mà giờ khắc này. Bất quá chỉ là tinh anh binh sĩ đối chiến. Không kém huyết mạch kình khí thời khắc giao phong. Bốn người trong nháy mắt liền đã giao phong mấy chục hiệp. Khí nhận bay vụt. Dòng xoáy xoay tròn. Hai phía càng đánh càng là tới hỏa khí. Trong lúc bất chi bất giác lại theo nguyên bản điểm đến là rừng. Biến thành sinh tử tương bác. Nhưng hắc tướng quân lại không có nửa điểm ngăn cản dự định. triệu Yến ca vẻ mặt có chút lạnh. Nàng tự nhiên cũng không cách nào nhận thua. Đây không phải quan hệ đến nàng một người thắng bại. Nàng là rất nhiều sư huyên sư tỷ đẩy ra đại biểu. Là vì tùy cơ ứng biến. Cũng là vì kế thừa lão sư tín niệm. Mặc dù sau đó tới đại khái hiểu lão sư có thể là thế gia người. Nhưng lão sư tín niệm rõ ràng cùng thế ra khác biệt Cho nên nàng cũng chưa từng nghĩa quân bên trong rời khỏi Thân là phu tử đệ tử Há có thể có thể dùng người khác cầm đầu chính là nàng đáp ứng Các sư huyên sư tỷ cũng không có khả năng đáp ứng Cho nên nàng vô phương kêu rừng Đúng lúc này cười to một tiếng từ đằng xa tới Ngay sau đó Chính là một đạo phách không chảm kích theo xa tới Cái kia chạm kích lăng không mà rơi Bay vọt mấy trục trưởng, Tựa như sơn nhạc nghiêng về phía trước Thanh thế hảo đại Khí kình điểm rơi vừa lúc là bốn tên huyết mạch nghĩa quân tinh anh giao phong đường Bốn người cảm nhận được cái kia lực lượng cường đại Vội vàng hướng hai phía nhảy ra Nhưng mà hoạt nhiều hoạt ít cũng còn là chậm chút Phách không lực lượng đã hạ xuống Đại địa run lên Quay cuồng sóng khí như hồng triều. Vòng quanh bốn người bay ngược mà ra. Theo sát chính là long tượng hí lên thanh âm. Để cho người ta nhìn không được run lên trong lòng. Cái kia bốn tên tinh anh binh sĩ chỉ cảm thấy bị tượng vó giấm đạp. Nhìn không được trong bụng cuồn cuộn. Cũng không còn cách nào đứng dậy. Nơi xa. Thanh âm truyền đến. Cùng là nghĩa quân. Hà tất giao thủ mọi người hòa hòa khí khí há không tốt, mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia rừng cây bóng mờ bên trong chắp tay đi ra một đạo như ngọn núi nhỏ thân ảnh. Thân ảnh kia mày rậm mắt to, tràn đầy chính khí. Cái này người đột nhiên dừng bước lại, hơi hơi tránh ra. Mà một tên tràn đầy thuộc thôn trang cùng tài trí vẻ đẹp nữ tử đi ra. Nữ tử thân thể mềm mại cao to, lấy lam giáp Thân hình hơi gầy. Một đôi nhu hòa con ngươi lại lộ ra một chút mỏi mệt. Hắc sáp tướng quân vẻ mặt sật giật, giật Cười nói. Làm tướng quân. Còn có long tượng quân. Các ngươi tới vừa vặn. Dạng này. Ngoại trừ vị kia bạc tướng quân. Chúng ta có thể điểm xuất phát tác dùng tướng quân đều đến đông đủ. Nếu long tượng quân không thích binh đối binh cái kia liền trực tiếp tướng đối với tướng đi. Hắn phủi phủi tay nói. Ai muốn đối chiến Long Tượng Quân cách đó không xa. Đường Lam vẻ mặt duy trì lấy bình tĩnh. Nàng sớm biết một núi không thể chứa hai hổ. Hôm nay Giao Phong cũng là bắt buộc phải làm. Dưới tay nàng người mạnh nhất tự nhiên là Hạ Giã. Nhưng Hạ Giã đang tu luyện. Thế là liền mang đến Long Tượng Quân. Dù sao Long Tượng Quân cũng đã đột phá 11 cảnh đỉnh phong. Nghĩ tới đây, nàng liền không nhịn được đột nhiên lòng như đau cắt. Bởi vì nàng dùng tự ti yêu chỗ cảm mến cách vị kia nam nhân. Rất có thể bởi vì chưa từng đột phá mà thôi qua đời. Vị kia nam nhân tại Nam Triều Bề bổn hơn nửa đời người. Thắng được khi còn sống sau lưng tên. Đáng tiếc tóc bạc sinh ra sớm. Bây giờ không biết phải chăng là thành hài cốt. Nếu bàn về thiên phú... Người nào có thể sánh được hắn nhưng lớn hơn nữa thiên phú cũng cần tải thích hợp địa điểm tu luyện. Bằng không thì có ít lời gì phong Nam Bắc. Đáng tiếc, ta lại chưa từng gặp ngươi một lần cuối. Đường Lam Trong. Đầu suy nghĩ chợt lói lên, vượt qua ảm đảm, liền là hướng về phía nhìn về phía nàng Long Tượng Quân nhẹ gật đầu. Long Tượng Quân chính là đi đến một mảnh bên cạnh thác nước đất trống. trầm giọng nói. Như thế. Chính là luận bàn một ít đi. Hắn vừa dứt lời chính là một tên vẻ mặt đột nhiên nam tử cười lớn đi ra. Nam tử kia cũng chưa đi hướng long tưởng quân. Mà là đi tới đường Lam trước mặt. Hắn bỗng nhiên tà mị cười một tiếng. Hơi hơi hành lễ nói. Tại hạ lâm diệp tiêu. Như để ta tới hạ gục cô nương thuộc hạ. Không biết cô nương có thể có ý kiến hắc tướng quân. Ánh mắt của hắn hơi hơi liếc qua chủ nhân của mình Trương Mãng. Trương Mãng mắt sắc không động. Hắc tướng quân biết hắn ngầm thừa nhận cũng sẽ không nói. Nơi xa, Lâm Diệp Tiêu mang theo mê người thân sĩ nụ cười nói. Cũng hứa cô nương không tin ta. Cảm thấy ta nói khoát lác. Nhưng con người của ta bất quá là ra thích nói thật mà thôi. Nếu là đổi lại người khác, ta trực tiếp liền lên đi giết. Nhưng chẳng biết tại sao Ta gặp được cô nương lần đầu tiên liền cảm thấy ngươi ta giống như đã từng quen biết Cho nên mới tới mạo muội hỏi một tiếng Đường lam cưỡng chế lấy đáy lòng không nhanh cao mày nói Ngươi như có bản lính, liền đi thử xem Lâm diệp tiêu đáy lòng vui vẻ Cô nương này quả nhiên là đối với mình có hào cảm Cũng đúng Chính mình như vậy người Mặc dù gặp tầng tầng khốn cảnh Lại bất khuất Là một cách trải qua thế sự tang thương. Có này chuyện xưa nam nhân. Trên đời có nữ nhân nào có thể miễn dịch mị lực của mình thế là. Thân hình hắn lói lên. Chính là đứng ở long tượng quân đối diện. Cười lắc đầu. Sau đó ngoát ngón tay nói. Đác ngươi là Lam Cô Nương Bộ Hạ. Ta liền nhường ngươi một chiêu. Để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Kỳ thật, Lâm Diệp tiêu cử động lần này còn có một cách thâm ý. Hắn cần tin phục trước mặt tráng hắn. Khiến cho hắn miệng nói chủ nhân. Sau đó đem lam tướng quân nạp vào trong phòng. Về sau là có thể trở thành nghĩa quân thế lực lớn nhất. Mà không nữa cần phụ thuộc vào trương mãng. Đây chỉ là hắn bước thứ nhất. Bước thứ hai. liền là thủ tín tại trương mãng. Sau đó vụng trộm hạ độc. Đem này đã từng cho mình xỉ nhục người đánh giết. Hắn lâm diệp tiêu cho tới bây giờ là một cái có rõ ràng mục tiêu nam nhân. Cũng là một cái sẽ không nước chảy mèo trôi người. Hắn sẽ để cho cái thế giới này theo hắn xoay tròn hắn chủ kiến cùng mưu tính sâu xa. liền tạo thành dùng hắn làm chủ sừng chuyện xưa này chủ tuyến. Không có người. Có thể giao đồng hắn mưu tính. Cũng không có người có khả năng nhìn thấu hắn mưu tính. Hắn không chỉ có là cường giả. Vẫn là trí giả đáng tiếc. Hiểu hắn chỉ có một ít hồng nhan chi thì Long tượng quân lạnh lùng ngắm lấy hắn Bỗng nhiên Hắn một bước đạp xuống Sóng khí như nước thủy triều Lệ thuộc vào mười một cảnh lực lượng bắn ra Trực tiếp nhìn nát bốn phía hoa thạch cỏ cây Chính là thác nước phía xa đều bị này đạp mạnh mà đạp ngừng chảy Tại đây dầm chân ở giữa Như ngọn núi nhỏ thân hình Xông về phía trước ra Cấp tốc trùng kích cùng không khí và chạm ra từng vòng từng vòng bắn nổ khí bạo Khí bảo giống như mây khói khuyết tán Cái kia tỏ khắp đến trong sương mù mông lung bỗng nhiên oanh ra một đầu như mạ nhộm sơn kim loại đen tượng vó Tượng vó đánh xuống như sao băng buông xuống kéo theo hết thảy hướng bốn phía cuồng tán mà đi Lâm Diệp Tiêu lắc đầu thản nhiên nói còn chưa đủ Trong tay hắn bạc quang lói lên Long tượng quân một kích này giống như đánh vào bông vải Mà lâm diệp tiêu trong tay lại là bạc quang lói lên Chỉ thấy một đầu đồng dạng Càng lớn Càng thêm đen tượng võ ầm ầm công ra Trực tiếp đụng vào Long tượng quân phần bụng Kéo theo lấy hắn về sau bay ra Lâm diệp tiêu há há cười như điên Hắn chính là còn không có khôi phục thực lực lại như thế nào Chỉ cần một tấm trí mạng đón đỡ thẻ Cùng với một tấm nhìn ước thẻ. Là có thể chiến thắng đối phương. Nhưng này chút thẻ đối những quái vật kia vô dụng. Hắn cũng là buồn mực. Hệ thống A hệ thống. Ngươi lúc nào thì có thể cho thêm ta một điểm ngưu bức thẻ. Ta gọi người ba ba. Lâm Diệp tiêu tầm mắt nhìn khắp bốn phía. Các ngươi hẳn là kinh ngạc cùng sợ chưa ta có thể là dùng lực lượng của hắn làm hắn bị thương nặng. Long tượng quân rơi xuống đất che phần bụng, miệng phun máu tươi trong lúc nhất thời vậy mà vô phương bò lên. Đường lam vội vàng chạy tới, đây chính là nàng muội phu. Ngươi không sao chứ long tượng quân lắc đầu tiểu tử này hết sức tà môn. Tà môn lâm diệp tiêu cười to nói. Ta có thể sử dụng lực lượng của ngươi đánh bãi ngươi. Chỗ nào tà môn hắc tướng quân rút cuộc hiểu rõ. Tiểu tử này quả nhiên có có chút tài năng. Xen sắc khi còn nóng Thế là hắn nhìn về phía triệu Yến ca nói Từ tướng quân Đến phiên ngươi Lâm Diệp tiêu đi đến đường Lam trước mặt Hai mắt chân thành Nói khẽ Thật có lỗi Tại tướng quân trước mặt ta chỉ có thể thoáng dùng nhiều một chút lực Dứt lời Hắn từ trong ngực ném ra một cái bình sứ Đây là cho ngươi bộ hạ chữa thương Đường Lam đem bình sứ trực tiếp ném xa Lạnh lùng nói, lăn. Lâm Diệp tiêu thở dài. Sờ lên mũi. Cười khổ lắc đầu. Cô nương. Thình không nên tức giận. Ta nhận lầm còn không được sao đường lam cho dù tốt tính tình cũng nổi giận. Cút Lâm Diệp tiêu đáy lòng vui lên. Mắc câu rồi. Muốn cho một nữ nhân thích ngươi bước thứ nhất, liền là để cho nàng đối ngươi lưu lại khắc sâu ấm tượng. Thế là, hắn vì tăng cường này ấm tượng. Lạnh lùng nói câu, hy vọng ngươi không nên hối hận. Đường Lam giận quá thành cười. Lại không để ý đến hắn nữa. Phủi tay. Lập tức hai tên tinh anh Nghĩa quân mang theo long tượng quân hạ đi nghỉ ngơi. Mà nàng ngồi xuống trước bàn đá. Đánh giá đến tử tướng quân. Cùng là nữ nhân. Tử tướng quân để cho nàng có hào cảm hơn. Thế là nàng nhắc nhở. Cẩn thận. Đối phương hết sức tà môn triệu Yến ca cảm nhận được thiện ý của nàng Nghĩ đến nàng cười gật gật đầu Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng cái kia cuối đầu thiếu niên Sư huynh, Xin nhờ Thiếu niên ước tiếng ôm đao đi tới Hắn lưng có chút còng xuống Ánh mắt có chút mờ mịt Tựa hổ vô luận bao nhiêu năm Hắn đều không thể vượt qua đối với xã giao hoàng sợ Người xa lạ nhiều Hắn cũng có chút hoảng. Nhưng nếu như đối diện xuất hiện kẻ địch Hắn liền sẽ trong nháy mắt bình tĩnh trở lại Hắn gọi phong suy tuyết Đến nay còn chưa bại một lần Lâm Diệp Tiêu nhìn thoáng qua đối diện Phát hiện cái kia tử tướng quân không dễ nhìn Thực sự không cần thiết lại sử dụng áp chủ bài Thế là hóa thân diễn viên Vặn vẹo ốn éo cánh tay nói Mệt mỏi quá Thay người Trương Mãn liếc mắt nhìn hắn cũng không nhiều lời, kéo một cách đấu bồng màu đen, trực tiếp đi đi lên, cất giọng nói, này một trận chiến, ta tới, hắn đi đến phong suy tuyết đối diện, nguyên bản nhíu lại lông mày bỗng nhiên rán ra, nguyên bản có chút thần sắc khinh thị cũng trong nháy mắt nghiêm túc, bởi vì ánh mắt của đối phương biến, trương mãn kiếp trước kiếp này duyệt người vô số. Nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế thuần túy tầm mắt. Thuần túy đến không nhiễm một điểm bụi bẩm. Sáng người đến để vào bầu trời tại nước. Gần nước bất động. Mà thành ngưng kết tịch uyên. Phong suy tuyết dùng có chút chút chắc tiếng nói nói, người tốt. Hắn cùng người xa lạ nói chuyện. Thanh âm không phát hiện sẽ chát chát dâng lên. Trở nên hết sức mất tự nhiên. Nhưng lễ nghi cơ bản vẫn là hiểu được. Trương Mãng đột nhiên nói, ngươi có nguyện cùng ta phong suy tuyết sưởng sốt một chút, lập tức nở nụ cười. nụ cười kia cũng hết sức thuần túy, thuần túy tất cả mọi người cũng nhìn ra được trong đó khinh thường. Mà tất cả mọi người biết thiếu niên này không phải đang dễu cợt người khác, mà là hắn trong lòng cảm thấy như vậy. Trong mắt của hắn có tín ngưỡng, thành tín giống như một vị khổ tu tín đồ. Hết thầy ý tưởng chân thật đều sẽ lập tức biểu hiện ra ngoài. Hắn suy nghĩ một chút, nói tới đi. Trương Mãng gật gật đầu. Bỗng nhiên ở giữa. Hắn bẻ bè, bè cổ. Bắp thịt toàn thân bỗng nhiên phóng thích ra. Máu gân tựa như từng cuộn lão đằng. Cũng như dạo chơi độc xà. Mà này chống đỡ tăng trong quá trình. Vậy mà phát ra nhẹ nhàng lôi bảo âm thanh. Không khí nổ tung bên tai không dứt Sau một khắc. Trương Mãng thân hình đã đạt đến cao năm trượng. Mà hắn còn có 100 điểm ngoài đỉnh mức điểm thuộc tính không có sử dụng Này 100 điểm là có thể tùy thời sử dụng Phong suy tuyết ngửa đầu nhìn xem này kinh khủng cơ bắp cử nhân Tầm mắt yêu nguyên thuần túy Tay của hắn đã trộp vào trên đao Làm 5 ngón tay nắm chặt chuôi đao lúc hắn lộ ra buông lòng biểu lộ trương mãng bóp bóp nắm tay Đốt ngón tay vặn Lại là lúc thì trắng ngày sấm sét vang lên Mời một cảnh lực lượng quanh quẩn tại hắn ra thịt bên trong. Hắn thân là người xuyên Việt. Đạt được pháp thân. Lại là chính mình thân thể trên phạm vi lớn tăng cường. Này tuy là kỳ dị. Nhưng lại cùng trước đó lâm diệp tiêu. Thậm chí hạ tiểu tô có một loại nào đó tương tự. Nhưng dạng này cường độ lực lượng, trương mãng chưa bao giờ bại qua. Hắn gầm nhẹ một tiếng tới chiến trong nháy mắt tiếp theo. Hắn thịt thịt giấm đạp đại địa. Đại địa chấn đồng ở giữa. Quanh người hắn lực lượng càng phát ra. Hai tay giao hợp. Một cái cuồng bạo lôi chùi hướng xuống đập xuống. Cuồng bạo đủ để quanh diệt bình thường pháp thân 11 cảnh lực lượng. Theo một chùi này dùng xét đánh không kịp bưng tay tốc độ. Tại trong chốc lát đánh xuống. Tốc độ nhanh chóng. Lực lượng mạnh mẽ. So với vừa mới long tưởng quân không biết lời hại bao nhiêu mọi người chỉ thấy mấy đạo tàn ảnh lực lượng kinh khủng kia đã kháng đến từ tướng quân dưới trứng thiếu niên kia trước mặt. Đường Lam cùng với tất cả mọi người lộ ra kinh sợ. hắc tướng quân hai con ngươi cũng là kinh hãi cùng khâm phục. Triệu Yến ca sắc mặt mặc dù trước sau như một bình tĩnh, nhưng dấu đang dưới trứng hai tay lại chặt chẽ nắm lấy áo giáp, lại hơi khẽ run. sư huynh, không muốn xảy ra chuyện à? Sư huyên mà trong trước nhói này trương mãn nắm đấm đã đánh nát phong suy tuyết, nhưng mê huyên một màn sinh ra, bị nổ nát phong suy tuyết rút ra đao. Gần như tại cùng thời khắc đó, cái kia đao đắt như ánh sáng giống như mộng chém ra ngoài gác ở trương mãn trên cổ đồng thời cắt ra cái kia cường ngạnh thắng qua vô số áo giáp da thịt mà rơi vào cứng cáp cái cổ mạc chỗ. Phong suy tuyết thần sắc bình tĩnh thản nhiên nói: ngươi thua. Hắn hết sức khó khăn khống chế được chính mình Mới không có giết người Mà cái này khiến hắn có chút khó chịu Cho nên thanh âm cũng không tự giác trên khu vực mấy phần ủy khuất Trương mãn trừng lớn mắt đứng tại chỗ Ngươi, đến tột cùng là ai ta là lão sư đệ tử Phong suy tuyết theo trên vai hắn nhảy xuống Chậm rãi đi tới triệu yến ca sau lưng Toàn trường, lặng ngắt như tờ Hoàng huyên vạn tối 10 chương 258. Phục kích ngược sát. Ngươi lão sư đâu canh thứ ba chờ chút. Trương mãng bỗng nhiên lên tiếng. Mọi người thấy đi. Trương mãng tiếp tục nói. Ta rõ ràng đánh nát ngươi. Vì cái gì ngươi một chút việc đều không có phong suy tuyết không trả lời. Trương mãng trong mắt lập lòe hào quang. Là ngươi pháp thân à thật sự là mạnh mẽ pháp thân để cho ta tới đoán một cách là cái gì giống bất tử điểu sao phong suy tuyết yêu nguyên không trả lời cắt trương mãn biến hồi nguyên giảng đứng trở về hắc tướng quân sau lưng kỳ thật đáy lòng của hắn cũng chẳng có gì vừa mới mặc dù hắn rơi hạ phong nhưng cũng không là sinh tử tương bác mà nếu là sinh tử tương bác hắn trong nháy mắt đem 100 điểm điểm thuộc tính gia nhập lực lượng phạm chủ lực phòng hộ sẽ trong nháy mắt thăng hai cấp bậc Vô luận cái gì đau cũng đừng nghĩ chém ra chính mình toàn lực phòng ngự thân thể vị trí. Đồng thời, hắn cũng là ăn thiệt thòi ăn tại không biết đối phương pháp thân tình huống dưới. Mà lâm diệp tiêu khói môi lại là câu lên một vệt tà mị đường cong. Xem ra vị này người xuyên Việt không có đạt được một cái tốt bàn tay vàng A. Hừ, chính mình nhất định phải điệu thấp. Để tránh hắn động sát tâm. Nếu hắc tướng quân một phương này chiến bại. Hắn cũng không thể nói gì hơn chính là ngồi xuống dưới tay. Ba phương tướng quân lẫn nhau ở giữa cũng có trình độ nhất định nhận biết, thế là bắt đầu trao đổi. Hắc tướng quân trầm giọng nói. Thế ra có hai người đi một mạch về phía tây. Dự tính hậu thiên liền sẽ đến nguyên hoàng đô phủ cận phế tích. Mà tại trải qua báo dược hạt lúc, chúng ta có khả năng tập kích hai người kia. Từ đó đạt được càng có bao nhiêu hơn quan thế ra tin tức. Đường Lam nói Hai người kia ta cũng có nghe thấy Nghe nói một đường đang hỏi thăm phu tử tin tức Một người trong đó là Tô Gia Phản Đồ Tô Du Hắc tướng quân ngạc nhiên nói Tô Gia Phản Đồ Lam tướng quân làm sao biết loại sự tình này Đường Lam nói Chớ có hỏi tin tức xuất xứ Cái kia Tô Du thực lực không yếu Còn có một cách ăn mặc đảo tô người ta liền không rõ ràng Hắc tướng quân nói Không kém lại như thế nào ba chúng ta chi nghĩa quân chủ lực đi đánh lén bọn hắn Chẳng lẽ sẽ còn để bọn hắn chạy trốn vậy cũng quá lộ ra cho chúng ta nghĩa quân vô dụng Mà bực này trắng trợn không che giấu chút nào chính mình thế ra thân phận đồ đần độn cũng là không nhiều lắm Triệu Yến ca đột nhiên nói Có phải hay không là bởi vì hai người quá mạnh mẽ Mà không cần giấu riêng đâu hắt tướng quân cười ha ha nói Nếu là theo tử tướng quân thuyết pháp. Vậy chúng ta nghĩa quân dứt khoát đầu hàng được. Sợ này sợ cái kia. Còn đánh cái gì hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng trương mãng cùng Lâm Diệp Tiêu. Lâm Diệp Tiêu nghĩ thầm. Như là dựa theo con đường. Đối phương khẳng định là tới trước đánh nhỏ. Lại đến lão. giết yếu. Dẫn tới mạnh. Làm từng bước cho tới bây giờ đều là mỗi cái thế giới quy luật. Hắn ngoại trừ tại phu tử cùng với cái kia quái vật kinh khủng trước mặt ăn phải cái lỗ vốn, mặt khác cũng là chưa từng gặp qua tình huống, thết là gật đầu nói, sợ đầu sợ đuôi hạng người, cuối cùng rồi sẽ trở thành chuột nhắt. Lại không tiền đồ trương mãn cũng đang suy tư, hắn cần nhận biết cái thế giới này lực lượng, mà hiện nay biết thế lực tối cường chính là thế gia. Trong ngày thường thế gia người thần long kiến thủ bất kiến vĩ Khó được tới hai người. Nếu là không đi thử dò xét sợ là lần sau liền không có cơ hội. Húng chi. Hắn còn có một trăm điểm tự do điểm thuộc tính. Chỉ cần tại đây trước khi đại chiến lại hoàn thành một chút nhiệm vụ tự do. Lại tăng chút điểm thuộc tính chính là. Hắn cũng không tin trên đời này còn có cái gì cường giả thật có thể chống lại hắn toàn lực công kích. Nếu như đây là một cái chuyện xưa. Hắn đã hậu tích bạc phát. Ứng nhấn hơn 10 năm. Bây giờ nếu là liền thử nghiệm một đợt đều không dám. Chẳng lẽ không phải là người xuyên Việt sỉ nhục thế là. Chương mãng trầm ngâm nửa ngày. Cũng là nói. Chúng ta từ một nơi bí mật gần đó. Bọn hắn ở ngoài sáng. Cảnh giới cung cấp. Một kích toàn lực tình huống dưới. Chỉ cần không để bọn hắn lấy ra áp chủ bài. Là có thể. Đường Lam nói. Hạ giá không ở chỗ này chỗ, mà Long tượng quân lại bị trọng thương. Đến lúc đó ta chỉ có thể lại phái những người khác tham chiến. Triệu Yến ca nghiêng đầu nhìn thoáng qua Sư Huyên. Sư Huyên trong mắt một mảnh mờ mịt. Rõ ràng đối làm sao đi đánh không có hứng thú. Thế là... Triệu Yến ca gật đầu nói tiếng đồng ý. Sau đó nàng từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ đưa cho đường Lam nói. Lam tướng quân... Viên đan dược kia cho long tưởng quân ăn vào đi. Cảm ơn. Đường Lam mỉm cười tiếp nhận bình sứ. Nếu tam phương ý kiến thống nhất, phía dưới chính là bắt đầu bố cục hậu thiên mai phục chiến. Lão Phong, xuyên ta chọn cho ngươi món này đi ngânh chiến kẻ địch lộ ra tuổi trẻ. Lữ diệu diệu cười ha hà nắm hắc miêu áo tràng đưa cho hạ cực. Hạ cực tiếp nhận áo tràng. Hắn sớm đã sẽ không đi quan tâm người ngoài cách nhìn. Nhìn thấy lứa diệu diệu ăn mặt mèo trắng áo tràng Thế là liền bắt được đáng yêu hắc miêu áo tràng một khoát mà lên Sau đó cầm ra bạch đao tùy ý tắm ở bên hông Hắn chợt nhớ tới kiếp vân Tựa hồ đến bây giờ cũng không trở về Sợ không phải lạc đường A hay hoặc là sự tình chưa từng giải quyết lữ diệu diệu kéo một phát tay của hắn Lại làm gì ngẩn ra Suốt phát ác Nàng lôi kéo hạ cực tay Nhưng không có có thể kéo động. Hạ cực nói, diệu diệu, sắc trời không còn sớm, ngày mai lại lên đường đi. Nghe ngươi, lão phong đêm đó. lữ diệu diệu vô phương chìm vào giấc ngủ, nàng đột nhiên vừa mở mắt, chỉ thấy ngoài cửa sổ một vệt bóng đen lướt qua. Nàng cẩn thận đẩy ra cửa sổ, bóng đen kia vô cùng quen thuộc, chính là chính mình lão phong. Đã chế thế như vậy, hắn đi chỗ nào lứ diệu diệu đáy lòng nghĩ đến. Nhưng lại không có đuổi theo ra đến hỏi. Mà là gión xém hướng bên cạnh gian phòng mà đi. Nàng bước đi thanh âm cực nhẹ, dù sao cũng là đối với vượt ngục một đảo con lão tổ cấp độ tạo nghệ nữ nhân nha. Nàng cẩn thận đẩy ra sát vách cửa phòng quả nhiên trên giường trống giống đúng là lão phong chạy. Nàng lại lần nữa nằm lại trên giường chu cái miệng nhỏ nhắn, hai cái ngón trỏ cộc cộc cộc đối điểm. Lão Phong xem ra dấu không ít bí mật a. Ngay kế tiếp. Hết thầy không việc gì. lữ diệu diệu rất ngoan không có hỏi tối hôm qua Lão Phong đi đâu. Hạ cực cũng không nói gì. Hai người ăn xong điểm tâm liền hướng về kiếp địa ngoại mà đi. Ngay kế tiếp. Báo dược hạt Xuất nhập kiếp yếu đạo. Cơ hồ là đồ vật hướng đi phải qua đường. Hẻm núi chi hẹp vừa vặn có thể thông qua xong hành xe ngựa. Mà bởi vì nơi đây đã bị lan tràn kiếp bao phủ. Vì vậy nhiệt độ không khí cháy bỏng. Khói hơi bốc hơi. Nơi xa thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bị nhiệt độ cao vặn vẹo không khí. Cùng với thỉnh thoảng phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang màu xanh lá xương đục. Này làm người vô luận là nhìn đường vẫn là xúc cảm đều cực không thoải mái hoàn cảnh. Rõ ràng vẫn chỉ là hỏa kiếp bên ngoài. Nhưng cũng là giết người cướp của Pháp ngoại chỗ. Lại hướng bên ngoài thì là cách gọi là số hiệu thành. Không ít võ giả đều lựa chọn tại như thế thành bên trong nghỉ ngơi. Dù sao còn có thể miễn phí thu hoạt được tân triều cung cấp vật tư viện trợ. Hôm nay báo dược hạt bên ngoài lại là dấu giếm sát cơ. Nghĩa quân vô số cường giả mai phục ở đây chính là chờ lấy con mồi tiến vào sớm đã bệnh tốt mạng nhện. Vô luận cách kia thế ra hai người là ai? Đều chỉ xếp như hồ điệp. Chỉ có thể trên lưới nhện giấy rua. Lại không cách nào thoát khỏi. Hoàng hôn gần mổ. Báo cát quyển địa phương. Hóa thành từng lớp từng lớp màu vàng sóng lớn từ đằng xa tới. Phật lại đi xa. Thời gian dần dần trôi qua. Nhiều lần chính là đến tinh quang đầy trời thời khắc. Đêm đông sớm đến. Trăng sáng nhô lên cao. Đem ấm áp hồng đại địa chiếu giỏi một mảnh trong sáng. Mà nơi xa. Dần dần xuất hiện hai bóng người Một cái mang theo tà khí thế ra công tử Một cái xinh đẹp xuất trần đạo cô Hai người bước chân thậm chí liền ngừng đều không ngừng Tựa hồ là căn bản không có phát giác được phía trước mối nguy Trương mãng nhìn thoáng qua lâm diệp tiêu Lại nhìn lướt qua xa xa long tượng quân Cùng với vị kia bị buộc bất đắc dĩ mới thổ lộ chính mình gọi tiểu phong thiếu niên Chính mình Long tưởng quân Tiểu Phong đều là 11 cảnh đỉnh phong cường giả. Lâm Diệp Tiêu mặc dù không phải. Nhưng hắn làm người xuyên Việt. Nhưng lại có tuyệt đối không kém gì 11 cảnh đỉnh phong áp chủ bài. Trừ cách đó ra. Nghĩa quân cũng không yếu. Còn phái ra chọn vẹn 8 vị 11 cảnh cường giả. Tam thập vị ngưng luyện ra pháp tướng huyết mạch giác tình giả. Đội hình như vậy đi tóm được không quan trọng hai cái thế gia người đã là giết gà dùng đao mổ trâu. Nhưng không này cũng không được. Trương mãn làm người cẩn thận. huống chi cách này lại là lần đầu tiên cùng thế gia giao phong. Hắn tự nhiên cần muốn làm như thế. Hắn thu liếm khí tức cảm thụ được cách ghi hai tên thế gia người tiếng bước chân tiếp cận. Hồ điệp. Chẳng mấy chốc sẽ chui vào mạng nhện. Chiến đấu. Sắp phát động Trương mãng thần tâm càng bình tĩnh Lại một bên đầu Chỉ thấy lâm diệp tiêu khóe môi phát hỏa lấy một vệt tà mị nụ cười Trong hai mắt tản ra mê người hào quang Trương mãng theo hắn ánh mắt nhìn Đó là đi ở bên trái đảo cô Không thể không thừa nhận Đời này nhà đảo cô rất có mùi vị Cổ điển mỹ nhân Khí chất suốt chân Phiêu miêu thoát tục liền là chính mình cũng có chút tâm động Nhưng hắn cũng sẽ không làm nữ nhân đồng tâm Mà đảo cô kia bên cạnh người thế gia công tử đoán chừng liền là đường lam nói tới tô ra phản đồ tô du Mà tại hắn thấy đảo cô kia lúc đảo cô rõ ràng cũng đã thấy hắn Tầm mắt đan sen trong tích tắc tới gần đảo cô cùng tô du nghĩa quân cường giả liền đã ra tay rồi Bốn vị mười một cảnh cường giả Chín vị ngưng luyện pháp tướng huyết mạch giác tình giả Đồng thời ra tay Cấu xây xong đợt thứ nhất mạnh mẽ thế công. Sóng khí như nước thủy triều trong đó pha tạp vào các loại kỳ gì pháp tướng lực lượng cùng với pháp thân lực lượng. Bụi mù cuồn cuộn. Bóng mờ lấp lánh. Lôi minh oanh đồng ở giữa. Năng lượng cường đại hướng bốn phía khuyết tán ra. Triển lộ pháp thân mà hiện ra to lớn đường nét mang đến để cho người ta chân khí đều nhanh dính nhớt uy ác. Này chút uy áp lẫn nhau đè lên nhau, đan xen tại một chỗ. Hóa thành lực lượng cực mạnh, hướng về kia công tử cùng đảo cô, như thần linh bàn tay lớn che mà đi. Trần thạch cuốn lên, sóng khí như trường tiên tại vách đá giúp cực xuất ra đảo đảo ngấn sâu. Nhận lấy cái chết thế ra người. Làm tội của các ngươi chuộc tội đi hôm nay là thẩm phán thời điểm chết đi đảo thứ nhất cường thế thế công vừa mới ra. Đạo thứ hai hơi xa một chút cường giả lại lần nữa phát động thế công. Đồng thời, ba vị mười một cảnh đỉnh phong. Cùng với lâm diệp tiêu đều làm áp chục mà nhanh chóng lẫn người tới gần. Chuẩn bị làm này vạn vô nhất thất thế công. Lại thêm thêm một phần đáng tin. Không có người cảm thấy hai cái này thế ra người có thể đào thoát. Nhưng thời khắc mấu chốt. Nghĩa quân bên này tất nhiên sẽ thoáng lưu tỉnh. Để mang về nghiêm hình tra tấn mà thu được liên quan tới thế gia tin tức Trương mãn đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một chút lo lắng Bởi vì hắn không có ở cái kia thế gia trên thân hai người thấy nửa điểm hoàng sợ Đồng thời hắn cao thuộc tính trực giác đang điên cuồng nhắc nhở lấy hắn Khiến cho hắn mau trốn Này loại nhắc nhở hắn chỉ ở còn chưa đi ra xuyên qua mà đến tiểu chấn lúc mới có này loại cảm giác Hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trương mãng hết sức tin tưởng trực giác của mình. Hắn mặc dù không rõ chỗ nào ra sai. Nhưng hắn vẫn là dừng bước. Tại mọi người đều tiến lên thời điểm chậm rơi xuống bộ pháp. Đồng thời cực nhanh về sau mà đi. Phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó là tiếng hét thảm truyền đến. Dũ thảm không phải thế ra người phát ra mà là nghĩa quân cường giả. Ban đầu kêu thảm giống như là đốt lên dây dẫn nổ. Ngay sau đó chính là cơ hộ tại cùng thời khắc đó bùng nổ hoảng sợ thanh âm. Trương mãn không rõ. Hắn vô phương hiểu rõ. Cuối cùng là cái gì thế giới bỗng nhiên, hắn vô ý thức ngửa đầu. Bởi vì hắn thấy thiên địa đột nhiên ảm đạm một thoáng. Tỏ khắp tinh quang liền như tiền thế đèn chân không đột nhiên bị người nhấn xuống đóng cửa cách nút. Mà bỗng nhiên mất đi hào quang. Cực độ, khó mà hình dung, hảo đáng như biển sâu, thần bí như tinh không cảm giác sợ hãi che mất hắn trái tim. Hắn chỉ cảm thấy trái tim đã rơi vào trời đông giá sét tuyết lớn, vô phương thở dốc. Trực giác báo nguy trước đã cao tới cực hạn. Khó mà lại cao hơn trương mãn không do dự nữa. Hắn nắm tất cả tự do điểm thuộc tính đều điểm vào trên lực lượng. Cùng thời khắc đó hắn thân thể bắt đầu biến hóa. Hắn thả ra pháp thân. Hắn chợt quát một tiếng. Bụi mù bay ra bên trong. Hắn dưới chân đại địa đã hóa thành hố sâu. Mà bắn ngược lực lượng khổng lồ kéo theo lấy hắn. Như là như lưu tinh hướng nơi xa cuồng bắn đi. Nhưng. Có cái gì so ánh sáng càng nhanh đó là tinh quang. Như mặt nước nhu hòa. Từ vô cùng nơi xa tới. Rồi lại tại nháy mắt buông xuống. Dùng vượt qua dao giải phấu tinh chuẩn. Dùng không thể nào hiểu được hình thức xuyên thấu trương mãng hết thầy phòng ngự. Đâm rách đan điền của hắn. Đồng thời vỡ vụn hắn hết thảy kinh mạch. Nhưng lại khiến cho hắn không bị chết đi. Lâm Diệp Tiêu rất là thông minh. Hắn thấy trương mãng lui ra phía sau. Hắn cũng lặng lẽ rụt trở về. Lúc này thấy cái kia tinh quang. Trong con ngươi lộ ra vô cùng hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó, chính là một nụ cười trên nỗi đau của người khác. Hát, lần này bớt ta đồng thủ. Nhưng, hắn cười trên nỗi đau của người khác còn chưa kết thúc. Một đảo kinh quang lần nữa xuyên thấu bụng của hắn. Vạn nát hắn hoàn thành nhiệm vụ sau thật vất vả khôi phục đan điền cùng kinh mạch. Đưa hắn khó khăn tăng lên cảnh giới lại lần nữa đánh làm phế thải. Xa xôi thế giới bên trong. Một đôi tuyết trắng chân mắt cá chân giấm đạp lên ấm áp đại địa. Hắn bó lấy đen gịch trường bào. Quay người rời đi. Hắn vỡ vụn trương mãng đan điền dùng cung cấp một tổ có thể cung cấp tham khảo số liệu. Vỡ vụn lâm diệp tiêu đan điền dùng khảo chứng hai lần phục hồi như cũ khả năng. Này chút đối với nam nhân kia tới nói đều là rất trọng yếu số liệu. Hắn làm xong tất cả những thứ này chính là tan biến tại tinh quang bên trong. Mà thiên địa cũng mới vừa mới lại lần nữa sáng ngời lên. Chiếu rõ ràng báo dược hạp hạp khẩu sát phạt. Nói sát phạt thật vô cùng không thích hợp. Bởi vì này hoàn toàn liền là thiên về một bên ngược sát. Tô Du chẳng qua là hừ một tiếng. Mực nước hắc ảnh đã theo hắn thất khiếu bên trong bay ra. Cuốn lấy những cái kia tung tới cường giả. Hắn nắm lấy sâm nhiên cốt đao. Tùy ý dơ tay chém xuống. Mỗi một lần chém giết cốt đao liền sẽ tươi đẹp mấy phần. Lứ thiền chẳng qua là ơ ơ đảo bào tay áo dài. Vọt tới trước mặt nàng người chính là thất hồn lạc phách. Như là mất hồn mà. Nàng lại vung tay áo. Tù phong liền hóa thành lưới đao sắc bén cướp người từng trải cổ. Lại một mảnh triệt để ngược sát cùng tiếng kêu rên bên trong. Lữ thiền trước mặt chỉ còn lại có người cuối cùng, đó là một cách như ngọn núi to con long tượng quân. Mà Tô Du trước mặt cũng chỉ thừa một người. Đó là cách nắm lấy đao thiếu niên. Tô Du rõ ràng nhận ra thiếu niên này. Dù sao trước đó tại vọng giang lâu gặp qua một lần. Thiếu niên này có thể là đánh giết dù đế ba đại đệ tử một trong tồn tại. Thế là Tô Du như là thu được một phần lễ vật, lộ ra hinh hỉ mỉm cười, phong nam bắc. Ngươi lão sư đâu? Hoàng huyên vạn tuế 10 chương 259 Thế gian người không cần chủ nhân canh thứ nhất tinh quang đã sáng thái thượng đã đi Cường giả cùng kẻ yếu là có khác biệt Đầu tiên Trong mắt cường giả chỉ có chính mình sự tình Thứ hai Cường giả từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không chờ mong có người hỗ trợ Còn nữa Cường giả cũng sẽ không không giải thích được đi giúp người khác Bọn hắn có khả năng quần tư Nhưng cùng mà khác biệt. Khác biệt lại sẽ không dẫn phát lẫn nhau chiến tranh. Cho nên thái thượng sự tình hoàn thành. Hắn trực tiếp liền đi. Giống như không thấy Lữ Thiền giống như Tô Du. Phong suy tuyết thấy Tô Du lúc cũng không có nhiều tâm tình chập chờn Vừa mới hết thảy đồng đội bị nhiên ếp. Bị ngược sát. Với hắn mà nói giống như đều không có gì. Dù sao không có của mình sư đệ sư muội Cho nên, hắn nghe được hỏi thăm, liền đàng hoàng trả lời, ta cũng tại tìm lão sư, nhưng không tìm được. ngữ khí của hắn nhường Tô Du cũng nhìn không được xứng sờ. Tô Du hỏi. Ngươi không sợ ta phong suy tuyết lộ ra vẻ nghi hoặc Giống như đối diện hỏi một câu nói nhảm Hắn chợt nhớ tới. Tại sao sao trường hợp dưới? Người khác mặt đối mặt hỏi để. Nếu như mình không trả lời. Vậy coi như là một kiện không lễ phép sự tình, Thế là, hắn hết sức thẳng thắn lắc đầu, không sợ. Sau đó lại hiếu kỳ hỏi. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta cần sợ ngươi tô du con mắt hơi hơi nheo lại. Bỗng nhiên ở giữa. Hắn cảm giác mình rơi tầm thường. Nhưng cùng lúc. Hắn lại tự hồ nhớ ra cái gì đó. Mỗi cái thời đại. Hoặc nhiều hoặc ít đều có từ sau lai like lịch sử đi xem làm người hâm mộ tồn tại Những tồn tại này như là thiên tri ghiêu tử sinh ra Hoặc bị phàm nhân coi là quái thai Nhưng kỳ thực là kinh diễm vô song Nói một cách khác Hắn nhóm 9 người nhưng thật ra là không nên tồn tại ở cách này kỷ nguyên Mà cách này kỷ nguyên có cách này kỷ nguyên ban đầu chân chính nhân vật chính Này trúc chân chính nhân vật chính tại đây cái kỷ nguyên có một loại nào đó kỳ diệu sân nhà địa vị, liền như là hắn nhóm tại thượng cổ một dạng. Tô Du bỗng nhiên ở giữa đáy lòng sinh ra một cỗ hốt hoảng. Hắn mơ hồ cảm thấy thiếu niên ở trước mắt rất có thể chính là như vậy chân chính nhân vật chính, là tại thượng cổ lúc sau cùng sống đến cuối cùng thần linh chư Phật ngang nhau tư chất cùng vận thế tồn tại. Trong nháy mắt, hắn động sát tâm. Cho nên Hắn dơ tay lên, hướng chỗ cao nâng lên một chút. Hắn lòng bàn tay huyến biến. Trong đó vân tay trở nên tựa như ảo mộng. Răng khắp nơi hoa văn càng ngày càng rõ ràng. Dần dần lại hóa thành kinh khủng hắc án sơn hà. Nếu là dùng siêu cao bội suất kính hiển vi phóng to vô số lần đi xem. Liền có thể thấy. Hắn lòng bàn tay có một cái thế giới ảnh thu nhỏ. Mà tại hắn làm ra nắm động tác này lúc. Một loại nào đó liên hệ kỳ diệu đắc xuyên thấu chủ thế giới cùng hắn kết nối ở cùng nhau. Tô Du nói, ngươi rất không tệ, ta quyết định đem ngươi ghi vào ta vở lên. Nói xong, hắn từ trong ngực cầm ra một bản màu đỏ như máu vở, sau đó lấy ra một nhánh đen kịch bút. Lữ thiền cũng nhìn không được nghiêng đầu nhìn Tô Du liếc mắt, thật, sinh tử bạn, Vô luận là ai? Chỉ cần bị ghi vào bản này từ bên trên. Liền sẽ không giảng đạo lý trong nháy mắt chết đi Này thuộc về siêu cấp bất Pháp bảo Nhưng may mà Pháp bảo như thế có được rất lâu thi Pháp trước giao động Cùng với rất nhiều hạn chế Cần phải có người hỗ trợ kiềm chế địch nhân Khiến cho hắn có đầy đủ viết thời gian Nếu không phải như thế Ngô gia lão tổ đã sớm vô địch Nàng mơ hồ nhớ kỹ thời đại thượng cổ Mỗi lần đoàn chiến Đối diện đều là chọc lấy ngô gia lão tổ điên cuồng công kích. Cái này cũng sáng tạo ra ngô gia lão tổ cũng không bình thản vặn vẹo tính cách. Cùng với phong phú lại hoa thức bị đánh cùng chạy trốn kinh nghiệm. Nói chung liền là đoàn chiến có khả năng thua, mỗ mỗ phải chết ý tứ này. Ngô gia lão tổ tồn tại có thể xé sách trận hình của đối phương. Rào, Tô Du đã lập ra vở tờ thứ nhất. Hắn nắm lấy bút bắt đầu ở vở bên trên viết phong suy tuyết tên Hắn viết rất chậm Bởi vì bản này liền mau không nổi Mỗi một bút đều như là tài xé sách tầng tầng nhân quả Đều như tại thôi đồng dãy núi Phong suy tuyết là có trực giác Giờ khắc này Hắn mặc dù không biết quyền vở kia là làm cái gì Nhưng lại biết nếu để cho đối phương hoàn thành động tác này Sẽ có vô cùng khinh khủng chuyện xảy ra sinh. Cho nên, hắn ra đao. Người trước mắt mặc dù cùng lão sư một trận chiến chưa xong. Nhưng hiển nhiên là cùng lúc trước lão sư lực lượng ngang nhau đối thủ. Đối thủ như vậy. Hắn nếu có thể giết chết. Thật sự là một kiện giá trị phải cao hứng cực kỳ lâu sự tình. Ánh đao bình bình đảm đảm. Mới xuất hiện đao. liền có quang. Ánh sáng rơi vào ngô Gia lão tổ trên thân Trực tiếp chém qua làn da Lại như cắt vào hư vô Không có bất kỳ cái gì chất thịt xúc cảm trở về Này đứng ở trước mặt hắn người giống như là đột nhiên không có thực thể Phong suy tuyết từng cùng sở đẹp tác chiến Cho nên có cùng cái này giống như ngô Gia quái vật chém giết kinh nghiệm Thế là tại trong một chớp mắt Đao của hắn đã trùm lên tín niệm của hắn Cái kia là thuần túy sạch sẽ, thành kính, lại nóng bỏng cùng nóng bỏng ý niệm. Hắn trong thân thể, cái kia tính mịch huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào, cho nên thân thể hóa pháp thân, trở nên phiêu phiêu miêu miêu, như tại như không tại. Này một đao tại sát nơi đó đã cải biến hình thức, đao không phải đao, lại vẫn là đao. Nhưng dù như thế nào, Tô Du nhìn không được phát ra một tiếng y. Sau đó trong tay huyết sắc vờ Đen dịch cắn bút tan biến tại hư không Hắn tan biến ngay tại chỗ Xuất hiện ở phong suy tuyết sau lưng Xuất hiện trong tích tắc Trong tay hắn liền đã bắt lấy do hài cốt bách sèn cốt đao Đao sâm nhiên Có một vệt tươi mới đỏ tươi Đao Đã xuất hiện ở khoảng cách phong suy tuyết cổ bất quá ba thước địa phương Đồng thời dùng tốc độ cực nhanh chém xuống Người bình thường một đao toàn lực mà ra chưa từng chém hết, căn bản không có khả năng còn kịp quay người. Mà nếu là lấy quanh thân phạm vi nổ tan không khác biệt công dích là không thể nào phòng ngự ở tô du một đao này. Điểm thành đường, đường thành mặt, mặt thành thể. Có sức mạnh tiết lộ không bằng không có có sức mạnh tiết lộ. Công dích từ xa không bằng cận thân công dích. Chính là trí cường giả, chỉ cần không có siêu thoát thiên đạo cũng cần tuần hoàn theo dạng này tam đại tuyệt đối pháp tắc. Cho nên, cùng các loại cảnh giới lực công kích phía dưới, loài loạt là vô dụng, mà thể tuyệt không như điểm, ai tuyệt không như đơn giết. Thể như là muốn áp chế điểm, cái kia liền cần tầng thứ cao hơn lực lượng. Phong suy tuyết rõ ràng không có vượt qua tô du Cho nên hắn không có khả năng thông qua không khác biệt công kích khí lưu nổ tan loại hình pháp môn. Mà bước lui đối phương. Đổi một người nói không chừng đã bởi vì áp dụng sai lầm thủ đoạn mà chết rồi. Nhưng phong suy tuyết kinh khủng trực giác khiến cho hắn chém ra một đao biến thành lượn vòng. Đao thế như nước chảy. Nước vô thường hình. Đao cũng vô thường hình. Đao của hắn cùng cái kia nắm cốt đao chém xuống tại một chỗ. Không có phát ra chút tiếng va đập. Bởi vì tại trong một trước mắt. Cái kia nắm cốt đao tính cả tô du lần nữa biến mất. Đồng thời xuất hiện lần nữa tại phong suy tuyết sau lưng. Này loại tra ấn nhân thân tâm phương thức đơn giản muốn cho người nổi điên. Phong suy tuyết một đao kia không thể chém hết. Cho nên đao của hắn lần nữa xoay tròn. Ánh sáng bóp méo. Lần nữa đón lấy sau lưng cốt đao. Lần này. Đao cùng đao va chạm tại một chỗ Cuối cùng phát ra kinh khủng tiếng nổ mạnh Năng lượng ngoài tiết Mang đến dẫn phát thiên địa nổ vang sóng khí Phong suy tuyết cùng tô du hai người đều bị khí lãng mang theo ra bên ngoài bắn nhanh lữ thiện nhiều hứng thú nhìn xem một màn Đến mức long tượng quân Đối nàng mà nói bất quá là tiện tay có thể nghiền chết sâu kiến Nàng không quan tâm Cùng một cảnh giới cái kia pháp thân giống loài cũng chia đủ loài khác biệt. huống chi, hắn có được một chút áp chủ bài căn bản không phải người ở cảnh giới này có thể tưởng tượng. Long tượng quân tự nhiên cũng không dám chủ động công kích. Hắn xem như đã nhìn ra. Trước mặt đảo cô có dễ dàng oanh năng lực giết được hắn. Đáy lòng của hắn ảm đảm, nguyên bản đột phá cảnh giới tự ngạo lập tức biến thành hoàng sợ. Hắn hít lên nơi xa quan chiến đường Lam. Tiểu Yến ca. Hắc Tướng quân lại thậm chí liền để bọn hắn chạy trốn dũng khí đều không có, bởi vì hắn biết chạy không thoát. Trước mắt hy vọng duy nhất liền thành cái này tự xưng là Tiểu Phong thiếu niên. Hẻm núi bên trên quan chiến ba tên tướng quân đã sớm trợn tròn mắt, không có ai biết đây là cái gì tình huống, vì cái gì Tầng tầng mai phục nghĩa quân cường giả nhanh như vậy liền diệt sạch hắc tướng quân nhìn xem tê liệt ngã xuống đất chủ nhân. Thân hình bắt đầu run dậy. Không có người so với hắn rõ ràng hơn chủ tâm tính của người ta cùng mạnh mẽ. Nhưng dù vậy, chủ nhân vẫn là bị miêu sát làm sao có thể đường lam như rơi vào hầm băng. Toàn thân băng lãnh. Như là một lần nữa cảm nhận được thân là thế gia nô bục lúc hoảng sợ triệu yến ca siết quả đấm sư huyên sư huyên nàng vô phương ước chí cảm xúc nhưng không được hò hét lên tiếng đại sư huyên đánh bại hắn phong suy tuyết đã nghe không đến bất luận cái gì bảo hắn chỗ bất luận cái gì khu vực đều xếp sau đó một khắc đứng trước công kích huống chi mặc dù giải quyết này một cái bên cạnh đạo cô kia thọt nhìn cũng rất mạnh tô du cũng không nhiều lời hai tay nắm bắt cốt đao chui đao Khe khẽ hừ một tiếng. Xền xệt như mực nước hắt ảnh đột nhiên nổ tung. Tầng tầng tô du phân liệt ra tới. Bất quá chớp mắt liền thành hơn 10 tô du. Hơn 10 tô du cùng nhau tan biến. Lại cùng nhau xuất hiện ở phong suy tuyết bên cạnh người. Dùng hơn tư thế đem đao chém về phía đối thủ. Trên thân đao quấn quanh lấy cuồn cuồn khói đen cái kia là tử vong. Phong suy tuyết trong con người. Bình tĩnh tinh khiết vẻ mặt biến mất. Bốc cháy lên lửa nóng hừng hực điên cuồng. Cặp mắt kia sáng ngời lên. Mang tới hưng phấn. Hắn vô phương đánh giá ra kẻ địch chỗ. Nhưng hắn có khả năng một đao lao ra này tầng tầng bao vây. Ánh trăng bên trong. Hắn sớm đã rút ra đao. Lại lần nữa chạm ra. Ánh đao mang theo hắn như là như lưu tinh sông nát một cái tô du Như phá vỡ cảm bẫy. Nhưng cảm bẫy mới phá vỡ, cũng đã một lần nữa tạo thành mới cảm bẫy, đồng thời nắm một đao chém hết phong suy tuyết lại lần nữa bao bọc trong đó. Nói một cách khác, thế cuộc cùng vừa mới không có có bất kỳ biến hóa nào. Duy nhất biến, là phong suy tuyết này một đao đã chém hết, mà như khốn thú đã rơi vào tử cục. Cái này là tiền kỳ cơ hồ là yếu nhất ngô gia lão tổ thực lực. Xoẹt một đao tử vong theo phong suy tuyết sau lưng chém vào Hắn pháp thân mạnh mẽ khép lại lực trong nháy mắt vận chuyển Nhưng lại bị khói đen mạnh mẽ sức đẩy kéo theo lấy vô phương khép lại Đến mức máu tươi róc sách mà chảy Phong suy tuyết này là lần đầu tiên thủ thương Nhưng hắn cũng đã dùng thủ thương làm đại giá Nhanh chóng kéo dài khoảng cách Đồng thời hướng về tại chỗ rất xa mà đi Hắn không phải chạy trốn Chẳng qua là bỗng nhiên ý thức được một điểm Nam nhân trước mặt dùng bàn tay nâng lên Mà hình thành một cách nào đó liên hệ lúc Hắn liền đã chú ý tới Nam nhân này sở dĩ có khả năng vô hạn lấp lánh Chỉ có thể là tại chính hắn chỗ quy định khu vực này bên trong Như vậy Hắn chỉ cần thoát ly khu vực này Đối phương lấp lánh liền sẽ không có hiệu quả Đến lúc đó mới là đối với hắn có lợi chiến trường Phong suy tuyết hoàn toàn không để ý sau lưng máu Cũng tựa hồ hoàn toàn không có thấy thống khổ Tốc độ của hắn cực nhanh Thắng qua cưới gió mà đi Không khí tại dưới chân hắn hóa thành như thành thực chất thềm đá Hắn chấm dứt bất quy tắc Thậm chí làm trái như thường lô giấy dầm chân điểm hướng đã đi xa Nhưng hắn mới bay vụt ra vài dặm Liền thấy đảo cô kia tùy ý hướng trên không làm cái ném động tác. Này ném đi. Bốn thanh kiếm bắn nhanh trên không. Hóa thành mấy trăm. Mấy ngàn. Thậm chí hơn vạn kiếm. Này chút kiếm tạo thành kiếm tường. Ngăn cản phong suy tuyết đường. Mà trong trước mắt này, tô du cảm bấy đắt lại lần nữa bao vây phong suy tuyết. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tô du nói, ngươi đủ để kiêu ngạo thanh âm hạ xuống, tử vong liền tùy theo hạ xuống. Nơi xa báo dược hạ đỉnh người quan chiến nhóm mặt xám như cho Triệu Yến ca khàn giọng hô hào. Sư huyên nhưng mà, Phong Suy Tuyết cũng không có hoảng sợ, chỉ là có chút tiếc nuối cùng cô đơn. Hắn lộ ra mỉm cười, ánh đao cũng như nở nụ cười, theo hắn tại đây thập tử vô sinh trong tuyệt cảnh ít nhất có khả năng toát ra sáng chói diệu thế vầng sáng. Ánh sáng bị tử vong bao phủ Nhưng tử vong nhưng không có đến Bởi vì một cỗ kinh khủng uy áp như là nhịp bắn ra thủy triều theo xa tới thổi tan tử vong Phong suy tuyết theo không mà rơi Tô Du cũng không truy hích Lứ Thiền Thu hồi kiếm đứng chắp tay Hẻm núi chỗ sâu Cái kia thăm thắm ánh trăng Mặt đất màu đỏ bên trên đang đi tới hai cái Mèo một đầu mèo trắng Một con mèo đen Nhưng nhìn thật kỹ đó bất quá là ăn mặt tai mèo áo choàng hai người Gió đêm thổi ra múa túi Lộ ra mèo trắng xinh đẹp đáng yêu gương mặt Còn có hắc miêu đầu đầy ngược gió bay múa tóc bạc Lão sư lão sư chủ Chủ nhân Ngày không có việc gì thật sự quá tốt rồi Phu tử Thế mà không có chết sao là phu tử phong Nam Bắc Người cuối cùng xuất hiện Tô Du mỉm cười nhìn về phía hắc miêu Ngươi đột phá 11 cảnh rồi hả lữ thiền trong con ngươi ló lên im lặng Diệu diệu năng lực thật đúng là mạnh mẽ Thế mà có thể làm cho Phong Nam Bắc nhân vật như vậy mặc vào như thế đáng yêu quần áo Nàng vẫy vẫy tay, diệu diệu tới lữ diệu diệu lôi kéo hả mí mắt Lộ ra một cái liếc mắt Thiền tỉ Ta đã gả cho lão Phong Gả chồng theo phu Liền không tới lữ thiền ngạc nhiên dưới ngươi cùng ta trở về lữ diệu diệu nói vì cái gì lữ thiền nói không có vì cái gì phong nam bắc vô phương đột phá mười một cảnh ngươi không nên cùng với hắn một chỗ lữ diệu diệu cười một tiếng nói là thiền tỷ các ngươi không cho lão phong đột phá a lữ thiền vẻ mặt lạnh xuống lời đã đến phần cuối nàng nhìn thoáng qua tô du ta đoạt diệu diệu Ngươi đối phu tử Tô Du sắc mặt chứa xuân Yêu nguyên cười nhìn lấy hạ cực Hỏi Ngươi đột phá 11 cảnh rồi hạ hạ cực lắc đầu Tô Du nói Vậy ngươi chỉ cần nắm đế lệnh cho ta Nắm rượu rượu trả lại lư ra Như vậy giữa chúng ta cũng là không có nhất định phải chém giết lý do Hạ cực đứng tại hẻm núi ở giữa Hắc miêu tay áo dài tại liệt phong bên trong như đứng im An tính buông thõng. Hắn không có trả lời, mà lại nhìn sang một bên chính kích động nhìn xem hắn phong suy tuyết nói, mang sư muội của ngươi đi. Phong suy tuyết gật đầu. Cung dính nói. Vâng. Lão sư hạ cực lại nhìn sang một bên như ngọn núi nhỏ to con. Cùng tốc đỉnh đường lam. Long tượng quân. Ngươi mang đường lam đi. Long tượng quân nhìn xem cái kia một đầu tóc bạc nam tử. Đáy lòng sinh ra vô tận ái náy. Thế là nhích môi uốn thanh nói Chủ nhân Ngươi cũng muốn cẩn thận Hạ cực nói Long tượng huyên Không cần xưng ta là chủ nhân Nói xong câu nói này Thời điểm Hắn hướng phía trước Bước ra một bước trầm giọng nói Thế gian người Không cần chủ nhân Hoàng huyên vạn tuế Mười chương hai trăm sáu mươi Mười hai cảnh canh thứ hai Lữ thiền hỏi Phong nam bắc Ngươi điên rồi hạ hạ cực Đứng tại chỗ không động Mà phía sau hắn Phong suy tuyết đã mang theo triệu yến ca đang nhanh chóng rút lui Thương thế của hắn đang toàn lực chống cử hạ đang ở chậm rãi khôi phục Long tượng quân cũng mang theo đường lam đang lẩn trốn Đường lam liếc mắt nhìn trầm chầm, chầm cái kia lánh nguyệt dưới nam tử tóc bạc Đem đáy lòng tự ti cảm mến đổ vào tại bộ dáng này Muốn vĩnh viễn chân tàng tại tâm đầu Khắc cốt minh tâm Tất cả mọi người đang lẩn trốn Lữ Diệu Diệu cũng hướng lui về phía sau mấy bước. Nàng không cần thiết trốn. Bởi vì nếu như hạ cực thua, nàng chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Cũng không có ý nghĩa. Hôm nay chính là đồng sinh tổng tử kết quả. Hạ cực gặp người rút lui không sai biệt lắm, này mới chậm rãi trả lời, ta không điên. Lữ Thiền ngạc nhiên nói, vậy ngươi nhất định là muốn chết trận. Hạ cực nói, ta không nghĩ chết trận. Lữ thiện nói, cầu nhân đến nhân, ngươi nhất thế thánh sanh, đã nghĩ thế sinh dùng như thế phương thức kết thúc, ta liền thành toàn ngươi. Nói xong câu đó, nàng lại liếc mắt nhìn liệt phong bên trong đứng đấy thiếu nữ, tận cuối cùng nỗ lực xa xa khuyên. Diệu diệu, ngươi nếu là ngoan ngoán theo ta đi, ta liền không ra tay ngươi không là ta thích hắn sao ta thích một người có đôi khi liền cần hy sinh chính mình thế gian thường vô song toàn pháp húng chi trở về cũng không phải muốn mệnh của ngươi ngươi vẫn là hảo mùi mùi của ta lữ diệu diệu tại minh nguyệt bên trong lộ ra sáng rỡ mỉm cười thiền tỷ ngươi có yêu qua sao yêu lữ thiền vô phương trả lời vấn đề này nàng sẽ không đi chào phúng cũng sẽ không đi đồng ý mà là cười nói Phàm có chỗ yêu, tất có chỗ hệ, đã có chỗ hệ, tất có thể chặt đức. Diệu diệu, ngươi nói vật này, nó chân quý sao lứ thiện một bên nói, một bên hướng phía trước tùy ý đạp lên bước. Nói cho cùng, kỳ thật mới chỉ là có thể hay không chặt đứt vấn đề. Nói cho cùng kỳ thật vẫn là ai mạnh ai yếu vấn đề. Diệu diệu, thiện tỷ sống qua tuế nguyệt, so ngươi ăn cơm còn nhiều. Nhưng nếu như có khả năng, thiền tỷ cũng không muốn làm khóc ngươi. Lứ diệu diệu bỗng nhiên nhìn về phía hạ cực. Ôn nhu hỏi. Lão Phong. Ngươi thả ta đi sao hạ cực lắc đầu. Sau đó nói. Vậy ngươi muốn đi sao lứ diệu diệu nhìn về phía lứ thiền. Thiền tỷ. Ta không đi. Ta ngay tại lão Phong sau lưng. Nếu như ngươi có thể bắt đi ta. Ngươi liền thử một chút. Trong nháy mắt, giọng nói của nàng vô cùng kiên định. Trong nháy mắt, nàng cũng có quyết ý. Trong nháy mắt, nàng lựa chọn nàng tình cảm chân thành người. Lần này đồng sinh cổng tử. huống chi? Nàng cũng có một chút có khả năng theo thiền tỷ trong tay chạy trốn bản sự. Thời khắc mấu chốt chưa hẳn không thể giúp được lão phong. Vậy liền không có biện pháp. Lữ thiền thăm thắm thở dài bên nàng đầu nhìn thoáng qua tô du Sau đó hai người đồng thời tan biến ngay tại chỗ Tô Du là thật biến mất bởi vì một phương này khu vực hoàn toàn ở hắn bao phủ phía dưới Hắn tan biến mang ý nghĩa hắn xuất hiện Hắn xuất hiện chính là nhất trọng cảm bẫy Cảm bẫy không phá được Bởi vì hắn có khả năng tránh né hết thảy công kích. Cũng có thể lại lần nữa sắp chết cuộc tái diễn Đối thủ tất cả nỗ lực đều là tại uổng phí công phu Trừ phi đối thủ này đào thoát bản thể hắn thế giới chỗ liên hệ nhân gian phạm vi. Nhưng hạ cực tựa hồ không thể trốn bởi vì hắn sau lưng có lữ diệu diệu. Hắc miêu áo tràng khiêu vũ. Hạ cực bốn phía đã xuất hiện hơn 10 tô du Mỗi một cái tô du trong tay đều nắm lấy cuồn cuộn tử vong. Tử vong là đau. Đau đau như hắc liên nghịch hướng nở rộ. Thu nạp mà lên lứ thiền thì là tay áo theo gió. Tốc độ cực nhanh. Tại cùng trong nháy mắt, trong không gian đã hiện ra hơn 10 đảo nàng tàn ảnh. Mỗi một đảo tàn ảnh sau lưng đều phù đằng lấy kiếm. Đảo thứ nhất tàn ảnh vẫn là 4 thanh kiếm. Đảo thứ hai đắt là 40 nắm. Đảo thứ ba là 400 nắm. Đến trước nhất một đảo lúc, đắt là mấy vạn thanh. Mỗi một thanh kiếm đều mang gần như pháp thân cấp độ lực lượng. Mà tại tinh quang ánh chăng bên trong tản ra tính mịch mà nguy hiểm vầng sáng, như là kiếm hải lên nộ đảo, theo sa gào thép tới, bởi vì từng chảy, cho nên vô luận là Tô Du vẫn là Lữ thiền. đều không phải là sử dụng bản cảnh giới lực lượng, mà là trực tiếp vận dụng hắn nhóm thói quen phương thức công kích. Mặc dù này phương thức công kích tại bản cảnh giới còn gặp rất nhiều hạn chế, So sánh thập cảnh 11 cảnh ở giữa kịch liệt đánh nhau Lúc này cảnh tượng này cũng là không có kịch liệt như vậy Bởi vì tất cả lực lượng đều bị hoàn mỹ chói buộc tại công kích của mình bên trong Đã không tiết ra ngoài Chính là hai không thể làm chung Nói thế nào chấn động lữ diệu diệu cũng không lui về phía sau Cắn môi Trừng lớn mắt Trong mắt sóng ánh sáng lấp lánh Nàng phải cố gắng đi xem Đi thấy rõ ràng Lão Phong, vô luận sinh, vẫn là chết. Dù cho sau một khắc liền chết, nàng cũng phải đem Lão Phong lúc này bộ dáng gắt gao in dấu khắc tại đáy lòng. Lạc ấm tại sâu trong linh hồn. Hạ cực tại cảm mấy bao bọc lúc, từ lâu lấy ra bạch đao. Bạch đao bị hắn bàn tay phải đè ếp, hướng xuống nhẹ nhàng vừa gõ, đoá, một tiếng này. Vô cùng rõ ràng, như là tỉnh lại thế giới. Quanh người hắn vạn pháp thành tướng Chu Lưu không ngừng, hồn nhiên thành tròn. 36 vạn pháp tướng, hóa thành một cách đưa hắn chặt chẽ bao buộc cầu. Cầu thừa nhận rồi tô du chạm kích. Cũng chịu đựng trong chớp mắt này tử vong. Nhưng tử vong. Lại tại cái kia 36 vạn pháp tướng Chu Lưu ở giữa. Bị trong nháy mắt bắn ra. Giống như từng cái kim loại hạt đậu rơi vào cực nhanh chuyển động tròn thai bên trên. Bay vụt hướng hướng bốn phía Phải biết Tô Du mỗi một đảo trảm kích đều bị 36 vạn pháp tướng bộ phần gánh chịu Cũng bị 36 vạn pháp tướng bộ phần tiến công Lực đảo truyền lại Tô Du cũng tất nhiên là thừa nhận rồi này 36 vạn pháp tương liên mang kèm thêm công kích Mà kêu lên một tiếng đau đớn về sau bắn ngược mà ra Tay phải của hắn đã là máu thịt me bét Mà tại bay ngược trong quá trình Hắn này một hừ Lại là hừ ra như là mực nước dù ảnh tầng tầng, Phá không cùng hắn hiện lên tướng phương hướng ngược kích tung bay mà ra Tạo thành đảo thứ hai nguyên thần phương diện công kích, Xem như phối hợp đến tiếp sau tiến công lữ thiền Hoàn thành này đảo công kích Tô du tay phải đã vỡ vụn đến đầu vai Hắn hít sâu một hơi Trong ngũ tảng lục phủ lập tức leo lên ra vô số hình người khói đen Những bóng đen này hướng về phá toái cánh tay mà đi. Tiến hành một loại nào đó khép lại. Tô Du không thể không thừa nhận. Nếu như là hắn một người. Lúc này liền đã triệt để rơi vào bị động. Bởi vì hắn cần thời gian chữa thương. Mà cái này là đối phương tiếp tục công kích thời cơ. Hắn cố ném cánh tay phải thống khổ. Một bên chữa thương. Tay trái một bên trực tiếp vươn hướng trong ngực. Nắm thật chặt cái kia bản màu đỏ như máu thật sinh tử bổ Ngón út kẹp lấy Đồng thời kẹp chặt đen kịp có thể đoạn quyền sinh sát cán bút Hạ cực đã không thấy bóng sáng Chu lưu không ngừng pháp tướng chi cầu đã bị vô tận kiếm hải nộ đào bao phủ Như là hai nước giao phong Pháp tướng cùng kiếm đang tiến hành điên cuồng đối công Mỗi một đạo pháp tướng Mỗi một thanh kiếm đều như có chính mình sinh mệnh Đều như là cao thủ tuyệt thế quyết đấu. Mà mọi loại hiện ra tại người trước mặt. Ngược lại là tại đây kịch liệt nhất trong vòng xoáy hai người lại là không nhúc nhích. Nói bất động đây chẳng qua là trong tầm mắt bất động. Bởi vì này hết thầy pháp tướng cùng kiếm đều là do hai người này tại thao túng. Đánh giáp lá cả tranh phong đối lập ngươi tới ta đi. Không nhượng chút nào kiếm phong. Sóng khí. Khuấy động lữ diệu diệu mèo trắng tai áo choàng liệt liệt bay lên. Cái kia một đầu mặt nhuộm tóc xanh tại nguyệt hoa cùng xương đỏ bên trong ngổn ngang dâng lên. Nhưng lại ngổn ngang cũng che không được cái kia một đôi lúc này đưa tình ẩm tình mắt. Cái kia mắt thấy hạ cực, không có thiên địa, chỉ có hạ cực. Lúc này thời gian như là bị thả chậm không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng vô luận thả chậm gấp bao nhiêu lần tại trong mắt kia tựa như vĩnh hằng. Tô du hử ra u hồn mặt sóng cuối cùng đập đến. Nhưng ở hạ cực cái kia tốc độ cao chu lưu pháp tướng ở giữa. Tựa như một sợi ngôi sao đom đóm. Mới hạ xuống. Chính là tại lực lượng kinh khủng ở giữa. Vô thanh vô tức bị điêu tàn thành bùn. nhiên nát làm trần. Khủng bố như vậy quyết đấu. Cũng không có cái gì dư thừa người xem. Cũng không có nhàm chán kinh ngạc cùng kinh ngạc tán thán. Mỹ lệ nhất người thường tại hiểm xa. Há là phàm nhân có thể nhìn thấy nhưng hạ cực thời khắc chú ý đến Tô Du. Khi hắn thấy Tô Du lấy ra từng quyển từng quyển giờ tí. Hắn biết mình nên động. Tô Du lật ra trang giấy. Hắn chính là hướng phía trước bước ra một bước. Này khẽ động, phá vỡ pháp tướng cùng kiếm cân bằng. Lứ thiền không mảy may nhường. Hai tay dương ra. Kiếm thành kinh đào hãi lãng. Như muôn vàn thiết kỷ theo phía sau nàng gào thép tới. Hướng cái kia một người công tới. Giờ khắc này nàng đã không coi phong Nam Bắc là làm cái gì thập cảnh. Mà là coi hắn là làm thời đại này thánh nhân cũng là có thể cùng hắn nhóm sóng vai hạng người. Kiếm lực lượng tăng cường. Hạ cực dán nhẹ một hơi. Tay phải nắm lấy bạch đao. Lần nữa nhẹ nhàng gó đánh một cái đại địa Đóa. Một tiếng đánh lại tại như thế bên trong chiến trường và chạm địa thiên phát ra ầm ầm âm thanh sấm sét hạ cực thậm chí không cần làm ra chạm kích động tác hắn đã chạm ra một đao một đao làm này hồn nhiên chi tròn tại ngoại trừ chu lưu bên ngoài tìm được cái thứ hai phát tiết lỗ hồng mịt mở nhiều pháp tướng theo đao mà ra hướng phía trước mới xuất hiện liền đã chém qua vạn trưởng tuy là vạn trưởng Nhưng cũng bất quá là lực lượng xông vào quá mạnh mà mang tới dư ba. Này một đao chém ra hết thầy. Nộ hải phân lưu. Thiên quân vạn mã biến thành cho bụi. Lớn âm như khi. Này rõ ràng sáng chói đến cực hạn tựa như khai thiên ít địa một đao. Nương theo lại là thiên địa im ứng. Vạn trưởng một đao bị hạ cực nắm trong tay. Hắn nhẹ nhàng nhất chuyển chém về phía Tô Du. Tô Du có khả năng lại lói lên. Nhưng vô luận hắn như thế nào lấp lánh Hắn lấp lánh phạm vi trung quy là có hạn Là đã định trước bao phủ tại đây vạn trưởng bên trong Mà này một đao đã tập trung vào hắn Vô luận hắn đi chỗ nào Này một đao đều sẽ theo tới Đồng thời tốc độ sẽ không để chậm Lữ thiện lui về sau ra Ngũ tạng lục phủ chỉ cảm thấy có chút cuồn cuộn Kiếm hải đát vỡ Bốn thanh kiếm khôi phục nguyên dạng Thoáng ảm đạm chút trôi nổi tại nàng quanh thân. Nhưng nàng không có xem Tô Du. Mà là phất ốm tay áo một cái. Vung ra mịt mở nhiều phủ lục. Hướng về đang tiến hành chạm kích hạ cực công tới. Nơi xa Tô Du tựa hồ biết tránh không khỏi một kích này. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Thật sinh tử bộ mặc dù mạnh mẽ. Nhưng dùng tới đối phó liền không có kẻ yếu. Mà một khi hắn lấy ra bản này vỡ. Liền mang ý nghĩa hắn sẽ hấp dẫn trên trận chỗ có cửu hận đáng Hắn đã thành thói quen Nhưng lần này hắn không có trốn tránh bởi vì trốn không thoát Báo dược hạt bên trong hết thảy vật dung chuyển lên mãnh liệt máu như là theo vong linh chi quốc hải lưu bên trong đập tới Khuấy động làn ra Giống như vô số khô lâu nắm lấy lôi trụy tại nện lấy ra người trống Tô du thân thể bắt đầu biến hóa đây là hắn cần hao phí đại giới mới có thể tại trước mắt bày biện ra tới bản thể pháp thân đen tay áo áo bào đen cao chín trường hết thầy tay áo trong khe hở đều như u minh tối tăm đậm nhạt không đồng đều đen hiện lên lộ ra cũng chiết xạ mê ly thần bí tử vong cái này là một tôn thần sáng không giống diêm la không giống tử thần không giống minh vương Không giống hồ lang đầu Anubis. Không giống chết chi quốc Izanami. Không giống hết thầy từng có từ quốc chúa tể. Nhưng nhưng lại có hắn nhóm điểm giống nhau. Nhưng cũng có so hắn nhóm càng thuần túy thần tính. Cái này chết vong pháp thân mới bày biện ra hiện. Chính là rút ra một thanh sâm nhiên bách rèn cốt đao. Hướng về kia vạn trưởng chi đao nghênh đón mà đi. Đao cùng đao chạm vào nhau. Quanh cuồng bảo năng lượng. Làm bốn phía hết thảy mang đến tử vong Bách sen cốt đao cũng bởi vậy vỡ vụn Tô du ngay sau đó lại là lấy ra một thanh màu trắng bệ ngọc đao nắm trong tay cảnh giác Mà hạ cực tại trảm xong này một đao về sau Chính là dùng đao dư uy Đối mặt lữ thiền phù lục Phát ra để nhị độ khủng bố đối kích Răng khắp nơi tùy ý thành chảy năng lượng trong xung đột Hạ cực quay người lại ôm lấy lữ diệu diệu Lui về sau mở hai bước lữ thiền cũng là đành phải thối lui Ba người giao phong Nói đến trễ Nhưng phát sinh tốc độ cực nhanh Nhanh đến vạn vật cắt chém Nổ tung bày biển ra rất nhiều giai đoạn Nếu như thả chậm xem Liền có thể thấy mỗi một đợt biến hóa Báo dược hạt hai tòa hẻm núi cử phong đã thành bụi trần chung quanh đất đai Đã hoàn toàn vỡ nát Mà thành phế tích Hạ cực bảo vệ lữ Diệu Diệu, đối phương hai người rõ ràng cũng biết hắn đang làm gì cũng không thừa dịp lúc này tiến công. Bụi mù, tan hết. Bốn người trọng lập tại phế tích trên mặt đất. Ngắn ngủi đối mặt sau. Lứ Thiền Hai tay dương ra, pháp thân hiện ra tại thế. Đó là một tuần thân hoàn toàn bao phủ tại trong ánh sáng chín trượng bạch bảo đảo cô. Nói là đảo cô có lẽ không thích hợp. Bởi vì lúc này này Pháp thân tản ra đảo vẫn như minh mông biển lớn. Khó mà cuối cùng. Căn bản chính là nhưng để phàm nhân quỳ xuống thần linh. Hai tôn to lớn thần linh nhìn xuống hướng nhân gian một đôi bộ dáng Khủ khủ khủ khủ Hạ cực bỗng nhiên ho khan. Hắn ngụm lớn thở phì phò rõ ràng vừa mới giao phong tiêu hao rất nhiều. Lữ diệu diệu vịn hắn. Nàng xem xem cái kia hai đạo pháp thân. Lại nhìn trước mặt nam nhân đầu đầy trắng bệt cùng suy hiếu. Trong con ngươi không khỏi lói lên một vệt ảm đảm. Nàng ôn nhu một giọng nói. Lão Phong, ta đi. Giống như trong ngày thường cái kia nói hơn 20 năm Lão Phong ăn cơm đi, Lão Phong nên ngủ, Lão Phong. Nàng hướng phía trước bước ra một bước, vừa muốn hô thiền tỉ, lại bị một cái tay ngăn cản. Hạ Cực tay phải ngăn tại ở trước mặt nàng, trầm giọng nói: "Hôm nay ta chính là muốn dẫn ngươi đi, xem ai dám ngăn cản ta." Lữ Diệu Diệu ngạc nhiên, lập tức cúi đầu, khéo léo ừ tiếng: "Tốt, ta cùng ngươi." Hạ Cực tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Mười năm mưa gió, mười năm đèn, duyệt khắp thiên hạ vô số văn." Thanh đăng thư phòng đếm ký pháp, bất ngờ lại thành một vạn pháp. Ta dùng vạn pháp mài một voi, mịt mờ nhân gian hồng trần bơi. Giáo hóa thương sinh mô phỏng thiên tâm bây giờ thành tượng 36. Làm 36 hạ xuống lúc. Sau lưng của hắn mịt mờ pháp tướng lại lần nữa sinh ra. Nhưng lần này rồi lại có chỗ khác biệt. Hạ cực bỗng nhiên chân thành tha thiết mà đối với hai vị thần linh nói một tiếng đa tạ. Một tiếng này đa tạ, tạ là vừa vặn kịch chiến, khiến cho hắn tạo thành đốn ngộ. Hoàn thành cuối cùng đột phá bình cảnh. 36 bên trên ứng thiên cương 36 số lượng che lồng hoàn vũ. Tượng làm tự nhiên trên mặt đất hóa hình lại tiếp tục cùng cực vạn pháp. 36 tượng tựa như là cùng ngày này tạo thành liên hệ. Bỗng nhiên ở giữa. Bầu trời phong vân cuốn lên. Tinh quang đồn ẩn. Ánh trăng tan biến. Thế giới trong nháy mắt trở nên màu dù sét Giáng hồng như tầng tầng cử sơn Theo bên trong run sợ mà điểm Trong nháy mắt tiếp theo liền tạo thành bóng mờ đan sen lôi điện hải dương Mây như bị cuốn vào đại dương minh mông phóng túng vòng xoáy Vòng xoáy trung ương giống như cất dấu một đầu kinh khủng quái vật Đang nhìn xuống hướng nhân gian đại địa Lữ Thiền cùng tô du cũng không có truy khích mà là mặt mũi tràn đầy hoang mang Hắn nhóm nhận ra đây là kiếp vân Nhưng kiếp vân lúc này tới làm gì ai muốn đổ kiếp nhưng trong nháy mắt tiếp theo Hắn nhóm thấy kiếp vân rơi vào nam tử tóc bạc kia đỉnh đầu Hai người càng là kinh ngạc Đây là cái gì kỹ thuật trong nháy mắt tiếp theo Hạ cực bỏ qua kiếp vân hướng phía trước lại bước ra một bước Một bước này như hắn cùng Sơn Hà Thiên Địa đã tan một thể một chỉ điểm ra tóc bạc ngược dòng Mà đầu ngón tay Chính đối nhìn xuống nhân gian hai tôn thần linh. Một chỉ này. Lữ thiền cùng Tô Du đột nhiên cảm giác được chính mình vô phương nhúc nhích. Giống như bị một cố bắt nguồn từ thiên địa mịt mờ lực lượng chấn áp lại. Hai người dù sao là người từng chảy. Lữ thiền lộ ra kinh ngạc. Mà Tô Du đã không ở thất thanh nói. Mười hai cảnh chưa qua mười một. Nói thế nào mười hai hoàng huyên vạn tuế mười chương 261. Tiên môn chưa mở, đã thấy thần thông canh thứ ba cầu đặt mua nhất chỉ định thần ma. Này không phải tự thân lực lượng, mà là thiên địa chi lực. Hiểu rõ càng khôn vận chuyển cơ hội. Từ đó tại mịt mở bên trong bắt lấy cái kia một tia quy luật. Đồng thời cùng này một tia quy luật thành lập nên liên hệ. 12 cảnh. Gọi là thần thông cảnh. Cái gì gọi là thần thông phàm nhân uống rượu, bất quá nâng đàn nâng ly thôi. Phàm nhân nâng vật, lực nâng ngàn cân, khiêng đỉnh mà đi đã là có thể thanh danh chuyển xa lực sĩ Mà thần thông Chính là nắm lên một đầu sông, nâng lên một ngọn núi cũng là như phàm nhân nâng chén lấy vật dễ dàng Nhưng cái gọi là thần thông cũng không là siêu việt pháp thân lực lượng mà là có thể mượn thiên địa lực lượng Sức người có lúc hết sạch Hóa thành pháp thân tuy là có nhìn như vô hạn lực lượng Nhưng đó bất quá là đối với kẻ yếu mà nói Có thể so sánh chi thiên đâu lại lại trinh lệch rất nhiều Cho nên Hạ cực dùng vạn pháp mài thành một voi 36-36 tuổi vạn pháp 36 tượng Nương tựa theo tuyệt đỉnh cường giả đối chiến Mà bắt lấy trong trước mắt thời cơ Mà cảm nhận được 36 tượng ngưng tổ mà ra thần thông Một chỉ này chỉ thiên địa đỉnh chủ thần ma Phong tỏa hắn nhóm hết thầy pháp thân sức lực cùng khí Một chỉ này chợt lại hóa thành đao Ánh đao chợt hiện Lại mất đi không gian ăn khớp cảm giác Cũng không phải là do hạ cực trong tay lan tràn mà ra Cũng không phải mượn từ hạ cực bạch đao chạm ra mới có thể hình thành Này một đao cùng thiên địa có liên hệ Này một đao là hắn tử thân lực lượng tăng thêm thiên địa chi lực chỗ chém ra thần thông một đao Tích chứa hạ cực 12 cảnh lực lượng một đao. Hạ cực không động. Nhưng đao đã chạm ra. Đao treo cao tại thần linh đỉnh đầu. Hóa thành đao phủ bên trong dơ cao chấp hình chi nhận. Hướng xuống chém xuống. Chém về phía cái kia do vô số ảnh tử tạo thành tử quốc thần linh. Tô Du muốn phản kháng. Muốn lấy áp chủ bài. Nhưng thời gian cũng không cho phép. Hắn bị định thân. Hắn kinh ngạc. Này một đao chất chứa thiên địa chi lực tới quá nhanh Tô Du cam đoan. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian. Nhưng hắn lấy ra ác đáy hòm. Dọn xong trận thế. Nhất định có khả năng ngăn lại. Ăn, lần sau nhất định. Nhưng không phải lần này, mà lần này. Đã chú định hắn đầu bị chém xuống. Tô Du cũng là bó tay rồi, bi phấn, vì... Cái gì... Vì cái gì bất luận cái gì người đều đem mình làm làm kích thứ nhất xếp mục tiêu. Nói đến, hắn cái kia sách vở từ bên trên thật không có có thể thuận lời viết xuống cái nào đại năng tên. Xoẹt nhìn xuống nhân gian tử quốc thần linh đầu đi. Một đôi mắt vẫn cứ mang theo chưa từng tan hết kinh ngạc. Giữa không trung sóng khí quay cuồng ở giữa. Nhìn xem một đời kia làm thánh nhân phu tử. Cái kia tóc bạc bay lên phàm nhân. Làm sao đến tận đây gì có thể đến tận đây hắn sống vạn năm Duyệt tận vạn năm Chưa từng nhìn thấy Chưa từng nghe thấy Bởi vì thần thông lực lượng căn bản không phải thông qua người đi kết nối đến thiên Mà là thông qua thiên phản hồi hướng người Thiên môn còn chưa mở làm sao thấy thần thông làm sao đến thần thông nhưng này không có kết thúc Đao thứ nhất giống như dây dẫn nổ kíp nổ Trong nháy mắt tiếp theo Cái kia vẫn còn đang theo giữa không trung rơi xuống thần linh đầu thấy được đầy trời đau, đau, đau, đau, đau, đau, ánh chớp lấp lánh bên trong. Không khí hiện lên hiện ra vài cá tinh mịn bộ dáng như là gió thổi nhú màu vàng kim mặt hồ mà sinh ra lăn lăn sóng ánh sáng. Mà mỗi một đảo sóng ánh sáng liền là một đảo thần thông cấp độ ánh đau. Trong chớp nhoáng này, hạ cực đát lăng không chạm ra ngàn vạn đau. Mỗi một đao đều không phải là đơn thuần vật lý chảm kích, mà là tích chứa chảm nguyên thần cùng chảm thân thể hai tầng đặc tính. Đao bên trong ẩm chứa thiên địa oai, cùng với hạ cực bản thân pháp tướng lực lượng. Trong đó cũng có tử vong lực lượng. Nói thì chậm, nhưng hắn chạm ra này hơn vạn đao, bất quá chỉ là nhất niệm mà thôi. Nhất niệm. Đao như mưa rào theo thiên điêu tàn, lại hội tụ mà lên, hóa thành kinh hoàng thiên quy một đao tử quốc thần linh cũng không thể thừa nhận dạng này một đau thuận lý thành trương bị chém giết thành tàn bát. liền chút lông tóc đều không thừa có thể nói là theo nhân gian xóa đi nhưng dù vậy hạ cực cũng không biết có hay không có thể giết hắn bởi vì hắn thủy trung nhớ kỹ ngô gia lão tổ bản thể là tuyệt địa nhưng bất kể như thế nào lúc này ngô gia lão tổ là bị giết tới sạch sẽ không thể lại sạch sẽ chợt Hạ cực bị một loại sắp cắn trả cảm giác bao phủ. Lực tác dụng là lẫn nhau. Hắn tuy thanh đao chém về phía kẻ địch nhưng lại cũng chịu đựng chui đao phản bắn trở về cử lực. Hắn nếu là hiện ra pháp thân như vậy tuy có khả năng tiếp nhận nhưng hắn vô phương hiện ra. Cố này bắn ngược lực lượng khiến cho hắn một ngụm máu tươi cơ hồ vọt tới trong cổ lại bị nuốt xuống. Mà trong trước mắt này buông lỏng. Lữ thiền đã theo đỉnh thân trong trạng thái tránh thoát ra tới. Mặc dù như thế, hắn trong đầu kinh ngạc còn chưa tan đi đi. Chưa qua 11, vì sao có thể đến 12 cảnh trong nháy mắt tiếp theo. Lôi vân đã hoàn thành ập vụ quyết định đối cách này bất tuân theo quy tắc nam nhân tiến hành xử phạt. Lôi tương tích xúc. Lừng lấy diệu thế màu tím phá vỡ bầu trời. Phát ra một tiếng nổ vang vạn dặm tiếng vang. Phá diệt hết thầy. Nhìn ếp hết thảy điện quang lẫn nhau quấn quanh thành mãng. Hướng về kia dám can đảm làm trái quy tắc gì số nhào xuống. lữ diệu diệu ngửa đầu nhìn xem một màn này. Trong đó giao thủ quá nhanh quá nhanh. Nàng mới phát ra một tiếng tràn đầy lo lắng thét lên. Cái kia cực đoan bảo ngược thiên lôi đã mang theo hủy diệt theo thiên rơi xuống. Hướng về cái kia cùng nàng tư trong hơn hai mươi năm nam nhân. Nhưng quá nhanh Nhanh đến nàng chỉ tới kịp hai mắt đỏ bừng Lại không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào Lão phong một bên khác Lữ thiền cũng chừng lớn mắt Theo hắn biết Này loại kiếp lôi quy lực kinh khủng gì thường liền không phải là vì có thể để ngươi độ kiếp mà chuẩn bị Này lôi chính là vì đánh chết ngươi Mà bởi vì tích chứa một loại nào đó huyền bí ý chí Vì vậy lực lượng cực cường căn bản không phải bình thường lôi đình. Nhưng nàng vẫn là muốn gắt gao nhớ kỹ một màn này. Phong nam bắc Phu tử. Quá quá mạnh. Cái kia hắc hoàng đế đều chẳng qua là nhảy nhất cảnh. Này phu tử, vậy mà có thể liên tục vượt hai cảnh. Đây cũng không phải là thánh nhân, không là quái vật. Mà là. Vạn cổ không có ai đây quả nhiên là đáng sợ tư kiếp bên trong hảo kiếp. Là song trọng tai kiếp. Khó trách sẽ xuất hiện như là hắc hoàng đế cùng phu tử này chút đáng sợ tư chất tồn tại. Nhưng không quan hệ rồi. Phu tử. Hắn sắp chết. Oanh hủy diệt thiên kiếp lôi đình đánh xuống. Phu tử mặt mũi tràn đầy suy yếu, khóe môi diễn ra chút máu tựa hồ không kịp phản ứng. Ánh sáng tím tán đi. Phu tử bình yên vô sự. Bên người đại địa cũng là bị lôi tương rót vào ma bày biện ra sáng lên tử giống mạng nhện hồ quang điện lữ thiền lữ diệu diệu lão phong hạ cực lạnh nhạt nói nó tựa hồ bổ sai lịch. lữ diệu diệu lữ thiền su su ông tổ nhà họ lữ đầu óc chống giống trong trước nhoáng này hắn mất đi hết thảy đấu trí ngọa tảo kiếp vân còn có thể bổ lệch ra hạng gì ngây huyễn Hạng gì không thể tưởng tượng nổi hiện tượng đây không phải gì số. Không là quái vật có thể hình dung. Hắn đánh mất hết thảy đấu trí, dù cho lúc này phu tử thoạt nhìn suy yếu không thôi. Lữ thiền phất ốm tay áo một cái quay người ngự phong chạy trốn. Hạ cực làm sao lại tùy tiện thả hắn rời đi, nhất chỉ tiếp tục sử dụng thần thông đã định ở thân hình của nàng. Lữ thiền cảm nhận được cái kia cố xính nhớp cảm giác. Hắn khẽ cắn răng. Đột nhiên dối vào trong ngực. Cầm ra một chuối mà bảo châu. Nhìn cũng không nhìn. Vận lực về sau ném ra. Cái kia bảo châu có 24 hạt, Mới vào gió bên trong liền tản mát ra hào quang 5 màu. Hào quang như liệt nhật nổ tung. Bảo châu cũng là thấy gió liền dài. Thoáng qua ở giữa. Mỗi một cái bảo châu đều đã xài đến như ngọn núi lớn nhỏ. Hạ cực chỉ cảm thấy ngũ giác thoáng qua biết niệm sinh ra một loại nào đó choáng váng cảm giác, tinh thần lực của hắn lượng cực cường, mới vừa cảm thụ đến cái kia choáng váng, chính là cực nhanh theo choáng váng bên trong tránh ra, chỉ thấy cái kia 24 ngọn núi mang theo lực lượng cường đại đánh phía hắn. Này bảo châu như mang theo tinh không lực lượng nghiền ép đi qua. Hạ Cực nghe Tô Điểm nói qua một chút tin tức, biết thứ này gọi Đỉnh Hải Châu. Hắn trực giác còn sót lại lực lượng khả năng ăn không vô một kích này. Liền vội vàng rời đi tại chỗ. Cánh tay ôm lên lứa diệu diệu. Về sau cấp tốc thối lui. Nhưng đỉnh Hải Châu lực lượng giãn ra đắt hung hăng đâm vào sau lưng của hắn. Hạ cực hướng phía trước nhào ra, phun ra một ngụm máu. Mà lúc này, âm âm hủy diệt thiên kiếp lại lần nữa tức giận buông xuống. ân Lần này oanh đến cái kia 24 hạt bảo châu lên Trực tiếp nắm ông tổ nhà họ lữ cùng pháp bảo này liên hệ ngắn ngủi oanh không có Định hải châu như là mất đi mục tiêu Mở mịt rơi xuống trên mặt đất Hạ cực chống đỡ khởi thân thể Hắn bị này bảo châu đập một cái Thật đau nhức Đau giống như hồn đều nhanh không có Loại cảm giác này thật giống như trước đó bị tô điểm hồng tú cầu đập một cái Thân thể của hắn Linh hồn Đều ở vào một loại xé sách thái độ Động một chút đều đau Có thể nghĩ Nếu là bị bỗng nhiên oanh thực Nói không chừng thật sẽ lật thuyền trong mương. Các lão tổ trên tay quả nhiên có một ít kinh khủng đồ vật Tô điểm nói thứ này là đại kiếp sinh ra pháp bảo Là một tiểu kỷ nguyên sát kiếp hóa thành kiếp quả Là bản mệnh pháp bảo Này loại siêu cảnh giới đồ vật mặc dù vẫn chưa hoàn toàn phát huy lực lượng Nhưng thật sự là bất Thế nhưng Dạng này bất tựa hồ bị mất đi hạ cực nhìn xem cái kia đã nhỏ đi đỉnh Hải Châu Cố ném đau đớn Bắn nhanh ra như điện Nắm lấy cái kia đỉnh Hải Châu trực tiếp nhét vào chính mình không gian chứ vật Cùng trước đó ngô ra lão tổ cái kia nắm đỉnh giới hạn hắc đao thả ở cùng nhau Nhưng đến lúc này một lần Ông tổ nhà họ lữ cũng đã chạy. Thiên kiếp bổ sai lệch hai lần. Cuối cùng nghiêm túc. Một đạo so hai lần trước cổng lại đều muốn cứng cáp màu trắng ánh chớp đánh xuống. Đại địa run lên. Bùn đất trong khe hở tất cả đều là nhảy vọt lôi cung. Lần nữa bổ lệch ra, vậy liền không có biện pháp. Quá tam ba bận thiên kiếp quyết định rút lui. Hạ cực suy yếu ngồi dưới đất. Giờ khắc này. Hắn cảm thấy mình độ kiếp thành công. Cái kia cùng giữa đất trời liên hệ xem như vĩnh cố. Nhưng vẫn chỉ là 12 cảnh ban đầu cảnh giới. Trong đầu của hắn chuyển đến thanh âm non nớt. Ngã Phật ta đi rồi còn không có làm xong đây. Hạ cực lộ ra nụ cười vui mừng. Tiểu hữu, về sớm một chút, đừng lạc đường. Ngang, lôi vân tán đi, nó mới sẽ không bầu người một nhà đâu, ngược lại cũng không phải lần đầu tiên. Hạ cực lúc này là thật suy yếu, Trừ phi hắn trực tiếp lộ ra hắc hoàng đế pháp thân mới có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ. Nhưng rõ ràng không thể. Hiện tại thời cơ chưa tới. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn sẽ không như thế làm. Thế là hắn cố gắng khoanh chân ngồi cố gắng thông qua điều tức tới khép lại thân thể. Có thể liên tục sử dụng 12 cảnh lực lượng phản chấn. Cùng với bị đỉnh hải châu đập một cái. Nhường này khép lại quá trình đã chú định sẽ không trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành Một lát sau Nơi xa mơ hồ lại chuyển tới một loại nào đó khí tức Hạ cực vẻ mặt khẽ động, lứ thiền khả năng sờ trở về Này rất bình thường Loại kia lão tổ tuy bị ngắn ngủi hù chạy Nhưng vẫn là sẽ rất nhanh lấy lại tinh thần Đồng thời phân tích ra phu tử bị trọng thương sự thật Húng chi, không có có thể thu hồi định Hải Châu, cho dù là lữ Thiền cũng chịu không được. lữ Diệu Diệu cũng không nhiều lời. Vội vàng chạy tới. Chân dài hơi cong. Màu trắng miêu miêu áo choàng hướng xuống đạp kéo lại. Mau lên đây. Hạ cực hướng phía trước tới gần, gần sát lưng của nàng. Hai người thân hình đụng vào, như là sinh ra một chối điện. lữ Diệu Diệu hai tay về sau. Nâng lên hạ cực bên đùi. Mười ngón lại là bị điện giật một thoáng. Tuy bị điện, nàng vẫn là dán chặt. Hai tay dùng sức đi lên ủi ủi. Khiến cho hắn có thể thoải mái mà ghé vào trên lưng mình. Như là quỷ khô lửa búc. dán vào chỗ sinh ra một chút như muốn đem người linh hồn đều nóng chảy, mà ngưng làm một thể ấm áp hỏa diếm. Lứ diệu diệu thu hồi tạp niệm cõng hạ cực, nhanh chân liền chạy. Hạ Cực mới đầu còn muốn nói nhiều lời, nhưng rất nhanh hắn phát hiện dị thường. Diệu Diệu chạy trốn thật chính là cấp bậc chuyên gia. Nàng không chỉ hoàn mỹ ẩn giấu đi khí tức của mình, còn nắm khí tức của mình cho cùng một chỗ ẩn giấu đi. Này loại ẩn giấu giống như là ẩn thân. Hắn thoáng cảm giác một thoáng, chính là yên lòng bắt đầu chuyên tâm chữa thương. Nhiều lần Võ trang đầy đủ bạch bào đảo cô rơi vào nguyên bản chiến đấu vị trí Nàng quanh thân nổi bốn thanh kiếm Cổ tay trái mang theo một cái kim cương chặt Cổ tay phải mang theo cái khắc vẽ lấy như ý đồ án vòng ngọc Sau lưng nổi một cây phù đằng huyền bí ánh lửa màu đỏ tiểu cờ tử Hai tay nắm lấy một thanh huyết sắc đại cờ Trên lá cờ mơ hồ rõ ràng địa thủy hỏa phong chảy văn Như là có sinh mệnh đang lưu chuyển không ngừng Nhìn chằm chằm phế tích mặt đất điểm điểm đỏ thấm Lộ ra vẻ lạnh lùng Sau đó ngẩn đầu hai mắt hướng về nhìn bốn phía Thần thức đồng thời buông ra Quét một vòng Không tìm được lữ thiền nắm lấy huyết sắc đại cờ cẩn thận ngự phong phù không mà lên Cái kia phu tử quá mạnh Này loại tầng chính diện giao phong Nếu là bị hắn dùng thần thông đỉnh trụ Lại dùng thần thông lực lượng tới bên trên một đao Mình coi như có mọi loại áp chủ bài cũng không kịp dùng Huống chi, này chút áp chủ bài tại bây giờ kỷ nguyên bên trong Chỗ có thể phát huy tác dùng vô cùng có hạn Rất nhanh Lữ thiền đột nhiên ý thức được cái gì Nhất định diệu diệu nha đầu này Có nàng mang theo phong Nam Bắc rút lui Xác thực rất khó tìm Nhưng phong Nam Bắc cái này người đáng sợ vô cùng Nhất định phải diệt trừ Mà ta cái kia đỉnh Hải Châu cũng cần đến thu hồi lại mới là. Đỉnh Hải Châu bên trên còn có ấm ký của ta, sẽ không một lần nữa nhận chủ. lữ Thiền đã phát ra thông chi, rất nhanh liền sẽ có giúp đỡ đến đây. Đến lúc đó, mọi người có chuẩn bị. Không đến mức bị phong Nam Bắc tiên cơ. Như vậy hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. lữ Thiền đột nhiên thần tâm giật giật, đem trong tay huyết sắc đại cờ hướng phía trước huy vũ một thoáng. Gió liền chuyển động hướng bốn phương mà đi, chợt lại trở chợ lại. Bạch bảo đảo cô tay áo tung bay một thoáng, lại kết thúc xuống tới. Lữ thiện trong lòng đã có so đo. Mặc dù này huyết sắc đại cờ chủ yếu tác dụng không phải điều tra. Nhưng cũng có thể tình cờ kiêm chức một thoáng. Nàng võ trang đầy đủ. Thần thức toàn bộ triển khai. Hướng về hướng tây bắc cưới gió mà đi. Đuổi bắt phong nam bắc cùng diệu diệu một lát sau, một đạo màu đen cường trắng thân ảnh cùng một vệt màu trắng thon thả thân ảnh xuất hiện ở đa hóa thành phế tích báo dược hạp lên. màu đen cường trắng thân ảnh chống cằm giống như tại cảm thụ được cái gì, thật lâu lắc đầu oanh ngay cả cành cũng không còn. thật sự là cẩn thận. bóng trắng ôn nhu hỏi, hắn sẽ không bị triệt để gạt bỏ đi hắc ảnh đi qua đi lại. trầm ngâm nói, ta thử một chút. Hoàng Huyên Vạn Tuế Mười chương 262 Đuổi bắt bịt mắt trốn tìm 1.500 năm canh thứ nhất Hạ cực thân thể có chút run động Hắn lực lượng chứa đựng chỗ là trái tim Trái tim thả ra lực lượng Nhưng để hắn khôi phục lại hắc hoàng đế cấp độ Dùng hắc hoàng đế pháp thân độ cứng Khôi phục sẽ nhanh rất nhiều Mà không giống lúc này cần áp chế thương Nhưng hắn nguyện ý Thứ nhất là bởi vì hắc hoàng đế thân phần xác thực không nên bại lộ. Mỗi nghĩ đến cách này. hắn Tổng không nhìn được nghĩ lên Lâm Diệp Tiêu. Lâm Diệp Tiêu ý nghĩ khẳng định phần lớn đều là vì sao không bại lộ. Ta bao nhiêu ngưu bức. Bại lộ lại có thể thế nào. Lão Tử liền là vô địch. Có bản lính tới giết Lão Tử. Ngươi khẳng định bị Lão Tử giết ngược lại. Lão Tử khẳng định đoạt ngươi tất cả bảo bối. Tất cả nữ nhân, mặc dù lão tử thủ thương, khẳng định còn có thể thu được kỳ ngộ trùng sinh. Ta không chết được, bởi vì hệ thống 33 sẽ hỗ trợ. Bởi vì ta quỳ liếm hệ thống 33 liếm rất tốt. Hệ thống 33 lại yêu ta một lần, lại cho ta một điểm lợi hại áp chủ bài đi. Sau đó vừa mới hạ cực thấy hắn bị người kéo lấy chạy. Xem dạng như vậy hẳn là không ít bị thí nghiệm. Phần lớn hỏi vì cái gì không người Luôn có một vạn cái lý do đi khác cầu thu hoạt được thanh danh Đi ginh ngạc cái này đến cái khác cùng hắn cái rắm lớn một chút quan hệ đều không có người Đồng thời trào phúng người khác sợ đầu sợ đuôi Không giống cái kia dạng liền sẽ không có tiền đồ Xác thực lâm diệp tiêu tiền đồ một mảnh mỹ hảo Nói trở lại Mặc dù ta có một tay nổ Ta tại sao phải nắm mặt bài toàn bộ mở ra? Nói cho các ngươi biết nhìn một chút nhìn một chút. Ta có nhiều ít bom. Sợ rồi sao? Mà có nắm càng nhiều bom người nhìn bài của ngươi. Yên lặng điều chỉnh một thoáng ra bài trình tự. Thật ngốc, thật. Này loại liền không có nắm gì dưới xem như thế giới chân thật. Mà là xem như một cách bởi vì thế giới vây quanh hắn xoay tròn. Cho nên hắn có khả năng nhàm chán trang bức. Ngược lại hắn không có nguy hiểm Sẽ không tử vong địa phương Tất cả mọi người là không có đầu ấp bút bê bơm hơi Giá rẻ mà ngu xuẩn Hắn hết thầy hành động đều là căn cứ vào trở lên nhận biết Cho nên Lâm Diệp tiêu cảm giác mình không sai Sai là cái thế giới này Cho nên Hắn như thế một cái chính xác người tại đây cái sai lầm thế giới Đã chú định trở thành chuột bạch Làm vĩ đại nghiên cứu khoa học làm ra một phần cống hiến Này mới là chân thực Nhưng chỉ có căn cứ vào chân thực Mới có chân chính hỷ nộ ái ố Thứ hai, hạ cực cũng có tư tâm Hắn hết sức hòng Hắn chưa từng cảm giác mình là đạo đức tiêu binh Cần bị cái gọi là đạo đức bắt cóc lấy Nếu như Lữ Diệu Diệu chỉ là người khác Hắn không có tư tâm Nhưng bây giờ nàng đi vào lòng của mình Hắn liền muốn nhìn không được nhìn một chút lữ diệu diệu có thể vì hắn làm đến một bước nào. Người nào không hy vọng chính mình chỗ mong đợi người, có thể ứng chính mình chờ mong đâu yêu, là tự tư. Đổi lại Diệp Lâm Tiêu tất nhiên sẽ nói ra sẽ bảo hộ các ngươi. Ra đối với các ngươi đều là thật lòng. Cũng có thể vô tư dính dân. Ra cho các ngươi lại mang đến một cái tỉ mũi. Ngươi vì cái gì không cùng tỉ mũi thật tốt ở chung. Ngươi quá làm cho ra thất vọng Ngươi đi đi Từ đó ngươi không phải ra nữ nhân Cho nên hạ cực chẳng qua là hơi mở mắt ra Trước mắt là phi tốt đào lưu đất đỏ khói mù Lứ diệu diệu cóng hắn như thi triển lăng ba vi bộ Hướng hướng tây bắc bất quy tắc chạy trước Đây là hỏa kiếp kiếp chỗ sâu Là phàm nhân cấm bước địa vực Nhưng Lứ Diệu Diệu một chút cũng không có dừng bước lại cô nương này đối với nguy hiểm có một loại kinh khủng trực giác. Nếu như từ trên cao thượng đế thì giác nhìn xuống. Liền có thể thấy được nàng mỗi một bước đều hoàn mỹ ứng đối xa xa Lứ Thiền. Lứ Thiền hận đến nghiến xăng. Nắm lấy huyết sắc đại cờ thỉnh thoảng vũ động. Nhưng Tổng hội bị cái kia chạy trước Diệu Diệu hoàn mỹ tránh thoát. Như thế, vừa chạy một truy đã đến lúc tờ mờ sáng. Hạ cực thủy trung vé vào diệu diệu trên lưng, dùng bây giờ lực lượng tận lực khôi phục. Mùa đông nắng sớm đâm rách yên tĩnh màu xám. Theo xa bay lên trời lúc còn để cho người ta hai mắt bị đâm ra nước mắt. Lứ diệu diệu có hạ cực hướng một cái hang đồng chạy tới. Hai người hạ xuống về sau. Lứ diệu diệu liên tục vì chính mình quạt gió. Lão Phong! Ngươi nặng quá! Thấy hạ cực cũng tải chảy mồ hôi. Nàng lại đưa tay tới, liên tục vung lấy bàn tay vì hắn quạt gió Hạ cực không nói liếc qua chỗ xa xa lá chuối tây tử bộ dáng lá cây nói Ngươi ngại nóng có thể cầm cái kia phiến lữ diệu diệu nói Quá xa Ta hiện tại một ngón tay đều không muốn động Ngươi nhìn Mặc dù dạng này Ta còn động 5 ngón tay đang vì ngươi quạt gió Cảm động sao hạ cực Ta cảm ơn ngươi à lữ diệu diệu lộ ra răng trắng nhỏ, không khách khí. Sau một lát, nàng dùng một loại muốn chết tư thế hít sâu một hơi. Theo không gian chứ vật bên trong móc ra một thanh bùn xúc. Sau đó triệt lên ốm quần. Bắt đầu xúc bùn. Hạ cực ngạc nhiên nói, diệu diệu, ngươi muốn làm gì? Lứ diệu diệu ngón út tiến đến bên môi, ra hiểu chớ lên tiếng. Tính mịt trong đồng quật chỉ nghe được cái kia đào mổ thanh âm. Hạ cực nắm chặt thời gian khôi phục. Không bao lâu, hắn thấy một đầu ấm áp tay nhỏ tại cầm lấy phấn phấn đồ vật đập chính mình thân thể. Hạ cực mở mắt ra. Chỉ thấy lứ diệu diệu đang dựa vào chính mình. Hai tay nắm lấy đào ra bùn đất tải hướng trên người mình bôi lên. Hạ cực bó tay rồi một thoáng, diệu diệu, này loại bình thường ẩm tàng khí tức phương pháp là vô dụng. Lứ diệu diệu bày ra một bộ mới không phải đâu vẻ mặt. Sau đó cố chấp dùng bùn đất bôi qua hạ cực mặt, hai tay giữa hai chân cạnh ngoài, sau đó lại nhắm hai mắt vươn vào hắn trong quần áo, ngón tay chỉ tại trên da, hai người rộn dập điện giật. Lữ Diệu Diệu vội vàng nói, ngươi đừng nghĩ lung tung vật kỳ quái. Vừa nói, nàng một bên lại sờ lên. Này một màn, hai người lại điện giật. Lữ Diệu Diệu khô khồ hai tiếng. Sau đó đành phải vốc lên thổi phồng xúc ra bùn đất Đi đến gắn vùng Để thân thể có thể mạ nhiễm đều đều Hạ cực thật rất bất đắc dĩ Hắn biết lữ Thiên dám trở về Tất nhiên là có chỗ y ở lại Nói một cách khác Tô Du có thể bị chính mình cho dây, Hoàn toàn cũng là bởi vì bị chính mình tiên cơ ngay sau đó một bộ mang đi Lữ thiện thì là bởi vì chính mình thần thông cùng với kiếp lôi thần kỳ biểu hiện mà bị hưu chạy. Bây giờ, Lữ thiện dám trở về. Tất nhiên là tay bắt áp chủ bài. Võ trang đầy đủ. Xem chừng thấy chính mình cũng sẽ không nói thêm câu nào. Trực tiếp liền là một chối áp chủ bài nện đi lên. Hắn xem như hiểu rõ. Đến lão tổ loại tầng thứ này. Một khi cẩn thận, đều là ẩm thân tới gần. Gặp mặt nhảy lớn. Nhân gian gạt bỏ. Thoáng hiện rời đi loại. lữ diệu diệu cho hạ cực bôi tốt thích ứng chung quanh khí tức bùn đất về sau, lại đem chính mình bôi thành cái tượng đất. Hạ cực cũng là vui vẻ. Này loại ẩn tàng khí tức địa phương phương pháp, làm sao có thể đào thoát lão tổ tìm tòi hắn không nhìn được nghĩ. Thật bị lữ thiền tìm tới lại nên làm cái gì chính người kia thu nạp một cách bên trong nghỉ nguyên bảo vật trong tay nắm giữa ác chủ bài căn bản không phải hắn hôm nay có thể tưởng tượng cái kia chính là xem đến tột cùng là lữ thiền trước mất đi pháp bảo còn là chính mình trước định thân thể của nàng trong đó giao thủ hoàn toàn liền trong một ý nghĩ nhất niệm liền là thắng bại cũng là sinh tử đang nghĩ ngợi thời điểm lữ diệu diệu cùng hắn dựa vào nhau cánh tay ở giữa trải qua tê dại tính tự cảm Liền như nước sữa hòa nhau trầm rãi thiếp ở cùng nhau. Tiếp theo sinh ra để cho người ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận nóng bỏng. Hạ cực đang muốn lấy ra chút thức ăn. Lứ diệu diệu vội vàng ngăn cản hắn. Sau đó theo chính mình không gian chứ vật bên trong lấy ra một cái bánh bao dạng đồ vật. Ăn của ta. Hạ cực ngạc nhiên nói. Có cái gì khác biệt sao Lữ diệu diệu tay nhỏ nắm trào. Khả ai quơ quơ. Ta đổ vật đi qua ta đặc thủ xử lý. Bắt đầu ăn rất thơm. Thế nhưng đâu lại không lại phát ra nửa điểm khí tức. Sẽ không để cho người tìm kiếm qua tới. Ngươi đừng nhìn này bề ngoài là màn thầu kỳ thật vừa vắn rất tốt ăn á. Nói xong nàng liền xé một mảnh đưa tới hạ cực bên môi. Hạ cực há miệng ăn. Hai người ở chung hơn 20 năm này một ít tín nhiệm vẫn phải có. Quả nhiên, nhìn như màn thầu kỳ thực trong đó ẩn giấu đủ loại vị thịt. Diệu Diệu cũng bắt đầu ăn. Hạ Cực hơi chút cảm thụ, thứ này thật đúng là không có tản mát ra một điểm mùi vị, đồng thời cung cấp năng lượng rất nhiều. Xem ra Diệu Diệu cực kỳ hắc hoa khí a. Hắn hơi no bụng, liền tiếp tục chữa thương. Kịch chiến, phản chấn, bị Định Hải Châu đập một cái. Phi pháp thân Này chút đều đưa đến hắn ra thịt cùng linh hồn xé sách phải vô cùng chật vật khép lại. Trong mơ mơ màng màng qua không biết bao lâu, ngoài động bỗng nhiên truyền đến kỳ dị gió thổi qua thanh âm. Hạ cực đột nhiên cảnh giác, hắn biết đây là ngự phong. Ngự phong 89 phần 10 là lữ Thiền. Nếu Lứ Thiền đã đến phủ cận, không có đạo lý chú ý không đến hai người mình. Hắn đã chuẩn bị xong ra tay, thậm chí lúc khi tối hậu trọng yếu sớm bại lộ thân phận. Cái kia gió thổi qua. Hạ cực ánh mắt tuy bị lục dây leo che chắn, nhưng nghe cảm giác đã rõ ràng cảm giác được ngự phong người đã tới gần. Càng ngày càng gần. Cơ hồ ngay tại ngoài hang động. Hạ cực vẻ mặt băng lãnh. Ngón tay hơi khẽ nâng lên. Chỉ cần có nửa điểm gió thổi cỏ lay. Hắn trực tiếp dùng thần thông nhất chỉ định trộ hết thầy trước mặt. Ngay sau đó là đầy trời đao mưa cuồng rơi. Nhưng mà. Cái kia tiếng gió thổi lại xa. Càng ngày càng xa. Xa tới rốt cuộc nghe không được thanh âm. Hạ cực thần sắc bình tĩnh. Đây bất quá là rục cầm cố túng thủ đoạn. Hoặc là xác nhận phương vị của mình. Nhưng để bảo đảm không có sơ hở nào cho nên Lứ Thiện gọi người đi. Hắn đứng dậy. Vỗ lứ diệu diệu, nói khẽ, chúng ta đi. Lứ diệu diệu vội vàng so cái cách, cách ra giấu im lặng, so với khẩu hình nói, không có phát hiện chúng ta. Nàng thân là vượt ngục bên trong đỉnh cấp cường giả. Bịt mắt trốn tìm giới vô thượng trí tôn. Đối với chạy trốn cùng ẩm nấp có như mê thần kỳ tự tin. Hai người yên lặng đối mặt. Lứ diệu diệu gơ nhỏ móng vuốt, nhỏ giọng nói, thật không có phát hiện. Hạ cực nhìn nàng tự tin. Cũng biết nàng có thần kỳ bản sự. huống chi lúc này ra ngoài. Cũng chưa chắc nịnh nọt. Nói không chừng là một đầu chui vào cảm bẫy. Chính là gật gật đầu. Một ngày đi qua. Hai ngày trôi qua. Lữ thiện còn quả thực không tìm được bọn hắn. Hạ cực cũng là bó tay rồi. Liền dựa vào vãng thân thượng gắn điểm bùn. Liền có thể tránh thoát lão tổ cấp độ tìm tòi nằm mơ a. Lại qua hai ngày. Càng ngày càng nhiều thân ảnh rơi vào một phương này trong khu vực. Theo chỗ cao nhìn xuống. Này mảnh kiếp địa ngoại vây ngoại trừ ngẫu nhiên xuất hiện hỏa yêu. Càng nhiều hơn chính là khoác lên mố tre màu xám người. Những người này mang theo thần bí mặt nạ. Mặt nạ là đen trắng song ngư cấu thành, hóa thành thái cực, mắt trái là trắng, mắt phải là đen. Đây đều là thái thượng điện người. Thái thượng điện điện chủ là thái thượng, nhưng dưới chứng lại còn có không ít người. Những người này thả ở nhân gian. Đều là vượt xa phàm nhân. Cắt nắm giữ bí mật lá bài tẩy cường giả. Chính là phái ra một người. Thật ghê gớm đại sự. Lúc này lại có ít nhất 89 bóng người đang hành động. Rõ ràng, vây quét người ngoại trừ lữ thiền còn nhiều thêm thái thượng. Một cái theo thập cảnh trực tiếp nhảy vọt đến 12 cảnh tồn tại. Là nhất định phải tiêu diệt. Chưa tới một ngày. Vây quét người lại tăng thêm một người. Tô ra tại phủ cận có cửa ra vào. Cho nên tô điểm một cách khác thân thể tô đắc kỷ cũng đi ra. Tham dự vây quét. Lại thêm cái kia an hiểu nghiên cứu cường trắng hắc ảnh. Nơi đây không ngờ tập kết bốn tên lão tổ. Quả thực là trước đó chưa từng có. Nhưng kỳ thật tô đắc kỷ hoàn toàn là tại nghiêm trang đi đánh xì dầu. Thái thượng chỉ có ban đêm mới có thể hành động. Mà cái kia cường trắng hắc ảnh cũng không có nhiều tham chiến dự định. Cho nên. Chân chính bận biểu tứ phía vẫn là lữ thiền một người. Cùng với thái thượng điện những cái kia thành viên nhóm. Có các lão tổ tại. Đi định vị một cách tồn tại. Mặc dù vô phương triệt để định vị. Nhưng cũng có thể định vị khu vực. Nhưng chỗ thần kỳ cũng liền ở đây. Mặc dù đổi thành hạ cực. Vô luận hắn đi đâu Sợ không phải cũng sớm bị tìm hiểu nguồn gốc phát hiện Trừ phi hắn hóa thành hắc hoàng đế bay trở về kiếp chỗ sâu Nhưng con lữ diệu diệu bịt mắt trốn tìm bản sự Hai người quả thực là không giảng đạo lý không có bị phát hiện Lúc này Cái kia cường trắng hắc ảnh yêu nguyên ngồi xếp bằng tại ngô ra lão tổ bị oanh diệt địa phương Hắn đã hoàn thành suy tư mà mở mắt ra một bên bóng trắng trợ thủ ôn nhu hỏi thế nào cường trắng hắc ảnh nói còn có hy vọng có thể thức tình lúc trước hắn từng giao cho mở ra hắn bản thể tuyệt địa bí mật chìa khóa lo lắng liền là có một ngày như vậy bóng trắng trợ thủ nói vậy bây giờ muốn phục sinh hắn sao hiện tại không được cường trắng hắc ảnh lắc đầu trầm ngâm hạ lại nói không là không được mà là hiện tại không phục sinh được Thời cơ chưa tới. Ngươi trước làm tốt định vị, chờ thời cơ thích hợp, ta lại đến phục sinh hắn. Đúng, cường trắng hắc ảnh từ lầm bẩm nói. Huyết mạch để cầu pháp thân. Pháp thân dùng chịu thần thông. Thần thông dùng nhận nghiệp lực. Có nghiệp mới có thể chịu lục. Chịu lục ngày. Chính là thiên địa tam giới lại lần nữa vận chuyển thời điểm. Khi đó ta liền có thể dẫn xuất ngươi chân linh. Nhưng ngươi một lần nữa buông xuống tại thế Phong Nam Bắc Ngươi vậy mà nhường hắn cần nhiều ngủ say gần như 1.500 năm Ngô, thế giới này càng ngày càng nguy hiểm Cần làm tốt càng chu toàn chuẩn bị mới là Nói xong những lời này Cường trắng hắc ảnh chống cầm bắt đầu suy tư Như thế nào để cho mình theo thượng cổ sống sót đồng bạn trở nên càng mạnh Có thể đột phá nguyên bản lực lượng trói buộc Đang khôi phục nguyên bản lực lượng đồng thời thu hoạch được càng nhiều, cũng có thể khôi phục càng nhiều. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tâm mắt chuyển động, nhìn về phía một chỗ bùn đất. Nghe nói đó là trước đó phong Nam Bắc chịu được thương thổ huyết địa phương. Chỉ bất quá, lúc này vết máu đã triệt để làm thậm chí phát giác không ra nửa điểm dấu vết. Hắn hơi suy nghĩ một chút, đưa tay, một nhóm nhỏ bùn đất chính là bay lên trời. Cái kia bùn đất bắt đầu biến ảo, như là bị từng con rất nhỏ đến cực hạn tay tại vặn lấy. Từ từ, một giọt máu theo cái kia trong đất bùn rỉ ra. Cường trắng hắc ảnh vẫy tay một cái, giọt máu kia chính là hướng hắn bay đi. Hắn thoáng ngửi ngửi. Trong máu rất nhiều đồ vật đã mất đi. Dù sao huyết dịch bốc hơi thẩm thấu về sau. Rất nhiều vật chất liền vĩnh cổ trôi mất Loại sự tình này hắn cũng không cách nào vãn hồi Thế nhưng máu lại vẫn có thể ngưng tụ thành hình thể như vậy Trong đó tất nhiên cất giấu cái gì mạnh vật lớn Cường trắng hắc ảnh tự nhiên không có khả năng thông qua một giọt máu hoàn thành cái gì tới chết nguyền ruột Hoặc là thu hoạt được hết thầy có quan hệ hắc hoàng đế tin tức Này loại chắc hẳn phải vậy bản sự ở cái thế giới này cũng không có Hắn không biết huyết dịch này bên trong ẩn chứa đồ vật gì Nhưng đủ để nhường hắn dùng cách này làm thành một cách đầu để Tới tiến hành phân tích nghiên cứu Dù sao này có thể là cái thứ nhất theo thập cảnh nhảy vọt 12 cảnh người Hắn cẩn thận đem giọt máu để vào giày đặc khí lạnh Ngọc Bình Sứ Tại Ngọc Bình Sứ bên trên tiêu chú số hiệu 3196 Sau đó quay người Hướng nơi xa đi đến Bóng trắng trợ thủ theo sát hắn sau lưng. Hoàng huyên vạn tuế mười chương 263. Tái chiến lão tổ canh thứ hai đông tuyết bay xuống, như băng lánh bàn tay lớn che tại đây mảnh màu đỏ đất khô cằn lên. Hạ cực gần như hoàn toàn khôi phục, hắn sốc lên bởi vì hỏa kiếp nhiệt độ cao mà yêu nguyên mọc lên lục dây leo. Dây leo bên ngoài, là đầy trời sàn sạc tuyết trắng. Tuyết trắng rơi kiếp. Có sẽ trồng chất thành quá gối tuyết động. Có là bởi vì mặt đất nhiệt độ cao mà trực tiếp hóa thành hơi nước sông lên không tiêu. Như theo chỗ cao nhìn xuống. Toàn bộ đại địa tựa như màu trắng điểm lấm tấm chó. Thỉnh thoảng còn có tiếng kêu quái gì. Hạ cực lúc này không thể không thừa nhận lữ diệu diệu thật sự là bịt mắt trốn tìm giới vô thượng trí tôn. Bởi vì các lão tổ đuổi bắt rõ ràng yếu rất nhiều. Trên thực tế cũng thế. Chỉnh khu vực yêu nguyên còn tại tìm tòi chỉ có Lữ thiền cùng Thái Thượng, còn có Thái Thượng điện mấy tên thành viên. Lữ thiền muốn lấy hồi trở lại đỉnh Hải Châu cùng Lữ Diệu Diệu. Thái Thượng là diệt trừ ngoại tộc hộ chuyên nghiệp. Lữ Diệu Diệu nói, Lão Phong, ngươi nếu gần như hoàn toàn khôi phục, chúng ta thừa dịp lúc ban đêm chảy đi. Đi phương Bắc về sau, ngươi có thể phải nắm chắc đột phá 11 cảnh nàng cũng không biết hạ cực cái kia nhất chỉ định chủ lão tổ năng lực gọi thần thông cũng không biết đó là 12 cảnh hạ cực ngửa đầu nhìn xem lúc này sắc trời lắc lắc đầu nói chúng ta ban ngày đi đường ban đêm nghỉ ngơi nghe ngươi hạ cực một túm lứ diệu diệu trực tiếp nhét vào trên lưng mình sau đó che giấu khí tức bắt đầu tiếp tục hướng Bắc mà đi chạy trước chạy trước Chợt nghe nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau đồng thời còn có quen thuộc thanh âm. Hạ cực vẻ mặt giật giật. Cóng lứ diệu diệu chạy đến một chỗ núi cao bên trên. Nhìn xuống mà xuống. Chỉ thấy một cái thân hình to lớn nữ mập mạp đang cùng mặt mang thái cực người áo xám đánh thành một đoàn. Cái kia nữ mập mạp đúng là mình rất nhiều trong hàng đệ tử đại sư tỷ hứa Linh Linh. Nàng một người đang đè ép hai cái người áo xám tải đánh. Hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia. Lữ Diệu Diệu cũng nhận ra hứa linh linh nói khẽ, "Lão Phong, là người đổ đệ." Hàn Phong xoắn tới, tuyết như dao cắt tại lỗ ra ngoài trên da. Lữ Diệu Diệu run rẩy, như là mèo rừng nhỏ co rúm lại dưới. Hạ Cực giúp nàng bọc lấy nhung nhung áo choàng. Đáy lòng cũng là kỳ quái, bởi vì vô luận hắn giúp thế nào Lữ Diệu Diệu tu hành Lứ diệu diệu căn bản liền chân khí đều không thể tu luyện tới đại thành Nói một cách khác Nếu như đánh nhau Nàng thực lực chân thật thuộc về có khả năng bị tùy ý miêu sát loại Có thể nói đối với hạ cực tới nói chính là liền tạc binh cũng không bằng Nhưng liền là một người như vậy Nhưng lại có dung nhan không bao giờ già Có có thể né tránh lão tổ cấp độ đuổi bắt thần kỳ bản sự Núi cao dưới đánh nhau vẫn còn tiếp tục. Rất nhanh, lại tới hai cái thái cực mặt nạ người áo xám. Bởi như vậy, hứa Linh Linh cũng không chịu nổi. Nhưng nhiều lần. Chính là một đảo bạch ảnh từ đằng xa lướt đến. Hắn mới vừa xuất hiện. Bốn tên người áo xám lập tức cẩn thận tiến hành phòng ngự. Người đến là Phong Suy Tuyết. lữ Diệu Diệu dùng ngón tay chọc chọc hạ cực. Vẫn là người đồ đệ. Bọn hắn là tới tìm ngươi A hạ cực tâm niệm vừa động. Xem chừng cũng thế. Vô luận phong suy tuyết vẫn là hứa Linh Linh đối với mình đều là có rất cảm giác sâu sắc tình. Phong suy tuyết ngày đó thoát đi về sau. Tất nhiên là cố nén không lập tức tìm đến mình. Mà là qua mấy ngày này. Chứa khỏi thương thế. Lúc này mới cùng hứa Linh Linh cùng đi giúp phủ cận tìm kiếm mình. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới các lão tổ vậy mà lại tìm chính mình lâu như vậy, cho nên lúc này mới giao thủ đi lên. Núi cao dưới có phong suy tuyết gia nhập, cái kia thái cực mặt nạ người áo xám là căn bản cũng không dám lên. Nếu như hứa Linh Linh còn thuộc về loại kia có thể cùng ngươi tiếp vài chiêu người. Phong suy tuyết liền là một đao miêu sát hình tuyển thủ. Hắn xuất đao trực tiếp liền là mang đến tử vong. Không nhiều lạc bại cũng là tại đối mặt hạ cực cùng với đối mặt ngô gia lão tổ. Phong suy tuyết xuất hiện, mang tới không phải kịch liệt, mà là đứng im. Nhưng này đứng im bên trong lại ẩn chứa sát cơ. Thái thượng điện người áo xám rõ ràng đều là biết hàng. Cũng cùng hưởng trước đó Phong suy tuyết đối chiến tô du một chút tin tức. Lúc này lại quay người trực tiếp chạy. Hứa linh linh bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu. Sư huynh Rất lâu không có cùng một chỗ đánh nhau Lại bị ngươi vượt lên Khắc khắc khắc diệt Thật sự là không có cách nào Phong suy tuyết đối người trong nhà Cũng là không có xã giao hoảng sợ trứng Nói thẳng Linh linh Xem tình huống này Lão sư sẽ không có chuyện gì Mà là lâm vào lão sư trọng thương Bọn hắn tải tìm tòi mức độ Vậy chúng ta cần sớm một bước tìm đến lão sư Hứa Linh Linh ngạc nhiên nói, sư huyên ta chưa từng nhìn ngươi nghiêm túc như vậy qua. Đối thủ rất mạnh sao phong suy tuyết nói cùng lão sư một cái cấp độ. Hứa Linh Linh bị kinh hãi. Phong suy tuyết nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân chúng ta còn kém xa lắm. Hứa Linh Linh trầm mặt. Tuy nói như thế, nàng tại Bắc Địa lâu như vậy, ngoại trừ sư huyên cũng không thấy một cái có thể đánh được nàng. Bây giờ bắc địa không biết nhiều ít dưới mặt đất môn phái đầu lính thấy được nàng đều muốn cung kính hô một câu mù mộ mụ Vừa mới đối những người áo xám kia, nàng cũng là không vận dụng pháp thân mà thôi. Sư huyện. Chúng ta cần sớm cho kịp tìm đến lão sư. Ta tại phương bắc có một cách địa điểm bí mật. Tuyệt đối sẽ không có người có khả năng phát hiện. Tìm đến lão sư. Chúng ta có khả năng mang lão sư đến đó làm sơ dàn xếp. Phong suy tuyết suy tư hạ, không nên để lại hạ cách đuôi, hành sự cẩn thận. Nếu như ngươi gặp được một cách bạc bảo đảo cô, không cần đánh nữa. Trực tiếp trốn. Coi như là lão sư đang đuổi giết ngươi. Hứa Linh Linh thấy hắn nói nghiêm túc, gật gật đầu, sư huynh, ngươi cũng cẩn thận. Hạ cực xem có chút xấu hổ. Này hai đồ để không phải thành vướng víu nha. Chính mình lại không thể xem bọn hắn chịu chết. Nhưng bỗng nhiên nghĩ lại. Này hai đồ đề xuất hiện thời cơ không là vừa vặn được không vừa lúc hắn có khả năng nhờ vào đó hoàn thành một cách đã sớm làm xong kế hoạch. Thế là hắn nhìn về phía lữ diệu diệu. Diệu diệu vừa vặn cũng đang ngó chừng hắn. Hai người ánh mắt đụng vào. Diệu diệu đưa tay lau mặt của hắn. Điểm nhiên như không có việc gì nói. Lão Phong. ngươi trên mặt có cho bụi. Hạ cực chợt nắm lấy tay của nàng Diệu diệu mặt đỏ lên cúi đầu nếu không thắng gió mát thẻn thùng nói Làm gì nha Hạ cực chân thành nói Diệu diệu nghe ta nói Vô luận xảy ra tình huống gì tin tưởng ta Ta sẽ không chết Ngươi không thể làm việc ngốc Lứ diệu diệu nói Làm sao bỗng nhiên nói cách này Hạ cực nói đáp ớ ta Lứ diệu diệu nói Nếu như ngươi là viện cái chính mình chết rồi Lại gặp ta sống tiếp hoang ngôn đâu hạ cực nói Cái kia ta chính là chó con lữ diệu diệu liếc mắt Ngươi cho ta là tiểu hài tử A Hạ cực im lặng Đây không phải phong cách của ngươi sao hắn suy nghĩ một chút nói Ta không lửa ngươi Mặc dù tại ngươi cho là ta rơi vào tình huống ếp phải chết Ta cũng sẽ không chết Nếu như ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi sống sót, bọn ngươi nhiều nhất hai năm, ta nhất định xuất hiện tại trước mặt ngươi. Chúng ta có thể hẹn thật tối hào. lữ Diệu Diệu nói, ám hiểu liền là Lão Phong là một đầu vô ích lớn đần heo. Hạ cực khói miệng giật một cái. Làm sao cách đối pháp lữ Diệu Diệu nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Trước tiên nói người nói Lão Phong. Về sau tiếp là một đầu vô ích. Sau đó một người khác đón thêm lớn đần heo. Tốt như vậy không tốt hạ cực mô phỏng một thoáng tình cảnh. Thấy thế nào đều giống như mình tại chửi mình a Bất quá hắn cũng không tranh cái này, gật đầu nói được. Hạ cực hít sâu một hơi. Mặc dù đã làm xong kế hoạch. Nhưng là có hay không có thể thuận lợi đạt thành vẫn là không biết. Một đảo truyền âm đi xuống dưới. Tiểu Phong, Linh Linh ta tại đây bên trong. Bên dưới vách núi hai người nhất thời dừng bước lại Chợt hai đoàn điện quang sáng lên Lại hiển lộ lúc Hai người đã xuất hiện ở trên vách đá Nhìn xem cái kia tóc bạc bay lên nam tử cùng hắn bên cạnh người nữ tử Hai người lộ ra vẻ kích động Sau đó cùng nhau nói Gặp qua sư phụ Gặp qua sư nương Lứ diệu diệu cười ngọt ngào thật là vui Hạ cực nói nhanh rời đi nơi này Phong suy tuyết cùng hứa Linh Linh cũng không nói nhảm. Hứa Linh Linh truyền âm nói. Lão sư, ta có một chỗ địa điểm bí mật. Xem như một cái ẩm nấp không gian. Ngày có khả năng cùng sư nương ở nơi đó tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Hạ cực tùy ý nói, Linh Linh dẫn đường. Kỳ thật, vô luận đi chỗ nào, hắn cũng không sao cả. Bởi vì, vô luận là chỗ nào đều đã không đi được. Làm bốn người tụ tập lại một chỗ lúc Đa chú định không cách nào lại ẩn nấp hành tung Đa chú định sẽ bị phát hiện tung tích Chỉ có chuyện này là xác định Nhưng bố trong cuộc trọng yếu nhất liền là xác định Bởi vì chỉ có xác định mới có thể trở thành kiếp nổ Bốn bóng người đang tuyết bay bên trong đi vòng đi về phía nam mà đi Chẳng biết tại sao Trên đường đi cũng là chuyện đến không ít hỏa yêu hỏa thú kêu gào âm thanh Tại đây mịt mờ kiếp tuyết vực cánh đồng bát ngát bên trong, hốn tạp hốn tạp vào xuyên qua ngàn đồng vạn lỗ gió núi, mà chế tạo ra lệnh màng nhĩ cực không thoải mái quái gì tiếng. Thỉnh thoảng còn có một số sung nham chưa từng pháp đè nén mặt đất phun ra, mang theo hắc vân thành máu. Ngay sau đó lại là một hồi mà theo gió thành chiều đỏ lục độc sương mù. Nhiệt độ không khí một hồi lạnh Một hồi nóng Bất luận nhìn thế nào đều không phải là thích hợp Người sinh sống địa điểm Hạ cực bắt một khỏa giải độc hoàn về sau Diệu diệu khéo léo há mồm Theo hạ cực hai ngón ở giữa Cắn xuống cái kia giải độc hoàn Hứa Linh Linh chú ý tới này chi tiết Muốn nói lại thôi Hạ cực biết nàng ý tứ Nói thẳng Diệu diệu cảnh giới không cao Chỉ có thất lục cảnh dáng vẻ Nếu phi sư không còn nữa, các ngươi định phải bảo vệ tốt nàng. Hứa Linh Linh ngạc nhiên một thoáng, chợt như tuyên thể nặng nặng nhẹ gật đầu, lão sư yên tâm. Nàng làm người bảo ngược thậm chí thiên hướng về tà áp trần doanh, hai tay nhộm đầy máu tươi. Nhưng tôn sư trọng đảo cho tới bây giờ cùng là chính là tà không có quan hệ. Bốn người rõ ràng sau lưng không có cái gì, nhưng lại phản phất có quái vật tại đuổi theo, không có chút nào ngừng. Đang lúc hoàng hôn tuyết ngừng, không khí cực hàn tựa như muốn gỡ ra người lỗ chân lông đi đến điên cuồng chui vào. Hạ cực lấy tuyết trắng dày nhung áo choàng nắm lứa rượu rượu bọc thành cái búp bê. Lại ngẩn đầu một cái. Chỉ thấy tuyết hậu trời chiều đa suốt. Như đại dương minh mông phóng túng huyết hà đứng lặng tại đây dị vực bầu trời phần cuối. Chiếu giỏi nhìn vạn rằm đất tuyết phản chiếu bạch quang. Tìm một chỗ nghỉ ngơi, vào đêm không đi đường. Là, bốn người rất nhanh tìm cách treo giữa không trung hang núi hang động. Diệu diệu cóng đến thành trảo tử tay khôi phục chút nhiệt độ, nàng cầm ra cái sẻng bắt đầu đào đất. Hạ cực muốn tới giúp nàng bề bổn, lại bị nàng đẩy ra. Bày ra một bộ chỉ có nàng đào mới có tác dụng bộ dáng. Sau đó, bốn người không giải thích được đều thành tượng đất. Nhưng hạ cực biết kỳ thật đắt vô dụng bởi vì bốn người một ngày khí tức đủ để cho tỉ mỉ lão tổ truy tung đến. Chẳng qua là nếu như khả năng hắn thật không muốn ở buổi tối giao thủ. Nhất là lúc này. Tinh quang sáng lạn, giống như dòng sông. Cái kia theo vô số năm ánh sáng bên ngoài khủng bố tinh cầu bên trên quang rơi. Đến đây vầng sáng càng trở nên như thế đẹp, làm thật cũng là kỳ tích. Hạ cực bỗng nhiên ý thức được cái gì, mà đứng người lên, gió theo ngoài động đến, khiến cho hắn tóc bạc bay lên. Hắn bỗng nhiên không hề có điểm báo trước cầm ra bạch đao. Phong suy tuyết một mực ôm đao điều tức, lúc này nghe được động tính đột nhiên mở mắt. Hứa Linh Linh cũng có tỉnh táo. Hạ cực nhìn xem ngoài động đầy trời tinh quang. Cái kia đã trở nên không bình thường tinh quang. Nói một tiếng, mang theo diệu diệu trốn. Có mấy lời ta đã cùng Diệu Diệu nói qua. Nàng xem nói cho các ngươi biết. Hứa Linh Linh cũng không nói nhảm. Như ngọn núi nhỏ thân cao lập tức nhô lên. So với nàng. Lứ Diệu Diệu thật chính là cái búp bê. Nàng hướng Lứ Diệu Diệu nói một tiếng. Sư nương ta mang ngươi chạy. Sau đó trực tiếp nắm mềm nhũn Lữ Diệu Diệu nhét vào nàng trái trong khuyểu tay. Tay phải nắm lên cử đao. Lư Diệu diệu rõ ràng cũng phát hiện cái gì, nói một tiếng, lão Phong cẩn thận. Hạ cực quay đầu, sáng sủa cười một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn nắm lấy bạc đao, dùng bàn tay đè ép chuôi đao. Mũi đao đè ép hang động. Trong nháy mắt, 36 vạn pháp tướng Chu lưu không ngừng quanh quẩn thành cầu. Đóa, một tiếng nhẹ nhàng gõ vang. Đè xuống thiên địa hết thảy tiếng vang. Bạc đao vỏ đao nát mũi dao đè ép hang động nát, hang động chỗ núi nhỏ nát, núi như liệt nhật phun phóng ra quang hoa, đất đá hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Đồng thời di tản mát còn có mịt mờ xương trắng. Đúng lúc này, hứa linh linh cất lưỡi diệu diệu hướng hạ cực lập tương phản đảo ngược bắn ra. Nàng quanh thân lồng khí chấn khai hết thảy va chạm tới đá bể, mà phong suy tuyết thì là nắm lấy chuôi dao, theo sát tại nàng một bên. Nếu là liền sư nương đều bảo hộ không tốt, đó cũng là thật chính là thẻn với lão sư. Hắn tại trong khi đi vội, hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, tựa như thấy được tận thí. Cũng nhìn thấy chính mình căn bản chưa từng đi đến đường. Muốn nghèo thiên lý mắt, nâng cao một bước. Nhưng lúc này hiện ra ở phong suy tuyết trước mặt nào chỉ là một tầng lầu. Hắn song đồng trừng lớn, lệ nóng doanh trồng. Nơi xa. Vô tận kiếm hải hóa ra thao thiên kim loại biển động. Nhảy vọt dài đằng đắng không gian. Phô thiên cách địa đập tới. Mỗi một thanh kiếm đều có gần như 11 cảnh lực lượng. Lực lượng như vậy. Chẳng qua là một cách đập. Sợ là là có thể trực tiếp phá hủy một nhánh huyết mạch quân đội. Mà mặc dù chính mình cũng hoàn toàn không biết ứng đối ra sao. Trừ cách đó ra. Kim loại biển động phía trên bầu trời đã biến thành một mảnh màu đỏ như máu. Như tinh tế đi xem. Đó không phải là màu đỏ như máu thiên. Mà là một cách không biết khuyết chương to được bao nhiêu lần màu đỏ như máu đại cờ. Đại cờ một quyển theo bên ngoài như làm sủi cảo bao hướng lão sư. Mà lớn trên lá cờ. Gió thủy hỏa tựa như có mạng sống phi tốc lưu động. Mà cuối cùng thuộc về hạng gì cấp độ lực lượng lại là hạng gì hình thức công kích, căn bản là không có cách phán đoán. Đại cờ bên ngoài trên bầu trời, Mơ Hồ đứng vững vàng một cách bạch bảo đạo cô thân ảnh, mà cái kia cao cao tại thượng thân ảnh sau lưng, tinh quang không bình thường bóp méo, ảm đạm. Rất nhạt, rất nhạt, đạm đến tựa như là bị thần linh thổi tắt quang. Mà tại đây cực độ cuồng bạo giao phong bên trong, hiện lên hiện ra nháy mắt tính mịch. Nồng đậm xương mù bắn nổ mỏm núi bên trong. cái kia tóc bạc bay lên nam nhân tay phải bắt bạc đau. tay trái thì là hướng chỉ tay vào hư không điểm ra. một chỉ này, huyền bí xuyên qua kiếm hải, xuyên qua thanh thế thật lớn màu đỏ như máu đại cờ. mà điểm vào cái kia sừng sững giữa không trung đạo cô trên thân. phong suy tuyết có thể rõ ràng thấy đạo cô kia bỗng nhiên ở giữa dừng lại. mặc dù nàng nguyên bản cũng không nhúc nhích. Nhưng lúc này lại như là đông kết tại không gian này bên trong. Thân thể lực lượng giống như suy giảm thành người bình thường. Trong nháy mắt tiếp theo, lão sư năm ngón tay trái nhẹ nhàng vừa nắm. Đạo cô kia quanh thân không gian lập tức tạo thành từng đạo lăn lăn ánh bạc. Ánh bạc bao trùm đạo cô, tựa như thiên địa trong tư không leo ra ngoài một đầu cử thú. Này cử thú đột ngột kéo ra răng nanh Hướng về kia vô phương đồng đẩy đảo cô cắn tới. Có khả năng dự đoán nếu như bị cắn thực đảo cô sẽ chết. Nhưng ngay lúc này một đảo hồng ảnh bọc lại đảo cô đó là một cái phù đằng lấy ánh lửa màu đỏ lá cờ. Cờ quyển mà lên tựa như hộ vệ lấy đảo cô kia mà xem như chống cử ứng đối hướng cử thú sang nhanh, Lại trong tích tắc. Hám hướng đảo cô 12 cảnh thiên địa chi lực đã chứng thực đụng vào cái kia nhanh chóng xoay tròn ánh lửa Hồng Kỳ. Hồng Kỳ sáng bóng tại trầm rãi ảm đảm. Nhưng lại hoàn mỹ bảo vệ đảo cô. Ít nhất tại sáng bóng triệt để ảm đảm trước đó. cái kia thần thông lực lượng đừng muốn thương tổn đến đảo cô. Đồng thời, hạ cực cũng đã bị kiếm hải hóa thành biển động đập lên bén nhọn trói tai vô cùng vang lên vang vòng bầu trời. Đó là 36 vạn Pháp sống chung vô tận kiếm sóng va chạm phát ra tiếng ồn ảo vang. Hoàng huyên vạn tuế 10 chương 264. Ve sầu thoát sát canh thứ nhất Pháp tướng chưa hết kiếm sóng không ngừng. Nếu là cao tốc xoay tròn mài xăm xe động lên từng chùm lấp lánh kim quang, hướng bát phương chiết xả rơi vãi mà đi. Hạ cực chủ bạc đao tính treo tải cắt bay đá chạy, xương mù dày tràn ngập giữa không trung. Màu đỏ như máu đại cờ đã sắp hoàn toàn bao tròn, gió thủy hỏa rời rạc không ngừng. Hắn một bên tiến hành xa xa thần thông công kích, một bên duy trì lấy pháp tướng vận chuyển. Mà cái kia màu đỏ như máu đại cờ chỉ kém một cách nho nhỏ khe, là có thể hoàn thành triệt để bao bọc. Không được, không thể bị bao đi vào, nếu không sẽ phát sinh không tốt sự tình hạ cực trực giác tài báo nguy trước. Tâm theo niệm động thân tùy tâm động. Gần như cùng thời khắc đó. Hạ cực tay trái thần thông không rút lui. Thủy Trung tại chia đôi không đứng im lứ thiền tiến hành công kích. Nhưng này tròn trịa 36 vạn pháp tướng đã có một cái phát tiết khẩu. Pháp tướng như suối phun nước cuồn cuộn mà ra. Cùng kiếm chiều đụng thẳng vào nhau. Lực lượng cường đại mang theo hạ cực như nghị sông sao băng bay ngược mà ra. Tại màu đỏ như máu đại cờ sắp hoàn thành cuối cùng bao bọc trước theo duy nhất ánh sáng chỗ liền sông ra ngoài. Một màn này, cực kỳ hùng vĩ, càng hơn sử thi. 36 vạn thập cảnh đỉnh phong lực lượng, cùng liên miên bất tuyệt gần như 11 cảnh kiếm chiều. Hào không câu nệ tại không gian bên trong, như hai đầu cử long tương bác. Cách này lại là chân chính như là hai chi trước nay chưa có đại quân giao phong. Chỉ bất quá thiên hạ này không có khả năng có mấy chục vạn thập cảnh đỉnh phong quân đội. Nhưng nói một cách khác, vô luận lúc này hạ cực, vẫn là lư thiền đều hoàn toàn là một người tức đại quân tồn tại. Mà hạ cực, tại đã trải qua mấy chục năm tang thương, mới chính thức có được cùng một tên chuẩn bị đầy đủ lão tổ tiến hành hoàn toàn địa vị ngang nhau năng lực. Hắn tuy còn có thật nhiều áp chủ bài có hắc hoàng đế pháp thân, Nhưng lứa thiền nhất định cũng còn có. Đồng thời có thể nghĩ. So với chính mình càng nhiều. Trong đó có rất nhiều bây giờ có thể dùng. Còn có thật nhiều hiện tại không có thể đồng dụng. Còn có khả năng cần hao phí đại giới mới năng đồng dùng đồ vật. Hắn như bất hoành không xuất thế, Nhưng lão tổ nội tình sâu đến ít nhất vạn năm. 12 sát kiếp. Một đại hảo kiếp. Kinh nghiệm chiến đấu cũng rất là sung túc. Rết qua người đoán chừng so với chính mình nhìn qua người còn nhiều Rết qua cảnh giới cao cường giả càng là không biết kỳ số Chính mình sở dĩ có thể ngăn chặn hắn nhóm Chỉ bởi vì chính mình cùng hắn nhóm trước mắt đang đứng ở một cách nào đó thiên địa hạn chế quy tắc phía dưới Bởi vì tô điểm tồn tại, hạ cực đã nhận ra lứ thiền sử dụng 3 món đồ Kiếm, là chu tiên tứ kiếm Bảo vệ nàng cờ, tên ly địa diễm quang kỳ. Tông kích mình màu đỏ như máu đại cờ tên là sáu hồn cờ. Này ba món đồ, không khỏi là bên trên một kỷ nguyên. Không hẳn là đã từng 17 cái bên trong kỷ nguyên trọn vẹn mấy chục vạn năm tích lũy xuống tới pháp bảo cực phẩm. Có lẽ không ngừng 17 cái kỷ nguyên, mà là càng viễn cổ hơn đồ vật. Dù sao thời gian giống như đồng hồ cát, cho dù là thời gian ban đầu tồn tại đồ vật cũng sẽ tích lũy xuống tới. Làm chính vì tồn tại. Những bảo vật này tích lũy sẽ tại thượng cổ thời kỳ cuối hình thành kết thúc công việc. Cái kia chính vị tồn tại tất nhiên sẽ đi đem hết toàn lực thu lấy những vật kia. Mà này chút pháp bảo nhất định đã từng thuộc về cường giả khác nhau. Nhưng tại thượng cổ chi mạc. Nhưng bởi vì trư thần ngã xuống. Còn sót lại 9 người. Mà bị hắn nhóm chặn lấy được không ít bỏ vào trong túi. Dạng này bất pháp bảo. Nếu không phải nhận thiên địa hạn chế. Hoàn toàn có khả năng trong một chớp mắt để cho mình biến thành cho bụi. Nhưng lúc này uy lực của bọn nó sẽ chỉ theo sát kiếp tiến đến từng bước tăng cường. Kỳ thật. Hạ cực có thể cùng dạng này lão tổ đánh đến lực lượng ngang nhau. Đồng thời trước đó còn miêu sát một cái. Đắt là vạn cổ không có. Lúc này. lữ thiền liền giữa không chung vô phương đồng đậy. Nhất tâm tam dụng. Đồng thời điều khiển sáu hồn cờ tiến hành bao vây. Ly địa diễm quang kỳ tiến hành phòng ngự. Chu tiên tứ kiếm hóa thành kiếm chiều theo đuổi không bỏ. Mà hạ cực mặt xô động. Thực tính. Cũng là nhất tâm tam dụng. Tay trái khống thần thông làm hao mòn lấy ly địa diễm quang kỳ lực lượng. Tâm niệm khống pháp tướng cùng kiếm chiều tranh phong đối lập. Đồng thời dùng nhanh chóng di chuyển tránh lẽ lấy sáu hồn cờ bao bọc. Đã đi xa phong suy tuyết vẫn cứ ngơ ngác nhìn một màn này. Lão sư cùng đạo cô kia ở giữa giao thủ, đơn giản tựa như là hai thế giới tại giao phong một dạng. Hai người đều mạnh làm người giận sôi. Hứa Linh Linh nhìn cũng không nhìn, đưa tay cho trợ sư nương. Như là thoát cương quái vật, hóa thành khổng lồ tia chớp hướng phương xa bay vụt. Nhưng bầu không khí làm người rất bất an. Bởi vì tinh quang càng ngày càng ảm đảm, càng ngày càng vặn vẹo, càng ngày càng dị thường. Tựa như ẩm chứa một loại nào đó kinh khủng dấu hiệu, mà đúng lúc này càng cổ quái cùng để cho người. Ta không hiểu sự tình phát sinh. Nơi xa, rõ ràng vỡ nát mỏm núi bỗng nhiên ở giữa khôi phục nguyên dạng. Sơn Thanh Thủy Tú thậm chí còn có sóc sách nước chảy theo chỗ cao chảy xuống. Sớm bị hạ cực một đao dư ba đập nát hang động cũng hoàn hảo như lúc ban đầu Tựa như trước đó hết thảy đánh nhau đều là giả Bóng đêm tính mịt vô cùng Phong suy tuyết rủi rủi con mắt Cái kia xa xa không gian bày biện ra một loại nào đó không ngừng hoán đổi cảm giác Giống như là hai tấm khác biệt vẽ thả ở cùng nhau Một tấm là tính mịt sơn thủy đồ Một tấm là tận thế chém giết cầu Hai tấm cầu không ngừng hoán đổi, lẫn nhau bao trùm, lại lẫn nhau dung hợp, chế tạo ra một loại nhường mắt người tra tấn vô cùng. Thậm chí đại não sắp hốn loạn đến nổi điên cảm giác. Ngay sau đó, bầu trời bị một cỗ tính mịt hỏa diễm đốt cháy mở đi ra. Tinh quang, mây bay, thế giới hoàn toàn đốt đốt lên. Mà tại ngọn lửa kia cuối bầu trời hiện ra một đầu to lớn màu mực đường nét. Cái kia đường nét dần dần mà gần. Hiện lên hiện ra 24 đầu trăm trượng màu đen ma long bộ dáng hắc viêm thao thiên. Đè nén nóng nảy đen nhánh hỏa diễm tại tinh mịn lân giáp ở giữa, dốc sách nhảy vọt. Che trời hai cánh mỗi lần vỗ đều sẽ mang đến cuồng phong, vòng quanh tử vong, hướng hạ cực, lữ thiền tới. lữ thiền ngạc nhiên ánh mắt lộ ra một vẻ tuyệt vọng. Nàng tự nhiên nhận ra đây là hắc hoàng đế. Mà lúc này thế giới bên trong đốt cháy cái kia hư ảo hỏa diễm rõ ràng là thần quân. Hai lớn ngạc triệu buông xuống. Chính mình hết lần này tới lần khác còn bị phong tỏa lấy. Thật là muốn chết. Nhưng cùng lúc muốn mạng cũng còn có vị kia phu tử. a phu tử thật là làm cho nàng kinh hãi không hiểu. Nàng con ngươi chuyển nhìn xuống đi chỉ thấy nam nhân kia tóc bạc khiêu vũ khuôn mặt bày biện ra mỏi mệt cùng già nua. Rõ ràng lần trước vết thương cũ chưa lành, lần này cưỡng ép vận dụng 12 cảnh lại là sinh mới thương. Chẳng lẽ, nàng muốn cùng phu tử chết cùng một chỗ rồi lữ thiên muốn động. Nhưng ở thiên địa chi lực áp chế dưới, lại hoàn toàn không động đậy. Chỉ có thể dựa vào cùng thần hồn hoàn toàn buộc chặt pháp bảo. Chẳng lẽ, hắn cùng ngô gia lão tổ theo thượng cổ tầng tầng đại hiếp bên trong chỗ hết tài năng. Lần này lại muốn bị một đổi hai sao thượng vàng hạ cám tâm tư mặc dù động lên Nhưng nàng cũng không trần chờ Tâm niệm vừa động Sáu hồn cờ đã cực nhanh cuốn trở về Muốn hóa thành tầng thứ hai phòng hộ Dù như thế nào Hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ Kiếm chiều cũng là từ bỏ tiến công hạ cực trở lui trở về Tóc bạc nam nhân dường như hao hết toàn lực Chống đỡ bạch đao nửa quỷ tại phá toái trên mặt đất. hít mắt ngước nhìn lúc này bầu trời. Trong con ngươi tràn đầy mỏi mệt. Quanh người hắn 36 vạn Pháp tướng đang bị hỏa diễm thật nhanh đốt cháy. Phát ra lốt bút thanh âm. Có thể nghĩ. Pháp tướng bị toàn bộ đốt hết chẳng qua là vấn đề thời gian. Một khi đốt hết chính là tử kỳ. Hắn cố gắng muốn từ không gian chứ vật bên trong lấy ra đồ vật. Nhưng bởi vì nhiệt độ cao duyên cớ, cái kia không gian chứ vật vậy mà nổ tung. Ngô ra đế lệnh. Tuyệt hài sách cổ. Tuyệt địa lệnh. Còn có rất nhiều dược vật rồi vãi đầy mặt đất. Trên mặt đất phá lệ rõ ràng. Ma ảnh kia theo tây tới. Cuồng phong như diễm. Diễm lột ra chân thực. Thế giới tại hư ảo bên trong bắt đầu hóa tan. Bỗng nhiên bị thiêu hủy bầu trời, lần nữa sáng lên. Bắt thiên bên trong kiếm cung chi đế tinh lóe ra sáng trói ánh sáng. Cái kia ánh sáng tựa hồ cũng không là tinh quang, hoặc là trung thiên sáng nhất vầng sáng. Cái kia ánh sáng như là tỉnh thi chi chủ lăng rơi. Lứ thiện nhận ra này ánh sáng. Cực độ ăn ý trong nháy mắt nắm ba loại bảo vật cho thu đến thiếp thân. Ánh mắt nhìn về phía mặt đất bên trên đang ở miễn cứng chống đỡ nam tử tóc bạc. Hắn đã đến mặt lộ. Hắn đã mất chỗ có thể đi Hắn tóc bạc đã bắt đầu bùng cháy Pháp tướng tức bị phá tận Lại vẫn cứ tải liệt diễm bên trong giấy rua Bất khuất Mong muốn đào thoát Nhưng hắc hoàng đế con ngươi đã tập trung vào hắn Hắn không chỗ có thể trốn Lứ thiền đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ dị Hốn tạp hốn tạp lấy tán thường tiếc hận Khó trách diệu diệu sẽ thích hắn Vạn cổ chảy dài đông trở lại, đãi bất tận đều là nhân gian hào kiệt máu. Gặp lại, phu tử. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Nháy mắt sau đó, cái kia ánh sáng từ trên xuống dưới nhào tới lữ Thiền trên thân. Lại đảo mắt. lữ Thiền đã biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, nàng xuất hiện ở tại chỗ rất xa một mảnh trên đồng cỏ xuất hiện ở thái thượng bên người. Thái thượng bọc lấy đen ghiệt trường bào để chân trần mắt cá chân trong tay tinh quang vừa mới diệt đi. Lữ Thiện nói, đế có chỗ truyền tất có chỗ ứng. Ngươi không ngờ trải qua có thể đồng dụng tử vi tinh lực lượng rồi thái thượng lắc đầu. Chợt sơ tay ra hiểu nàng chớ nói nữa. Ngay sau đó, nàng một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, nhiễm đến trước mặt lùa trắng một mảnh màu vàng kim. So với hắn mạnh mẽ lại xa xôi tinh quang công kích hắn bản thân thể chất là rất yếu, cưỡng ép vận dụng hao tổn tính lực lượng, thật chính là muốn hắn mệnh. lữ thiền nói đa tạ, thái thượng kho khan hai tiếng chậm rãi nói, ngươi là đồng bạn, lữ thiền biết thái thượng cùng nam nhân giea tại cùng một chỗ ở lâu, thù hắn ảnh hưởng, cũng lơ đính. chín người giao tình hơn vạn năm, lẫn nhau hỗ trợ cứu giúp số lần cũng không ít. Nàng ngồi tại mùa đông bãi cỏ xanh bên trên, khẽ thở dài một cái. Thái thượng ngồi tại nàng bên cạnh người, không nói một lời. lữ thiện nói quá yếu. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cảm giác mình quá yếu. lữ thiện nói. Thấy được phu tử nam nhân như vậy, ta tổng nhìn không được suy nghĩ. Nếu là phu tử cũng tại thượng cổ, như vậy hắn kỳ thật so ta có tư cách hơn sống sót đi. Thái thượng ung đầu gối ngồi tại bạc bào đảo cô bên cạnh người ớt tiếng ồ. Lứ thiện tàn ra tóc dài. Ngồi tại trong gió đêm. Nhìn xem tại chỗ rất xa cái kia đã cảm giác không đến hỏa diễm thế giới. Than nhẹ một tiếng. Hắn cũng đã chết rồi. Như thế chào cảm ơn. Cũng không hổ đối với hắn ở kiếp này. Hắn đã chết. Ta liền chuyển ra ngoài nói hắn là vì nhân loại trừ hỏa yêu. Một mình đi sâu kiếp Mà tao ngộ hai lớn ngạc triệu Lúc này mới chết trận Dùng toàn hắn nhất thế tên đi Thái thượng nói U Vinh Quy, Quy Mơ Lữ thiện nói Ta tán thành hắn Hắn là đương thời người thứ 10 Nhưng như luận tư chất Lại là này kỷ nguyên thiên hạ đệ nhất Tôn kính địch nhân như vậy Liền là tôn kính chính mình tác thành cho hắn cũng là thành toàn mình. Mà lại, hắn nhưng là thật tốt vì ta lên bài học. Thái thượng nói. Ai lứ thiên cười một tiếng nói. Thiên hạ này phong lưu cũng không thể bị hắn một người chiếm đi. Ta bản chưa nghĩ như thế chi sớm mở ra thánh học chi đạo. Nhưng nếu hắn đắc làm. Cái kia ta chính là cũng bắt đầu đi. Giáo hóa thiên hạ chỗ tốt cũng không thể bị hắn một người được. Huống chi, ta cũng muốn nhìn một chút chính mình đến tổ cùng còn có thể hay không không dựa vào pháp bảo. Lại biến mạnh một chút, nàng cười đứng dậy, hướng xa mà đi. Tại đã dần dần khôi phục sáng người tinh quang bên trong. Nàng thân hình Huyễn biến, chầm rãi, biến thành một cách khác bộ dáng Hoàng huyên vạn tuệ 10 chương 265, món điểm tâm ngọt. Lứ diệu diệu là cái gì hắc hoàng đế là thần quân giả trăng. Tư ảo chi diễm bên trong thần quân hóa thành hắc hoàng đế bộ dáng mặc dù không dễ dàng nhưng cũng không phải rất khó. Huống chi, lần này đi ra ngoài còn có lưu ly. Lưu ly chế tạo loại thứ hai hỏa diễm. Ngọn lửa này tại chưa từng chân chính đối nhân tạo thành tổn thương lúc. Có thể ở trong hư không huyến biến thành sấp xỉ hắc hoàng đế hắc diễm. Mà cùng Hoàng Diễm tạo thành rõ ràng khác nhau. Bây giờ Lưu Ly đã gần thành một đầu xinh đẹp tiểu phượng Hoàng. Đây cũng là may mắn mà có bản thân nó trí tuệ. Cùng với cùng Hạ Cực ở chung lúc lấy được một chút ngọn lửa màu đen. Nó là hỏa yêu bên trong ngoại tộc, nhưng cũng theo ngoại tộc bên trong tránh xa mà thoát ly bình thường hỏa yêu phạm chủ. Hạ Cực rời đi ẩn cư chỗ một ngày trước trong đêm đi tìm Lưu Ly cùng Thận quân. Thần quân mặc dù không thích vị này hắc hoàng đế, nhưng cũng chỉ là không thích hắc hoàng đế đứng tại nhân loại trận doanh. Này loại bề bổn vẫn là nguyện ý suốt. Hướng chi này mấy chục năm bên trong cả hai cũng là đánh qua đối mặt. Vừa mới, thần quân cũng là thật chuẩn bị thiêu chết cái kia bạc bào đảo cô, nhưng lại lại vẫn là bị nàng chạy trốn. Đây cũng là đà kích. Hoàng bào diễm ảnh rơi xuống đất tại hạ cực trước mặt màu vàng hư ảo hỏa diễm đem hết thảy đều che lồng trong đó. hạ cực đầu đầy như tuyết tóc bạc, mặt mũi tràn đầy hư nhược bộ dáng bắt đầu kịch liệt biến hóa. đen vàng chi diễm quay cuồng quanh quẩn ở giữa. cái kia dần dần già đi khuôn mặt đã biến hóa. thoáng còn xuống phần lưng rất đứng thẳng lên. thoáng tùng rủ xuống làn da trở nên căng cứng. một đôi tang thương con ngươi trở nên sắc bén mà ôn hòa. Hủy diệt đen nhánh hỏa diễm quyền giống như ác mộng. Với hắn lỗ chân lông ở giữa nhảy vọt. Bốc hơi. Gióng lên. Như là muôn vằn hắc xà hướng bầu trời ương ngạnh khiêu vũ lấy. Không gian như lửa đốt. Mà tại đây khủng bố uy thế bên trong. Tóc bạc cởi tận sinh tóc xanh. Lão giả không nữa hóa thiếu miên. Nồng đậm sinh mệnh khí tức giống như hiên ngang lang yên hoán phát ra. Bành bành một đôi mọc lên tinh mỉn lân giáp đen nhánh cánh chim tử thiếu niên sau lưng nhào triển khai. Khí lưu sôi trào. Tóc đen bay phấp dưới tại tuyệt không thích hợp bất cứ sinh vật nào tồn tại diễm chảy bên trong. Hạ cực thu hồi hắc diễm. Xinh đẹp tiểu phượng hoàng nhảy tới trên bả vai hắn. Màu sắc rực rỡ tỉnh lệ đuôi dài kéo rủ xuống. Thỉnh thoảng có mấy cây nhảy lên. Lạch cạch lạch cạch hữu hảo vỗ hắn sau vai phía sau lưng, mông, chân sau, mãi đến gót chân, đất khô cằn mặt đất, Hứa Linh Linh án Trừng Sư nương đã chạy ra rất xa, nàng không quay đầu lại, nhưng bỗng nhiên bùng nổ nhiệt độ cao dư ba vẫn là khuyết chương cùng tại này, từng vòng từng vòng gian trá hủy diệt đen vàng chi diễm bên trong, vạn vật tại chân thực hủy diệt cùng hư giả sinh tồn ở giữa không ngừng lấp lánh. Bày biện ra làm người điên. Cuồng mê ly quái cảnh. Sư nương cũng không nói chuyện. Cắn thật chặt môi. Nước mắt cột cột rơi xuống. Đánh vào hứa linh linh cứng cáp như gấu trên cánh tay. Hứa linh linh trong mắt cũng là không nói gì. Một đường chạy như điên. Mấy ngày sau. Hứa linh linh mang theo sư nương đi tới nàng nói tới địa điểm ẩm nút. Đó là một cái dưới đất trang viên. Tuy nói dưới mặt đất. Nhưng lại có cùng bên ngoài giáp giới Bởi vậy không thiếu ánh nắng Dưới mặt đất dòng suối dóc sách ma động Mà dòng sông hai bên còn có thật nhiều tạo hình tinh mỹ như là tiên hạt loại hình động vật tượng đá Nơi đây rất có thể là cổ đại một vị nào đó đại quý tục nghỉ ngơi tầm cung Nhưng bởi vì kẻ trộm mổ hung hăng ngang ngược mà khiến cho nơi đây âm khí bị phá Dần ra liền thành ẩn nấp dưới mặt đất trang viên Giấu ở chỗ này chỉ cần không ra ngoài đó là thần tiên cũng khó tìm đến Ba người tại dưới mặt đất mờ sông Hứa Linh Linh lúc này mới hỏi Sư Nương Lão Sư nói cái gì rồi lữ Diệu Diệu nói Lão Phong nói vô luận xảy ra tình huống gì Đều phải tin tưởng hắn sẽ không chết Mà hắn chậm nhất hai năm sẽ xuất hiện Tiếng nói vừa ra ba người đều rơi vào trầm mặt Hứa Linh Linh nói, Lão Sư rất mạnh, mặc dù thân làm đệ tử đối Lão Sư hiểu kỳ thật cũng không nhiều. Theo Lão Sư cứu vẫn là hài đồng chúng ta, mau qua tới 40 năm đi. Thời điểm đó Lão Sư liền đã có khả năng cùng giao yêu cứng đối cứng. Cho nên, Sư Nương ta cảm thấy chúng ta hẳn là tin tưởng Lão Sư. Hứa Linh Linh như thế đối Sư Nương nói chuyện, nhưng đáy lòng lại có chút cổ quái. Bởi vì vì sư nương thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, tuổi trẻ hoàn toàn liền là thiếu nữ bộ dáng Nàng suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên lộ ra ngây thơ chi sắc. Sư nương sư nương. Ngươi liền ở tại nơi này đi. Xế chiều mỗi ngày. Linh linh đều trở về cùng ngươi uống trà chiều. Có được hay không lữ diệu diệu cảm nhận được đáng yêu không khí. Lập tức an lòng. Nhưng nghĩ đến cái kia tóc bạc nam nhân đáy lòng bất ổn. Tại sao phải hai năm ngươi? Bây giờ ở đâu hứa linh linh loại người này tinh chỉ quét mắt một vòng liền biết người khác đang suy nghĩ gì? Vì vậy nói. Sư đương sư lương Yên tâm đi. Ta sẽ đi tìm hiểu sư phụ tin tức. Mấy ngày nay tới gần có lẽ không tiện. Chờ mấy ngày nữa ta cũng làm người ta đi điều tra. Đến lúc đó có tin tức. Linh Linh nhất định chạy tới nói cho ngươi. lữ diệu diệu nỗ lực duy trì lấy sư nương tôn kính, khục ho hai tiếng. Hứa Linh Linh nói, sư nương có thích ăn hay không món điểm tâm ngọt lữ diệu diệu con mắt dần dần sáng lên. Nữ nhân, cái nào không thích ăn ngọt nàng nhãn tình sáng lên. Hứa Linh Linh như chung đồng mắt to cũng đi theo sáng lên. Sóng nước lấp loáng. Lóe ra một loại phong suy tuyết hoàn toàn xem không hiểu hào quang Phong suy tuyết cố gắng thích ứng một thoáng Muốn nói có thể dung nhập cái không khí này Nhưng môi hắn nhu động mấy lần Lại phát hiện mình thực sự không lời nào để nói Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút Cảm giác mình hẳn là không thích ứng bầu không khí như thế này Cũng đúng Hắn liền không có thích ứng qua cái gì bầu không khí Thế là Phong suy tuyết hướng sư nương mời an liền một mình rời đi Hắn bây giờ trong đầu tràn đầy chứa đều là lão sư cùng đảo cô kia một trận chiến Hắn đang suy nghĩ Nếu như là hắn đứng tại lão sư vị trí kia đến tổt cùng có thể sống bao lâu Chưa phát giác lại qua rất nhiều ngày Tan biến ba năm phu tử cuối cùng có tung tích Người trong thiên hạ đều đã biết hắn thuộc về Mà vị này phu tử cũng triệt để bị thần thoại Hứa Linh Linh bưng hai cái trà chiều bàn ăn. Trong mâm phân biệt nở rộ lấy mật ong vòng tuổi bánh gơ. À. Tỷ. To. Chanh hồng trà. Ăn. Bánh gơ. À. Tỷ. To. Không phải cắt miếng. Mà là toàn bộ. Nhỏ một bên chỉ có 6 tấc sáng vẻ. Lớn thì là hơn 30 tấc. Sư nương ăn nhỏ, nàng ăn lớn. Dù sao hứa Linh Linh cũng hiểu rõ Nếu sư nương mập Sư phụ trở về 89 phần 10 sẽ đem mình chặt Không thể nào không thể nào Sư phụ thật sẽ đem mình chặt Sao hứa Linh Linh nghĩ đến thời điểm Đã đi tới dưới mặt đất trang viên Sư nương cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt Đang khiêng cái sẻng tại đào đất Thấy cái kia cường trắng như núi đại sư tỉ xuất hiện Kiều tiểu khả ái sư nương mấy cái sẻng sắt cắm trên mặt đất lau mồ hôi châu, linh linh tới rồi. Hứa Linh Linh hiếu kỳ nói: "Sư nương đang đào cái gì tu luyện?" Lữ Diệu Diệu nói: "Ta nghĩ qua, hai năm này thời gian ta cũng không thể nhàn dối Hứa Linh Linh liếc qua mặt đất, vỗ tay nói: "Sư nương đào thật lớn một cái hố." Nàng nhìn thật kỹ, vừa vặn đủ đem người chôn. Những ngày này, nàng cũng thử nghiệm đi tăng lên sư nương cảnh giới. Nhưng rất nhanh liền phát hiện sư nương cũng không phải là lười, mà là căn bản học không được như thế nào sử dụng chân khí, sử dụng hư ảnh, sử dụng pháp tướng. Cũng đúng, nếu như nàng có thể học được, lão sư đã sớm đem nàng dạy cho. Điều này cũng làm cho hứa Linh Linh cực kỳ hiếu kỳ, bởi vì nàng không cách nào tưởng tượng như vậy lão sư. Tại sao lại cùng một cái không quan trọng 6-7 cảnh thiếu nữ tại cùng một chỗ? Sư nương ngồi qua một bên bắt đầu cùng đại sư tỷ cùng một chỗ ăn trà chiều. Nàng là ngụm nhỏ ngụm nhỏ đào lấy ăn, đại sư tỉ thì là cầm lấy nồi muỗng, lớn nhất muỗng lớn nhất muỗng móc lấy ăn. Ăn trong chút lát đại sư tỉ mới nói bên ngoài nghe đồn, nói lão sư. Nàng tỉ mỉ dừng lại, phát hiện sư nương không có gì phản ứng lúc này mới tiếp tục nói lão sư đi sâu kiếp vì nhân loại chờ lệnh mà ham muốn trừ bỏ gì tộc hỏa lớn kết quả tao ngộ hắc hoàng đế thần quân hay lớn ngạc triệu tuy nói lão sư mạnh mẽ lại cuối cùng không địch lại kiếp này ngạc triệu từ đó chôn xương tây vực không được về sư nương ăn bánh hơn a to từ thế bỗng nhiên dừng lại cái kia Tình huống thật đâu hứa Linh Linh nói. Lão sư cùng đảo cô kia giao thủ địa điểm xác thực có ngạc triệu buôn xuống. Mà lão sư biến mất. Nếu dựa theo lẽ thường suy luận, lão sư tất nhiên là. Lữ diệu diệu cắn môi nói. Chết có đúng hay không hứa Linh Linh giật mình. Trong tay bánh gơ. À, tì, to, oh, đều muốn dọa đến ném mất. Nhưng rất mau nhìn đến sư nương không có biểu hiện ra thống khổ dáng vẻ. Mới thở phào nói. Chẳng qua là không thấy. lữ diệu diệu đột nhiên nói. Ta từng thấy có cái kia bạch bào đảo cô. Còn có một cái thế gia công tử biến ảo làm hai đại pháp thân. Một cái đảo vận vô hạn. Một cái quấn quanh tử vong. Nhưng lão phong một điểm hắn nhóm. Hắn nhóm liền không đồng được. Đây là cái gì cấp độ lực lượng hứa Linh Linh lắc đầu, không biết. Lữ Diệu Diệu lại hỏi, Linh Linh mời một cảnh a hứa Linh Linh đáng yêu nói, ngang ta mời một cảnh đỉnh phong. Lữ Diệu Diệu đến. Linh Linh cảm thấy đánh thắng được thập cảnh Lão Phong sao hứa Linh Linh đáng yêu nói. Một trăm cái ta đều đánh không lại. Lữ Diệu Diệu suy nghĩ nửa ngày. Nếu như Lão Phong không chết. Như vậy hắn giống như là đang cố ý chờ các ngươi. Cũng rất giống là cố ý đang chờ. Ngạc triệu. Hứa Linh Linh giật mình. Nàng không phải người ngu. Rất nhiều thứ chỉ là bởi vì không có khả năng. Cho nên mới không có suy nghĩ. Nhưng lúc này như thế giật mình. Ý tưởng sâu xa lập tức mở ra. Sư nương cùng đại sư tỷ đều không phải người ngu. Lẫn nhau nhìn con mắt chậm rãi phát sáng lên. Đồng thời phun ra bốn chữ Ve sầu thoát xác. Hứa Linh Linh ngay sau đó nói Nếu như đây là thật Sư phụ vì cái gì phải làm như vậy Hắn thoát xác lại sẽ như thế nào Lữ diệu diệu bắt đầu tiếp tục ăn bánh gơ À Tỷ Ô Ta đây cũng không biết Ngược lại Lão Phong nói hắn hai năm bên trong nhất định trở về Ta liền chờ hai năm Chờ không đến hắn ta liền tự sát Hứa linh linh giật mình, nàng còn không có cách nào lý giải sư nương đối sư phụ tình cảm. Đừng nói nàng, liền lữ diệu diệu chính mình có đôi khi đều không rõ. Cái kia như là phàm nhân bị nguyệt lão ghép nối huyền bí cảm giác. Tràn ngập một loại đá đỉnh trước. Túc định. Sẽ không cải biến kỳ gì cảm giác. Phản phất có tối tâm thiên đạo ở trên. Nhân xuyên đường quanh co lên. Mà không phải do ngoại vật quyết định cũng không sẽ bởi vì ngoại vật cải biến, phảng phất là cái kia thái âm cùng mặt trời ở giữa chu lưu không ngừng xoay tròn, lữ diệu diệu đến tột cùng là cái gì trong bóng tối có người tại hỏi thăm, im lặng rất lâu, đáp lại lại không còn là lữ thiền thanh âm, mà là một đạo tràn ngập đạo ý lão giả thanh âm, yêu nguyên không thể trả lời, ngươi vì sao trước đó muốn thúc đẩy nàng cùng phong nam bắc thông gia còn là không thể trả lời. Ta nhớ được thái thượng tại hoàn toàn hợp đạo trước đó. Từng cùng ngươi cùng nhau dạo chơi qua minh mông vũ trụ. Đi hướng vô số năm ánh sáng bên ngoài tinh vực giới tầm. Đó là rời xa nhân gian thế giới. Mà cái kia không lâu về sau. Thái thượng chính là tiến hành cách gọi là hợp đảo. Ngươi trở về. Như vậy. Lứ diệu diệu là ngươi tại một lần kia thu hoạch sao thái thượng đồ vật bị chúng ta chia cắt. Ai cũng không ít một phần. Ta cũng không nhiều một phần. Còn không nói sao lứ diệu diệu bây giờ có thể là biến mất. Nếu nàng thật sự là đầy đủ trọng yếu. Ngươi không vội sao tràn ngập đảo ý lão giả đột nhiên đứng dậy. Thản nhiên nói. Này lại như thế nào hết thầy đều có thiên ý. Hoàng Huyên Vạn Tuế Mười Chương 266. Ngô ra đế lệnh canh thứ nhất trong địa phủ chuyển trạm bên trong. Một đảo thân ảnh như phát bệnh co quắp, Cái kia mềm mại thân thể thống khổ trên mặt đất quay cuồng. Bành quay cuồng đánh tới một cây cứng sắn to cột đá, phát ra vang trầm tiếp theo ngừng lại. Ngô cơ mười ngón cố gắng bắt lấy ám kim hậu thổ mặt nạ diệt. Ra bên ngoài run rẩy lấy. Nhưng là vô pháp gỡ ra. Mặc dù mặt kia ra bị kéo ra máu ngấn. Vẫn là bất lực. Nàng đã thử rất nhiều rất nhiều lần. Này mặt nạ bên trong tưởng như ẩn dấu cái gì đang đang hấp thụ linh hồn của nàng Nàng có đôi khi là có thể đem mặt nạ hái xuống Nhưng tỉnh lại sau giấc ngủ Này mặt nạ rồi lại sẽ không giải thích được trở lại trên mặt Mà làm loại này hút cảm giác sinh ra lúc nàng liền vô pháp lấy xuống Dù cho liều mạng xé sách cũng làm không được Thật lâu Lại thật lâu Nàng cả người tư thoát một hôi đầy người nằm tại băng lánh mặt đất màu. Đen bên trên quần áo ướt đấm mà bộ phận rán vào tuyết trắng làn ra chiếu ra thước tha huyển chuyển đường cong. Ngô cơ ngồi dậy. Nàng còn kém một trọng là có thể đột phá 11 cảnh đỉnh phong. Là có thể thoát khỏi phàm nhân mệnh luôn. Nhưng nàng lại không có nửa điểm vui vẻ. Mặt nạ tuy là một mặt, một phương diện khác thì là thông ra. Ngô cơ vĩnh viễn nghĩ không ra mình tại hoàn thành ẩn quân nhiệm vụ về sau, thế mà còn cần đi thông ra. Đời thứ nhất ẩn quân tuy đối gia tộc làm ra cống hiến. Nhưng lại chính là bởi vì bận rộn tại chuyện nhân gian hạng mà làm trễ nải đột phá thời gian. Bây giờ thực lực của nàng tại ngô ra cũng không cao lắm. Mà thông ra đối tượng lại là tộc nhân chỗ chọn lựa. Đó là vì cam đoan huyết thống tinh khiết. Mà cùng đồng tục ở giữa tiến hành hôn nhân. Đến mức vì sao thông ra. Cùng hắn nói là lợi ích không bằng nói là mặt của nàng. Nàng rất xinh đẹp, xinh đẹp khuyên quốc khuyên thành. Điểm này không hề nghi ngờ. Ngô gia cùng Tô gia khác biệt. Tô gia là băng đế cùng trưởng công chúa tranh đoạt đế sư bổ nhiệm quyền. Dùng tiến tới tranh đoạt vị trí gia chủ. Ngô gia nhưng không có phức tạp như vậy. Mà. Nàng theo ẩm quân vị trí từ nhiệm trước Từng vì đại thương hoàng hậu mấu thân Cùng với nình nọt cha đẻ sớm vì nàng chọn tốt gia tộc bên trong đối tượng Vì kia đối tượng là bây giờ tộc trưởng tiểu nhi tử ngô một chồng thực Tại nàng đảm nhiệm ẩm quân lúc Ngô một chồng thực từng đến nhân gian lịch luyện qua Bởi vì làm việc quá đần Làm người háo sắc cũng bị nàng trừng phạt qua Kết liễu hắn trở về tộc bên trong liền đưa ra này thông ra. Muốn đem nàng nạp làm nhị phòng. Mấu chốt nhất là cha đẻ mẹ đẻ thế mà đáp ứng. Bây giờ đã tại chủ bị hôn lễ, gửi đi thiếp mời. Đây đối với ngô cơ tới nói, hoàn toàn là nhục nhã. Nhưng tộc nhân không nghĩ như vậy. Có thể cùng tộc trưởng tiểu công tử thành hôn thật sự là phải làm cảm ăn. Đây cũng là đối nàng nỗ lực lớn nhất hồi báo nàng có thể hay không không muốn chứ làm sao lại làm sao có thể chẳng lẽ nàng muốn phá hư gia tộc huyết thống thuần khiết vẫn là xem thường gia tộc tộc trưởng có thể cùng tiểu công tử kết hợp cho dù là nhị phỏng cũng là may mắn ngô cơ phụ mẫu cũng là nhọc lòng a thật sự là làm nữ nhi này kết hôn nắm nát tâm nàng nếu là vẫn không rõ phụ mẫu nỗi khổ tâm quả nhiên là không có thuốc nào cứu được. Đúng thế, nếu như nàng không thật vui vẻ đi tham gia hôn lễ này, chính là bất trung bất hiếu, chính là không biết tốt xấu, chính là không hiểu cảm ăn, chính là xem thường gia tộc, nhân ngôn đáng sợ, càng đáng sợ hơn chính là ngươi căn bản không biết người nói chuyện là ai, tựa như toàn bộ thế giới đều như thế tràn ngập ác ý tại ngươi bên tai nỉ non nói nhỏ. Trong chớp mắt này Ngô cơ bỗng nhiên cảm nhận được đát từng trọng áp tại vị kia hoàng để trên người gánh. Bây giờ cảm động lây để cho nàng khẽ thở dài một cái. Mấy ngày về sau, nàng đi tới một chỗ núi cao. Vách núi phần cuối là một cái mổ bia. Mổ bia tại mùa đông sáng dưới ánh trăng. Hiện ra tái nhợt cùng với thời khắc đó lấy mổ minh. Thương thái tử cổ trần chi mổ. Ngô cơ lấy xuống ám kim hậu thổ mặt nạ. Treo ở bên hông. Lấy ra ba nén hương nhóm lửa. Đốt hương lượn lờ. Tán giữa không chung. Tất cả những thứ này đều là nàng lựa chọn của mình. Cũng là chính nàng từng đã làm nhiệt Nhưng nếu là nàng không làm. Lại có thể thế nào đâu người nào. Không phải là bị vận mệnh chỗ buộc lựa chọn là một niềm hạnh phúc. Nhưng lại có bao nhiêu người có thể đủ có được đâu. Hoặc là liền là theo mạng này. Hoặc là. Liền là đi làm người kia ngại ruột dép ngoại tục. Hết thầy đã từng miệng ra áp ngôn người A. Lại làm sao chưa từng bị đồng giảng áp ngôn chỗ bắt cóc qua đây nối giáo cho dặn. Thế nhân chẳng lẽ không phải phần lớn đều là như thế lánh nguyệt dưới. Ngô cơ tính đứng ở đàn hương đốt sạch. Nóng đến đầu ngón tay. Lại vẫn cứ chưa từng phát giác. Nàng lấy ra một cái vò rượu. Một cái bầu rượu. Ba... Vò rượu bụi đất đẩy ra. Nàng nắm lấy đàn một bên. Đối cách này cũng có thể nàng đời này kiếp này nhất có lỗi với nam nhân mổ bia đổ vào sau khi rượu ngon. Rượu ướt vách núi. Theo bóng mở bên trong núi đá lồi lõm xa nhăn chảy hết. Lại bị gió núi thổi ra. Thành đoạn châu giật dây. Hướng xa phát ra cái kia tí tách lại lặng lẽ không thể nghe thấy nhẹ âm. Ngô cơ cầm bầu rượu lên tiến đến bên môi. Rượu vào khổ tâm, hóa thành chính là nước mắt. Còn muốn uống sao tiếng cười đột nhiên theo sau lưng chuyển đến. Ngô cơ đột nhiên cảnh giác. Toàn thân như báo cái kéo căng. Vọt tới trước sau đó lập tức xoay người lại. Trong tay đã bắt lấy khô lâu đao chuôi đao. Nhưng nhìn người tới, nàng lại buông ra chuôi đao. Người đến là hạ cực. Hạ cực theo xa tới. Ta còn có rượu. Ngươi có chuyện xưa sao ngô cơ lộ ra dễ dàng mà thần sắc lưu sầu. Cười một cách tự dễu. Nhưng cùng lúc cũng buông xuống cảnh giác. Người trước mặt sẽ không ra tay với nàng. Nếu như ra tay rồi. Nàng cũng đánh không lại. Cho nên cảnh giác hoàn toàn không cần thiết. Hạ cực đi lên vách đá nói. Không nghĩ tới năm nay ngươi sẽ còn vào lúc này tới. Ngô cơ nói. Ngươi cùng đại ca quan hệ tốt như vậy sao? Còn tới tế bái hạ cực không có trào phúng nàng Bởi vì nàng tự có ái náy đi dày vò quá khứ tội nghiệt Mà chỉ nói Ta nếu nói ta là tới chờ ngươi đây này Hắn mấy năm trước từng gặp ngô cơ tại địa phủ lộ ra vẻ thống khổ Cũng hiểu rõ hậu thổ mặt nạ có vấn đề Lần này ve sầu thoát xác về sau Hắn vì chấp hành kế hoạch sau này liền là tới nơi này thử thời vận Nếu như không gặp được ngô cơ Như vậy hắn tự xét lại nghĩ biện pháp. Nhưng vừa vặn liền là gặp. Ngô cơ nói đường đường Hắc hoàng đế tới chờ ta như thế một nữ nhân sao hạ cực nói đúng. Ngô cơ trầm mặt lại. Ngô cơ tự dễu cười. Tự dễu hỏi. Cái kia. Hắt hoàng đế dự định làm sao sử dụng ta hạ cực nhìn nàng một cái. Lấy ra hai vò rượu ngon. Một vò đưa cho ngô cơ. Một vò chính mình đẩy ra. Ngô cơ kỳ thật không thế nào có thể uống, nhưng cũng ngang liều trực tiếp đẩy ra một vò, nâng ly. Hạ cực nói, ngươi ở thế gia ở lâu. Liền đem mình làm cái công cụ ngô cơ hỏi lại. Không phải sao hạ cực lắc đầu. Thành khẩn nói, không phải. Người nào đều không phải là công cụ. Ai cũng nên có quyền lựa chọn. Bi thảm cũng tốt, hạnh phúc cũng tốt. Ít nhất hẳn là có thể nỗ lực đi cơ hội thay đổi Mà không phải đã đỉnh trước như thế Ngô cơ khẽ hừ một tiếng Cũng không tranh luận tiếp tục uống rượu Một vò uống cạn Nàng trực tiếp nghiêng đầu say tới Tóc xanh làm gối Đệm lên cái kia một tấm có khuyên quốc khuyên thành khuôn mặt đầu Hạ cực ngồi tại nàng bên cạnh người Lấy một kiện chăn lông vì nàng đắp lên Sau đó ngồi tại cơ nguyệt hàn tinh hạ một mình uống rượu Bình minh không biết Ngô cơ u Vinh Quy Quy Mơ Một tiếng Chuyển tỉnh lại Nhìn một chút chăn lông còn có bên cạnh người nam nhân Vuốt vuốt mi tâm nói Ngươi vẫn còn ở đó Hạ cực ôn hòa nói Nói một chút đi Ngô cơ nói Ngươi thật cùng trước kia rất khác biệt Ta nếu là khi đó biết ngươi có thể lợi hại như vậy. Khẳng định ngày ngày mua cho ngươi băng đường hổ lô. Làm một cách hảo tỉ tỉ. Hạ cực cười cười. Ngô cơ không hiểu có chút an tâm. Này mới chậm rãi nói. Hai chuyện. Kiện thứ nhất. Ngươi nói mặt nạ có vấn đề giống như một câu thành sấm. Ngô ra cho ta này mặt nạ không có ý tốt. Chuyện thứ hai. Ta gia tộc để cho ta cùng một cách ta hết sức không thích người thông ra Mặt khác không có Hạ cực nói ta có thể giúp ngươi giải quyết Nhưng giải quyết về sau đâu ngươi tựa hồ cũng không thể lưu tại ngô ra Ta còn có lựa chọn sao có Nhưng ngươi đã làm tốt đứng ở thế gia mặt đối lập chuẩn bị sao hạ cực Ngươi không gạt ta ta không lửa ngươi Ngô cơ do dự thật lâu Đột nhiên thở dài một hơi nói Ta như chết rồi Ngươi đem ta cũng đốt thành cho cốt, táng tại ca ca ta bên cạnh đi. Ta có lỗi với hắn, nhưng ít ra có thể mặt dạng mày dày đi dưới cửa tuyền gặp hắn, nói tiếng xin lỗi đi. Ngươi sẽ không chết, một phần vạn đi. Ta đáp ứng ngươi. Tạ ơn. Ngô Cơ thở phào một cái, như là một người biết mình sau khi chết sẽ bị an táng tại nơi nào, vậy liền ngược lại là an tâm xuống tới. Nàng nằm tại chăn lông bên trong. Hai gò má yêu nguyên đỏ hồng. Ngửa đầu nhìn xem hắc áng chưa trôi qua. Quang Minh chưa đến bầu trời hỏi. Ta đây có thể giúp ngươi làm cái gì hạ cực rồi mới từ trong ngực cầm ra ba món đồ. Tuyệt địa lệnh. Tuyệt hài sách cổ. Đế lệnh. Làm sao sử dụng mấy cái này đồ vật ngô cơ xong đồng đột nhiên chừng lớn, ngươi. Nhưng mà, sau một khắc nàng nhớ tới phu tử chết tại kiếp tin tức, lập tức hiểu rõ. Rất nhiều năm trước, phu tử tại vọng giang lâu thắng rượu đế này ba món đồ. Bây giờ tràn chọc lại đến hắc hoàng đế trong tay. Thật sự là thế sự vô thường. Nàng đáy lòng có chút tiếc hận. Dù sao đối với phu tử như thế thánh nhân ngã xuống. Ai sẽ không tiếc hận đồng thời. Nàng cũng càng khiếp sợ tại hạ cực mạnh lớn. Ngô cơ ăn Nàng phản ứng lại Dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía đế lệnh Sau đó bắt đầu êm tai nói Bình minh Đã tới Màu xám núi xương mù thành đốt cháy kim diễm Nắm hai đảo bí nói thân ảnh bao phủ vào trong đó Thu lại hỏa diễm Dùng lông vũ làm chân Nào có dài như vậy chân Nhanh lên trời có được hay không Kiếp chỗ sâu Hạ cực đang chỉ điểm lấy một đầu tiểu phượng hoàng như thế nào mới có thể thẳng đứng lên. Lưu Ly khống chế hỏa diễm. Rút ngắn cách đuôi. Theo bên ngoài trùm lên một tầng che lồng lê đất trường bào màu bạc kim. Đầu chim rất bất an tại mũ trong túi quần nhìn trái phải. Hạ cực vì nó mang lên trên mặt nạ thoạt nhìn thật đúng là giống người. Lưu Ly thấp thỏm nói khẩn trương. Hạ cực cười nói ngươi không phải muốn nhìn xem thế giới loài người nha. Ta dẫn ngươi đi xem. Lưu Ly nói. Vẫn là khẩn trương. Hạ cực nói. Ta cảm thấy nên khẩn trương không phải ngươi. Được a một cách thâm huyên bốt ngụy trang thành nhân loại. Chạy đến trong nhân loại ở giữa đi. Cuối cùng người nào nên khẩn trương Lưu Ly. Cảm giác thật là kỳ quái. Nói chuyện thời điểm. Rất nhiều phượng hoàng lông vũ như là xúc tu. Theo trường bảo màu bạc kim bên trong hướng về bốn phương lan tràn ra. Sau đó tê liệt xuống dưới. Nhất thời cái kia thấp thấp thân ảnh nhất thời càng thấp trực tiếp thấp đến hạ cực chỗ đầu gối. Lưu ly nói có muốn không cứ như vậy đi hạ cực nói như thế thấp sẽ rất dễ thấy. Lưu ly nói có thể là ta có thể giả vờ là tiểu hài tử a. Hạ cực nói thế ra tiệc cưới không mang theo tiểu hài. Lưu Ly khống chế lông vũ. Lần nữa nắm chính mình chống đến 1,7 độ cao. Nó tựa hồ đối với nhân loại hành vi có một ít trời sinh nhận biết. Tại hạ cực xảy dỗ phía dưới. Rất nhanh liền trở nên giống như một người bình thường. Có thể đi có thể chạy có thể nhảy. Còn có thể nhảy dựng lên lại không rơi xuống đi. Lưu Ly nói nhân loại các ngươi còn có thể biến thành hai cái bộ dáng. Nếu như ta cũng có thể hóa hình liền tốt. Nó còn nhớ rõ trước đó phong Nam Bắc. Nghĩ một hồi, nó mở miệng nói, ngươi nói ngô gia tiệc cưới, từ lúc nào nha hạ cực nói, ba ngày sau. Hoàng Huyên Vạn Tuế 10 chương 267. Đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi canh thứ hai ba ngày sau là ngày lành đẹp trời. Ngô gia tiệc cưới, đang vào hôm nay cử hành. Tân Lang là ngô gia gia chủ tiểu công tử ngô một chồng thực. Tân Nương là đời thứ nhất ẩm quân ngô cơ Tiệc cưới không tính là ồn ào Nhưng cũng rất là long trọng Qua lại phần lớn là mặt khác Bốn nhà thế gia tử đệ Cùng với một chút đệ tử đặc biệt khách nhân Còn có bây giờ đại chu hoàng gia Cùng với ngũ đại gia tộc chủ cột Thiên tử cơ huyền cũng tại danh sách mời Trừ cách đó ra Bởi vì ngô gia không có lão tổ Cho nên tô đắc kỷ liền tới xem như chấn chàng mà bây giờ tô ra gia, gia chủ Tô Nguyệt Khanh bởi vì làm một vài gia tộc việc vặt vô pháp bắt kịp giờ ngọ tiệc cưới chỉ có thể tham gia dạ Yến những nhà khác có hay không lão tổ cũng là không rõ ràng Ngô ra này hắc nhật Hồng Nguyệt bao phủ tầng thứ nhất theo buổi sáng bắt đầu liền lần lượt người tới ngắn ngủi một canh giờ dùng âm phủ phong cách trang trí mà ra hôn lễ đại điện đang náo nhiệt lên Hắp nhật treo cao, lụa trắng gấm lụa khắp nơi treo khô lên. Đèn lớn lồng đỏ bị cái kia ảm đảm phụ trợ càng tươi đẹp, đơn giản như là hiện trường. Đây cũng là chiếu cố tuyệt địa một chút vì hành trùng. Cùng với tuân theo ngô gia truyền thống bố trí an bài, có thể nói vừa vặn thỏa đáng, cũng rất là mỹ lệ. Đương nhiên, tuyệt địa luôn luôn đều là nửa phong tỏa có thể theo bên trong ra tới tham gia Ngô gia tiệc cưới, cũng chỉ là một chút hình thức đại biểu, mà chân chính kinh khủng tồn tại còn chưa thức tỉnh. Chân chính mạnh vật lớn vô pháp leo ra. Ngô gia kết cấu cùng Tô gia hoàn toàn khác biệt. Tô gia ngũ trọng thiên, Ngô gia lưỡng trọng thiên, nhưng Ngô gia tầng thứ nhất lại khu vực bao la tựa như một cái thế giới, mà lại cái thế giới này cấu thành vô cùng cổ quái. Trước đó, hạ cực cùng tô điểm liền đã từng hợp tác thông qua ngô gia nhất trọng thiên đi qua xa xôi lục đảo tuyệt địa. Nói một cách khác, lục đảo tuyệt địa là hợp với ngô gia nhất trọng thiên. Ngoại trừ lục đảo tuyệt địa cùng ngô gia tương liên tuyệt địa còn có không ít. Này loại tiểu thế giới cùng tiểu thế giới kết nối nhưng thật ra là không bình thường. Liền như là bị một cỗ sức mạnh to lớn mạnh mẽ lôi kéo. Khâu lại mà thành. Cho nên... Tô ra ngũ trọng thiên cùng tứ trọng thiên ở giữa có vết nước không gian. Mà ngô gia lại tầng thứ nhất bên trong có thật nhiều khe hở không gian. Cách này là khâu lại đường buông lỏng. Làm sơ cải trang ăn mặt hạ cực nắm thiếp mới đưa cho ngô ra để tử. Phía sau hắn một cái bọc lấy trường bào màu bạc bà kim. Mang theo kỳ dị mặt nạ người dối ra tay tay. Nắm thiếp mời cũng đưa tới. Ngô ra để tử kiểm tra không sai chính là an bài hai người khách lên xe ngựa. Kéo xe ngựa hết sức cổ quái. Không chỉ cường tráng. Mà lại này mặt ngựa có chút mặt người bộ dáng Hết sức làm người ta sợ hãi. Bà Kim Trường bảo người tử khi lên xe liền có chút run. Hạ cực vỗ vỗ nó trống không áo choàng Cái kia người nói khẩn trương. Hạ cực cũng là im lặng. Ngô ra nếu như biết ngươi như thế một tôn hỏa kiếp bên trong bốt bị mang tới tham gia tiệc cưới Nên khẩn trương hẳn là bọn hắn mới là Vì chấn an lưu ly, hạ cực tiến tới nhỏ giọng nói Không có việc gì, một hồi đánh lên đến liền không khẩn trương Lưu ly gật gật đầu, hai cái tay tay nâng cao Một bộ trông đời sớm một chút đánh lên đến dáng vẻ Màu đen liệt ngày càng cao treo lấy tản ra không thể được xưng là hào quang ánh sáng Xe ngựa đứng tại một chỗ quảng trường Sau đó trở về Lại hướng phía trước liền là hôn lễ hiện trường Nhưng mà hạ cực lại không hướng nơi đó đi tới Đây là lần thứ hai tới ngô gia, Lần đầu tiên tới vì cấu tô Lâm Ngọc Lần này là vì chính xác sử dụng đế lệnh Đế lệnh tác dụng cực kỳ cường đại Nói ngắn gọn Chỉ cần nhường đế lệnh chỗ đến chính xác địa phương Là có thể chia ra một phần ba cách ngô ra Sau đó hóa về thế giới của mình. Đồng thời làm lại cửa ra vào. Làm ngô cơ nói cho hạ cực đế lệnh công dùng lúc. Hạ cực đơn giản đối dụ đế tràn đầy im lặng. Thứ này cũng có thể lấy ra cực khó trách ngô ra lão tổ liên tiếp nhất định phải thu hồi đi. Nhưng nếu như muốn nhường đế lệnh sắp đặt đến chính xác vị trí. liền chắc chắn cần sớm đóng cửa ngô ra đáng sợ nhất một chỗ đại trận. Bằng không một khi ngô ra mở ra đại trận. Tới cái bắt rùa trong hũ Cho dù là hạ cực Cũng là mọc cánh khó thoát Hạ cực sờ lên trong ngực Một cái khác tấm lệnh bài Đây là ngô cơ cho hắn thông hành lệnh Có thể làm cho đi hướng Một cái khoảng cách đại trận Rất gần địa phương Đến lúc đó hắn lại nghĩ biện pháp Đi hướng mở ra đại trận trọng địa Mà bởi vì ngô cơ đại hôn Duyên cớ phòng thủ Cũng sẽ yếu hóa rất nhiều Hắn nghiêng người rời đi Cách xa huyên náo. Lưu ly cố nén bay xúc động. Dùng xinh đẹp lông đuôi xem như chân dài. Khéo léo di chuyển lấy. Theo sát sau lưng hắn. Có lẽ, nó là cái thứ nhất bước đi tiểu phượng hoàng. Thượng vương, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Một cái cười sảng rỡ, hơi hơi gặp con nam nhân đang nhanh đón khách đến thăm. Hắn là ngô cơ cha đẻ, lúc này xoa xoa tay, lòng tràn đầy vui vẻ. Bởi như vậy, ngô cơ bản thân đối ngô gia có công. Hiện tại lại gả cho gia chủ nhi tử. Sau này mình tại ngô gia địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Này có thể không so qua đi. Hiện tại này siêu phàm thời đại. Nếu là đột phá phàm nhân mệnh luôn. Đây chính là có thể hưởng ít nhất ngàn năm chi phúc. Nữ nhi này nuôi thật là tốt. Cũng không cần chính mình phiền một điểm lại có thể mang đến cho mình lớn như vậy chỗ tốt, ha ha ha, thật là một cách bảo tàng nữ nhi a, hắn là thật vui vẻ, làm nữ nhi có thể gà cấp gia chủ nhi từ thấy vui vẻ, nam nhân đột nhiên nhãn tình sáng lên chạy nhanh đi hướng không đám người xa xa cúi đầu khom lưng nói gia chủ, xin mời ngồi thượng tọa, Ngô gia tiểu lão đầu tới gần nói, ta nghe nói Ngô cơ nha đầu kia có chút cáo kỉnh Không muốn cùng một chồng thực thành hôn nam nhân vẻ mặt lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Nói liên tục. Không có không có. Gia chủ không muốn nghe tin nghe đồn. Ngô cơ nghe nói có thể cùng tiểu công tử vui kết liền cảnh. Đó là vui vẻ ghê gớm. Ngô gia tiểu lão đầu gật gật đầu. Ngươi sớm không nói có vấn đề. Như vậy hôm nay liền không thể có vấn đề. Nam nhân kia nói. Gia chủ. Ta cam đoan nhất định khiến tiểu nữ cùng tiểu công tử may mắn hạnh phúc phúc địa vào đồng phòng vậy thì tốt Ngô gia tiểu lão đầu sau lưng theo một người tướng mạo xuất khí nhưng trên mặt treo chút lười nhắc tà khí thiếu niên thiếu niên cười híp mắt nhìn trầm chằm nam nhân nói nhạc phụ ta muốn đi xem tân nương của ta tử nam nhân vội vàng nói tiểu công tử mới tới bên này Ngô cơ có thể là đang ở trang điểm. liền đợi đến cùng ngươi thành hôn đây. Ngô một chồng thực lộ ra một vệt cười, hắn hướng về nơi xa chắc điện mà đi. Trong gian điện phủ thì nữ đang ở làm tân nương tử cẩn thận cài lấy châu ngọc xương châm. Cầm trong tay đè ốp châm đầu nhẹ nhàng cắm vào bàn phát. Lại buông ra châu ngọc rơi thẳng, phát ra thanh lánh tiếng vang. Ngô cơ nhìn xem trong gương đồng tuyệt sắc gương mặt. Xong đồng không có chút nào nhiệt độ Mà trong gương đồng bỗng nhiên chiếu ra cửa điện mở ra Một cách nhìn như lười nhắc tà khí thiếu niên tựa vào cửa hung liếc qua chung quanh thị nữ nói tất cả đi xuống Thị nữ nói có thể là tiệc cươi sắp bắt đầu tân nương tử trăng Xuống Ngô một chồng thực thanh âm băng lãnh Ngô cơ nói giữ lại Ngô một chồng thực nói xuống Bọn thị nữ ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi Vội vàng hành lễ, sau đó chạy đi xuống Chống trải chắc điện chỉ để lại hai người Ngô một chồng thực đi đến cái kia tuyệt sắc tân nương tử sau lưng tiến đến nàng bàn phát ở giữa hít sâu một hơi Ngô cơ Ta hoài niệm lúc trước Lúc trước ngươi làm ẩn quân lúc xem thường ta Đánh ta mắng ta Hôm nay ngươi lại muốn cùng ta thành hôn Trở thành ta nhị phòng Phá <cười> ha. Ta muốn cho ngươi xem một chút, ngươi đã từng xem thường nam nhân là lợi hại cỡ nào. Ngươi đã từng cho ta khuất nhục càng nhiều, hôm nay ta liền càng hưng phấn càng vui vẻ. Thanh âm hắn bên trong mang theo vài phần dâm tà. Trong lúc nói chuyện, hai tay liền tử sau liền muốn dán vào cái kia xương quai xanh đi xuống đi. Nhưng mà trong đại điện đều là bóng mờ. Ngô cơ chỉ là hơi động một chút. Chính là tính cả lấy ghế đá tan biến ngay tại chỗ Mà xuất hiện ở ba trường bên ngoài Nàng lạnh lùng nói Ngô một chồng thực Lúc trước bàn giao ngươi đi làm sự tình Ngươi ứng chuyện này Nhưng không chỉ không có đi Còn cùng chết đi tôn bảy tên nữ để tử pha trộn ba ngày Về sau còn nắm cái kia bảy tên nữ để tử giết đi Ngươi làm chế nải sự tình Còn làm chuyện như thế Ta không nên phạt ngươi sao này làm sao gọi là cho ngươi khuất nhục cái kia tà khí nam tử cười lạnh nói. Những cái kia thế gian tiểu môn phái đệ tử. Có thể gọi người sao ta ban cho các nàng hạnh phúc. Các nàng dù cho sau một khắc chết cũng vẫn là hạnh phúc. Đến mức ngươi lời nhắn nhủ sự tình. Bao lớn chút chuyện liền vì cách này trừng phạt ta ngô cơ bó tay rồi. Nàng chợt phát hiện chính mình cuối cùng thật không cách nào cùng thế ra người tiến tới cùng nhau đi May mắn nàng sớm đã quyết định Này để cho mình cho ngô ra một kinh hỉ đi Ngô một chồng thực đột nhiên hướng phía trước mấy bước Hai tay hướng về kia tuyệt mỹ tân nương tử ôm đi Nhưng này ôm một cách lại là ôm sống Ngô cơ ở trong bóng tối giống như trong nhà một dạng Một ý niệm lại hoàn thành cử ly ngắn xuyên qua Mà xuất hiện ở ngô một chồng thực sau lưng. Ngô một chồng thực hừ lạnh một tiếng. Nhưng tiếp theo lộ ra mỉm cười. Ngươi cũng là người nhà họ ngô. Ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Nhiều lắm là nắm dùng tại cái kia bảy tên nữ đệ tử trên người lực lượng phát tiết đến trên người ngươi mà thôi. Nhiều lắm là ta nhường ngươi cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ thị tẩm. <cười> ngô cơ nói. Không nên quên ta làm Ngô gia đứng lên ẩn quân, chờ giúp Đại Chu bát phương chinh chiến, thành lập vương triều. đây là công lao Á Ngô một chồng thực nói là công. nhưng việc đã đến nước này, ngươi không chỗ nương tựa, ngươi cái kia cha hôn một cách sức lực mà đem ngươi giao cho ta, thật giống như ngươi cái tiện nghi này hàng ta không muốn đều không được a. khà khà khà. Ngô Cơ vẻ mặt hờ hững. Ngô một chồng thực nói. Ta liền thích xem ngươi phản kháng bộ dáng. Đêm nay, ta muốn cho ngươi nếm thử ta nhận qua khuất nhục. Nói xong, hắn chắp tay đi ra chắc điện. Mới đến trước cửa điện, liền thấy cái kia vốn là nganh ở trước cửa nam nhân. Hắn mỉm cười quát lên, nhạc phụ. Nam nhân kia vội vàng nói tiểu công tử yên tâm, nữ nhân này a ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Ta đi giúp ngươi nói một chút nàng thật sự là không có uy củ. Ngô một chồng thực nói, nhạc phủ nghe được lời nói của ta rồi cái kia nam nhân cười nói, nghe một điểm. Nhưng nếu không phải tiểu công tử nói, ta còn không biết nha đầu này thế mà trừng phạt qua công tử. Thật sự là to gan lớn mật. Không quan trọng một điểm nhiệm vụ, không quan trọng mấy cái thả rông ngô bộc tính là thứ gì. Lại nói, nàng trừng phạt ngài. Nàng xứng sao yên tâm Tiểu công tử Ta giúp ngươi đi nói hắn Ta dù sao cũng là cha nàng Ngô một chồng thực cười nói Làm phiền nhạc phụ Nam nhân kia đáy lòng vui vẻ Thác thân mà qua Đi vào trắc điện Nhìn một chút cái kia ngồi trong bóng đêm Mỹ nhân tuyệt thế, Hắn đóng cửa lại Nguyên bản phấn nộ mặt lập tức sổ xuống Lộ ra mấy phần tội nghiệp chi sắc nói Ngô cơ à Ngươi nhất định phải lý giải cha à Cha là thật không dễ dàng à Ngươi nếu là không cố gắng gả cho tiểu công tử Ta có thể liền xui xẻo Ngô cơ nói Ngươi nếu không ứng Không thúc đẩy hôn sự này Làm sao đến tận đây nam nhân kia nhớ mày nói Ngươi không phải nữ nhi của ta Sao ta giúp ngươi ở gia tộc chọn một cách tốt phu quân Thì thế nào ngươi nhất định phải lý giải ta Nhất định phải giúp ta Có được hay không mà lại cha là người từng chảy Ngươi nhất định phải nghe lời của ta Dạng này mới có một cách tốt hơn tương lai Cha cũng là vì tốt cho ngươi à Ngô cơ ứng tiếng tốt Sau đó không nhìn hắn nữa Nam nhân kia thối lui ra khỏi trắc điện Khôi phục một mặt từ đắc lại tươi cười bộ dáng Đáy lòng của hắn rất là dễ chịu Thối lui bọn thị nữ lại ong súng lại Làm ngô cơ tiếp tục cách ăn mặc Mà ngô cơ lại hơi hơi nghiêng đầu Nhìn một chút nơi xa Hôm nay Là này làm người buồn nôn đại hôn tháng ngày Cũng là nàng mang theo hắc hoàng Đế tiến vào ngô gia tháng ngày Ngô gia nô bục rất nhiều Dùng hạ cực tính tình Có lẽ sẽ không làm sát một trận Nhưng hôm nay Đã chú định cái kia Một phần ba ngô gia sẽ bị triệt để chia ra đi Sau này Nàng hạ cơ cùng thế ra, không đổi trời chung. Hoàng Huyên Vạn Tuế Mười chương 268 Tiệc cưới rối loạn bắt đầu động canh thứ nhất bạc diệp cô là cái thích khách. Hắn đang ở làm tân hôn đối chiến trở hứng chuẩn bị. Hắn là ngô gia tiểu công tử nuôi một con chó. Cầu trí cùng trước đó tô ra một dạng. Vòng cổ tồn tại. Có thể nhường chủ nhân tâm niệm vừa động. Nô lệ tức tử cũng có thể nhường nô lệ nhưng phàm sinh ra một tia phệ chủ chi tấm, tức bị phát giác. Cho nên, tầm thường như là chó một dạng sống sót, vẫn là xấu xí lại không có chút giá trị chết đi. Không tính là cái vấn đề. Bạch Diệp cô là may mắn. Bởi vì, hắn là hai cái nô lệ sở sinh nuôi ra tới. Ngoài trừ chấp hành nhiệm vụ, chưa bao giờ nhìn qua thế giới bên ngoài đẹp mặt tốt. Bạch Diệp cô cũng là bất hạnh. Bởi vì hắn chưa bao giờ chân chính nhìn qua thế giới bên ngoài mà lại hắn còn có cái muội mũi. Mũi mũi của hắn gọi trắng Tiểu Diệp. Tiểu Diệp tử năm ngoái vừa mới trưởng thành. Bởi vì rất xinh đẹp đáng yêu. Cho nên bị ngô ra Tiểu Công tử kéo đi làm một lần chó cái. Chiêu đãi mặt khác người nhà họ ngô. Bạch Diệp cô vĩnh viễn quên không được Tiểu Diệp tử bị mang đi lúc. Mọi người hờ hứng. Vậy thì giống như là bồ đào chín. Tự nhiên cần bị hái xuống để mà chiêu đãi. Tiểu diệp tử rất hiền lành bước đi đều sẽ tránh đi con kiến. Có đôi khi thấy con kiến tải chuyển chuyển tiểu côn trùng. Muốn lấy trở về làm khẩu phần lương thực. Nàng sẽ còn ném ra quen hạt gạo cho con kiến. Sau đó trôn tiểu côn trùng. Nàng thích ăn thịt nhưng sau này thấy tiểu động vật bị đồ tể lúc thay thảm bộ dáng, liền không ăn nữa. Cái gì là thiện cái gì là ác bạch diệp cô không dám đi biết, không dám suy nghĩ. Hắn làm ngô ra thi hành đủ loại hắc án nhiệm vụ. Bởi vì xem như một đầu hết sức hung mãnh chó. Đồng thời từng bị gia tộc một vị vụ vương bình điểm làm chó cắn người không lên tiếng. Cho nên vẫn tính có thể sống sót. Hắn đem mình làm làm một cái giết người khôi lỗi. Lúc này nơi xa náo nhiệt hôn lễ hiện trường cùng hắn không hề quan hệ. Hắn tại chôn xương hố sâu dưới mặt đất trong phòng cỏ sát lấy đao Sau đó Hắn sẽ đã bình ổn sinh có khả năng làm tân hôn náo nhiệt tăng thêm một tia ăn mừng bầu không khí Hôn lễ bắt đầu Cùng nhân gian truyền thống phong tục vẫn là có chỗ khác biệt Ngô ra hôn lễ tồn tại tôn trọng tử vong kỳ quái truyền thống Cho nên như là giác đấu trường chôn xương hố sâu liền gánh chịu tác dụng như vậy Khách khứa nhóm ngồi ở hố sâu phía trên trên vế. Bàn dài vần quanh ra mấy ngàn thước. Cao cao tại thưởng. Mà bọn thị nữ thì sẽ bưng tới đủ loại mỹ vì đồ ăn. Cái này là buổi trưa yến. Mà cũng không dài đằng đắng hạ ánh nắng buổi trưa đem lại ở chỗ này vượt qua. Tân nương tử cũng không có tới. Bởi vì nàng chỉ có tiệc tối mới có thể dùng xuất hiện. Mà tân lang ngô một chồng thực cần lành nghề lễ sau khi hoàn thành. Mở ra một cách màu đỏ môn. Phía sau cửa đứng đấy che đẩy đại hồng đầu che tân nương tử. Ngô một chồng thực giữ chặt tay của nàng. Nàng cũng nguyện ý bị lôi ra. Như vậy thì xem như hoàn thành hôn lễ bên trong thể non hẹn biển một bước. Vậy đại khái liền là như là như thường hôn lễ bên trong những cái kia chủ trì nghi thức người hô to lấy ngươi có bằng lòng hay không cùng bên cạnh ngươi vị này bạch đầu dai lão. Không rời không bỏ. Đến mức không nguyện ý bị từ sau cửa lôi ra đến. Thì như là tân hôn bên trên. Tân nương hô to lấy ta không nguyện ý hiếm có. Cũng xem như não loạn chuyện cười lớn. Loại sự tình này bình thường sẽ không phát sinh. Mà này kỳ quái nghi thức cũng là bắt nguồn từ ngô gia truyền thống. Ngô gia tinh anh có thể dựa vào tuyệt địa lệnh. Đi tới tuyệt địa lệnh bên trên chỗ ghi lại tuyệt địa. Ở trong đó hắn nếu là cùng một vị bình thường tuyệt địa kỳ hành trùng đã đạt thành khế ước là có thể nắm vị kia kỳ hành trùng mang ra. Từ đó sẽ có một ít kỳ quái lực lượng. Nắm tân nương từ sau cửa lôi ra tới đạt thành thể non hẹn biển cùng nắm kỳ hành trùng theo tuyệt địa lôi ra tới đạt thành khế ước. Tới một mức độ nào đó là tương tự. Mà nếu như muốn theo tuyệt địa bên trong mang ra mạnh mẽ lại kinh khủng tồn tại. Duy nhất phương pháp liền là vận dụng dường hải sách cổ. Nói ngắn gọn, dường hải sách cổ có thể kéo ra đồ vật thường thường so thế giới hiện thực bên trong cảnh giới tối cao còn mạnh hơn một chút. Tăng thêm rất là đặc thù giống loài. Cùng với mang theo một thân tuyệt địa gian trá khí tức xuyên cớ. Những vật này mỗi một cách đều là tai họa. Mà nếu như đầy đủ may mắn, có lẽ còn có thể lôi ra những cái kia ngủ được mơ mơ màng màng quái vật. Cái này là cái kinh hỉ lớn. Ngô gia hộ tộc đại trận rất nhiều, mà lôi ra thứ này chẳng qua là trong đó nhất không có ý nghĩa một hạng. Nói ngắn gọn. Người nếu là không đi sớm ngăn lại đại trận mở ra chỗ thủ hộ giả, vô luận cái gì người xâm nhập, đều sẽ chết. Bất luận cái gì có cổ đại truyền thừa thế lực lớn, mặc dù lại thế nào yếu đuối, người khác cũng không cách nào công phá cái thế lực này. Bởi vì những thế lực này sân nhà tồn tại đủ loại màu sắc hình dạng, không dạng đạo lý đại trận. Dù cho ngươi so cái thế lực này người mạnh nhất mạnh hơn một ngàn lần, gấp một vạn lần thậm chí nhiều hơn, ngươi cũng sẽ hao tổn tại sâm lẫn bên trong. Bởi vì, những thế lực này đại trận căn bản cũng không phải là vì ngươi chuẩn bị, mà là làm vài ngàn năm trước thần ma chuẩn bị, có thể giết 22 cảnh bên trong làm nhân tài hiệt xuất thần ma, tự nhiên cũng có thể đổ sát bất luận cái gì người Sân nhà vô địch tại cuối cùng sát kiếp đến trước khi đến đều là thiết luật Cho nên người nhà họ ngô cũng không lo lắng Húng chi gia chủ đã được cho biết Nơi đây có hai tên lão tổ tỏa chấn Vậy thì càng thêm an lòng Gia chủ mơ hồ biết tô gia lão tổ là cái kia một tên vũ mị đến hoàn toàn liền là hồng nhan họ thủy nữ tử Cho nên hắn cho tô đắc kỷ an bài đơn độc ngồi địa phương cũng ngăn trở hết thầy có thể sẽ đi bắt chuyện người. Nói đùa, Ngô gia cùng Tô gia vốn là có ăn oán, hắn sẽ để cho không có mắt người đi chọc Tô gia lão tổ đến mức một vị khác lão tổ. Ngô gia tiểu lão đầu cũng không biết là ai, cho nên hắn chỉ có thể đối với người nào đều khách khí. Tiến vào tuyệt các cần đưa ra cao cấp gia tộc lệnh, u v g w w m Màu bạc kim áo tràng tay tay sơ lên cao cao bưng lấy một tấm lệnh bài đưa tới. Ngô gia tinh anh thủ vệ nhìn thoáng qua này làm sao xem cũng kỳ quái bạch bào mặt nạ thân ảnh. Ngược lại là nhẹ gật đầu. Không sai, rõ ràng không phải người. Rất tốt, xem ra là ta ngô gia thâm tàng cao thủ, chuẩn không sai. Cao cấp gia tộc lệnh là ngô cơ có tiến vào tuyệt các quyền hạn. Mà loại gia tộc này lệnh là cùng trong gia tộc muốn người khóa lại, nói một cách khác, một người một khối gia tộc lệnh. Mà này người chỉ cần phát hiện gia tộc lệnh bị mất là có thể nhường gia tộc lệnh trực tiếp hủy diệt. Này người chỉ cần bỏ mình, gia tộc lệnh cũng sẽ trực tiếp bị phá hủy. Cho nên, không tồn tại cái gì có người giết gia tộc muốn người, lấy hắn gia tộc lệnh, sau đó tới gạt người tình huống. Hạ cực vốn nghĩ còn cần thoáng phí chút miệng lưới, không nghĩ tới đúng là nhẹ nhàng như vậy quá quan. Một người một chim đi vào tuyệt các khu vực. Lưu ly bởi vì quá khẩn trương. Tư thế đi đều không bình thường. Phượng hoàng cách đuôi dùng một loại nằm sấp mở co vào nằm sấp mở tiết tấu. Mang theo nó vài rừng vài rừng nhảy lên tiến lên. Bực này quái gì tư thái. Vô luận là ở đâu mà đều là cực độ khả nghi. Nhưng ở Ngô Gia Hết lần này tới lần khác này cực độ không khả nghi Hạ cực đi tới tuyệt các khu vực một chỗ điểm cao Nhìn phía xa bị chôn xương sông bao khỏa đảo nhỏ Lặng lặng quan sát đến Cái kia đảo nhỏ bên trên một gian vũ chạch liền là đích đến của chuyến này Đánh bại hú thủ vệ Là có thể nhường ra tộc đại trận vô pháp phát động Cũng có thể nhường đế lệnh đi đến chính xác địa phương Từ đó bắt đầu chia nước ngô ra một phần ba đại kế. Hắn cần này một cái tiểu thế giới. Bằng không liền như là không có mặt áo giáp một dạng. Ở vào thời khắc khả năng bị người tìm tới. Bị người công kích trạng thái. Hắn đang thức tỉnh bàn tay vàng về sau. Trước trước sau sau đã sống 40 năm tả hữu. Lại từng dùng phu thân phận của tử. Đứng tải nhất thế thánh nhân góc độ nhìn qua vấn đề. Cho nên... Hắn giữa bất chi bất xác đã hiểu rõ, hắn khao khát đồ vật cũng không là giết chín cái lão tổ, mà là một cách mỗi người đều có được quyền lựa chọn. Nỗ lực liền nên có thu hoạch, thiện ác liền nên có thưởng phạt, người người có thể vì mình vương, người người đều có lấy tư tưởng lại có thể hài hòa ở trung thế giới. Đây là hắn trái tim, nhưng hắn cũng không phải là vì dạng này một cái thế giới mà nỗ lực mà là vì thành toàn mình trái tim. Đây là đạo tâm, là hết thảy đầu nguồn, là chính mình. Chỉ có tự tư mới là vô tư, mà cái gọi là vô tư chỉ là đạo đức cùng thanh danh bắt cóc mà thôi. Đúng vậy, ngươi làm 99 chuyện tốt, một chuyện xấu là có thể nhường ngươi thanh danh vỡ tan. Vô luận đi đến nơi nào đều có thổ chỉ trích, mà ngươi làm 99 chuyện xấu Một chuyện tốt là có thể nhường ngươi thanh danh đại chấn Đi đến tỉnh lệ cùng ngăn nắp con đường Cái này là mắt cóc Cũng là áp Thứ hai là quy tắc Dựa vào cái gì thế đảo này nhất định phải nắm chỉ có 9 người sống sót làm quy tắc nếu là không có này loại quy tắc Như vậy Căn bản sẽ không tồn tại sát kiếp Người nào không muốn tiếp tục sống như vậy Ai có thể chỉ trích người nào làm sai các lão tổ có lẽ có chút áp thú vị. Nhưng hắn nhóm sai lầm rồi sao sai không phải hắn nhóm. Mà là sinh ra liền cao cao tại thượng thế gia. Nhưng không có thế gia. Cái thế giới này liền sẽ tốt rồi sao hoàng đế thay phiên làm. Bảo quân mỗi năm có. Bánh vẽ làm người đi đỡ đói. Thủy Trung bất quá tư no bụng bên trong túi. Quan niệm tạo nên tất cả áp. Mặc dù không có lão tổ Nhưng đẩy ngã thế ra Bất quá là vì mặt khác thế ra thượng vị chế tạo điều kiện Nhưng đây cũng không phải là là nói cái gì đều không cần đi làm Không phải nói cần phải cổ hủ Cần phải bị vật gì đó chỗ bắt cóc lấy nhất định phải đi làm cái gì sự tình Cho nên Hạ cực đáng giết lão tổ vẫn là sẽ giết Nên diệt thế ra vẫn là không có chút nào sẽ kéo xuống Nhưng hắn đã không phải đứng tại trong cuộc đi xem tất cả những thứ này, mà là dùng một loại càng siêu nhiên thái độ đi xét lại. Chỉ có siêu nhiên, phương đến không vì trong cuộc tử, phương đến cái kia gần như là vô tình lạnh nhạt. Ngô ra, giờ ngọ tiệc cưới đã bắt đầu. Mỹ vị chân tu cực phẩm rượu ngon bày đầy mấy ngàn thước hình tròn bàn dài. Khách khứa ngồi cao, nhìn xuống mà xuống, một bên uống vào rượu ngon ăn mỹ thực. Một bên thưởng thức Mà có chút quen biết người cũng sẽ cùng tiến tới đi Bàn luận trên trời dưới biển Này loại tiệc cưới tràn đầy kỳ gì Đặc sắc quán xuyên đặc biệt gia tộc văn hóa Lúc này cái kia như là giác đấu trường trôn xương trong hố sâu Tỷ thí đã kéo lên màn mở đầu Đầu tiên là tỷ thí Là ngũ đại thế gia đệ tử tỷ thí luận bàn Tô sơ đối đối diện thiếu niên ôm quyền Sư đệ mời Thiếu niên kia rõ ràng là thần da người. Thân hình khôi ngô, Bao chùm lấy máu tươi sắc trọng giáp. Móng vút một thanh đen nhánh xâm nhiên trưởng tám trường mâu. Sư tỷ mời. Hai người nói chuyện chính là kéo ra trận thế. Hỏa kiếp hàng thế đã qua gần như 40 năm. Mà bởi vì vạn pháp quyển cùng thế gia truyền thừa duyên cớ. Thế ra để tử tinh anh phần lớn đều đã đột phá 11 cảnh. Nhưng lại còn đi tại đột phá đến đỉnh phong trên đường Tô Sơ thân hình bỗng nhiên biến hóa Hóa thành một đầu tay bắt trường đao Kim Long Bởi vì còn vô pháp chưa từng mở ra pháp mạch duyên cớ Tô Sơ có được chẳng qua là Kim Long lực lượng cường đại Cùng với đối với ngũ hành chi Kim một loại nào đó thân họa Soạt trường đao lập tức mạ nhiễm một tầng ánh vàng Tăng vọt mấy trường Lộ ra cực độ sắc bén Không gì không phá khí thế. Ngay sau đó. Tô sơ kim long đuôi rồng vỗ không khí. Hai cốt quay cuồng. Màu xám xương trần phá vỡ bình tĩnh khí lưu. Theo kim long khỏi mạnh mạnh mẽ thân thể hướng phía trước khu vực che mà đi. Tô sơ kim long thân ảnh cũng lập tức bay vút lên ra hơn 10 trưởng khoảng cách. Lớn ảnh quăng rơi ở giữa. Trong tay cái kia mấy trường án vàng trường đao bị nắm chết tại đáng sợ long chảo bên trong. Mang theo một chối gào thép tiếng nổ mạnh. Hướng thần gia thiếu niên chém rụng đi qua. Này một đao mang tới ngũ hành chi kim, vừa có kim long bản thân cường lực thuộc về rất mạnh mười một cảnh lực lượng. Cái kia thần gia thiếu niên cuối đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện. Mà liền tải tô sơ cái kia kim long thân ảnh biến hóa lúc. Quanh người hắn gân cốt máu thịt cũng điên cuồng nhúc nhích. Cái kia bị dày nặng áo giáp chói buộc chặt khôi ngô thân thể lần nữa biến lớn. Hắn ra thịt bày biển ra tươi đẹp chói mắt màu đỏ. Này chút màu đỏ lại từ trong lỗ chân lông chui ra. Bao trùm tại thân thể phía trên. Khiến cho hắn khuôn mặt đều mất đi. Mà biến thành một cái huyển như dòng máu trồng chất quái vật. Nguyên bản dày nặng áo giáp ngược lại là bị huyết dịch này bao vào. Lộ ra quái gì mà mạnh mẽ. Quái vật cao năm trưởng có thừa, nguyên bản thật dài trưởng bát hắc mâu lập tức biến thành đoàn mâu. Tô ra pháp thân làm long thân, thần ra thì là máu thân. Lúc này thần ra thiếu niên huyết dịch quái vật pháp thân hướng về kim long ngưng đón. Soạt một đao ánh vàng từ trên xuống dưới trực tiếp nắm cái kia huyết dịch quái vật chém thành hai nửa. Nhưng bị chém thành hai nửa huyết dịch quái vật lại tựa như căn bản không bị thương. Trượng bát hắc mâu tha cách đường cong. Mang theo cùng là 11 cảnh lực lượng. Theo bên cảnh đâm về phía kim long. Tô sơ rõ ràng đối thần ra có nhận biết. Vừa mới một đao nàng cũng không tận toàn lực. Cho nên lúc này một cách thu đao. Chính là chuyển chuyển góc độ. Ô vung chẳng đối phương đâm tới. Long cùng máu, đao cùng mâu. Như mưa sông gió bão công phạt. Một màn này nếu là đặt ở hỏa kiếp buông xuống trước đó. Chính là kinh động nhân gian tuyệt thế cuộc chiến Nhưng lúc này Lại chẳng qua là hai cái thế ra để tử tinh anh quyết đấu Trên đài cao Cơ huyền không nói nhìn xem này kịch liệt quyết đấu Hắn mơ hồ biết pháp thân cũng là phân ra đủ loại khác biệt Mà vô luận là này long pháp thân Vẫn là cái kia huyết pháp thân Đều là cao cấp giống loài Thiên sinh liền mạnh hơn người khác Hắn bên cạnh người còn ngồi cùng đi đời thứ hai tô ra đế sư. Cùng với mặt khác một chút nhập thế thế ra người. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn xem này kịch liệt đánh nhau. Cơ huyền lại không gần như chỉ ở xem còn tại làm lấy chuyện khác. Đối với đột phá đến 11 cảnh đỉnh phong, hắn sớm liền từ bỏ hy vọng. Hôm nay đại chu khai quốc thiên tử. Cũng là một cách uy phong lấm lấm thật mắt. Tại giúp vị chủ nhân kia yên lặng quan sát đến bốn phía. Đồng thời kịp thời hồi báo động thái. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không sai. Hiện tại tỉ thí vừa mới bắt đầu. Là tô ra đệ tử tại đối thần gia đệ tử. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Người ở đây rất nhiều. Ta xem xem. Ngô ra gia, gia chủ. Bốn vị vượt vương Rất nhiều thành viên cao cấp hẳn là đều tới Hạ cực nhận lấy tin tức Hiểu được thời gian thực tình cảnh tiến độ Hắn chạy tới khoảng cách chặt gần nhất một chỗ địa điểm Cùng lưu ly cùng một chỗ Cách chôn xương sông lặng lặng ngắm Nhìn nơi xa cái kia bao phủ tài gian trá bên trong phòng nhỏ Thành bại thì ở lần hành động này Hoàng huyên vạn tuệ 10 chương 269 Khâu lại thế giới Vô tình cướp đoạt canh thứ hai hạ cực nhìn xem cái kia rộng vài trăm mét chôn xương sông. Luôn cảm thấy trực tiếp như vậy tiến lên cũng không tốt. Một phần vạn trạch thủ hộ giả trực tiếp mở ra phòng hộ đại trận đâu hóa thân hắc hoàng đế. Gióng chống khua chiêng tiến công. Có lẽ tại chủ thế giới hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng ở này loại người khác sân nhà lại đồng đẳng với muốn chết. Hắn chợt nhớ tới lứ diệu diệu. Nếu như lứ diệu diệu tại, đoán chừng sẽ đào một chút thổ cho hắn cùng lưu ly bôi lên một thoáng. Sau đó là có thể lặng lẽ trộn lẫn đi qua. Hạ cực dừng một chút cảm ứng. Nơi này thần thông vẫn là có thể sử dụng. Lập tức, hắn có chút an tâm. Nhưng lương theo mà đến vấn đề là. Nhưng phàm vượt qua thập cảnh lực lượng đều sẽ cùng thiên địa hình thành một loại lẫn nhau. Mà không thể nào làm được vô thanh vô tức. Trừ phi là lực lượng của mình. Lực lượng của mình. Hạ cực suy tư thời điểm bên cạnh người Lưu Ly càng không ngừng nằm xuống, lại vọt lên, nằm xuống lại vọt lên. Lộ ra vô cùng cổ quái. Làm hạ cực nhìn về phía nó thời điểm Lưu Ly nói chưa từng dùng cách đuôi đi khoảng cách xa như vậy, đứng bất động. Hạ cực ánh mắt nhìn về phía xa xa gò đất măng, Đột nhiên nói khẽ. Lưu Ly... Ngươi đứng ở bên kia đi. Làm một điểm động tác quá mức. Hấp dẫn khả năng người quan sát lực chú ý. Động tác quá mức chính là ta cùng ngươi nói những cái kia. Ồ, vậy còn ngươi ta đào đất đi qua. Nguyên thủy nhất xâm lấn. Phương pháp cũng là hữu hiệu nhất phương pháp. Hạ cực nói xong. Trực tiếp hai tay lặng lẽ hóa long trào. Nguồn gốc từ tại từ thân hắc hỏa dẫn cháy hết thầy trước mắt vật thể. Hắn như là nhảy cầu một dạng, nhảy vào trước mặt đất đai, chỉ trước mắt liền đã đi cực sâu địa phương. Lưu lịp. Nó cẩn thận suy nghĩ một chút. Quyết định còn là quá thứ đi. Dù sao cũng so ngốc đứng đấy tốt. Thật vô cùng mệt mỏi chim. Thế là, tiểu phượng hoàng chạy đến chôn xương bờ sông một chỗ ánh mắt thông thấu đất trống bên trên. Bắt đầu hoạt động thân thể. Làm lên làm người cảm thấy xấu hổ tập thể dục theo đài Trong lòng yên lặng hô hào 1-2-3-4-5-6-7-8 2-2-3-4-5-6-7-8 Xoay tròn nhảy vọt nhắm hai mắt Này là bằng hữu duy nhất của mình dạy nó Không thể không nói, này vẫn là rất hữu dụng Này phản phất là mang theo bơ gơm Mơ Vũ đạo rất nhanh hấp dẫn đối diện trong nhà Ngô gia đệ tử lực chú ý ngoại tào đó là cái gì là tuyệt địa kỳ hành trùng phát tình sao Ngô này loại vũ đạo hẳn là tại tỏ tình nhìn một chút cái kia trong lúc lơ đãng theo dưới váy lộ ra mỹ lệ lông vũ cái kia nhảy lên trên trời lại không lập tức hạ xuống ưu mỹ dáng múa ta đánh cược này nhất định là cách mẹ tuyệt địa loại ngươi đi xem một chút Nói không chừng này tuyệt địa loại yêu ngươi đây ha ha. Ngô ra liền là cổ quái như vậy. Cũng may nhờ hạ cực theo ngô cơ chỗ có chút ít hiểu. Trình độ nhất định hiểu rõ giá thị trường. Người nhà họ ngô có thể sẽ nắm hết thảy đồ vật đều xem như không bình thường. Nhưng Duy chỉ có sẽ không đem những cái kia xem xét liền cổ quái kỳ lạ kỳ hành trùng xem như không bình thường. Cách này cũng có thể cùng bọn hắn cầm trong tay tuyệt địa lệnh tiến vào tuyệt địa phong phú lịch duyệt có quan hệ. Mà kỳ hành chủng làm ra khoa trương tư thế đi tỏ tình cũng là chuyện rất bình thường. Lưu Ly lại nhảy rất vui vẻ, cũng rất chân thành. Làm xong một bộ, nó bắt đầu làm để nhị bộ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhị nhị. 3, 2. Hắt hoàng đế ngọn lửa màu đen quả thật là mở đường để nhất thần khí. Hạ cực tại thế giới dưới lòng đất ngao du lấy. Trong lúc đó, cũng may mà hắn đối nguy hiểm cảm ứng vô cùng mãnh liệt bằng không sợ không phải chết sớm. Vì cái gì bởi vì dưới mặt đất thế mà còn có khe hở không gian. Toàn bộ ngô gia nhất trọng thiên, giống như là may may vá vá mới sinh ra. Đường băng động, dĩ nhiên chính là khe hở không gian. Hạ cực không nhìn được nghĩ Khó trách đế lệnh thứ này có thể phân liệt một phần ba lãnh thổ Đổi lại tô ra Căn bản không có thứ này Mà ngô ra rõ ràng cũng là vô cùng đặc thù Bởi vì nó liên thông rất nhiều tuyệt địa Nói ngắn gọn Nơi này có thể là một cách chư thiên trám trung chuyển A Hạ cực dựa vào tự thân lực lượng xuyên qua dấu giếm khe hở không gian dưới mặt đất Lại bơi qua siêu cường độ tính ăn mòn chôn xương sông Tiến tới lại tiến nhập một mảnh so sắt thép còn muốn cứng rắn rất nhiều nền tảng Hơi chút cảm ứng Hắn đại khái hiểu chính mình là đến u trạch phía dưới Hắn hao tốn một chút thời gian Tìm được một cách tự nhiên đến đỉnh lối đi Sau đó trở lên cổ thái thượng ngũ hành thủy thuật Hóa thành một vũng nước leo lên lấy vách tường Chậm rãi đi lên u trạch bên ngoài tình huống hắn thông qua ngô cơ đã biết Nhưng bên trong là tình huống gì nhưng vẫn là hai mắt đen thôi. Hắn bắt đầu thăm dò. Mà này còn cần chút thời gian. Thế ra tỉ thí đến đây kết thúc này mời vị bên trong ưu tú nhất thế ra đệ tử chính là tô ra đệ tử tô hiếm. Chúc mừng hắn một chút giải rác tiếng vỗ tay bên trong. Cái kia đứng ở trung ương chính là một cách mi thanh mục tú tô ra thiếu niên. Tuy nói là thiếu niên, nhưng bởi vì thường xuyên sinh hoạt tại Tô Gia Duyên cớ kỳ thật cũng đã sống hơn 50 năm. Lúc này, Tô Kiếm cất giọng nói. Nguyện nắm ta vinh dự hiến cho ta Tô Gia Gia chủ Tô Nguyệt Khanh lại là một hồi tiếng vỗ tay. Thỉnh thoảng sen lẫn một chút ánh mắt khinh thường. Mà Tô Kiếm vẻ mặt bay lên. Nhớ tới bây giờ Tô Gia Gia chủ. Đáy lòng của hắn liền không nhìn được đá là sùng kính. Lại là ước mơ Gia chủ như vậy tuyệt sắc mỹ nhân nhi Cho tới bây giờ còn chưa có bản lữ Thật không biết ai có thể ưu yếm Hắn không nhìn được nghĩ lập nghiệp Chủ nhô nhược kia không xương tư nghi Cái kia tựa như ảo mộng khuôn mặt Chính là cái kia chân nhỏ mu bàn chân Đều tựa như băng tuyết bao trùm hỏa diễm Nhưng miệng lưới vô không khúc Nếu như có thể cùng gia chủ dạng này đã xinh đẹp Lại quyền cao chức trọng nữ nhân ngủ một đêm Quả thực là lập tức chết đều nguyện ý. Hiện tại gia chủ hiện đang trên đường chạy tới a thật hy vọng sớm một chút có thể thấy được nàng. Tô hiếm tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, liền đi xuống chôn xương hố sâu. Lúc này, tên kia ăn mặc khô lâu văn bảo nam tử đứng ở chôn xương hố sâu phía trên. Tiếp tục hô to lấy. Phía dưới liền là đối với tử vong sinh mệnh hiến tế. Cũng là đối này một đôi người mới lớn nhất chúc phúc. Tám vị mười một cảnh nô bục. đem chỉ có một người có thể sống sót. Hắn sinh tồn biểu thì mạnh nhất sinh mệnh lực cùng tốt nhất may mắn. Mà mặt khác người chết đem dùng sinh mệnh chúc phúc đây đối với người mới. Bạch Diệp cô nghe được ồn ào âm thanh chính là hờ hứng đứng dậy. Trôn xương hố sâu bốn phía dưới mặt đất trong phòng tia sáng vô cùng âm lãnh. Trắng Tiểu Diệp kéo hắn một thoáng khẽ gọi nói ca ca còn sống trở về. Bạch Diệp cô vẻ mặt băng lãnh. Tránh thoát tay của nàng đi về phía trước. Đi vài bước. Đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái ngọc bài về sau ném đi. Tiếp theo cũng không quay đầu. Trắng tiểu Diệp ăn mặc màu đen áo. Thon dài hai chân như ghề sát cùng một chỗ ngó sen. Môi đỏ. Mũi ngọc tinh xào. Cục xuống đôi mắt đều để lộ ra đẹp đẽ cảm giác. Khí chất nhẹ nhàng khoan khoái. Giơ tay nhấp chân có một cỗ đại tiểu thư phong phạm. Nàng hai tay thổi phồng tiếp nhận xa như vậy viễn nhi hoang tới ngọc bài. Bảng hiệu là Bạch Diệp cô tích phân lệnh bài bên trong ẩm chứa Bạch Diệp cô hết thảy làm nhiệm vụ có được tích phân. Bạch Diệp cô đi ra dưới mặt đất gian phòng đứng ở một cái có khả năng bị tùy thời đẩy ra tạm thời ở giữa. Hắn thần sắc bình tĩnh lại hờ hứng nhìn chăm chú lấy nơi xa. Đài cao vòng ngủi. Nhìn xuống đều là quyền quý Mà hắn sinh ra liền là bang ngô ra chấp hành nhiệm vụ Cũng là sinh tử hoàn toàn không khỏi chính mình người Hắn không dám đi sờ trên cổ chó vòng Hắn sợ hãi chính mình đối với mình do sinh ra vi vọng xa vời Thả ra ngươi tâm ta có thể giao phó của ngươi lực lượng Nhưng ngươi vượt qua lúc này cửa ải khó Một đạo kỳ quái theo đáy lòng của hắn vang lên Bạch Diệp cô nhắm mắt lại Rốt cuộc đã đến Trước đó vài ngày hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Tao ngộ một lần không thể bị quy về thiên địa gì tưởng Nhưng cũng giống bão tuyết thời tiết Hắn vì tránh né phong tuyết mà tại một chỗ trong sơn động chờ đợi một đêm Đêm đó hắn làm một cái quái mộng Giấc mộng kia thật dài Vô cùng chân thực Trong mộng Hắn thành một cái tên là Dương Ngụy Người Tại một cái kỳ quái thế giới trong cô nhi viện sinh sống thật lâu. Sau khi tỉnh lại thiên địa tảnh, mà bạc diệp cô chỉ cảm giác mình trong thân thể tựa hồ có thêm một cái nhân vật gì. Nhưng may mắn, cái kia tồn tại giống như không nói lời nào, hoặc là chưa từng tỉnh lại thẳng đến lúc này. Bạc diệp cô tính tỏa tại tạm thời suốt chiến gian phòng. Nhìn phía xa vừa mới bắt đầu vòng thứ nhất chém giết, mà hắn là vòng thứ ba. Này lúc đang chém giết ở giữa khả năng dài Khả năng ngắn Mà ngô gia nô bộc bên trong có không ít cường giả Hắn thân là thích khách thật không biết là không có khả năng chịu đựng được Hắn tại trong ấp đáp lại nói Ta không tin ngươi Thanh âm kia rất mau trở lại ứng Ta là ngươi hiếp trước Rộng mở thể xác tinh thần Ngươi ta đem cùng tồn tại Bạch Diệp cô sưởng sốt một chút Bỗng nhiên nói Ngươi là Dương ngụy phải cũng không phải. Ta là Dương ngụy, nhưng cũng là kiếp trước ngươi. Ta vẫn là không tin ngươi. Ngươi sắp phải chết. Bạc Diệp cô không nói thêm gì nữa. Ngồi xếp bằng. Nhỉ ngơi dưỡng sức. Tầm mắt thỉnh thoảng mở ra. Nhìn về phía xa xa đối chiến. Song sắt bên ngoài, tại một mảnh đài cao tiếng cười cười nói nói bên trong. Hai tên ngô gia ngô bộc đá sinh tử tương bác. Có lẽ bọn hắn trong ngày thường còn nhận biết còn là bạn tốt, nhưng lúc này lại chỉ có thể sống một cái. Hai bóng người không ngừng giao súc. Đao hiếm đụng chạm vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang. Mười một cảnh lực lượng mang tới khí lưu tung hoành không ngừng. Mà trong hố sâu màu xám hài cốt bị này rung động lực lượng mang không ngừng quay cuồng. Kịch chiến có thể nói thảm liệt. Hạ cực hoàn thành thăm dò hắn tại năm lần 7 lượt sau khi xác nhận hiểu rõ chính mình nhất định phải đồng thời giết chết thân ở bốn cách tiểu các ngô gia đệ tử tinh anh bằng không rất có thể gặp được đại trận tập kích mà này chút ngô gia đệ tử tinh anh bên trong lại còn có hai cách là linh thể trạng thái mà có thể được an bài phòng thủ nơi đây chắc chắn đều là ngô gia bên trong người nổi bật nhưng xác nhận mục tiêu về sau hạ cực ngược lại là thở phào một cái Ngay sau đó, hắn đem trọn keo trong nhà tất cả thủ về toàn bộ xác nhận một lần. Hợp kế mười ba người. Cái kia, liền cùng một chỗ xếp đi. Lúc này, mấy tên ngô gia đệ tử đang đứng tại chỗ cao. tụ cùng một chỗ ngắm nhìn nơi xa cái kia tuyệt địa kỳ hành trùng tỏ tình vũ đảo. Xem vui thích. Lại mảy may không có phát giác được sau lưng một đảo bóng mờ tới gần. Kỳ thật coi như hắn không nhìn cũng không có khả năng phát giác được hạ cực tới gần Đừng nói nhảy cũng thật không tồi Xem cái kia thứ tha thân hình khẳng định là cái rất đẹp kỳ hành trùng Nếu như còn sinh trưởng tờ nữ nhân mặt Vậy nhưng thì tốt hơn Thật là làm cho người ta hưng phấn Cái kia trưởng bảo màu bạc kim bên trong Bọc lấy đến cùng là thế nào một bộ thân thể mềm mại Không được Ta phải đi hỏi một chút vì kia Mỹ lệ kỳ hành trùng tiểu thư là có phải có khế ước già. Thật đáng yêu, nó lại đang xoay tròn nhảy vọt lại không rơi xuống thật nghĩ nằm tại dưới quần của nó nhìn nó vũ đạo Không chịu. Nổi, ta đi xem một chút, ta nhất định phải đi nhìn một chút. Ngược lại nơi này phòng thủ rất nhiều người, cũng theo sẽ không xảy ra chuyện ta đi xem xét liền trở lại. Hiểu điều kỳ trùng quân tử hào cầu. Mặc dù gia chủ biết ta tự ý rời vị trí, cũng nhất định sẽ không trách tội, mà này cũng sẽ ở ta Ngô gia truyền làm giai thoại đi." Hạ Cực im lặng nghe này làm cho người ta không nói được lời nào đối thoại. "Ngô gia là biến thái thế gia sao hắn không nữa lắng nghe." Cái kia một vũng nước thể tại nơi hẻo lánh trong bóng tối ngưng tụ thành hình người. Hạ Cực ngón tay gõ gõ mặt đất, "Đóa." Một tiếng nhỏ xíu nhẹ vang lên truyền ra. Nhưng lại rất nhỏ, nhưng cũng có thể bị mọi người nghe được. Nhưng bọn hắn mặc dù nghe được, cũng chỉ là giật mình. Ngay sau đó, bọn hắn phát hiện mình đã vô pháp nhúc nhích. Tựa như một cố mịt mờ thiên địa oai triệt để chấn áp lại bọn hắn. Còn chưa chờ bọn hắn có phản ứng, hạ cực tay trái tùy ý vừa nắm. 12 cảnh uy năng hướng về hắn thần thức khóa chặt 13 người ép đi. Bành bành bành trong nháy mắt. Không ngừng gian phòng. Địa phương khác nhau 13 đoàn xương máu đồng thời nổ tung Vô luận thực thể vẫn là linh thể đều đáp tải đây tiện tay nhẹ nhàng bóp ở giữa Nổ tung Hạ cực tốc độ cực nhanh Hắn tải làm xong bóp động tác này Thời điểm đã cầm trong tay đế lệnh ném ra ngoài Đế lệnh tự động bay trên không chung Hướng chỗ này kỳ gì cối say cắm tới Xoẹt đế lệnh cắm vào cối say ối sai hiện ra màu xám hoa văn, cái kia hoa văn tạo thành địa đồ hình dạng, đồng thời tạo thành đều đều ba phần. Này một khối đế lệnh thì vừa vặn là rơi vào phương bắc cái kia một phần 3 chỗ. Chẳng qua là trong nháy mắt, hạ cực đối một phần 3 Ngô ra có khái niệm. Khổng lồ tin tức chảy tràn vào trong ốc hắn. Cho dù là hắn cũng cảm thấy thần kinh não đột nhiên sung huyết phồng mở. Rất là đau đớn. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ Chính mình này dùng pháp còn tính là quá thô bạo trực tiếp. Người nhà họ ngô sử dụng khẳng định là có ở giữa nghi thức. Bằng không loại trình độ này lượng tin tức có thể trong nháy mắt đem người cho sông thành ngỡ ngẩn. Hắn cắn răng nhẫn trong chốc lát trong đầu phòng đau nhức liền chậm rãi thư hiểu tin tức trở nên rõ ràng dâng lên. Ngô ra nhất trọng thiên thật chính là vô cùng vô cùng lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Dù sao ai biết tưởng tượng đến một cái tiểu thế giới thế mà sẽ cùng toàn bộ đại thương không trinh lệch nhiều mà hạ cực khối này đế lệnh có trường khống ngô gia Bắc Địa hiệu quả. Hắn hiện tại có khả năng tùy thời nắm toàn bộ Bắc Địa theo ngô gia xé ra ngoài. Đúng, liền là xé. Ngô gia thế giới căn bản chính là vá kín lại. Mà đế lệnh tác dụng liền cùng loại với chấn áp. Đế lệnh cũng sẽ không nhường ngươi ở trên vùng đất này có được thượng đế uy năng. Nhưng lại có thể nhờ ngươi xác định mảnh đất này cửa ra vào. Đè xuống đế lệnh, tiểu thế giới tức hạ xuống. Nâng lên đế lệnh, tiểu thế giới tức bị xé mở. Hạ Cực nhìn không được tán thưởng một câu, a, cảm tạ rủ đế. Sau đó, hắn không có chút nào lưỡng lự, trực tiếp lấy ý niệm vận dụng đế lệnh. Hắn muốn đem toàn bộ Bắc Địa Ngô gia kéo vào hắc ám. Sau đó một lần nữa xác định cửa ra vào. Nhưng mảnh thế giới này thành vì mình hậu hoa viên Bành bành bành khó có thể tưởng tượng thế giới chấn động Truyền khắp toàn bộ ngô ra Tất cả mọi người vô pháp ý thức được xảy ra chuyện gì Nhưng cũng không có người khủng hoảng Bởi vì thế ra có vô cùng cường đại hộ tộc đại trận Tại đây sân nhà Không có ngoại địch có thể xâm lấn Mà tại chắc điện trong bóng tối Đang che đẩy đại hồng đầu che tân nương tử thân hình khẽ động Chính là tan biến tại trong bóng tối Nàng biết Hạ cực bắt đầu hành động Mà ngồi vào bên trên Nguyên bản đang vắt chân ăn lộc bồ đào Tô đắc kỷ khuôn mặt bỗng nhiên biến Nàng bỗng nhiên đứng dậy Hơi hơi nghiêng đầu nhìn một cái Cùng nàng cùng nhau đứng dậy Còn có một vị thần gia nam tử Nam tử kia cực xấu Bởi vì hạ cực xuyên cớ Tô đắc kỷ đối bên cạnh hắn Người từng có hiểu rõ Cho nên trong chớp nhoáng này, tô đắc kỷ đã đoán được này thần gia nam thân phận của tử đắc từng đại thương lục hoàng tử. Hạ phong. Nhưng bây giờ, sợ nên đắc là thần gia lão tổ thần phong. Tô đắc kỷ cùng thần phong liếc nhau, hai người tan biến ngay tại chỗ, hướng về sống động đầu nguồn phi tốc mà đi. Hoàng huyên vạn tối 10 chương 270. Đối chiến tô ra. Thần gia lão tổ canh thứ ba chủ nhân. Người xem trên đài có người biến mất Một cái người tô ra Một cái thần ra người Tốc độ rất nhanh Chỉ trước mắt liền không có người Cơ huyền vẫn là không cách nào sửa đổi tới chủ nhân xưng hô Biết, ngươi tìm cơ hội chạy Đêm nay chiến đấu rất khó khống chế Cơ huyền ngạc nhiên dưới Vội vàng hồi phục Hiểu rõ hai người cắt đứt tin tức Hạ cực cảm thù được lúc này để vực tách rời tốc độ Cũng không nhanh Ý vị này đại chiến không thể tránh né Hắn xa xa vẫy vẫy tay Vẫn còn đang xoay tròn nhảy vọt tiểu phượng hoàng lập tức ngừng dáng múa Bay qua chôn xương sông rơi vào hắn bên cạnh người Hạ cực nói Lưu lị Sau đó kịch chiến ngươi không cần tham dự Ngươi giúp ta mang một người chạy đi Ta đã đáp ứng nàng phải cứu nàng Không thể thất tín Nhưng nếu như ta đi chiếu cứu nàng Sẽ không có cách nào thi triển Lưu Ly đang đứng ở có chút nhỏ hưng phấn trong trạng thái Nhẹ nhàng vũ bộ vẫn cứ chưa từng dừng lại Hạ cực nói Ta cùng nàng ước địa điểm là tam chỉ quái thạch chỗ sẽ Ngươi qua bên kia đợi nàng Nàng là đêm nay tân nương tử Lưu Ly nhớ lại vừa mới nó cùng hạ cực xác thực trải qua một chỗ như vậy Thế là gật gật đầu Mà hắn tựa hồ đối với tân nương tử có tự nhiên khái niệm Rất rõ ràng đây là cái gì Nhưng nó tựa hồ không muốn đi Hạ cực cười nói Hôm nay không ăn thành Ngày khác mới ngươi ăn tiệc Lưu ly đong đưa bạc kim tay áo tay tay Biểu thì không phải ý tứ này Mà chỉ nói ta hiện tại cũng rất mạnh Nhưng nơi này không phải kiếp sân nhà Ngươi hỏa diễm không có khả năng vô hạn trùng sinh Chúng ta cùng đi Ta đi không được Ta nhất định phải chờ bên này thế giới xé sách triệt để hoàn thành. Kế tiếp, ta cũng không biết sẽ đối mặt cái gì cấp độ địch nhân cùng biến số. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một chút tiến độ, đoán chừng không có thời gian một nén nhang không cách nào hoàn thành. Cái kia, gió, Hạ Cực ta đây chờ ngươi ở ngoài. Lưu Ly, ngươi trước cùng tân nương tử tại cùng một chỗ đi, các ngươi có thể đi đến hỏa kiếp bên ngoài khu vực. A, Lưu Ly không quá còn muốn chạy Hạ cực đáy lòng có chút cảm động, đã từng lửa nhỏ quả đúng là như thế trọng tình trọng nghĩa, không có chuyện gì. Lưu ly chập chập dưới miệng chim, lúc này mới lưu luyến không rời nói, ngươi cẩn thận nha. Hạ cực cười cười. Cái kia bà Kim trường bào thân ảnh lại lần nữa bay vụt mà lên, hướng về nơi xa lao đi. Như thế, hạ cực chính là tâm xuống dưới. Hắn biết nơi đây là ngô gia đại trận, đây là ngô cơ liên tục kiểm chứng lấy được tin tức. Nhưng hắn biết đại trận không cách nào phá hủy Chỉ cần thân ở trong trận Quan tưởng thích hợp đồ văn Là có thể mở ra đại trận Này loại huyền trận có chuẩn bị mãnh liệt địa vực tính Vô pháp di chuyển Hạ cực dĩ nhiên là giết chết nơi đây tất cả tồn tại Nhưng hắn lại không cách nào rời đi Đồng thời muốn tải phân liệt hoàn thành trước thủ hộ ở chỗ này Hắn nhìn xem lưu ly rời đi thân ảnh, ngược lại là an định xuống tới. Lấy ra đại ám hắc thiên kích cắm tại bên người. Sau đó, chính là khoanh chân ngồi ở chôn xương sông u trạc hòn đảo diện, nhìn ra xa, xa xa. Mặt trời chói chang màu đen treo cao tại thiên, tản mát ra một loại u lãnh không cắt tường ánh sáng. Tản mát đến thế giới này đều là mạ nhuộm màu vàng kim hắc quang. Hạ Cực suy nghĩ một chút. Đến bây giờ trình độ này Tại bảo đảm uy lực tình huống dưới, trọng yếu nhất có thể nói liền là công kích khoảng cách, tốc độ công kích tiền cơ ý thức, coi trọng trình độ, nắm trong tay mình 12 cảnh thần thông, các lão tổ nội tình phong phú. Người nào xuất thủ trước điều này rất trọng yếu. Ngô ra lão tổ hoàn toàn cũng là bởi vì không có thể xuất ra áp chủ bài mà bị chính mình định sau lưng miêu sát. Hắn có ba ngàn thế giới các loại một loạt pháp khí. Nhưng trình độ nào đó. Loại pháp khí này là làm kịch chiến tiến vào quyết liệt sau sử dụng. Mà không phải tiên cơ. Tiên cơ, vĩnh viễn là 12 cảnh lực lượng. Đang nghĩ ngợi thời điểm bầu trời bay tới hai đảo hồng ảnh. Hạ cực cố ném ra tay dục vọng. nhiên đăng phá hư vọng. Trong nháy mắt hắn liền phân biệt ra cái kia hai đảo hồng ảnh tính đặc thù. Giống như thật, lại như giả, không có gân cốt mạch lạc, không biết là cái nhân vật gì. Hạ cực bây giờ huyền công rất nhiều chứa đựng đồ vật cũng rất nhiều. Hắn ngồi ngay ngắn ở ngoài mấy chục sẵm, phất ốm tay áo một cái, đã là rất nhiều người giấy bay ra ngoài. Người giấy như khinh kỷ trinh sát. Thấy gió liền hiện ra một chút tà gì dáng vẻ. Tay cầm đao thương côn bổng. Theo khí lưu hướng bầu trời hồng ảnh nhanh đón. Người giấy không phải thổi qua đi, mà là dùng một loại không ngừng lói lên tà dị biện pháp đang di động. Người giấy vốn là dễ dàng chọc tà ma. Bình thường đạo sĩ sợ khắc chế không được. Cho nên cần tiêu trừ này loại tà ma. Nhưng tiêu trừ tà ma, cũng suy hiếu uy lực. Hạ cực căn bản không tiêu trừ. Nhiều lần, rất nhiều người giấy mà cùng cái kia hai đảo hồng ảnh giữa không trung đụng phải. Bên trong một cái hồng ảnh đột nhiên một điểm Một cỗ tràn đầy tà ma mùi vị huyết sắc trải tản ra đến Nhưng phàm chạm tới tà ma người giấy mà vậy mà toàn bộ bắt đầu nóng chảy Loại lực lượng này Hoàn toàn liền là 11 cảnh lực lượng Trừ cách đó ra còn mang theo cái kia một cỗ đặc thù trí cao ma khí Thầy lương tiếng thép chói tai vang lên Một cái nháy mắt người giấy toàn diệt Hạ cực vẫn là không cần thần thông Hắn cảm giác kẻ địch đang câu dẫn hắn ra tay. Có lẽ, đến loại tầm thứ này, lừa gạt lớn cũng là như thường kỹ thuật cho nên. Hắn hết lần này tới lần khác không cần thần thông, mà là hai tay dương ra. Sau lưng tựa như khổng tước sò đuôi, phun trồi lên từng thanh từng thanh huyền bí phi đao. Mỗi một chiếc phi đao đều lập lòe xám phát, lại ảm đảm ánh sáng, phản phất là bị Đây là hạ cực lúc mới đầu lính ngộ huyền ký chạm thần phi đao. Bây giờ, này huyền ký bị hắn dung nhập càng nhiều nổi hàm. Mà sớm không biết đạt được nhiều ít chất biến. Mà xu hướng hoàn mỹ. Tạo thành hắn độc nhất vô nhị thậm chí vô pháp bình điểm phẩm bật huyền tông. Lúc này mỗi một chiếc phi đao bên trên đều bao vây lấy hơn vạn pháp tướng. Có thể nói, nhiều tướng mà gần vô tướng. Chảm thần phi đao xoáy nhất chuyển thành đao luôn Sau lưng hắn tính mịt nguy hiểm chuyển động Phi đao ngấm dần nhiều Như hoa sen nở rộ hơn 10 nặng Không biết mấy trăm thanh phi đao Bày biện ra chấn động không gì sánh nổi đánh vào thị giác Hạ cực tâm niệm vừa động Chính là hai cái tuyệt đối không thể thất bại phi đao chém ra ngoài Phi đao chém chúng bay tới hai đảo huyết ảnh Trong đao tích chứa lực lượng kinh khủng Hoàn thành nhiều mặt đập tan xé sách Bành bành bầu trời Hai đạo huyết ảnh nổ tung Nổ thành hai bầy xương máu Mà xương máu lại cấp tốc ngưng kết, Hóa thành hai giọt máu Lại sau này bay đi Hạ cực vẻ mặt giật giật Hắn đã hiểu Loại tầng thứ này thăm dò Tám chín phần mười tới một cái chính mình không quen biết lão tổ Hai tay của hắn hợp lại Thân hình về sau nhanh chóng thối lui Nhưng ở tại chỗ, nhưng lưu lại nhất trọng cực độ chân thực thân ảnh. Hai tay của hắn dương ra, lồng lên một đảo có ngăn cách hiệu quả lồng khí. Mà liền tại hắn hoàn thành này chút thời điểm đối diện bầu trời xuất hiện một màn vô cùng rung động. Hồng ảnh. Phô thiên cách địa hồng ảnh. Sợ là có chừng mấy chục vạn hồng ảnh, nhường tia sáng đều vạn vẹo thành huyết hồng bay đến tới. Quả nhiên là lão tổ. Hạ cực cũng không biết là nhà ai lão tổ. Hai tay của hắn điều khiển lấy chính mình giả thân đao sau lưng vòng. Nhưng lại không bắn ra đi. Chạm thần phi đao số lượng không nhiều. Nếu như dùng tới đối phó này loại số lượng kẻ địch lại là phí phạm. Hắn nhẹ nhàng gó đánh một cái mặt đất. 36 vạn pháp tướng lập tức tại phía trước chính mình giả thân chu vi sinh ra. Hóa mà thành che đậy. chu lưu không ngừng. Chạm. Bình tĩnh đọc thầm Nhất niệm về sau Cái kia tròn trị tướng che đẩy có lỗ hồng Pháp tướng hóa vạn trượng chi đao Hướng phía trước chạm ra Vung vẩy Ánh đao đầy trời Huyết ảnh đầy trời xương máu không ngừng nổ tung Ánh đao không ngừng ảm đảm Nhiều lần Ánh đao tan hết Cái kia mấy chục vạn huyết ảnh Cũng không dư thừa nhiều ít Giữa không trung nặng ngưng tụ thành Rất nhiều giọt máu về sau đảo bắn đi Nhưng còn có không ít thì là xuyên qua đao chảm. Hướng về chạch chỗ đảo nhỏ tiếp tục đánh tới. Cạch cạch cạch phi đao chuyển luôn lúc này động. Từng thanh từng thanh chảm thần phi đao xuyên qua còn lại huyết ảnh. Mà còn có cá lọt lưới. Thì là bị bay lên trời đại áng hắt thiên kích trực tiếp oanh sát. xương máu tỏ khắp lại rất nhanh tan biến. Hai bên còn chưa thấy mặt. Giao thủ như quốc chiến. Một cái chớp mắt nhất biến số. Nơi xa Thần Phong liếc qua Tô Đắc kỷ, Bỗng nhiên lộ ra vẻ cổ quái Ta nghe nói qua Đây là ngươi Tô Gia Phong Nam Bắc lực lượng Tô Đắc kỷ thở dài nói Hắn cùng lữ ra vị kia cùng với Thái Thượng lúc đối chiến Tao ngậu ngạc chịu Hắn là bỏ mình Thần Phong nói Có thể hay không hắn không chết Tô Đắc kỷ nói Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết Ta lo lắng cũng không phải Phong Nam Bắc còn sống Mà là Tô gia lão tổ bắt đầu bất đồng thanh sắc đem thoại để mang lệch ra Thần Phong quả nhiên ý thức được Do dự nói không phải là Tô đắc chỉ nghiêm túc gật gật đầu Ta lo lắng liền là như ngươi nghĩ Thần Phong nói Hắc hoàng đế còn có loại năng lực này Tô đắc chỉ lắc đầu Dù sao ta ở trên cái kỷ nguyên Chỉ gặp qua hắc hoàng đế một lần Không hiểu nhiều Ngươi đây thần phong nói Ta cũng chỉ gặp một lần Chẳng lẽ nói Tô đắc kỷ thong thả mà trầm trọng gật đầu có khả năng Thần phong cổ quái nói Ngươi tô ra dòng dõi vì sao có thể sản sinh ra hai con quái vật Tô đắc kỷ tự đắc nói Ta bóp người bóp thì tốt hơn Thần phong trầm ngâm dưới tựa hồ cảm thấy có đạo lý Vì vậy nói ta chỉ có thể tế ra huyền hoàng linh lung tháp Tô Đắc Kỷ nói, ngươi tế ngươi, chính ta có pháp bảo, nhưng đã nói, ngươi lên trước, ta tại đằng sau. Thần Phong nói, này dĩ nhiên. Cả hai đều quen thuộc đối phương, cũng không nhiều dây dưa. Thần Phong đưa tay khẽ động. Huyền bí thiên địa huyền hoàng khí mờ mịt mà lên. Ngưng tụ thành một tôn bảo tháp. Bảo tháp bị hắn nâng ở lòng bàn tay. Bất quá một thước lớn nhỏ. Thần Phong trong miệng nói lầm bẩm. Nắm này linh lung bảo tháp hướng đỉnh đầu ném một cái. Ngay sau đó phải giơ tay lên. Lại là cầm ra một cây màu đỏ như máu song nguyệt răng đại kích, Trực tiếp bắn ra. Đầy trời giọt máu vòng trở lại toàn bộ xuyên trở về hắn trong lỗ chân lông. Tô Đắc Kỷ gặp hắn lên cũng trực tiếp cầm ra một quyển cầu trục tiện tay ghéo ra. xương mù lập tức lượn lờ. Mà sinh động như thật màu mực sơn thủy hiện ra ở cầu bên trong. Nhật Nguyệt lưu chuyển dãy núi sông lớn. Quốc bang đô thành. Hảo nhiên chi cảnh tựa như chân thực tồn tại. Để cho người ta như trước khi trong đó. Thần tâm kinh hãi. Hỏa kiếp lúc vừa mới bắt đầu. Nàng còn cần kéo ra sử dụng. Bây giờ hỏa kiếp qua gần 40 năm. Nàng đã có thể thành thục hơn lấy ý niệm thao túng giang sơn xá các đồ. Có giang sơn xá các đồ hộ thể. Tô đắc kỷ lại một chiêu. Lại là lấy ra một đầu hơn thước phương viên màu đỏ tú cầu. Tú cầu bên trên chuỗi ngọc rủ xuống châu. Kim sợi bảo ngọc. Hoàn bội chun lục lạc. Tản ra bảy sắc hào quang. Hắn chân dài khẽ động chính là ngồi ở này màu đỏ tú cầu bên trên. Xa xa đi theo thần phong hướng xa mà đi. Thần phong thấy hạ cực trong tích tắc. Hắn đã nhận ra vị này hắc hoàng đế. Đồng thời. Hắn cũng cảm thấy đến mịt mờ thiên uy theo bốn phương chấn áp tới. Theo bốn phương tám hướng khóa chặt hắn thân thể. Nhưng hắn vô pháp đồng đậy. Nhưng hắn cũng không sợ. Đầu đổi lên linh lung tháp. Mặc dù tại đây linh lung tháp uy lực còn không có phát huy ra chín châu mất sợi lông. Nhưng cũng thủy chung là đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo Mặc dù tại thượng cổ. Hắn nắm lấy này linh lung tháp cũng có thể tại các phương đại năng tiến công bên trong vừa đi vừa về sông. Tô Đắc kỳ xem hắn bị định trộ liền lập tức ngừng, xa xa la thất thanh nói, hạ cực, ngươi. Tại sao lại mười hai cảnh hạ cực nghe được quen thuộc thanh âm? ngẩng đầu nhìn đến người quen. Những bày lên. Giọng căm hận nói. Ta cùng Tô ra không đổi trời chung. Tô Đắc kỳ Ngươi thương ta một lần. Thù này ta tất báo hắn nói vẫn là mấy chục năm trước. Tô Đắc Kỷ cùng hắn một lần kia giả đánh. Tô Đắc Kỷ này loại lão người chuyên diễn trò. Đã sớm không diễn xúc nổi trò vui. Mà là cười nói. Hạ cực. ngươi giết thiên hạ thánh nhân còn chiếm được hắn lực lượng thần phong đỉnh đầu linh lung tháp không ngừng lập lòe. Thừa nhận thiên địa chi lực áp bách. Mà hắn nơi xa cái kia một cây màu đỏ như máu song nguyệt răng đại gích cũng không có lập tức công kích. Hắn rõ ràng cũng rất tò mò đang nghe. Đây là tô đắc kỷ như thường ít chèn ép thoại thuật. Trừ phi hạ cực là thật nửa điểm đều không để ý. Bằng không nhất định trả lời. Chỉ cần hồi đáp. Là có thể tiếp tục nói chuyện. Mà đạt được càng nhiều tin tức. Hạ cực nói phong Nam Bắc là các ngươi dết. Hắn lực lượng là trước khi chết hắn tặng đưa cho ta. Đáy lòng của hắn yên lặng cho lão người chuyên diễn trò tán thưởng. Đối thoại giỏi nhất kéo dài thời gian. Hắn muốn liền là kéo tới một phần ba cách ngô ra bị chia ra đi. Đưa tặng cho ngươi tô đắc kỷ cười khanh khách dâng lên. Ngươi giết thiên hạ thánh nhân. Còn rào miệng sao hạ cực cảm thấy tô ra lão tổ áp tâm vô cùng. Này nhanh mồm nhanh miệng. Hắn bị các ngươi bước đến tuyệt cảnh. Sinh mệnh bản đã đến cuối cùng. Trước khi chết hắn nắm chưa cạnh sự tình phó thác tại ta. Có vấn đề sao hài hước một bên thần phong xem như nghe rõ. Hắn đáy lòng ngầm thở dài. Bây giờ này hắc hoàng đế mặc dù không có pháp bảo. Nhưng cũng đã chân chính cùng mình này trúc thượng cổ sống sót lão ra hỏa một cái cấp độ. Thậm chí bài danh còn hẳn là rất gần phía trước. Lúc này. Hạ cực hô hào, có bản lính ngươi tiến lên. Tô Đắc Kỷ xa xa trả lời, ta liền không lên trước. Lời tận, chính là giao phong. Tô Đắc Kỷ ra tay cũng là không chút khách khí, nắm lấy tòa hạ hồng tú cầu liền đẩy về phía trước. Này đẩy, hồng tú cầu trực tiếp xuyên qua không gian, xuất hiện ở chân chính hạ cực trước mặt. Đinh đinh đương đương tiếng vang bên trong quấn quanh lấy bảy sắc long tú cầu đập mạnh tới. Hạ cực biết Pháp bảo này uy lực. Mấy chục năm trước hắn bị nện qua một lần. Đó là linh hồn xé rách, Đau đến không muốn sống khó chịu. Bây giờ lại qua mấy chục năm. Này Tô Đắc Kỳ có thể phát huy ra hồng tú cầu lực lượng đã sớm mạnh lên. Hạ cực biết trận này Tô Gia Lão Tổ không thể giả đánh bằng không giữa hai người cách kia chút chuyện cực khả năng liền bột quang. Trong trước nhoáng này giao phong, hắn khóa thần phong, lại bị hồng tú cầu nện mặt. Chỉ có thể nhanh chóng thối lui. Này vừa lui đối với thần phong thần thông khống chế chính là suy hiếu. Thần gia lão tổ thân thể hóa huyết tương. Theo trong bao vọt trốn tới. Thân hình bỗng nhiên cực độ bành trướng. Hóa thành cao trăm trượng to lớn pháp thân. Cái kia một cây song nguyệt răng đại kích lại cũng theo đó biến dài. Hóa thành hơn 200 trường khủng bố lớn kích. Cuồng bạo vung vẩy ở giữa, lớn kích mang theo huyết sắc đập xuống. Hạ cực tải lui quá trình bên trong, sinh ra 18 tay. 16 đảo 3.000 thế giới hướng thiên, hướng, hướng nơi xa xoay tròn lấy đánh tới. Còn lại cánh tay trái vừa gõ hư không. 36 vạn pháp tướng lại lần nữa khai bình mà lộ ra. Một cách khác tay phải thì là nhất chỉ thần phong. Thiên địa ác bách. Nhưng cái kia to lớn pháp thân trở nên vô cùng dính nhớp Công kích cũng bị tốc độ cao suy hiếu Nhưng linh lung tháp lại chống cử thiên địa oai tiến công Trong nháy mắt tiếp theo Ba ngàn thế giới ngay hướng hồng tú cầu Hai va chạm Bảo toàn bộ trôn xương sông trực tiếp nổ Mà cái kia Trạch hà tâm đảo cũng bị hất bay Hạ cực theo đảo cùng một chỗ bay lên giơ lên tay trái đi lên dối ra đối đa U cái kia tàn bạo chém tới kích lớn màu đỏ ngòm Này kích Tên nguyên đồ tị Giết người không dính nhân quả Hạ cực tóc đen bay phấp sới Nhưng ngón tay đã kẹp lấy mũi kích Làm cho không được tiến thêm Nhẹ nhàng bắn ra Thần phong liền kích bay ngược mà ra Bị đỉnh thân ngưng ghét giữa không trung Nhìn thật kỹ Cái kia trăm trưởng lại không phải pháp thân Mà là một loại kỳ dị xương máu trạng thái Ngay sau đó, hạ cực tay trái đè ép đại địa. Cái kia nổ bay hà tâm hòn đảo lập tức bị ép hồi trở lại tại chỗ. Trong nháy mắt giao phòng. Trong nháy mắt đã qua. Hoàng huyên vạn tuế 10 chương 271. Đi người cái chim mệnh canh thứ nhất hạ cực mới vừa rơi xuống đất. Hồng tú cầu lại đắc nhào tới trước mắt. Trước đó giả đánh lúc còn không có phát hiện. Hiện tại thật cùng tô đắc kỷ đánh nhau. Mới hiểu được thứ này đến tổt cùng có nhiều phiền. Liền là bỏ qua cử ly, bỏ qua không gian, ngươi còn nhất định phải phòng ngự. Bởi vì hồng tú cầu đánh người thật vô cùng đau. Ngươi nếu không phòng, này đau liền lại biến thành tội diệt thể xác đập tan linh hồn. Đinh đinh đương đương tiếng vang. Nương theo lấy quanh quần quay cuồng bảy sắc long ảnh. Lần nữa bức bách hạ cực tái diễn tình cảnh lúc trước. Nhưng khác biệt chính là. Hắn lần này vai sinh ra một đôi màu đen long rực. Hai cánh vỗ. Đen nhánh tính mịt hỏa diễm liền hướng trước tạo thành một bức tường lửa. Hồng Tú cầu đối mặt với tường lửa lại được vơi trở về. Nhưng ngay sau đó, lần nữa tại hạ cực sau lưng xuất hiện. Hạ cực phản ừ. ứng cực nhanh. Nhưng trong trước mắt này hắn đã vô pháp đối sau lưng tiến hành phòng ngự. Chỉ có thể vọt tới trước. Hắn sông lên, Tô Đắc kỷ cũng đi theo lui lại, tóm lại liền là cùng hắn bảo trì một cách vừa phải khoảng cách. Một cái ánh mắt thậm chí đều không nhìn thấy, thần thức thậm chí đều cảm giác không thấy khoảng cách. Mà cái này cũng gần như là thần thông sơ kỳ cảnh giới phạm vi cực hạn. Các lão tổ là theo các đại cảnh giới chém giết ra tới. Mỗi một cách đều đầy đủ chính là như là ta theo thượng cổ tới. Ta sống một vạn năm. Vô địch lão tổ chờ chuyện xưa nhân vật chính Lấy yếu thắng mạnh Vượt cấp khiêu chiến đều là chuyện thường ngày Húng chi bây giờ lại lượng thượng cổ trước đó Rất nhiều pháp bảo hắn nhóm theo cơ sở bò lên Tại sinh từ trước lăn lộn Không biết cùng nhiều ít kinh khủng đại năng giao thủ qua Cũng không biết bị cuốn vào qua bao nhiêu đợt mây gian trá sự kiện lớn bên trong Nhưng thượng cổ nhiều như vậy đại năng Sống sót chỉ có hắn nhóm Hạ cực hướng phía trước cấp tốc lướt qua lúc đối diện cái kia giang sơn xá các độ liền đánh tới. Cầu bên trong mặt vẽ thế giới sinh ra một cỗ không kém lực hấp dẫn muốn đem hắn hút vào cầu bên trong. Hạ cực biết mình nếu là vào cầu bên trong. Quản chi là không ra được. Tuy tô đắc kỷ khả năng lại nhường không cẩn thận để cho mình chạy ra. Nhưng dạng này chính mình nơi nào còn có tư cách lại cùng tô đắc kỷ giao dịch giang sơn xã các đồ tại không gian bên trong dần dần biến lớn. Rủ xuống thiên mà rơi. chặn đường đi của hắn lại. Thoáng qua đã thành một đảo kinh hoàng rủ xuống thiên nguy nga thiên môn. Tiên vũ lượn lờ. Màu mực nhật nguyệt mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Hạ cực hai cánh vỗ, hắc hỏa lại lần nữa mà ra. Nhưng lại lại bị Giang Sơn xá các đồ trực tiếp hút vào cầu bên trong. Dù sao, Giang Sơn xá các đồ loại pháp bảo này là thượng cổ hảo kiếp gần như đến khâu cuối cùng. Mới sẽ sinh ra kiếp quả. Có lẽ là thượng cổ thượng cổ. Có lẽ càng lâu. Hắc hoàng đế đen nhánh chi hỏa tuy vô địch. Nhưng Giang Sơn xá các đồ thứ này tại sau này hảo kiếp bên trong cũng là vô địch. Vô địch đối vô địch. Hát hoàng đế chi hỏa chiếm sân nhà ưu thế. Nhưng cũng chỉ là ưu thế. Mà không đủ để hình thành phấn vụn tính nhiên ép. Cho nên, Giang Sơn xã tắc độ chẳng qua là sáng bóng hơi hơi ảm đạm mấy phần, liền tiếp tục hướng hạ cực xoán tới. Hạ cực cũng là bất đắc dĩ. Hắn cùng Tô Đắc Kỳ gần như là hiểu rõ. Hắn tuy có khả năng toàn lực tiến lên. Nhưng người ta Tô Đắc Kỷ bóp long hành thiên lý có khả năng trong nháy mắt cắt ra chiến trường. Sau đó lại trở về. Nói một cách khác. Tô Đắc Kỷ hoàn toàn là cái có chuẩn bị triệu hoán sư. Pháp sư. Phụ trợ tính vũ em. Không gian chuyển vì làm một thể nhiều chức năng anh hùng. Chiêu yêu phiên. Ngũ sắc thần lệnh dùng tới triệu hoán. Ăn. Mấu chốt là hắn ngũ sắc thần lệnh bên trong đến cùng là ẩm giấu những thứ đó cũng không biết Hồng Tú cầu làm thuấn phát thuấn di cường lực đơn thể công kích, Giang Sơn xá các độ có thể hút công kích, có thể hút người Cái gì cần có đều có long hành thiên lý Có thể nhường Tô Đắc Kỷ rất mau ra hiện tại ngươi không cách nào tưởng tượng xa xôi thế giới Đây vẫn chỉ là Tô Gia lão tổ một góc của băng Sơn Hết sức áp tâm Làm người trong nhà lúc còn không có cảm giác đến bây giờ đối địch phát hiện là Tô Đắc Kỳ là thật ác tâm. Hạ cực nhất định phải thủ đến đế lệnh triệt để có hiệu lực. Hắn còn không thể rời đi quá xa. Hắn một bên lui lại. 16 tay đánh ra từng đảo xoay tròn màu vàng kim 3.000 thế giới. Có lẽ là chàng hạc tài liệu dù sao làm phàm một duyên cớ. Có lẽ là điêu khắc lúc tinh thần dù sao vẫn chưa theo kịp bây giờ cảnh giới duyên cớ. Ba ngàn thế giới nện như điên tại cái kia xoắn tới giang sơn xã tắc độ. Lại rồn dập bị hút vào trong đó. Hơn nữa còn không có tạo thành cái kia pháp bảo ảm đảm. Mắt thấy thiên môn đắc gần cái kia mặt vẽ thế giới giống như hồng hoang cử thú tràn ra ngụm lớn thôn phệ tới. Hạ cực chỉ có thể vừa thu lại khống ở thần phong thần thông, ngược lại đối giang sơn xá tắc độ đưa tay vung lên. Khô tổ phong ẩn chứa thiên địa chi lực, lập tức nắm cái kia giang sơn xá tắc độ cho đập bay ra ngoài. Mặt cầu bay ngược, nếu là những cái kia phơi vẽ chợt gặp cuồng phong đột khởi thời tiết, mà dầm dầm hướng xa lướt tới. Làm hạ cực bên phải một cái tay làm lấy vung động tác này lúc bên trái tay là mảy may đều không ngừng lại. Một tay trưởng lật đổ ở giữa, vạn tướng mà gần vô tướng chạm thần phi đao quyển như hoa sen tràn ra. Nhất trọng. Hai tầng, Thập trọng. Mấy cái suy nghĩ chính là hóa thành tràn ngập thì giác cảm giác sung đồng phi đao hoa sen. Một tay trưởng gãy nhẹ thư không chu lưu không ngừng pháp tướng liền bắt đầu sinh ra quanh quẩn thành tròn. Không chỉ như thế, hắn còn trực tiếp ngoài định mức sinh ra hai cách đầu. Ba đầu 18 cánh tay, 360 độ không góc chết. 18 cánh tay đều có động tác, đều có cầm. Thần phong thoát ly thần thông trưởng khống. Trăm trưởng máu thân thể một túm nguyên độ tỷ kích. Chính là hướng về hạ cực khai thiên tích địa đập xuống giữa đầu. Kích còn chưa rơi, ngô ra một phương thế giới này đại địa cũng đã bắt đầu đổ sụt. Hạ cực muốn dùng đại án hắc thiên kích đi nghênh chiến. Nhưng bản năng cảm giác mình đại ám hắc thiên kích cùng này huyết kích hẳn không phải là cách phương diện. Quả thực là đi nghênh chiến thậm chí sẽ trực tiếp bẻ gãy. Hắn đành phải con ngón búng ra, này bắn ra, bắn ra bụi bẩn vạn trường trường đao. Một đao, xé sách bầu trời, xa xa chạm rơi về phía thần phong. Thần phong cái kia trăm trường lớn thân thể bốc hơi lấy xương máu, hai trăm trường huyết kích đối đầu trường đao. Khó có thể tưởng tượng năng lượng nổ tung khuyết tán ra một vòng lại một vòng vô hình gần sóng. Đột nhiên cao năng lượng va chạm. Đối ra bay thẳng bầu trời thăm thắm tản ra mây hình nấm. Mây hình nấm bên trong. Thần phong đột nhiên về sau vừa lui. Trăm trưởng máu thân thể vậy mà rút lại không ít. Mà theo hắn lui ra phía sau. Lại là mịt mờ nhiều huyết ảnh hướng phía trước nhào ra. Hạ cực đưa tay nhất chỉ. Phi đao hoa sen tựa như gặp một hồi cuồng phong Cánh hoa chui vào hư không Hướng về thần phong lui lại cái kia thân thể cuồng bắn đi Thần phong tuy có lấy linh lung tháp lên đỉnh đầu che chở, Nhưng đối mặt loại công kích này Vẫn cứ là đưa tay múa nổi lên huyết kích Bành bành bành bành, bành huyết kích chặn bộ phận phi đao Còn có bộ phận thì là đụng vào hắn trên người Nhưng cũng chỉ là khuấy động lên từng vòng từng vòng mờ mịt huyền hoàng gần sóng, mà vô pháp tức vào. Mà hạ cực một cái tay khác thì là hóa thành long chỉ, bắn ra một chùm rửa sạch hắc diễm quý tích, như là hiên ngang hắc long cuốn thẳng thần phong. Nhưng mà đen nhánh hỏa diễm quay quanh tại cái kia linh lung tháp sườn lúc lại bị chặn lại xuống tới chỉ bất quá, thần phong khuôn mặt vẫn là cứng đờ, bởi vì linh lung tháp sáng bóng ảm đạm mấy phần. Này ảm đạm tại hắc hỏa rừng lại đốt cháy về sau, liền lại là chậm rãi khôi phục. Thần phong cười nói, "Hạ Cực, ngươi là lời hại, ta xem như phục ngươi. Nhưng chính là như thế lại như thế nào, công kích của ngươi khả năng gần ta như tại hiếp Ngươi có cuồn cuộn bất tận hỏa diễm, ta còn sợ ngươi mấy phần." Nhưng ở chỗ này, lại có sợ gì hắn nô cười hơi ngừng. Hạ cực đưa tay, nhất chỉ thần thông lần nữa định chỗ hắn. Thiên địa chi lực hướng về thần phong ép tới, nhưng cũng bị linh lung tháp ngăn cản tại bên ngoài áp tâm vô cùng. Mà này bung lỏng chế công phu. Giang sơn xá tắc đồ cùng hồng tú cầu. Khẽ hấp đánh, lại xuất hiện ở hạ cực bên cạnh người. Mà thần phong dùng không biết phương pháp chia ra rất nhiều huyết ảnh cũng là đánh tới Hạ cực không thể không thừa nhận Chịu lấy hai cái lão tổ chính diện giao phong Thật chính là rất thống khổ Đổ dây như năm Hai bên tại chém giết lẫn nhau bên trong thế giới kia phân liệt cũng tại từng bước hoàn thành Nơi đây ba người giao phong năng lượng sớm đã chuyển tới nơi xa Ngô gia làm giữa chưa tiệc cưới ghế chôn xương hố sâu sớm đã một mảnh hỗn loạn. Ngô gia gia chủ mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn thấy tô gia lão tổ động. Chỗ nào không rõ là thập thiên sự tình. Vội vàng an bài hết thầy khách khứa rút lui. Mà có chút không biết tốt xấu khách khứa. Hoặc là ngô gia đệ tử mong muốn đi tìm hiểu ngọn ngành. Còn chưa tới gần nhiều ít liền đã bị ba người giao thủ dư âm năng lượng cho nghiền sát. Đồng thời mười một cảnh. Con kiến cùng cử long có thể tương tự sao cảnh giới có khả năng bị rút ngắn. Nhưng một vài thứ gì đó. Coi như lại cố gắng thế nào cũng không có khả năng giống nhau. Bạch Diệp cô thừa dịp này hỗn loạn tông phu vội vàng. Rời đi gian phòng, hướng dưới mặt đất gian phòng phi tốc chảy đi. Thế ra đối với mấy cái này nô bục là hết sức yên tâm. Bởi vì chó vòng tồn tại, này chút ngô bục căn bản là không có cách phản kháng. Dưới mặt đất gian phòng bởi vì kịch liệt chấn động mà bắt đầu sụp đổ. Hai cốt xài nhà, vật liệu gỗ bùn đất gì rào mà xuống. Trắng tiểu diệt đang bị một cây trầm trọng hai cốt xài nhà đè ép mặt như giấy vàng, tư vô vô cùng. Nàng nhìn thấy bạch diệt cô trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sợ hãi, ở đằng xa gọi lấy ca ca. Chỉ bất quá này nhỏ dòng lại bị lúc này hỗn loạn che mất. Bành lại là một tảng đá lớn theo không mà rơi. Bạch diệt cô đưa tay vung ra. Khí lưu phá không chấn khai hòn đá kia. Mà bạch diệt cô đã rơi vào trắng tiểu diệt bên người. Chỉ thấy chính mình mũi mũi màu đen áo đá nhộm đầy máu tươi. Đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ viết đầy thống khổ. Khóe môi còn không ngừng tại tràn ra máu tươi. Rõ ràng thủ rất nhiều nội thương. Dù chưa chết đi Lại cũng không xa Bạch Diệp cô đang muốn làm gì Trong đầu lại chợt vang lên thanh âm già nua Nàng đã không cứu nổi Này cũng đúng lúc là ngươi cùng đi qua vẽ lên dấu chấm tròn thời cơ Nàng bất quá là muội mũi của ngươi Hôm nay bất tử Ngày mai cũng sẽ chết Chỉ có chặt đức thân tình Mới có thể chứng đạo Hôm nay người khác cho ngươi thống khổ Ngày sau ngươi gấp trăm lần hoàn lại chính là giết giết tất cả mọi người, giết tới tất cả mọi người hoảng sợ ngươi, sợ hãi ngươi. Nhớ kỹ ngươi hôm nay chịu thống khổ, ngày sau để bọn hắn đều cảm nhận được. Tới đi, Bạch Diệp cô, thả ra ngươi tâm tiếp nhận lực lượng của ta. Ta chính là kiếp trước ngươi a, ta có thể giúp ngươi cởi ra này trói buộc, nhường ngươi khôi phục tự do. Trắng tiểu diệp khuôn mặt nhăn thành đoàn nhỏ. Nàng cố gắng nắm nấp kỹ lệnh bài nâng lên. Đây là trước đó bạch diệp cô cho nàng tích phân lệnh. Tại giảng này hỗn loạn tình cảnh bên trong. Chính mình muội muội chính mình bị trọng thương. Lại che lại lệnh bài này cỡ nào xuẩn. Bạch diệp cô trong đầu thanh âm tiếp tục vang lên. Không muốn làm thánh mấu. Giết. Giết. Giết. Giết nữ nhân trước mắt bởi vì nàng những người mềm yếu rồi những người do dự mà lại giết nàng cũng là vì nàng tốt ngươi nhìn nàng hiện tại cỡ nào thống khổ thân là huyên trưởng giúp nàng giải thoát không đối sao ngươi không phải tại sát lục mà là tại giúp nàng giải thoát nàng bất quá là ngươi muội muội chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng nàng phát sinh quan hệ thế nào nàng nếu không chết sau này trung quy còn phải lập gia đình Hướng chi nàng đã không khít. Nàng đã bị người đùa bỡn. Nàng tồn tại còn có ý nghĩa gì giết nàng. Giết nàng. Giết nàng bạc diệp cô trong đầu thanh âm cơ hồ đang gầm thét. Mà hắn chậm rãi rút ra dao găm. Dao găm phía trên hàn khí tiêu tán. Trắng tiểu diệp ngạc nhiên dưới. Ngửa đầu nhìn xem cái kia tại thế giới màu xám bên trong lấp lánh hàn mang dao găm. Đột nhiên cắn bờ môi. Hai mắt nhắm nghiền, Nàng biết huyên trưởng có lẽ là muốn giúp nàng giải thoát đi Nhưng vì cái gì Vẫn là như thế đau lòng đâu Nếu có kiếp sau chính mình Không muốn làm người Đinh một tiếng vang giòn Dây qua như trải qua nhiều năm Hai ba giây thoáng qua một cái Toàn bộ dưới mặt đất gian phòng lại là rơi xuống không ít bụi đất Trắng tiểu diệp nhưng không có cảm giác đến tử vong Nàng mở mắt ra Đã thấy đến cái kia thế gia tích phân lệnh bài đã bị chém đứt. Bạch Diệp cô ôn nhu mà nhìn xem nàng. ngươi bị thương. Nó lại thật tốt. Ta muốn nó có ít lời gì ca ca. Bạch Diệp cô không nói chuyện. Hắn thu hồi dao găm. Từ trong ngực móc ra một cái bình xứ. Cầm ra dược hoàn nhét vào mũi mũi trong miệng. Tiếp theo hai tay vận lực cẩn thận nâng lên trầm trọng hai cốt xà ngang. Đem mũi mũi ôm ra tới. Trong đầu của hắn. Cái kia thanh âm già nua bắt đầu cười lạnh. Bắt đầu trào phúng. Bắt đầu nói xong ngươi nếu không nghe ta nói. Như khăn khăn muốn làm thánh mẫu, Sau này tiền đổ vô lượng. Nhất định là kẻ yếu chi mình. Bạch diệt cô trong đầu trở về một tiếng đi ngươi cái chim mình. Lão tử tuyệt sẽ không tiếp nhận ngươi nửa điểm lực lượng. Sau đó sắc mặt băng lãnh. Ôm mũi mũi lao ra sụp đổ dưới mặt đất gian phòng. Ca ca. Đừng nói chuyện. Trắng nhỏ diệt vô pháp hiểu rõ. Trong ngày thường như là cỗ máy giết người. Như là thế gia trung khuyển huyên trưởng. Làm sao lại không giết chính mình. Nàng mặc dù lo lắng. Mặc dù thống khổ. Nhưng đáy lòng lại tức giận một chút ấm áp. Nàng hướng cái kia ấm áp trong lòng ngực ủi ủi. Nước mắt bỏ ra mặt. Bạc diệt cô lao ra này hủy diệt thế giới. Mặc dù còn mang theo chó vòng. Nhưng đáy lòng nếu là có tự do, ngày này chính là lớn. Bành bành bành sơn hà xé sách cũng so ra kém lúc này một phần ngàn chấn cảm. Tại cuối cùng một lần phản công về sau. Ngô gia bắc địa đã biến mất tại trong bóng tối. Ý vị này tách rời triệt để hoàn thành. Hạ cực một chiêu đế lệnh, không nữa ham chiến. Hắn duy trì lấy ba đầu 18 cánh tay hình ảnh, hai cánh chấn mở, hóa thành đen tuyền sao băng bay thẳng nơi xa. Tô Đắc Kỷ thường ngày đưa tới Giang Sơn xá các đồ lại bị hắn tiện tay dùng tổ phong Vung mở thần phong tải về sau nắm lấy 200 trưởng nguyên độ tỉ kích cuồng bổ xuống nhưng hạ cực sau lưng có đầu cùng tay tất nhiên là binh đến tướng chắn nước đến đất chặn dùng một đao vạn trưởng đối chảm mà đi năng lượng chấn động cả vùng lại run lên hai người còn muốn lại truy Hạ cực trực tiếp nắm lên một ngọn núi, hắc hỏa lan tràn. Hắc diễm sơn phong bị hắn như ném hòn đá nhỏ ném ra ngoài. Tô Đắc Kỷ cùng thần phong cũng không nguyện ý đón đỡ hắc hỏa. Tựa hồ đây đối với hắn nhóm pháp bảo sẽ có một ít tổn hại. Thế là tiến hành né tránh. Hạ cực một bên bay, một bên dùng thần thông nắm lấy mỏm núi về sau ném loạn. Mỏm núi trung quy là diện tích cực lớn. Lớn đến lão tổ không thể không tiến hành né tránh. Song phương đánh sằng co, vô cùng độ kịch liệt phương thức đang tiến hành. Mà lúc này, ngô ra chạy trốn đám người cảm nhận được trên bầu trời hắc ảnh. nhịn không được ngẩn đầu đi xem. Đều là trợn mắt hốc mồm. Bạc Diệp cô cũng ngẩn đầu lên. Hắn thấy được cái kia cùng ngọn lửa màu đen bên trong xuyên qua hắc hoàng đế. Trong đầu của hắn một mực gào thép. Một mực tuyên bố lấy chính mình mạnh mẽ thanh âm già nua đột nhiên hỏi cái vấn đề thế giới này khủng bố như vậy sao? Bạch Diệp cô không có trả lời. Hắn nhận ra đây là hắc hoàng đế. Nhưng chẳng biết tại sao đáy lòng vậy mà sinh ra mấy phần hướng tới. Hạ cực trong coi liếc mắt cái kia hương muội, Chẳng biết tại sao. Đáy lòng đột nhiên nhớ tới hắn cùng tiểu tô. Chính là duỗi ra một cái tay. Trong nháy mắt. Hắc diễm đốt cháy hai người chó vòng. Vẽ sinh phù. Đã rơi vào trắng tiểu diệp trong cơ thể. Một cái chớp mắt thác thân mà qua. Hắn mới qua. Đỉnh đầu linh lung tháp. Đứng tại huyết kích bên trên thần phong. Ngồi hồng tú cầu tô đắc chỉ Chính là từng cách theo sát tới. Ba đảo khủng bố đến lệnh thế nhân nghẹt thở. Nhịp tim đều muốn dừng lại thân ảnh kéo qua trời cao. Ca ca. Bạch Diệp câu ngạc nhiên nói Tiểu Diệp tử Thương thế của ngươi tốt Vinh Quy, Quy. Mơ. Ta cũng nghĩ thế cặp kia cánh ba đầu Rất nhiều cánh tay người đã cứu ta Hắn là ai hắn Bạch Diệp cô tầm mắt rơi vào trên cổ Hắc viêm bên trên Lại một bên đầu Chỉ thấy mũi mũi trên cổ vòng cổ Lại cũng bị đốt sạch Ngươi đừng nói chuyện Chúng ta trước thoát đi thế ra Hoàng huyên vạn tối 10 chương 272. Huyết sắc tiệp cưới mặt, Lại giải tô nguyệt khanh canh thứ hai hoàng hôn mùa đông vầng sáng bên trong. Xa hoa đội xe đi qua quan đảo. Đội như trường xà. Trước sau uốn lượng hơn 10 dặm. Hai đội hắc sáp tinh kỳ phía trước mở đường. Nắm lấy cử thuẫn kỳ về tại hai phía bảo vệ đường. Tựa như tầng tầng lớp lớp đại sơn. Trông coi trung ương. Trung ương không có vàng bạc châu báu, cũng không có bảo tàng. Chẳng qua là một cỗ khí phái vô cùng bốn giá hoàng kim xe ngựa. Có nhiều như vậy thủ vệ bồi đi chính là thiên tử đi ra ngoài cũng nhiều lắm là liền là quy cách này. Xe ngựa cực sự rộng rãi bên trong trang trí đắt là hoàn toàn là một cách khác gây nên gian phòng. Gian phòng trên giường đang lười biếng nằm lấy một cách đông ngủ chưa tỉnh Mỹ Nhân. Chụp bánh xe tiếng hốn tạp hốn tạp lấy tiếng gió thổi tiếng vó ngựa theo cửa sổ khe hở chui vào. Mỹ nhân mắt lại nhập nhèm. Nàng khúc cái cầu ngước nhìn nhích lên nhích lên xem vậy. Hoàng hôn ánh nắng thật giống như bị gió thổi vào. Chiếu sáng một đoạn nhỏ tuyết trắng chân nhỏ. Nàng là Tô Nguyệt Khanh vừa xử lý xong gia tộc sự vụ chính là tới tham gia ngô ra hôn lễ tiệc tối. Đến mức này ra cửa trang phục thân là Tô ra gia, gia chủ chính là muốn như thế, bởi vì vì tất cả mặt mũi đều là Tô ra nàng không thể rơi xuống, nhưng nàng cũng không là rất vui vẻ, bởi vì nàng vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận một cách hiện thực, Phong Nam Bắc chết rồi, chết tại Kiếp, chết tại hai lớn ngạc triệu trong tay. Nàng có lẽ có khả năng tiếp nhận hiện thực này, nhưng cũng không phải hiện tại, nàng cần thời gian. Vì để cho tâm tình tốt dâng lên, nàng phủi tay, vén rèm lên, hai tên thị nữ chính là dục ngựa chạy tới. Tô Nguyệt Khanh nói với các nàng hai câu thị nữ chính là rời đi, chạy đến phía sau phòng xa bên trong bận rộn. Nhiều lần chính là dơ lên một thùng rải đầy cánh hoa dầu vừng thùng tắm, đưa đến trong xe ngựa. Tô Nguyệt Khanh thử xuống nước hâm nóng, ngân xa cởi tận, cởi áo nới dây lưng, giật ra nhỏ túi. Một thân trắng giống như mỡ đông liền đầu nhập vào tràn ngập hương vụ bên trong. Nhu đề rãn ra, khuấy động lấy nước nóng, phát ra thanh thuấy tiếng nước. Mà tâm tình của nàng cũng theo đó rãn ra, này trầm trọng nhân thế, này không thú vị đường đi cũng dần dần quên đi. Nàng cực kỳ lâu trước đó là một cách ngư nữ. Sau này làm ảnh tử. Sau đó là tô ra nữ nhân đẹp nhất. Bây giờ, lại là tô ra gia, gia chủ. Là tô ra bước vào siêu phàm thời đại đến nay cái thứ nhất gia chủ Cuộc sống như thế thật chính là cực lớn thành công Nhưng nàng vẫn là không vui Phong Nam bắt chết rồi Sau này Có lẽ nàng bên gối người lại là những người khác Nhưng lại không phải cái kia bồi tiếp nàng một đường đi tới Thậm chí Để cho nàng đáp phương tâm ngầm đồng ý Nam nhân Tô Nguyệt Khanh the khẽ thở dài Xuyên vào trong nước Ừm ưm một tiếng Tóc xanh cũng thấm vào trong nước Như thủy mặt giấy xua, Lại ngấm dần đầy đặn Cho đến nổi lên mặt nước Chống đỡ thành một vây màu đen váy mặt Lúc này, ngô ra Tân lang quan cảm thụ được lúc này hỗn loạn hiện trường Hắn tràn đầy thống khổ Hôm nay có thể là hắn hưởng thụ ngô cơ tôn nghiêm Hung hăng nhục nhã những ngày an nhàn của nàng Làm sao lại phát sinh loại sự tình này hôm nay có thể là hắn ngày đại hỉ a Hắn là ai? Hắn là Ngô Gia Gia chủ tiểu công tử. Là cao cao tại thượng tồn tại. Là người khác đều cần thúc ngựa nginh hợp tồn tại. Lúc này, hắn theo mọi người phủ phục xuống tới ngựa đầu nhìn xem cái kia cướp qua bầu trời nhiếp tâm hồn người thân ảnh. Ngô một chồng thực mặc dù hoảng sợ, nhưng lại vẫn cứ cười lạnh bất quá chỉ là cái phản nhân loại xuất sinh cái gì hắc hoàng đế có mấy phần vận khí lại còn coi chính mình lợi hại ta nếu là có cơ duyên của ngươi khẳng định so ngươi tốt bên trên gấp trăm lần một ngàn lần hạ cực bay giữa không trung hắn cũng là không nghe thấy tân lang quan nói những lời này coi như nghe được hắn cũng sẽ không chú ý Hắn chỉ là nhớ tới chính mình đã đáp ứng ngô cơ, nếu như khả năng thuận tay giúp nàng nắm tân lang quan giết Mà lúc này, dưới chân hắn cái kia ăn mặc ăn mừng y phục tựa như liền là tân lang quan. Thế là, hắn hướng về hư không tiện tay búng một ngón tay. Đen nhánh diễm chảy đổ vào mà xuống. Rơi vào ngô một chồng thực trên thân. Dùng một loại trầm rãi bao phủ tốc độ bắt đầu đem cái này cao cao tại thượng ngô gia tiểu công tử theo nhân gian xoa đi. Bị hắc hoàng đế hỏa diễm phun đến. Lão tổ đều phải chết. Cho nên hạ cực cũng không lo lắng cho mình nuốt lời. Hắn thậm chí từ đầu tới đuôi đều không nhìn một chút tân lang quan dáng dấp ra sao. Người như dấm chết con kiến. Lại nhìn con kiến hình dạng thế nào sao tân lang quan kịch phản ứng lúc hai chân của hắn đã biến mất, ngực cũng đang bị tinh mịn hỏa diễm xâm nhập, mà nội bộ lá gan, huyết dịch, xương cốt, hết thảy đều tại bị đốt cháy hầu như không còn, tại bị theo trên đời xóa đi. Ngô một chồng thực toàn thân đau nhức, nhưng hắn vẫn là khó có thể tin. sao lại thế? làm sao có thể? hôm nay rõ ràng là chính mình nhục nhã, ngô cơ ngày vui a. Làm sao lại phát sinh loại sự tình này không ta nhất định là đang nằm mơ mà theo hắn bị ngọn lửa màu đen nhóm lửa. Nguyên bản chung quanh hắn ngô bộc hộ về cũng nhìn không được lui ra. Ngô một chồng thực cuối cùng ý thức được tất cả những thứ này là thật. Đây không phải mộng. Hắn khuôn mặt lập tức bắt đầu vặn vẹo. Phát ra đàn bà giống như thét lên. Cấu ta cứu ta các ngươi vì cái gì không cứu ta hắn muốn động. Nhưng phát hiện mình đã thành nửa người trẻ, Chỉ có hai tay còn có thể trộp vào trong đất bùn đi Hắn lúc này là thật vô cùng thống khổ Tựa như thừa nhận bị đốt sống chết tươi gấp trăm lần thống khổ Nhưng ngọn lửa màu đen này có một cỗ kỳ gì lực lượng liền là mặc dù ngươi thống khổ Lại như cũ có thể để ngươi duy trì tỉnh táo Tốt, các ngươi không cứu ta Ta để cho các ngươi đều chết, các ngươi đều đáng chết hắc hoàng đế không giết các ngươi. Nhất định bởi vì các ngươi cùng hắn là đồng bọn. Các ngươi này chút bất trung bất nghĩa chi đồ. Các ngươi xuất sinh như vậy tạp trùng thế mà cũng xứng. Lời còn chưa dứt tận. Một cái theo ở bên người hắn trung khuyển đột nhiên cầm ra cử chủy Đối mặt của hắn hung hăng đập xuống. bằng như là dài sai lệch dưa hấu bị đè nát thuyết dịch tứ tán, tụy não xương sọ cũng là tứ tán, chợt bị tính mịch hắc viêm bao phủ. cái kia giết hắn trung quyền bản hồi chết. nhưng chẳng biết lúc nào trên cổ hắn vòng cổ đã biến mất không thấy. thực lực này sáng lộ ra mười một cảnh cao tầng nam tử nhìn về phía chúng nô bộc, mặt khắc nô bộc trên cổ chó vòng cũng mất. hắc hoàng đế đã cứu chúng ta. đúng thế. mọi người im lặng xuống. trước chạy ra ngô gia. Ngô cơ, ngô cơ nam nhân lào đảo sông vào chắc điện. Hắn là phụ thân của ngô cơ. Lúc này, hắn ầm ầm đẩy ra chắc điện cửa lớn. Nhưng trong môn phái cũng đã không có một ai. Chỉ có bị ném rơi xuống đất tân nương trang phục. Nam nhân đáy lòng mát lạnh, như rơi vào hầm băng, hắn biết ngô cơ có thể là chạy trốn. Nhưng hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới ngô cơ không chỉ chạy trốn, hơn nữa còn triệt để mưu phản ngô ra nam nhân nhìn không được giống giận như ngươi loại này không nghe lời nữ nhi ta sinh ngươi có ít lời gì ta sinh ngươi ban cho ngươi sinh mệnh ngươi lại không nghe lời của ta chờ ngươi trở về xem lão tử không cố gắng giáo huấn ngươi có thể gả cấp gia chủ tiểu công tử quả thực là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc chợt hắn lộ ra gương mặt sầu bi chi sắc song song ta phải đi cùng tiểu công tử nói rõ lý do mới được a nam nhân mặt mày ủ rũ hướng ngoài điện chạy đi mới chạy mấy bước chỉ cảm thấy cả vùng lại run run hai lần cuồng bảo dư âm năng lượng từ đằng xa tới đem chọn cách đại điện quét ngang làm trần cũng đưa hắn va chạm tầng tầng bay ra ngoài giữa không trung kêu thảm bắn ra một ngụm máu tiếp theo hôn mê bất tỉnh Hạ Cực bay ra ngô ra lối ra, hướng xa cấp tốc lao đi. Hắn biết, Tô đắc kỷ cùng Thần Phong có lẽ bị thoáng ngăn trở, sẽ đến trễ cách vài giây đồng hồ thời gian, nhưng tuyệt sẽ không lâu. Có thể nói, hôm nay trừ phi hắn một đường bay đến kiếp chỗ sâu, bằng không các lão tổ sẽ một mực truy giết tiếp. Hai cái lão tổ mình đã không sai biệt lắm, lại tới một cái xác định vững chắc xong đời. Nhưng mình có thể chạy mất sao Tô Đắc Kỷ có vô cùng vô tận long hành thiên lý Có nàng tại chính mình liền không khả năng chạy mất bằng không liền là nhường Mắt thấy sắc trời bên ngoài đã bày biển ra côi màu đỏ Mặt trời lặn vắt ngang tại núi xa cổ đảo phần cuối Đã không có hơn phân nửa Sao trời mặc dù còn tại giày tích thương vân về sau Nhưng đã chú định chẳng mấy chốc sẽ lấp lánh mà lên Sao trời như lên chính mình liền cần đứng trước thái thượng cái kia xuất nhập thần thủ đoạn công kích Hạ cực tải trên tầng mây nhanh chóng cướp đồng đột nhiên ở giữa thấy xa xa trên quan đảo có một đoàn xe. Mấy ngàn kỷ binh hộ về lấy trung ương một cỗ bốn giá hoàng kim xe ngựa mà nơi xa đang có trinh sát đang dò xét. Ánh mắt của hắn lại quét qua, phát hiện chung quanh lại còn có thật nhiều thành chấn. Hơi suy tư. Hạ cực trực tiếp lao xuống hạ tầng mây. Dùng trái tim đem quanh thân tất cả lực lượng hoàn toàn hấp thu. Thu liếm khí tức. Sau đó tùy ý đánh ngất xỉu một cái trinh sát. Đồng thời dùng năng lượng trùng kích khiến cho hắn ngắn ngủi mất trí nhớ. Về sau hắn trực tiếp đổi lại này trinh sát giáp nhẹ. Đè thấp mũ giáp. Tiếp theo quay trở về đội chủ nhà. Không thể không nói, này vẫn hữu dụng. Rất nhanh truy tung ra tới Tô Đắc Kỷ cùng thần phong chính là phát hiện đem người mất dấu Hắn nhóm lướt qua chung quanh Có thành chấn có tiểu cổ thương đổi tán kỷ còn có mấy ngàn kỷ binh chen trúc xe ngựa Thần phong nói đó là người người Tô Gia Tô Đắc Kỷ nói Là ta Tô Gia gia chủ Ta xem bên kia gió êm sóng lặng Chính là không có chuyện gì Bằng không chắc chắn không phải như vậy Hạ cực kẻ này đối ta thế ra có mang thâm cửu đại hận, ta thế ra cũng cùng hắn không đổi trời chung. Thần Phong nói. Vậy làm sao lại mất dấu rồi Tô Đắc Kỷ nói. Bây giờ hắc hoàng đế không kém gì chúng ta. Hắn có chút áp chủ bài cũng chưa chắc kỳ quái. Thần Phong cao mày nói, hôm nay ngươi ta đi cản hắn còn bị hắn chạy, ngày sau sợ là sẽ phải trở thành họa lớn a Tô Đắc Kỷ nói. Hắc hoàng đế khí tức nếu là ở chỗ này tan biến. Chúng ta liền ở chỗ này chờ một lát. Sau đó Chu gia lão tổ cũng tới này. Ngươi biết. Chu gia lão tổ cực thiện điều tra chi đảo. Đến lúc đó chúng ta liền có thể đạt được càng nhiều tin tức. Thần Phong suy nghĩ một chút. Địch nhân ở trong tối. Bọn hắn tài sáng. Đây là vấn đề rất nguy hiểm. Nếu là bị hạ cực bỗng nhiên tới một thoáng cái kia vô luận là ai đều không chịu đựng nổi. Hắn chỉ có thể gật gật đầu, nói, người ta lẫn nhau chiếu ứng cắt xem một khu vực. Về sau. Hắn tìm một chỗ núi cao. Thần thức buông ra. Sau đó chính là khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Tô Đắc Kỷ cũng tìm một chỗ khá xa địa phương ngồi xuống thần thức bao trùm ở cùng thần phong khu vực khác nhau. Một lát sau. Nàng quan sát đang từ dưới chân hẻm núi đi qua tô ra hàng dài. Thần thức khóa chặt trung ương xe ngựa. Trực tiếp truyền âm nói. Nguyệt Khanh. Hồi trở lại tô ra đi. Ngô ra tiệc cư đã bị hắc hoàng đế làm hỏng. Trong xe, vừa vừa xuất dục tô Nguyệt Khanh ngạc nhiên dưới, chợt phủi tay. Nữ hầu theo bên cạnh phóng ngựa tới, tô Nguyệt Khanh dặn dò hai câu. Nữ hầu liên tục gật đầu, sau đó chạy về, hô to lấy ra chủ có lệnh trở về tô ra. Thanh âm khuyết tán ra. Lập tức tiền đội đồng trước, tiếp theo toàn bộ đội xe điều cách đầu bắt đầu trở về. Hạ cực trộn lẫn tiên phong trinh sát bên trong. Vừa mới trong trước mắt. Hắn xem như nghe rõ. Cái kia người trong xe ngựa lại có thể là tô Nguyệt Khanh. Đáy lòng của hắn trong lúc nhất thời sinh ra chút không nói ra được mùi vị. Mà lúc này, Tô Nguyệt Khanh nghe được hắc hoàng đế tên, hai con ngươi nhìn không được lộ ra vẻ lạnh lùng. Nàng chưa bao giờ muốn cùng này thần võ vương là địch, cũng không muốn cùng hắc hoàng đế sao phong. Nhưng hạ cực giết nam nhân nàng yêu mến. Nàng nhắm mắt lại, ngón tay tải trên bàn gỗ gõ lấy trong đầu suy nghĩ như bay. Vừa mới, nàng cảm nhận được hai cố cường đại khí tức. Trong đó một cố là chính mình lão tổ. Còn có một cỗ hẳn là giống nhau tồn tại. Hai vị lão tổ truy đến chỗ này tất nhiên là đuổi theo hắc hoàng đế tới. Nhưng rất có thể là truy mất đi bằng không sẽ không ở này chậm đợi. Như vậy, Tô Nguyệt Khanh bỗng nhiên mở mắt ra, gõ gó bề cửa sổ. Lại có thị nữ chạy tới. Nghe căn dặn sau lại vội vàng đi xa. Cất giọng nói. Gia chủ có lệnh. Tất cả mọi người lấy nón an toàn xuống cùng người bên cạnh lẫn nhau cha. Tô Đắc Kỷ rõ ràng cũng nghe đến thanh âm này, nàng bỗng nhiên có chút hoảng bởi vì... Một, phần vạn hạ cực thật sự ở nơi này làm sao bây giờ nhưng nàng hết lần này tới lần khác cái gì đều không thể nói. Tô Nguyệt Khanh cũng quá hớ người đi nhưng nghĩ lại, Tô Đắc Kỷ liền hiểu. Vị này Tô Gia Gia chủ là muốn lấy muốn vì phong nam bắc báo thù đâu. Cho nên không nguyện ý buông tha một cơ hội nhỏ nhoi Nhưng nếu như nàng biết Phong Nam Bắc liền là Hạ Cực Không biết sẽ nghĩ như thế nào Hạ Cực cũng là bó tay rồi Đối tại tình huống hiện tại Đáy lòng của hắn là đặc biệt rõ ràng Tô Đắc Kỷ liền là một lớp màng Nhưng ngươi tốt xấu không thể xuyên phá ngươi như hợp lý nhưng hắn tại lấy hết vốn có cẩn thận Sau yêu nguyên vô pháp phát hiện Như vậy hắn liền sẽ thật không có phát hiện ngươi. Bằng không, hắn rơi vào đường cùng, đó là muốn thật muốn xuất thủ. Mà tô đắc kỷ quấn người bản sự là đỉnh cấp. Mình bị nàng quấn lên. Khẳng định trốn không thoát. Mà đến tiếp sau liền đã chú định muốn đối mặt càng nhiều lão tổ. Đoạn đường này còn không biết có thể hay không trốn về kiếp chỗ sâu. Tất lại mình bây giờ tính chất uy hiếp đã phá trần. Các lão tổ khẳng định phải bắt lấy chính mình vây giết Hạ cực hơi suy tư. Vội vàng khóa chặt người trong xe ngựa. Trực tiếp dùng phong nam bắt thanh âm truyền âm nói. rung dung. Hủy bỏ mệnh lệnh. Là ta. Để cho an toàn. Hắn lại cực nhanh phun ra mấy cái từ mấu chốt. ô thôn. Trường công chúa ảnh tử. Ngươi lặng lẽ tới tham gia qua an tầm hôn lễ. Nói xong từ mấu chốt. Hắn lại hừ một câu ca phiêu bạc tuyết. Chập trần hồi trở lại gió. Ý thơ linh hồn. Càng trồng tình nhân. Tổng quen dùng lỗ mãng tươi tốt che đẩy bôi sâu lắng. Đây là mấy chục năm trước hắn cùng Tô Nguyệt Khanh ước định lúc hát ca. Tô Nguyệt Khanh ngạc nhiên dưới. Nàng vội vàng lại vén rèm lên. Quát lên. Không cần tra xét đang chuẩn bị lấy nón an toàn xuống bọn hộ về lập tức lại đình chỉ động tác. Tô Nguyệt Khanh đáy lòng có chút thấp thỏm bởi vì nàng biết tô ra lão tổ đang lên đỉnh đầu trên vách đá quan sát bọn hắn. Nhưng mà, tô đắc kỷ hoàn toàn chính là không nghe thấy, cũng không có lại đi kiểm tra. Dù sao, đây là chỉ có chính mình một người thần thức bao phủ khu vực nha. Tô Nguyệt Khanh nhịp tim rất nhanh trên mặt tràn đầy mất mà được lại vui sướng, nhưng cũng tràn đầy nghi hoặc. Dưới tình huống như vậy, đội xe thừa dịp ánh trăng. Lần hai ngày bình minh lúc đã tới tới gần tô ra cửa vào một cái chấn nhỏ. Tô Nguyệt Khanh nói nàng nghĩ một mình đi một chút, liền mệnh khiến cho mọi người tự do tản ra, tự do trở về. Tuy là kỳ quái mệnh lệnh, nhưng đắt là gia chủ chi lệnh, liền không kỳ quái. Mọi người phân biệt tản ra. Mà đợi đến cuối cùng, tô Nguyệt Khanh hơi hơi nhìn lướt qua vậy còn chưa rời đi người. Chính là vẫy tay nói, người đi theo ta. Hoàng huyên vạn tối 10 chương 273. Ôn nhu hương tuyệt sát lệnh canh thứ ba hạ cực không muốn cùng nàng đi. Việc này vô pháp nói rõ lý do. Tô Nguyệt Khanh liếc mắt khám phá tâm tư của hắn. Truyền âm nói. Ngươi vừa chạy ta liền để. Ta không xác thực tin các lão tổ còn ở đó hay không phủ cận. Bất quá ngươi cũng có thể giết ta diệt khẩu. Nàng như là dĩ vãng trần trụi chân nhỏ bọc lấy ngân xa đi vào nơi đây tiểu trấn tô ra tư nhân phủ đệ. Hạ cực trầm ngâm dưới, vẫn là đi theo. Riêng lớn nội đường trang trí xa hoa, không có một ai. Tô Nguyệt Khanh đóng cửa sổ, điểm nến trong phòng vàng son lồng lấy. Bây giờ tô ra ra chủ tìm một chỗ giường êm nghiêng nằm xuống. Mềm dẻo nói một tiếng. Muốn ăn điểm tâm sao hạ cực quay người đóng lại cửa phòng. Nhập ra tùy tục Hắn mỉm cười lấy nón an toàn xuống Tiện tay vứt qua một bên Lộ ra một đôi tính mịt như biển con ngươi Cùng với rối tung đến vai tóc đen Dâu riêng điểm tại hạ ba Hiện ra mấy phần kiên cường cùng lôi thôi Nhưng cũng sấn ra một cố nam nhân vị Tô Nguyệt Khanh nhìn xem này gương mặt xa lạ bằng Hai mắt nhắm nghiền Hạ cực ngồi vào đối diện nàng Tô Nguyệt Khanh cảm nhận được một loại nóng bỏng cảm giác tới gần, nàng lại mở mắt ra đối đầu đối diện nam nhân. Nam nhân đang nhìn nàng. Trong ánh mắt mang theo ý cười. Tô Nguyệt Khanh đáy lòng sinh ra một loại khó tả cổ quái cảm giác. Nam nhân ở trước mắt mặc dù xuất khí. Nhưng căn bản không phải phong nam bắc. Nhưng vì sao hắn ánh mắt lại cùng lão phong không khác nhau chút nào loại kia ăn ý cảm giác. Loại kia chỉ dựa vào con mắt liền có thể tâm hữu linh tê cảm giác. Vì cái gì nàng rõ ràng có khả năng tiếp tục lại suy tư, nhưng lại nhìn không được trực tiếp hỏi. Nàng mệt mỏi, không muốn đi đoán, muốn nghe đáp án. Nhưng lúc này, nàng đáy lòng cũng đã mơ hồ có đáp án. Ban đầu nàng và phong Nam Bắc gặp nhau lúc. Phong Nam Bắc hành vi động cơ như là bí ẩn một dạng. Chính mình hận thế ra là tình có thể hiểu. Nhưng Phong Nam Bắc căn bản không nên hận thế ra. Có thể hết lần này tới lần khác Lão Phong lại cùng mình một dạng thống hận. Đầu tiên chính là hắn không chút do dự ban mình giết trưởng công chúa. Thứ hai, hắn quả thực là coi trời bằng vung. Tại thần võ vương mấu thân nhà cú bên trong lấy đi một vật. Vì thế còn cùng ngay lúc đó tô ra cán bộ giao Phong. Hắn hoàn toàn không có nhất định muốn làm như thế nhưng lại làm như vậy. Lần nữa, Lão Phong cùng nàng tại kiếp vực hang núi lúc Chính mình từng hỏi hắn chỉ có tình yêu sẽ cho người biến ngốc Người lại không ngốc Vì cái gì phải cứ cùng thế ra đối nghịch Phải cứ cùng ta như vậy loạn thần tặc tử pha trốn đến cùng một chỗ đâu Lão Phong lúc ấy không hề nói gì Chuyện như vậy rất nhiều Lão Phong hành vi động cơ Có lẽ người khác xem ra không có vấn đề Nhưng Tô Nguyệt Khanh sớm liền cảm thấy lớn có vấn đề Bây giờ Làm Tô ra gia chủ thấy này khuôn mặt của đàn ông Nàng đã hiểu rất nhiều chuyện Nhất là nàng đã nhận ra nam nhân này Liền là mấy chục năm trước thần võ vương Bây giờ địch nhân của cả loài người hỏa kiếp ngạc triệu một trong hắc hoàng đế Nhưng nàng vẫn là cố chấp cần một cái chứng cứ Cho nên Nàng lần nữa hỏi Vì cái gì hạ cực nói? Ngươi còn nhận ta sao Tô Nguyệt Khanh không biết nên nói như thế nào? Hạ cực khuôn mặt đột nhiên sản sinh biến hóa, biến thành phong nam bắc bộ dáng Cái thế giới này, huyết dịch đối với thân thể trói buộc lại là vô cùng vô cùng cường ngạnh. Nói một cách khác, ngươi căn bản không có khả năng biến thành người khác bộ dáng Trừ phi sử dụng huyến thuật để cho người ta thấy hư giả cảnh tượng. Thế là, hạ cực nắm phá huyến thuật đan dược đều cùng nhau để lên bàn. Tô Nguyệt Khanh không ăn hắn. Chính mình nuốt một khỏa. Lại vận khởi mười một cảnh đỉnh phong lực lượng. Ngay sau đó nắm lên một cái kính chiếu yêu phong cách pháp khí bắt đầu quan sát. Nàng bây giờ là tô gia gia chủ, nội tình tự nhiên cũng phong phú. Nhưng mà, vô luận nàng ngắt lấy phương pháp gì, thấy Thủy Trung liền là phong Nam Bắc. Tô Nguyệt Khanh nhìn không được theo trên giường đi xuống, đi đến hạ ra trước mặt, rối ra hai tay. Hạ cực nhắm mắt lại. Mặt cho nàng song tay vuốt ve tới. Phối hợp với nàng kiểm tra đây có phải hay không là cái gì đặc thù mặt nạ ra người cách tay kia run dẩy cuối cùng theo hắn hai gò má. Vòng qua tay dưới. Lại tìm được cổ về sau. Ôn nhu câu lên sau đó cái kia mềm mại giã rời thân thể chính là hợp với tế nguyễn ngân sa như kích động người dục hỏa mèo bọc vào trong ngực hắn hóa thành trong gió lạnh đầu cành cây mảnh mai nổ hoa nhẹ khẽ run hạ cực bỗng nhiên ý thức được chính mình khả năng thật thiếu tình nợ tay trái ôm lấy eo của nàng tay phải kéo lại nàng đang đang run rẩy vai tại nàng bên tai nói khẽ thật xin lỗi Cơ Nguyệt Khanh là vô cùng vô cùng nữ nhân thông minh. Nàng mình đã đẩy ra có chuyện. Thế là nàng hết sức quan tâm chấn an nam nhân ở trước mắt. Ngươi cũng không có mặt khác lựa chọn. Lúc trước ngươi chỗ hoàn cảnh nhưng thật ra là hung hiểm vạn phần a nơm nước lo sợ. Như trước khi thâm huyên như giẫm trên băng mỏng. Nếu là một bước sai. Chính là bàn đầy đều thua. Chính nàng nhìn không được Khanh Khách nở nụ cười. Không nghĩ tới lúc trước ta và ngươi, lại là bình thường tình hình Ngươi không phải tô ra cho là phong Nam Bắc, ta cũng không phải trưởng công chúa Nhưng hết lần này tới lần khác chúng ta có thể cùng tiến tới Nghĩ một hồi, nàng lại nỉ non nói, không nghĩ tới thiên hạ này thánh nhân cùng thiên hạ này công địch lại là một người Bây giờ phu tử tử có thể là hương hỏa cường thịnh vô cùng đấy Nàng cười như là gió xuân bên trong ngạo nghế muốn thả đóa hoa yêu nguyên xuân. Nhưng này xuân xảy lại thiếu đi mấy giây trước đó cái kia phần đau thương mà là nhiều hơn mấy phần nũng nịu ấm áp. Nữ nhân liền là một năm bốn mùa. Vài giây đồng hồ là có thể hoàn thành một cái vòng tuổi giao thế Động tác giống nhau nhưng lại có khác biệt ý nghĩa. Này thật lâu tương tư. Cái này cần biết tin giữ thống khổ. Tựa như sâu tích trì uyên, sâu lắng tối tâm, lại hắc ám đè nén. Nhưng lúc này tất cả những thứ này được chứng thực là giả. Vô cùng mãnh liệt cảm xúc bắn ngược liền đến. Thâm uyên bốc hơi mà lên, hóa thành giữa hè nhất ánh mặt trời nóng bỏng. Hạ cực cảm nhận được trong ngực nữ thần biến thành mèo con. Nàng hô hấp có chút nhanh, dính nhau ra thịt có chút nóng, thậm chí tốc độ tim đập. Máu chảy tốc độ đều đối ứng lên cao. Không có qua 2 giây. Này mèo con đều biến thành một đám bùng cháy của đốt. Da thịt đụng vào chỗ đúng là nóng bỏng vô cùng. Nhưng dù vậy chi nóng. Lại vẫn cứ không muốn tách ra. Không chỉ không muốn tách ra, ngược lại là chặt chẽ, dùng sức, mãnh liệt tựa như xâm lược thức áp bách ở cùng nhau. Tiếng hít thở càng ngày càng nặng nặng. Nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Sọt tô nguyệt khanh bỗng nhiên mũi chân một điểm kéo theo lấy nam nhân phiêu nhiên mà múa, lăn tại trên giường im Nàng một thân ngân xa như là màn sân khấu căng ra. Bị hùng hồn khí tức căng ra một cái che đầy hết thảy tầm mắt lều vải. Đúng vậy, không ai có thể thấy lều vải bên trong xảy ra chuyện gì. Cũng không có người sẽ biết. Nhưng kỳ thật, đã chú định vô pháp phát sinh cái gì bởi vì hạ cực sinh mình cấp độ vẫn là qua cao. Tô Nguyệt Khanh ngân long pháp thân mặc dù tại pháp thân cấp độ bên trong thuộc về thượng tầm. Nhưng hoàn toàn không cách nào bằng được hắn tầm cao nhất. Thật lâu Tô Nguyệt Khanh đột nhiên hỏi. Diệu diệu cô nương là chuyện gì xảy ra hạ cực không phản bác được. Tô Nguyệt Khanh cười nói. Ta lớn vẫn là nàng lớn hạ cực. Ngươi tại nghĩ lộn xộn cái gì đồ vật Tô Nguyệt Khanh chừng mắt hạnh. Ta hỏi tuổi tác. Hạ cực nói, ngươi lớn. Tô Nguyệt Khanh nói Nếu như ngươi chỉ có thể chọn một cái Ngươi chọn lựa người nào hạ cực Tô Nguyệt Khanh nói Nếu như ta cùng nàng đồng thời rơi vào dung nhâm, Hộ thể chân khí tại một giây về sau liền sẽ vỡ tan Ngươi cứu người nào hạ cực Tô Nguyệt Khanh nói Được a, Ngươi chọn lựa nàng đi Hạ cực điểm này mất mạng đề vẫn có thể phân biệt ra Hắn vội vàng lắc đầu Tô Nguyệt Khanh cười nói Vậy ngươi xem lấy nàng đi chết Hạ Cực Nhìn thấy nam nhân này quấn bách bộ dáng, Tô Nguyệt Khanh thoải mái mà nhắm mắt lại ỉ lại trong ngực hắn Không nguyện ý đồng đẩy Phong Hạ Cực Ta vô pháp bỏ qua Tô ra Bởi vì ta mang trên lưng trách nhiệm Mà lại ta còn cần đi bảo hộ ta cái kia Tại phàm trần mũi mũi ta cuối cùng biến thành chính mình kẻ đáng ghét nhất Hạ Cực nói không phải như thế, đó là cái gì thế ra làm ác, nhưng ác căn nguyên lại không phải thế ra, mà là người quan niệm, ngươi có thể đi cải biến, bởi vì hài tử đều là một tờ giấy trắng, hài tử thiện ác, quan niệm đều có thể cải biến hài tử tô nguyệt khanh nỉ non, ngươi cho ta lưu một đứa bé, mặt khác ta cái gì cũng không cần, hạ cực nhắm mắt nói, sinh mình cấp độ hắn nói chuyện. Tô Nguyệt Khanh liền hiểu rõ Nàng cắn môi Như lan hỏa diếm tuyết ra thịt trắng nhích lại gần Tay cầm kề sát ở nam nhân trái tim chỗ Cảm thụ được cái kia chầm chậm lại hùng hồn nhảy lên Thở dài nói Thật sự là mạnh mẽ Thán xong nàng lại trợn mắt nói Ngươi thiếu nợ ta một đứa bé Ta chờ ngươi vô luận bao lâu ta cũng chờ Ta cũng sẽ cố gắng tăng lên chính mình Mặc dù bây giờ vô pháp hiểu rõ như thế nào tăng lên sinh mệnh cấp độ Nhưng chắc chắn sẽ có một ngày như vậy à nói xong Tô ra ra chủ đột nhiên nghiêng người Đặt ở hạ cực phía trên Quan sát hắn nói Hướng ta cam đoan Hạ cực cười nói Lúc trước ai nói Nếu là ta thành đế sư Để cho ta ở phía trên cũng không phải là không thể được Tô ra ra chủ gật gật đầu Đột nhiên lăn mình một cái Kéo theo lấy hạ cực ngồi ở trên người nàng Ngước nhìn hắn nói Hướng ta cam đoan Hai người tầm mắt đụng vào hạ cực biết mình vô pháp cô phụ này nợ Chính là ôn nhu nói ta cam đoan Không cho phép gạt người Ta không lửa ngươi. Ừ tô ra ra chủ thỏa mãn Nàng hai mắt nhắm nghiền Tựa như ảo mộng lánh diễm khuôn mặt Tựa như đang ở rửa sạch mỏi mệt Hai mắt trầm rãi nhắm lại. Hạ cực mới khẽ động, liền bị kéo tay. Theo ta mấy ngày lại đi thôi, ta cũng có thể tra rõ ràng tình huống được. Mấy ngày sau, tại một chỗ thế giới màu đen bên trong, thác nước đã chảy hết. Không gian kia bên trong còn sót lại một cây khổng lồ hắc ám đường nét. Không người biết được đó là cái gì, mà tám đảo thân ảnh lại lần nữa ở chỗ này tụ hội. Hạ cực cướp đi ngô ra một phần ba đất đai. Hắn có thể cùng trong chúng ta hai người chính diện giao phong mà không bị thua. Hắn hấp thu phu tử lực lượng hấp thu lực lượng cũng không phải chưa từng có. Chư vị cảm thấy. Hạ cực cùng phu tử. Lại sẽ là cùng một người đâu chư vị cảm thấy ta là đầu ngốc sao mềm mại đáng yêu thanh âm vang lên. Hiển nhiên là tô đắc kỷ. Đều là người người tô gia ngươi nếu muốn bao che cũng chưa chắc không có khả năng. Lão đảo cùng thái thượng đồng thời nhìn thấy hắc hoàng đế cùng phong Nam Bắc trừ cách đó ra. Hắc hoàng đế cùng phong Nam Bắc từng đồng thời tại rất nhiều địa phương xuất hiện qua. Cho nên lão đảo cho là bọn họ tuyệt đối không thể là một người. Tô gia chủ không phải có một dạng tên là Long Hành Thiên Lý Pháp Khí sao nhưng các ngươi đừng quên. Dạng này Pháp Khí nhất định phải ta tự mình trao cẳng mới có thể hữu hiệu. Chẳng lẽ các ngươi thật cảm thấy ta làm phản rồi Tô Đắc kỷ Thanh âm trở nên lạnh? Đây cũng không phải. Chư vị, không cần so đo này các loại vấn đề. Thế cuộc hôm nay là, nhất định phải đem hạ cực làm đại địch số một, chung nhau cho tiêu diệt. Ta còn có một cách nghiên cứu đang đến chỗ mấu chốt. Có thể hay không trầm rãi cũng có thể. Ngược lại bây giờ dò xếp hạ cực hướng đi cũng cần thời gian. Một khi cha ra chung nhau hành động tuyệt sát kẻ này. Tán thành. Tán thành. Tán thành. Hoàng Huyên Vạn Tuế Mười chương 274. Sân chơi. Nhân gian màn hạ cực có thể hưởng thụ đến từ thượng cổ tám vị tồn tại cao nhất đánh giết lệnh. Đây cũng là trước nay chưa có vinh hạnh đặc biệt. Nói thật trên đời này còn thật không có cái gì có thể tránh thoát này tám vị vây quét. Tám cách bất đối một cách bất, thấy thế nào đều khó có khả năng thua. Nếu không có vô số kỳ ngộ, như không trải qua vô số đợt mây gian trá, làm sao có thể theo thượng cổ vô tận anh hào. Rất nhiều đại năng bên trong sống sót nắm gặp chuyện ra thích xuất tan danh tiếng diệt lâm tiêu phúc. Cùng với thấy đồng hương nhất định phải đi nhận một nhận chương mãng phúc, bàn tay vàng. Hệ thống cùng với xuyên qua thần bí cũng đang tại chậm rãi bị xé ra. Hệ thống phía sau màn tựa hồ là nhận thức được không đủ. Vì vậy không tái sử dụng thiên địa gì tượng buông xuống. Nhưng xuyên qua uy lực cũng bị suy hiếu. Cho nên cần ký chủ tự động trở thành thiếp thân lão ra ra đi đoạt xá. Có thể tựa hồ vị này thiếp thân lão ra ra quá mức đánh giá thấp gì thế người ít. Đến nay còn không có nhường bạc diệp cô đi sử dụng lực lượng của hắn Đây coi như là cái thứ ba người xuyên Việt sỉ nhục Nói đến trương mãn kỳ thật không tính Hắn cũng không sai Hắn tâm tính đã sợ Tại hắn trong nhận thức Cách khác người xuyên Việt 1-2 năm liền vô địch Hắn cầu thả hơn 10 năm Vì sao vẫn là sẽ bị miêu sát hơn 10 năm trọn vẹn hơn 10 năm A nhất định không phải lỗi của hắn Đây là thế giới sai. Cái gì rác rưỡi thế giới, cái gì bất thế giới hắn nhưng là có thuộc tính bàn tay vàng A hắn nhưng là mang đến thiên địa dị tượng. Người khác có hay không hắn nhưng là có thể không giảng đạo lý tăng cao thực lực. Người khác được hay không ngư bức cũng nên có cái hạn độ A. Vì sao trên đời này quái vật lợi hại như vậy này tựa hồ vẫn là cái chưa từng hoàn toàn thức tỉnh thế giới. Chờ đến thức tỉnh. Này chút nhân vật phản diện quái vật còn không lên thiên hắn ứng kiếp mà sinh Có thể là đầy đủ trở thành đại bốt mô bản Vì sao? Vì sao những quái vật này vẫn có thể miêu sát chính mình này chút vượt qua chính mình quái vật Chẳng lẽ thiên địa mặc kệ quản sao nhất định là thế giới sai Nhất định là sáng thế thần lười miếng Nhất định là thiên kiếp lười miếng Ngược lại không phải lỗi của hắn Chắc chắn không phải hắn không sai hắn căn bản cũng không có sai thế giới này không giảng đạo lý. Cùng hắn có quan hệ gì hắn không sai hắn oán trách thời điểm. Đang nằm đang giải phao đài bên trên. Mất đi đối đầu bộ phía dưới hết thầy thân thể cảm giác. Chỉ có thể mơ hồ nghe được giải phấu đao cùng với hết thầy dụng cụ cổ quái nhẹ nhàng tiếng va chạm. Cùng với chuyển đồng tiếng sau đó nghe được một tiếng khí quan bị theo xèn xền trong máu mò lên xoẹt xoẹt tiếng trương mãn bỗng nhiên ý thức được đây là một cái thế giới chân thật không ai đi cùng hắn tranh luận đúng sai mà hắn đã đã thành bị giải phẫu vật thí nghiệm ngay sau đó chính là cắt miếng âm thanh còn có một cách nam nhân tự lầm bầm thanh âm hết sức lực lượng cường đại hết sức tinh xảo thiết kế Đáng tiếc ký chủ tựa hồ cũng không quá thông minh dáng vẻ Trương mãn khí sắp hộp máu Hắn không thông minh rõ ràng là cái thế giới này có vấn đề Này có thể trách hắn sao hắn vô pháp thích ứng thế giới Cho nên thành chuột bạch Bỗng nhiên tiếng bước chân tại phòng thí nghiệm vang lên Sau đó trương mãn nghe được nam nhân kia phủi tay Xa xa quát lên qua đến giúp đỡ Bốn chữ lan truyền ra hình như có tiếng bước chân theo chân trời truyền đến ánh sáng bên trong nhấc lên một đảo hắc ám một cái to lớn như núi thân ảnh màu đen đi vào hắc ám cái kia cường trắng hắc ảnh đi vào hành lang bóng trắng trợ thủ đi đến hắn bên người cường trắng hắc ảnh nói ta tiểu thế giới kia chuẩn bị như thế nào nhanh kiến tạo hoàn thành bóng trắng trợ thủ đáp lại nàng là hiểu rõ chính vì thượng cổ tồn tại bên trong Có 5 vị trở lên cổ thời kỳ cuối mở ra tiểu thế giới làm thế gia. Mà chính mình này một vị tiểu thế giới cũng không so thế gia nhỏ. Nhưng lại một mực nuôi thả. Một mực tại kiến tạo. Dĩ nhiên cũng đã tạo thành rất nhiều thành chấn. Người đến người đi. Như nước chảy, Tựa như một cách độc tự phát triển thế giới. hắn trống không lớn như vậy thế giới không cần. Chính mình chỉ ở tại một cách dễ dàng cho nghiên cứu. Có thể nói là một mạc đơn sơ địa phương nhỏ Bởi vì hắn là thật yêu quý nghiên cứu chuyện này nghiệp Nhất là giải phấu này chút thú vị đồ vật a. Cường trắng hắc ảnh trầm ngâm hạ nói Ta cần một cái chân thực sân chơi Sau đó đem những người xuyên Việt này đầu nhập đi vào Nhìn một chút nếu là thế giới phù hợp trong bọn họ tâm khao khát vận chuyển Này bàn tay vàng hạn mức cao nhất sẽ đi đến trình độ nào ta sẽ thiết lập đề phòng dây đỏ. Một khi đi đến, liền tử trong sân chơi cầm ra tới tiến hành thí nghiệm, sau đó để bọn hắn cảnh giới khôi phục về sau, nương theo lấy mất trí nhớ, lại đầu nhập sân chơi. Cường trắng hắc ảnh mỉm cười, tựa hồ tài ước mơ. Bóng trắng trợ thủ nói, chủng tộc sinh sôi, quái vật chăn nuôi đi qua 3000 năm đã phát triển đến then chốt giai đoạn. Một chút dùng huyền trận xây dựng ngụy tuyệt địa cũng đang ở hình thành. Nhưng còn cần thời gian. Cương trắng hắc ảnh bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng biết không vội vàng được. Vì vậy nói. Nhớ ký đối hết thảy quái vật chăn nuôi tiến hành lực lượng cảnh giới ước định. Đến lúc đó làm một cây sổ tay. Ghi rõ cảnh giới. Để cho ta ném xuống tiểu khả á nhóm có thể kịp thời thấy. Người đi tiến hành văn hóa dẫn sắt lúc. Nắm bên trong tiểu thế giới người dẫn dắt hướng ra tộc chế Cùng với đế chế Chú ý bồi dưỡng cường giả từ hôn kẻ yếu truyền thống Ta cảm thấy khả năng này mới là bọn hắn chỗ mong đợi thế giới ha ha Vâng như ngài mong muốn Cường tráng hắc ảnh suy tư mấy ngày nay cùng cái kia họ lâm đáng yêu người xuyên Việc nói chuyện phiếm Lâm Diệp Tiêu có thể là nói cho hắn rất nhiều chuyện thú vị Thế là, hắn lại bổ sung tìm thôn chấn, nắm nơi đó thôn danh cải thành tân thủ thôn. Ha tân thủ thôn bóng trắng trợ thủ ngẩn ngơ. Cường trắng hắc ảnh nói, không chỉ như thế, ta còn muốn làm này chút đáng yêu vật thí nghiệm chế tác tân thủ gói quà lớn. Đại, gói quà lớn bóng trắng trợ thủ nghe danh tự cổ quái này. Cường trắng hắc ảnh cười vỗ vỗ vai của nàng. Chỉ có đi theo thế giới cùng nhau tiến bộ. Chúng ta mới có thể còn sống lâu dài. Vâng, lời của ngài luôn là tràn ngập triết lý. Cường trắng hắc ảnh nói. Nếu sân chơi vô pháp sử dụng. Ngươi liền giúp tên này làm trương mãng người xuyên Việt thử một chút cắm vào huyến cảnh. Khiến cho hắn cho là mình kỳ thật chỉ là làm một cách áp mộng. Sau đó tại huyến cảnh bên trong dựa vào này bàn tay vàng đại sát đặc sát. Ta nghĩ thu hoạch một phần số liệu. Nhìn một chút này bàn tay vàng khóa lại có phải là hay không cùng ký chủ cảm giác hệ thống khóa lại. Vâng. Như ngài mong muốn. Có thể hay không vận dụng thuốc thử 091 có khả năng. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể động dụng 3 bình. Đúng, đi thôi. Nhớ ký ghi chép tốt số liệu. Qua một thời gian ngắn, ta cần đi xa. Đi hiệp đồng vây quét vì kia thật đáng tiếc không thể trở thành chúng ta đồng bạn nam nhân. Ngày là nói hắc hoàng đế trừ hắn còn có ai nhưng cá nhân ta đảo không đáng xét hắn. Dù sao chẳng qua là một cách sinh ở cùng chúng ta kỷ nguyên khác nhau tuyệt thế yêu nghiệt. Trên bản chất cùng chúng ta không có khác nhau. Ta ở trên người hắn còn chứng kiến không ít thượng cổ đại năng ảnh tử. Ha <cười> ha! Cường trắng hắc ảnh hào sảng cười lớn. Tay phải hắn theo trong hư không cầm ra một bình rượu ngon. Tay trái kẹp lấy hai một ly rượu. Hướng về nơi xa đi đến Lại đến trà chiều thời gian Hắn muốn cùng lâm diệp tiêu vượt qua mỹ hảo thời gian Nghe hắn trò chuyện một chút thế giới kia chuyện xưa Phối hợp với hắn vùng về lừa dối ký xảo Còn có một chút liền rõ ràng hoang ngôn Đi xem xem thế giới mới cửa lớn như thế nào Dùng càng tươi đẹp hơn phương thức mở ra Cho hắn một tia hy vọng trang một điểm ngốc Giả bộ như bị hắn lừa dối đến là có thể thu hoạch được hết thảy. thật là mỹ diệu trà chiều thời gian. cường trắng hắc ảnh nhíp môi lộ ra một ngụm xâm nhiên răng nhanh mặc dù thế giới này sóng ngầm mãnh liệt, tân triều đại chu vẫn còn đang bằng phẳng vượt quá giới hạn lấy phu tử từ bên ngoài mắt u mịt, Quyền quý áo vải võ giả thương nhân. thầy thuốc tam giáo cẩu lưu, Nối liền không dứt đều người đi đường. hương hỏa yêu nguyên cường thịnh bốc lên. Sữa khói đàn hương hóa mười phần tiên khí. Lượn lờ chen trúc tử miễu kim thân. Người chết, mới có thể thành thần, mới có thể hưởng này phúc phận. Như phu tử còn sống. Cũng hoặc phu tử liền là khắc hoàng đế hai chuyện này bên trong vô luận thứ nào bị phạt trần. Sợ là đại chu cũng không thể không coi trời bằng vung. Mà phá hủy tất cả phu tử tử. Đem cái kia phu tử kim tượng nện thành mảnh vỡ. Ném vào lò luyện. Đúc lại làm tệ. Kính hồ đã thành chân chính phong cảnh khu. Lúc trước làm hạ cực trèo thuyền tiến hắn hồi trở lại đảo tâm tiểu cô nương cũng đã lấy chồng. Thành người mẹ. Giúp chồng dạy con. Tại luôn mồm bên trong truyền lại lúc trước liên quan tới nam nhân ghi chuyện xưa cùng truyền thuyết. Có đôi khi cũng sẽ tư tâm ảo não vì sao không dám lấy hết dũng khí đi thỉnh phu tử giúp mình chứng hôn. Nhưng như vậy trong bình tĩnh. Lại ẩm chứa cùng bình tĩnh cực độ không xứng sát phạt Đó là phương Bắc kiếp địa phương Cũng ẩm chứa so này sát phạt càng đáng sợ càng kinh khủng càng khẩn trương gấp trăm lần, một ngàn lần sự tình Đó là đối hắc hoàng đế vây quét Nhân gian phát sinh chút chuyện cái kia chính là trên biển nổi sóng Mà tám người này động Đó chính là biển sâu lên tối giết gào hủy diệt lực trùng kích mặc dù theo bề ngoài vô pháp quy suất nhưng bên trong lại tràn ngập quét ngang hết thảy sợ hãi tình thế vô cùng vô cùng nghiêm trọng vô cùng vô cùng khẩn trương hạ cực là hết sức buông lòng hết sức buông lòng hắn sớm đoán được đuổi bắt sự tình tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết hắn lúc này ngồi ở một chiếc thuyền buông thuyền trước nhất hai chân theo mạn thuyền lan can kéo ra ngoài dưới theo gió đi lại Hai tay của hắn gối đầu. Hải ngoại ánh nắng miễn cưỡng sắc vào hắn ngủ con người bên trên. Trên tóc đen. Theo băng tuyết cùng la sát chi quốc phương bắc nhỏ bến càng hắc hùng càng rời càng về sau. Mùa đông đắc nhanh hơn. Nhưng bởi vì phương bắc xuyên cớ. Cho nên thỉnh thoảng sẽ tao ngộ tiểu tuyết. Càng nhiều thì là ấm người ánh nắng. Thủy thủ đoàn của hắn có diệu diệu. Suốt hải kế hoạch là diệu diệu đầu nói ra trước. Có hạ cơ, như nắm hạ cơ kéo xuống căn bản chính là để cho nàng chịu chết Có phong suy tuyết, hứa linh linh, hai vị này cùng thái thượng điện người giao thủ qua, không mang đi không được Có bằng dễ dàng Này tại hạ cực 72 đệ tử bên trong ship hạng thứ 2 đếm ngược đệ tử Cũng là hứa linh linh hợp tác Càng là dưới mặt đất trang viên trang chủ Hắn mặt dày mày giản nhất định phải theo tới Còn có bằng dễ dàng thay tử. Bắc địa đại tài nữ sở thơ mây. Sở thơ mây có phụ thân là cây võ si. Tại gần như bắc địa số hiệu thành ở đây lấy số hiệu để nhị phòng. Được xưng là máu mai vương. Pháp thân chính là cổ quái vô cùng thực vật loại. Đến mức là cái gì thực vật cũng là không có người biết rõ. Nghe nói thấy người đều đã chết. Theo lý thuyết, thực vật loại pháp thân không cách nào di chuyển. Tại họa kiếp kiếp vượt bên trong. Càng là họa yêu bia sống. Nhưng này máu mai vương lại mạnh mẽ địa thành vì làm số không nhiều người một cảnh đỉnh phong một trong. Đồng thời sông ra riêng lớn uy danh. Số hiệu đề nhất chủ nhân từng cùng máu mai vương giao thủ qua. Lại đối máu mai vương pháp thân không nhắc tới một lời. Chỉ nói là hết sức đáng sợ pháp thân. Cuối cùng hai người thắng thua cũng không nói. Hạ cực cẩn thận đã kiểm tra vị này đồ đệ thây tử. Cũng không tồn tại vấn đề. Bây giờ dùng hắn sức cảm ứng tinh thần lực. Chỉ phải cẩn thận điều tra. Chính là lên tinh thần khế ước cũng có thể bị hắn cảm giác. Huống chi thế giới này cũng không có tinh thần khống chế pháp môn. Đến mức tạ Quỳnh Phong. Triệu Yến Ca. Đỗ Bạch. Niên doanh chờ hàng loạt đệ tử thì là còn căn bản không biết hắc hoàng đế liền là lão sư chuyện này. Dù sao, phong suy tuyết cùng triệu yến ca tạm biệt lúc, cũng chỉ là nói tâm huyết dân trào, muốn ra ngoài thật lâu. Thế là đại sư huyên liền cùng tiểu sư mùi tách ra, đến mức tô lâm ngọc, béo hồ ly, hạ cực là muốn mang đi. Nhưng bây giờ cả hai còn tại tô ra để tứ trọng thiên, hắn vô pháp mang, dù sao hắn căn bản không biết tô điểm là lập trường gì. Mặc dù Tô Điểm lập trường không lệch ra Hắn cũng vô cùng vô cùng khó mang đi Tô Lâm Ngọc Thậm chí một cách không tốt liền là toàn quân bị diệt Mà Tô Nguyệt Khanh là Tô Gia Gia Chủ Tự nhiên không có khả năng theo hắn rời đi Mà lại Tô Nguyệt Khanh cũng có được sứ mạng của mình cùng lý tưởng Mặt khác Đường Lam Đường Hồng Long Tượng Quân Quan Vẫn Quan Thuần Đám Người Hạ cực cũng không có ý định lại đem những này người cuốn vào càng sâu lực lượng cấp độ bên trong đi. Phong Nam Bắc nếu chết rồi. Cùng bọn hắn quan hệ cũng tạm thời vẽ lên dấu chấm tròn đi. Thế là đi theo đường Lam Hạ giã vẫn còn đang đi rừng. Mà Hạ Khải. Hạ Thanh Huyền hai huyên muội, Hắn cũng là không mang lấy. Này một đôi huyên muội bây giờ đang ở du lịch bốn phương. Hạ Khải cởi tần duyên hoa. Dùng một loại khoa trương tốt độ trưởng thành lấy. Hôm nay đã sớm không còn lúc trước bộ dáng Đến mức phương trưởng đạo tả tử. Cách hắn quá xa. Mà lại không quen. Cũng chẳng qua là ban đầu bỏ ra một khỏa án tử. Mà lúc trước tại hoàng đô bên ngoài lôi âm tử nhận lấy tự tại hòa thượng. Cùng với lôi âm tử hướng tây bắc tuổi tâm hồ yêu. Hắc hồ vương các loại càng là chưa từng mang lên bởi vì những tồn tại này đều tất nhiên là theo tiểu tô đi bắc địa. bây giờ tại vương gia bên ngoài trấn thành lập ra viên mới. Cửu phong lão thù yêu bởi vì hỏa kiếp đã che mất nơi đây, mà không thể không bị đóng gói dọn nhà. đồng dạng đi hướng băng tuyết la sát chi húc. khóa lại tiểu tô. trở thành vị thần này bí đại đế thủ hạ. nói đến, tiểu tô thế lực thật chính là càng lúc càng lớn. hạ doãn. Hạ Hiển. Ninh Tiểu Ngọc chờ nho môn bát kỳ, thậm chí vì kia bát kỳ thần bí lão sư nhanh hờn đều hoặc nhiều hoặc ít cùng tiểu Tô lấy được liên hệ. Mọi người từng vì kẻ địch, bây giờ lại phát hiện vẫn là đứng ở cùng một trận doanh. Này có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Mà nhỏ chính bản thân Tô cũng đã tìm được 12 kim tượng, tại phương Bắc bận rộn thiết lập đại trận. Thành lập một cách vững như thành đồng thành lũy. Nàng sớm cũng không phải là lúc trước cái kia sẽ khóc nhè tiểu cô nương. Mặc dù rất muốn cùng hạ cực cùng đi. Nhưng nàng như vừa đi. Toàn bộ băng tuyết chi quốc kiến thiết liền vứt xuống. Tại về sau như thế nào cùng càng ngày càng mạnh thế ra nhóm tác chiến huống chi hạ cực tức liền đến trên hải đảo. Vẫn là có thể thông qua trong địa phủ chuyển trạm tìm đến nàng. Nàng bây giờ tồn tại ở phương Bắc chính là vì huyên trưởng trở về làm một cách trước tròi canh. Bây giờ tiểu tô bị bọn thuộc hạ xưng đại đế, nàng dưới chứng thế lực dùng một loại lửa nhỏ lan đồng cỏ tư thái, tại bùng nổ thức lan tràn, Tựa như vô tận xúc tu, rời khỏi các ngành các nghề các nơi, hoàng thất, giáo hội, các thế lực lớn, mới phát thế lực, đào vong thế lực, hết thầy tồn tại. Nàng mơ hồ dùng một loại quân lâm thiên hạ, hóa phía sau màn hình bóng phong phạm cắm rễ tại phương Bắc. Tại biết huyên trưởng kế hoạch về sau. Tiểu tô mặc dù hành trình tràn đầy, bề bộn đầu đều nhanh không có. Vẫn là tự mình an bài xuất hải quy hoạch. Dùng làm đến không có sơ hở nào. Thế là, hạ cực bảy người nhập kiếp chỗ sâu. Lại đi đường vòng băng tuyết cùng la sát chi gốc. Tiếp theo thông qua mật đảo đi vào hắc hùng cảng. Tại một cách không người bến cảng thời gian. Do bây giờ bắc địa phía sau màn đại đế tự mình tiến đưa. Hạ cực tay cầm ẩn chứa rất nhiều thần thoại hải đồ, ngồi. Lâu hàm hướng chưa có người có thể đặt chân phương bắc không biết vùng biển mà đi. Hoàng huyên vạn tối mười chương 275. Này thăm dò phương thức, không đến mức đi. Canh thứ hai biển cả vô ngần bóng thuyền thăm thẳm. Hạ cực nằm tại bung thuyền, có thể thấy cột buồm theo ánh nắng theo tây đến đông theo sáng đến tối. Lạnh bút thấu xương gió biển vừa đến ban ngày thời điểm, liền hỗn tạp màu vàng kim ánh nắng, mà nhiều ấm áp. Xứng một bầu rượu hâm, một đĩa đậu phộng hoa quả khô là có thể theo buổi chiều một mực nằm chết dí mặt trời lặn thời gian. Mặt biển mặt trời lặng có nồng đầm lại rõ ràng cấp độ cảm giác. Trên nhất vân thâm chìm, dưới nhất vân thanh đạm lại hoàng hôn một chút kia thời gian bên trong biến ảo khó lường hóa thành tượng thiên thương long ngàn thú vạn chim hoặc là dứt khoát thành quái vật màu đỏ thẫm sang cưa vừa vào đêm bầu trời chính là sặc sỡ tinh hà thuyền tại biển bên trong sông ở trên trời một bình rượu đục trong mộng không biết xuân cùng thu lại là một cách hoàng hôn côi hà tiếp lấy tinh hà hạ xuống tựa như ảo mộng hỗn hợp quang Ánh sáng rơi vào thuyền lầu hai ban công bồn hoa bên trong Theo kỳ hoa dị thảo chập chờn, Không hiện ra pháp thân cũng gần như ba mét hứa linh linh cong lưng Thiên chân khả ai mà đối với diệu diệu Dùng ngọt ngào tiếng nói Trái một tiếng sư nương Phải một tiếng sư nương hô hào Nằm tại bung thuyền hạ cực mở ra một con mắt Nhìn lướt qua lầu hai rào chắn sau Hứa Linh Linh đang ngồi ở nhỏ nằm sấp nằm sấp trên ghế Mà Diệu Diệu thì là đang ngồi tại một cái siêu cao chân cao trên ghế Hứa Linh Linh thoáng khom lưng. Diệu Diệu thoáng đứng thẳng lưng. Như thế, Sư Nương cùng Đại Sư Tỷ có thể lẫn nhau nhìn thẳng. Sư Nương Sư Nương. Khối này mật ong bánh gơ. À, Tỷ, có oh, Có ăn ngon hay không không hổ là Linh Linh nha. Sư nương sư nương Muốn hay không uống một chén siêu tăng dày bơ nắp trà trà đâu ta muốn đúng ba đúng ba Lục tục lục tục Lứ diệu diệu chợt thấy dưới lầu đang nhìn xem các nàng hạ cực Mặt đỏ hồng Nàng sâm một khối khảm cỏ non dâu bánh gơ À Tị To Khối rối da rào chắn Cười nói Có muốn ăn hay không hạ cực cười cười Tay một nhóm Cái kia cỏ non dâu bánh gơ. À! Tỷ! to Khối liền theo trên trời trôi dạt đến trong miệng hắn. Ngọt ngào. lữ diệu diệu nhìn xem hắn ăn xong bánh gơ. À! Tỷ! to Mới cười lộ ra một ngụm răng trắng nhỏ. Ta liếm qua. Nàng trống cằm nhìn xem bung thuyền hạ cực. Loại kia một đôi cảm giác vẫn là vẫn như cũ chưa biến. Chẳng qua là nàng đáy lòng nhưng vẫn là là lạ. Nguyên bản ung tồn lễ độ. Một bộ sư giả điệu bộ phu tử đảo mắt liền biến thành uy mãnh bá đảo thần võ vương thêm hắc hoàng đế. Này ai chịu nổi? Hạ cực trả lời. Thì tính sao lứ diệu diệu nói. Ngươi tải ăn nước miếng của ta. Có ác tâm hay không hạ cực liếc qua bên cạnh hứa linh linh. Đại sư tỉ mặt không biểu tình. Bất động như núi tựa như một tôn phật tại vân đạm phong khinh ăn bánh gơ. à thì to oh, không nhúc nhích chút nào lữ diệu diệu hai tay làm thành loa nhỏ vui hào lão phong có muốn không ngươi biến trở về bộ dáng lúc trước quá hạ cực nói vì cái gì lữ diệu diệu ăn một chút nở nụ cười ngươi dạng như vậy thoạt nhìn yếu đuối bộ dáng bây giờ cuồng ngang bướng một chút Ta sợ ta thật là sợ nàng nói xong sợ Lại không có một chút sợ dáng vẻ Giống như nói xong không muốn Trên thực tế lại vẫn cứ là muốn ý tứ Nữ nhân khẩu thì tâm phi đã quen Ngay cả mình đều không để ý hiểu mình tại nói cái gì Ngược lại liền là miệng đầy nói lung tung Như cùng một cách đáng yêu bệnh tâm thần Hạ cực lại liếc qua đại sư tỷ Đại sư tỷ tầm mắt thâm thúy nhìn xem biển trời chỗ đang ở đắm chìm gì sắc sắc thương vân tựa hồ lâm vào một loại nào đó triết học tính suy nghĩ trong trạng thái bỗng nhiên nàng khom lưng đứng dậy lẩm bẩm một tiếng đau bụng Đỉnh lặng yên không một tiếng động từ sư phụ sư nương đôi cầu nam nữ này bên người thoát đi nàng mới khẽ động lữ diệu diệu liền cũng quay người đi theo nàng chạy Nhưng mà sư nương thân cao không quá 1m6 ra mặt Đại sư tỷ lại gần như 3m Cứ việc đại sư tỷ đi chân đất Sư nương ăn mặt kho chuột bản hận thiên cao Hai người thân cao kém vẫn là không có bị rút ngắn Cửa khoang đóng lại Hai người thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa Hạ cực tâm tình từ đáy lòng buông lòng Hắn có một loại một lần nữa có được nhà cảm giác Mà lần này Hắn thành cái nhà này đại gia trưởng. Đang nghĩ ngợi thời điểm hạ cơ ngồi xuống hắn bên cạnh người. Nói thật. Nếu theo mỹ mạo. Hạ cơ thật chính là cấp cao nhất cấp độ. Có thể nói là khó có người có khả năng sóng vai. Chính là Diệu Diệu. Nguyệt Khanh khả năng đều so với nàng thoáng kém nửa phần. Có thể hạ thích vô cùng liền là Diệu Diệu, Nguyệt Khanh mà không phải nàng. Người xinh đẹp. Ta liền thích không ngươi cùng ta không có liên hệ máu mủ. Ta liền vui mừng sao hạ cơ bây giờ trên thuyền cũng xóa tóc dài. Ngồi xếp bằng. Nhìn xem trời chiều nơi xa. Hạ cực nói, hỏa trùng tại trong khoang thuyền, ngươi nên đi tu luyện. Hạ cơ u oán nhìn hắn một cái. Nàng đến nay còn chưa tiếp nhận hạ cực liền là phu tử hiện thực. Nàng hồi trở lại nhớ tới chính mình cùng phu tử làm đồng liêu một màn lại một màn. Quả thực là im lặng đến cực hạn. Hạ cơ nói, ta như biết ngươi như thế lợi hại như vậy, năm đó ta nhất định gọi ngươi ca ca. Hạ cực cười nói chuyện cũ đều đi qua. Hạ cơ nói, ngươi khi còn bé có phải hay không cảm thấy ta rất xinh đẹp cho nên còn mua đồ mình nọt ta hạ cực suy nghĩ một chút. Tựa hồ khả năng thật là có qua này loại hắc lịch sử. Thế là hắn cười cười nói, ngươi bây giờ cũng rất xinh đẹp. Hạ cơ nói cẩn thận bị diệu diệu nghe được Hạ cực nói Hoàng tỷ Nhiều nghĩ gì thế bây giờ Hắn tâm tư thông minh Tính tình tiêu sái Tự nhiên không thèm để ý xưng hô Huống chi hắn lúc trước chính là để cho lấy vị này hoàng tỷ Mà vị này cũng không có tham dự hãm hại mình hành động Vị này duy nhất có lỗi với chính là thái tử Nhưng Hạ cực đại khái cũng đoán được Hoàng tỷ phản bội là một loại lựa chọn khi đến đường cùng. Nàng nếu là không làm. Sợ liền bị thế ra làm. Trình độ nào đó. Thái tử cổ trần nói không sai. Mũi mũi của hắn là bị bắt. Mà bây giờ chính mình cũng đã hoàn thành đối thái tử hứa hẹn cứu được tứ hoàng nữ. Huống chi. Hắn liền hạ doán đều tha thứ. Như thế nào lại ở quan tâm hạ cơ đâu tâm như mang thai vạn cổ. Vạn sự tất nhiên là trở thành nhạc. Ngươi còn gọi ta hoàng tỷ hạ cơ nghe được xưng hô này. Bản thân có chút không thích ứng. Trước mặt nàng người có thể là phu tử. Có thể là thần võ vương. Có thể là hắc hoàng đế. Mà nàng thiên sinh tính cách u ám. Tại hoàng cung lúc sẽ còn nghĩ mình lại sót cho thân. Sau này lại làm ẩm quân. Ngồi tại khô lâu vương chỗ ngồi trước có mang ấy nấy phản bội huyên trường, sau có bị phụ thân bứt hôn thông ra, nàng ở kiếp này cũng không có dễ chịu qua, bây giờ mới có tự do. Hạ Cơ hít sâu một hơi, lọt vào trong tầm mắt minh mông vu bờ đều là xanh thẳm. trong nội tâm nàng cái kia trói buộc chính mình xiềng xích cũng tại đứt đoạn thành từng tấc, nàng liếc mắt nhìn trầm trầm nhắm mắt nằm nam nhân, lộ ra nụ cười. lúc này. Trong khoang thuyền bữa tối công tác tự nhiên rơi vào bàn dễ dàng vì tiểu sư để này trên thân. Đây cũng không phải khi dễ hắn bởi vì không ai có thể làm. Có thể làm cho sư phụ làm sao, có thể làm cho sư nương làm sao đại sư tỷ sẽ chỉ làm món điểm tâm ngọt. Hạ cơ hai tay không dính nước mùa xuân. Đại sư Huyên cũng là đồng ý giúp đỡ, nhưng mà đại sư Huyên đao có nhiều thần, món ăn liền có nhiều nát đến cuối cùng chỉ có bàn dễ dàng làm. Huống chi vì tiểu sư đệ này cũng rất thỏa mãn. hắn làm đồ ăn lúc bắt địa đại tài nữ ngay tại phòng bếp trong phòng khách bưng lấy sách, nghe sát vách lúp bút củi đốt tiếng thỉnh thoảng lộ ra vẩy thức ăn cho chó mỉm cười. Sở thơ mây trù nghề cũng là rất không tệ. Nhưng lúc này là khói dầu đang nồng thời điểm. nàng đi làm nửa sau chàng. Huống chi. Nàng còn cần chiếu cố phòng điều khiển đi hướng đi Bữa tối sau Cậu nam nữ nhóm ở dưới ánh trăng thành đoàn ẩm hiện Hạ cực cùng diệu diệu bàng dễ dàng cùng sở thơ mây Còn lại ba cách phân biệt là hạ cơ, phong suy tuyết, hứa linh linh Ba ngọn đèn bóng đèn ở trên biển trong bóng đêm chiếu lấp lánh Hạ cơ tự nhiên nhận ra hai người này Đã từng vọng giang lâu cuộc chiến hai vị nhân vật chính nha Mà vị kia thường quý đầu Có chút hướng nổi thiếu niên nghe nói Còn chính diện vừa qua khỏi tô du Nàng tự nhiên biết tô du là ai Bởi vậy cũng đối thiếu niên này Thật là có chút cảm thấy hứng thú Liền đi đến bên cạnh hắn quát lên Phong suy tuyết Đại sư huyên là hết sức thẹn thùng Hắn thẹn thùng cũng không phải là Bởi vì sợ hãi ngươi Hoặc là ra thích ngươi Mà là bản tính Tự ti hướng nổi Còn có xã giao hoàng sợ. Ngoại trừ thấy chính mình sư mùi hắn sẽ không đỏ mặt. Những người khác sẽ thoáng đỏ mặt. Mà đỏ mặt trình độ cùng đối phương nhan chỉ thành tỷ lệ thuận. Lúc này, hắn hai gò má đỏ thành hỏa diễm, lắp bắp nói, Ngươi! Ngươi tốt! Hứa Linh Linh trong coi liếc mắt mọi người, mặt không thay đổi chuẩn bị rời đi. Nàng mới vừa đi, phong suy tuyết thế mà cũng đi theo nàng cùng một chỗ chạy. Hứa Linh Linh cổ quái nhìn thoáng qua đại sư huynh Phong suy tuyết nói, Linh Linh ta chợt nhớ tới có một đao còn không có luyện qua, ngươi theo ta luyện một chút. Hứa Linh Linh cười ha ha, sư huynh ta không sẽ cùng ngươi giao thủ, đời này cũng không biết. Phong suy tuyết ngạc nhiên nói, vì cái gì hứa Linh Linh nói. Chỉ cần ta không cùng ngươi giao thủ, ta cũng không biết có thể đánh bại hay không ngươi. Nhưng nếu như ta cùng ngươi giao thủ rồi Ta liền biết nhất định đánh không lái ngươi Đây là tâm ma Ngươi hiểu chưa phong suy tuyết tài sư muội trước mặt là hết sức buông lòng Hắn cười nói Một phần vạn đâu hứa Linh Linh chân thành nói Không có một phần vạn Nhanh 40 năm Ta liền không có thắng nổi sư huyên một lần Nhưng ta cũng có cân bằng nàng bỗng nhiên tuét ra sâm nhiên răng nở nụ cười lại không nói tiếp dạng này đại sư huyên thật rất dễ dàng để cho người ta tìm tới tâm lý cân bằng bởi vì ngươi sẽ phát hiện hắn ngoại trừ đau địa phương khác đều rất yếu trí đại sư huyên sẽ xuyên rất rõ ràng bấy rập đánh nhau sẽ lạc đường vĩnh viễn không thể xiết vào kế hoạch phạm chủ đại sư tỷ cùng đại sư huyên đi tới buồng nhỏ trên tàu trước Đại sư tỉ chen nhập môn bên trong Đại sư huyên muốn đi theo vào Lại bị một cái tay đột nhiên đè vào ngực Ra bên ngoài đẩy Đại sư huyên tốc độ phản ứng nhanh chóng biết bao trong nháy mắt chính là tá khai lực lượng này Nhưng buồng nhỏ trên tàu cửa lớn đã chặt chẽ đóng lại cửa sổ dày pha lê bên trên lộ ra hứa linh linh cười mặt béo Nếu không phải tài chính mình trên thuyền Đại sư Huyên rất có thể trực tiếp phá cửa mà vào. Nhưng đây là chính mình thuyền. Đối phương tử giữa khóa môn. Hắn thật đúng là bất đắc dĩ. Phong suy tuyết một bên đầu thấy hạ cơ đang nhìn xem hắn. Hạ cơ nói. Người như thế không muốn nói chuyện với ta phong suy tuyết như là học sinh tiểu học nhận lầm một dạng cuối đầu. Sư, Sứ, Sứ cụ ta. Ta không có. Hạ cơ ngót ngón tay tâm sự đi. Nàng tâm tình không hiểu buông lỏng Nàng cảm thấy có lẽ phản bội thế ra Đi theo hắc hoàng đế là nàng ở kiếp này đã làm nhất đối lựa chọn Tại cái kia trầm trọng nhân gian Nơi nào sẽ có lúc này tự do Có chỗ nào sẽ có này chút kỳ quái lại đáng yêu người nghe nói Người đối chiến qua Tô Du hạ cơ mở ra chủ đề Phong suy tuyết tột Tô Du hắn hết sức cố gắng nhớ lại một thoáng cuối cùng nghĩ tới Hắn từ trước tới giờ không nhớ tên người Có thể nhớ tới Tô Du Cũng thật sự là bởi vì vị kia là cái thứ nhất không chỉ tiếp nhận hắn một đao Hơn nữa còn có thể đem hắn bức tử tồn tại Thế là Đại sư Huyên quay đầu chỗ khác Đáy lòng rất khó chịu Nhưng hắn vẫn là hết sức thản nhiên nói Ta đánh không lại hắn Hạ cơ nói ngươi có thể cùng hắn đối chiến còn sống đã rất đáng gầm rồi Phong suy tuyết nói Sư cô không cần an ủi ta Ta biết hắn là cái gì lão tổ Nhưng lão tổ thì thế nào Ta liền nên đánh không lại sao Ta liền nên thua rồi hả Chuyện này chỉ có thể chứng minh ta là phế vật Ta không dùng Ta Hạ cơ không nghĩ tới thiếu niên này nhạy cảm như vậy Vội vàng nói ta không phải ý tứ này Phong suy tuyết hơi suy tư Quyết định chạy đến cột buồm bên trên Đứng tại liệt liệt trong gió biển làm trước khi ngủ rút đau một vạn lần. Dùng cái này yên tĩnh một chút. Thế là hắn hất ra hạ cơ chạy lên cột buồm bắt đầu rút đau. Hạ cơ. Phương Bắc cho tới bây giờ là linh khí cằn cỗi chỗ. Càng là hướng Bắc, linh khí liền càng là cổ quái. Làm vượt vượt qua một cách nào đó giới hạn về sau. Yên lặng linh khí không chỉ chưa từng khôi phục. Ngược lại là trộn lẫn loạn cả lên. Cái này như một cái cấp độ rõ ràng vòng vòng. Trung thổ ở hạt tâm, linh khí tốt nhất. Bắc địa ở ngoài vi, linh khí cằn cối. Mà lại bên ngoài, linh khí đúng là hỗn loạn. Nói ngắn gọn. Tại đây bên trong tu luyện. Ngươi không tẩu hỏa nhập ma liền là kỳ tích. Còn suy nghĩ gì tăng lên thời gian 3 tháng. Đã để hạ cực chỗ thuyền đến giảng này một cái gì Đang tu luyện tất cả mọi người cảm thấy rất không thích ứng Bao quát hạ cực chính mình cũng phát hiện một chút cảm giác không thoải mái Loại hoàn cảnh này hoàn toàn là phản nhân loại Hoặc là phản sinh vật Diệt đáp như thế Lại hướng chỗ sâu còn không biết là dạng gì Nhưng trình độ nào đó Này cũng nói hướng bắc Rất có thể là một mảnh chân chính không có huyền tông, Không có có sức mạnh Chỗ có tồn tại đều chỉ có thể dựa vào thể xác tới tiến hành nhược nhục cường thực thế giới. Đương nhiên, diệu diệu là nửa điểm cảm giác đều không có, cách này cũng có thể cùng nàng căn bản không tu luyện có quan hệ. Thế là, mọi người thoáng điều chỉnh tiến lên hướng đi. Theo nguyên bản hướng Bắc Sùng biên độ nhỏ góc nhọn ship chuyển hướng Đông Nam. Lại đi một tháng, nhưng lại không có tìm kiếm được hải độ bên trên tiêu chú đảo. Ngược lại là tìm được một cách không có tải hải đồ bên trên có bất kỳ thể hiện hòn đảo. Hạ cực bây giờ tri thức là phong phú vô cùng. Hắn suy tư một chút. Tìm kiếm một thoáng trong đầu tin tức kho. Lại cũng không có hòn đảo này tin tức. Nói một cách khác, đây là một tòa chưa từng bị ghi rõ, cũng chưa từng từng có ghi chép đảo. Bình thường, này loại đảo đều có vấn đề lớn, mạo mũi lên đảo thường thường là tìm đường chết hành vi. Nhưng mà, toa đảo này thật rất lớn, rất đẹp, mặc dù chỗ phương Bắc, nhưng lại có Nam Phương nhiệt độ không khí. Màu xanh lá trồng thực bị che kín tự nhiên dãy núi. Muôn hồng nhìn tía hoa rải đầy khắp núi đồi. Mà đảo Tâm lại còn có lấy nước ngọt hồ, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Hạ cực nhường thuyền tại khoảng cách bãi cát 4-5 trong biển địa phương tiến hành thả neo. Hắn quyết định một mình đi trên đảo giò xét. Hắn đứng tại mép thuyền đầu tiên là nhấc tay áo hướng không trung vung lên. Mấy ngàn tà gì dạp rào người giấy chính là bay lên bầu trời. Hạ cực nhẹ nhàng thổi. Một cơn gió lớn hóa thành vòi rồng, mấy ngàn người giấy chính là tán tại hải đảo từng chỗ. Hạ cực cảm thấy nhân số khả năng không đủ thế là nắm người giấy một thanh tiếp lấy một thanh vung lên thiên không. Rất nhanh, ước chừng 3 vạn tà dì giấy đại quân người đổ bộ. Làm xong tất cả những thứ này, hạ cực cảm thấy khả năng người còn chưa đủ thế là cầm ra một cái hổ lô màu vàng. Những năm này, hắn nhưng là tích lũy không ít pháp khí, mà này hổ lô chính là một cái trong số đó. Nhất niệm. Cánh tay của hắn đã thành quang minh tay. Lập lòe Phật đà vầng sáng. Như thế, pháp khí là có thể vô hạn sử dụng. Thế là, hắn run lên hồ lô. Trong hồ lô bay ra ba ngàn viên đậu nành. Đậu nành rơi xuống đất thành binh. Người mặt sáng người hoàng y. Cầm trong tay trường đao. Bày ra đội hình sát cánh nhau. Theo hòn đảo khoáng đạt chỗ hướng phía trước. Từ như núi rừng. Làm xong tất cả những thứ này. Hạ cực lại từ không gian chứ vật lấy ra một khối nhỏ nối lớn nhỏ thiết đoàn. Này thiết đoàn là năm đó hắn tại phương trưởng đảo thuận tay mang tới. Đều là thượng hạng kim loại. Hai tay của hắn ghề sát ở thiết đoàn bên trên. Rất nhanh thiết đoàn bắt đầu nóng chảy. Tại hắn khống hình phía dưới. Hóa thành 30 to lớn kim loại khôi lỗi. Kim loại khôi lỗi bị ném vào biển nước lạnh lại về sau. Chính là bị hạ cực đẩy lên trên bờ cát. Hắn tại hư không viết liền nhau 30 đảo dịch vượt phụ ấm xuống đại địa, mặt đất lập tức toát ra 30 đen xì tà ác ảnh tử. Hạ Cực nhất chỉ cái kia 30 kim loại khôi lỗi, tà ác ảnh tử lập tức chui vào trong đó. Sau đó, 30 kim loại khôi lỗi cũng sống lại, hướng đảo sinh ra bò đi. Làm xong này chút, Hạ Cực còn cảm thấy chưa đủ. Mà phía sau hắn 6 người xem trợn mắt hốt mồm. Không đến mức Không đến mức A Hoàng Huyên vạn tuổi 10 chương 276. Thế ngoại đảo nguyên cấm địa thế giới canh thứ ba hạ cực vẫn là không có lên đảo. Hắn trong đầu giả thiết lấy xấu nhất tình hình. Thế là trực tiếp vận dụng thần thông 12 tầng cảnh giới lực lượng. Tại thần thông chi hạ, núi như trà chén, sông như trà, tất cả thiên địa hóa lực. Hắn hướng phía trước bước ra mấy bước, hành tẩu tại xanh lam mặt nước như giấm trên đất bằng. Theo hắn đi bộ, 18 tay theo quanh thân dối ra. 18 tay đều có tư thái. Hai tay một khép. Một cỗ thiên địa lực lượng bao quát thanh sơn. Sao chép vào biển nước. Như bức tường vô hình. Vây quanh hòn đảo này. Hai tay nhảy lên. Dòng nước huyền công dẫn lính nước biển hóa long. Bay lên trời. Khuấy động đi xa. Mà kỳ diệu là. Này chút nước biển nhưng phàm ra ngoài rồi Đúng là lại không cách nào trở về Mà khiến cho này tỏa thần bí hòn đảo thủy vị càng ngày càng thấp Càng ngày càng thấp Mãi đến thấy đáy Này đến nhìn ra có hơn 2.000 trượng Khiến người ta kỳ quái là Toàn bộ hòn đảo đúng là phù không Hạ cực cũng không kỳ quái Hắn hiểu được hải đảo có hai loại Loại thứ nhất Hợp với đáy biển, do địa hình lực lượng mà duy trì lấy ổn định. Loại thứ hai, huyền không, do linh khí lực lượng mà cố định. Cái này tri thức là hắn tại phương trưởng đảo bên trên họp đến. Dù sao phương trưởng đảo bên trên có thật nhiều cổ lão tri thức. Ví như thượng cổ lúc sau nghe nói còn có mây lên thiên đỉnh. Thậm chí thiên địa chi hiểu. Này loại quốc gia. Cùng với cầu nối thành lập cũng là căn cứ vào linh khí nguyên lý. Lúc này, hạ cực thần thức quét qua hòn đảo, không có phát hiện cái gì. Thế là, hắn làm xong tùy thời hóa thân hắc hoàng đế. 24 đầu cùng một chỗ phun lửa chuẩn bị. Cũng cẩn thận theo hòn đảo phía dưới lượng một vòng. Nhìn một chút hòn đảo mức độ. Cũng dùng thần thức cẩn thận nhìn trộm một thoáng hòn đảo nội bộ. Này lượng một vòng về sau, hắn xác nhận ít nhất hai điểm. Đầu tiên, đây không phải sinh vật gì phần lưng. Thứ hai, nơi này không có cái gì đáy biển thần điện cũng không có thứ gì đang ngủ say. Nhưng rất nhanh. Hắn lại không nhìn được nghĩ. Đã như vậy. Vì sao dạng này một tòa đảo không có bị đánh dấu tại hải đồ bên trong đâu chẳng lẽ là bởi vì quá xa thế là. Hắn trực tiếp nâng lên hòn đảo. Quyết định dịch chuyển về phía trước một chuyện nhìn một chút hòn đảo có hay không còn có thể nổi. Lâu thuyền bên trên sáu người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem hạ cực thăm dò. Nhìn xem hắn mạnh mẽ đem hòn đảo đi về phía nam phương rời mấy ngàn mét. Hạ cực đắm chìm trong chính mình thăm dò bên trong. Hắn tuyển cách địa điểm thích hợp. Thoáng nơi nới lòng tay. Hắn lúc này sách này đảo giống như là bưng lấy một bản tác phẩm vĩ đại sách. Mặc dù nặng. Nhưng cũng là có khả năng di chuyển. Cách này là thần thông Đây cũng là hạ cực thần thông biến thành người khác tới có thể chưa hẳn có thể làm được Hắn này buông lòng tay Lớn như vậy hòn đảo bắt đầu đắm chìm U lam nước biển mãnh liệt nhào mở Hạ cực nữ phong mà lên Hắn cấp tốc dùng đảo tâm làm tâm điểm Đảo tâm đến bãi cát khoảng cách làm đường thẳng Nắm đường thẳng tiến hành một trăm chia đều Đồng thời tuyển định tốt vật tham chiếu Bắt đầu quan sát tỉ mỉ Nước biển đã kích động trở về Hạ cực phát hiện hòn đảo đắm chìm càng nhiều Nguyên bản bãi cát sớm bị không có Nước biển bao phủ đến thứ 13 cái vật tham chiếu chỗ Hòn đảo lộ ra diện tích cũng đối ứng nhỏ Hạ cực lại rời lên hòn đảo nhiều thử mấy nơi Mà mỗi một chỗ hòn đảo đắm chìm Biên độ đều không giống nhau Hắn dừng lại động tác Hơi suy tư đại khái là hiểu rõ Phương trưởng đảo có thể phù không nhiều như vậy, là bởi vì linh khí vô cùng dồi dào, lại vô cùng ổn định. Nhưng nơi này, khả năng thuộc về tàn khuyết khu vực, linh khí cực không cân đối, cho nên đã dẫn phát hỗn loạn. Như vậy, vì cái gì đảo này tại trên địa đồ không có đánh dấu ra tới đáp án cũng có. Bởi vì tòa đảo này nguyên lai cũng không ở chỗ này chỗ, mà là thổi qua tới. Linh khí không bình quân đưa đến trinh lịch cũng giao phó linh khí hình hòn đảo di chuyển động lực. Này cũng có thể nói rõ vì cái gì tiểu tô cho chính mình địa đồ cũng không chính xác. Thì ra là thế. Hạ cực hiểu rõ. Hắn đứng trên mặt biển. Lặng lặng cảm thụ được người giấy nhóm. Đậu nành binh nhóm. Cùng với ác vượt đám khôi lỗi thăm dò kết quả. Quả nhiên có chỗ xác minh toa đảo này đất liền khu vực vậy mà tồn tại không ít biển bên trong cá. Hoặc là sò hến. Này đã nói lên tòa đảo này chìm vào đáy biển bộ phận là bất định. Thỉnh thoảng sâu thỉnh thoảng cạn Mà thăm dò các tiểu binh thăm dò ra tới tối cường quái vật. Cũng bất quá là một đầu thực lực tương đương tại nhân gian thứ 10 cảnh giới ước chừng 2 tầng pháp tướng thực lực quái xà. Quái xà bị hai cái áp dưỡng khôi lỗi quần ẩn đánh chết. Nhưng kịch liệt tiếng đánh nhau cùng với mùi máu tươi đều không có mang đến đến tiếp sau chiến tranh. Mặc dù hạ cực nhường áp vượt đám khôi lỗi toàn thân thoa khắp máu đầy đảo chạy loạn cũng không có dẫn tới cái gì. Cứ việc dạng này, tòa đảo này yêu nguyên không phải một cái thích hợp định cư địa phương. Vẫn là cần muốn tìm kết nối lấy đáy biển như thường hòn đảo mới có thể dùng. Hạ cực lắc đầu. Hắn hơi chuyển đồng ý nghĩ một chút. Hết thầy tại thăm dò người giấy, đậu nành binh, áp dược đám khôi lỗi toàn bộ hướng bãi cát trở về. Hắn ngự phong mà lên, có chút lưu luyến không rời nhìn thoáng qua đảo này trung tâm nước ngọt hồ. Có thể tại trong biển rồng gặp được nước ngọt hồ, thật sự là không dễ dàng. Qua thôn này liền không có điếm kia, xem ra chỉ có thể làm như vậy. Hạ cực rơi vào nước ngọt bên hồ tiến đến mặt hồ Vẫn dùng thần thông lực lượng bắt đầu uống nước Ừm ướp Ừm ướp Hắn uống nửa nén hương thời gian Nắm nước hồ toàn bộ tạm tồn đến trong dạ dày Sau đó lại dùng một cố vô hình lực lượng phong tồn lấy Lơ lửng Này phong tồn có khả năng kéo dài ước chừng 7 ngày thời gian Nếu như 7 ngày đến còn không được Hắn chỉ có thể dùng một loại thủy hồ lô bộ dáng pháp khí để chứa đứng nước Chỉ bất quá Thủy hồ lô là có vấn đề Hắn thử qua Hồ lô kia là một loại tàn khuyết không gian vật chứa Nếu như chứa vào trong đó Hết thảy trong hồ sinh vật đều sẽ chết đi Hạ cực hồi trở lại suy nghĩ một chút Hải đồ bên trên đánh dấu nơi đây hòn đảo khá nhiều Bảy ngày hẳn là có thể gặp được không ít hòn đảo Thế là hắn mới lớn lấy bụng quay trở về. Mọi người. Sư phụ, ngài làm sao trở nên béo rồi lão phong. Một người ăn hải sản sao hạ cực cũng không muốn nói cái gì chính mình uống một cái hồ. Hắn cảm thấy này loại kinh ngạc thân nhân thực sự không có ý nghĩa. Mặc dù vừa mới chuyển đảo cũng là hành động bất đắc dĩ. Vì vậy nói tỏa đảo này không được, chúng ta lại đi xem một chút địa phương khác. Như thế như vậy dò xét, tại ngày thứ sáu thời điểm cuối cùng tìm được một tòa thích hợp hòn đảo. Hòn đảo phủ cận có khá nhiều sông băng, sông băng cao ngất thành phong. Dạng này khu vực, vốn là không thích hợp tuyệt đại bộ phận sinh vật tồn tại địa phương. Nhưng hết lần này tới lần khác, nơi này còn có một tòa chưa từng núi lửa bộc phát. Nhiệt lượng khiến cho trên sườn núi vậy mà tạo thành thường xuân nhân nhân đồng cỏ xanh lá. nhìn một cái Lại còn có nai con con thỏ tới ăn cỏ Chỗ xa hơn Tới gần núi lửa sông băng lại hóa tan Mà tạo thành phi lưu thẳng xuống dưới thác nước Lại như một đầu ngọc tơ lụa sen vào nhau tinh tế chảy xuống đi Lại ở phía xa tạo thành chiếm cứ hòn đảo một phần tư hồ nước lớn Mọi người đều biết sông băng chính là nước ngọt Hạ cực hoàn thành bình thường thăm dò về sau Nắm tồn tại ở trong bụng nước ngọt hồ toàn bộ để vào nơi đây Đến mức sống loài xâm lẫn cái gì Hắn cũng không cố kị Ngược lại về sau chính mình khả năng cũng muốn xâm lẫn Làm xong tất cả những thứ này Hắn nhìn một chút đang bốc khói núi lửa hoạt động Cảm thấy có nhất định muốn vào xem một chút Thế là tại tiến hành thông thường dò xét về sau Nhưng 6 người vẫn còn đang khoảng cách 4 năm trong biển địa phương thả neo chờ đợi. Chính hắn thì là mang theo một bộ đổi giặt quần áo đi tới miệng núi lửa thoáng hoạt động thân thể. Đưa tay. Một đám sung nham phù không mà lên. Hạ cực thử một chút nhiệt độ. Rất tuyệt. Cũng rất bình thường. Không tồn tại nhịp thương. Phản vật chất loài hình cổ quái tình huống hắn thân là hắc hoàng đế tại trong lửa đơn giản so trên đất bằng còn dễ chịu thế là hắn nhảy vào miệng núi lửa do xét một phiên về sau chính là kéo lấy một thân dung nhâm một lần nữa đứng ở miệng núi lửa xem ra chẳng qua là cách bình thường núi lửa cũng không có cùng hỏa kiếp tương liên mà lại trong này thế mà liền một cái sinh vật đều không có có chút cổ quái hạ cực trầm ngâm Hắn bỗng nhiên chấn động, chờ chút dung nham bên trong không có có sinh vật, mới như thường được a này chỗ nào cổ quái quả nhiên. Hắn sinh mệnh trình độ khác biệt, suy nghĩ vấn đề góc độ cũng khác biệt. Làm giải quyết núi lửa bùng nổ nguy hiểm, phương thức trực tiếp nhất liền là giảm xuống trong đó nóng. Dẫn vào nước biển tiến hành để ngồi, hoặc là rút ra quá nhiều dung nham là đủ. Hạ cực trực tiếp hiện ra hắc hoàng đế pháp thân, lại lần nữa xông vào trong núi lửa. Nhiều lần, hắn hút đầy dung nham lao ra miệng núi lửa, hướng nơi xa bay đi. Bốn năm trong biển lâu thuyền lên. Mọi người thấy cái kia hai mươi bốn đầu mười tám tay. Vô cùng kinh khủng hắc long hứng thú bừng bừng hướng chân trời bay đi bộ dáng Lâm vào câu đấu chi yên lặng. Ta không nhìn. Diệu diệu trước tiên quay người. Nàng sợ tự mình làm áp mộng Linh linh chúng ta ăn trà chiều Sư nương kéo một phát đại sư tỉ Lúc này mới phát hiện đại sư tỉ hai mắt chớp lóe Nhìn xem cái kia kinh khủng hắc long Một bộ hướng tới vô cùng bộ dáng. Sư nương lâm vào nhị độ yên lặng Bàng dễ dàng sở thơ mây hoàn toàn là khiếp sợ không nhúc nhích Phong suy tuyết có chút ngốc Hạ cơ cũng là thất thần Hạ cực hao tốn gần 3 canh giờ. Lúc này mới đem hòn đảo triệt để thu thập xong. Sắc trời đã tối. Hắn trở lại trên thuyền ở một đêm. Ngay kế tiếp, mọi người mới bắt đầu hướng về tòa đảo này tiến hành di chuyển. Di chuyển hết sức thuận lợi. Sau đó là tuyển định địa điểm đáp xây nhà. Đó căn bản không cần hạ cực ra tay. Đại sư huyên đại sư tỷ đều là 11 cảnh đỉnh phong. Hoàn toàn có khả năng gánh vác lên vận nghề đục đá nhiệm vụ. Mà bảng dễ dàng người tiểu sư đệ này đa tải đa nghệ liền bày ra. Hắn làm đơn giản quy hoạch, Thiết kế trang viên. Mọi người liền bận rộn. Hạ cực thì là thừa cơ hội này. tại đáy biển cùng với xung quanh tiếp tục tìm tòi. Do xét, Dùng khảo chứng ẩm dấu nguy hiểm. Nhưng sự thật chứng minh đúng là hắn quá lo lắng. Bên này cũng không nguy hiểm, liền là bình thường, không có bao nhiêu linh khí vùng biển thôi. Nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng nói không chừng sẽ có đội thuyền ngộ nhập, dạng này trung quy là không tốt. Hạ cực suy nghĩ một chút. Chính là hao tốn một tháng thời gian. Vận dụng thiên địa thần thông. Cùng với chính mình rất nhiều huyền bí công pháp. Tại hòn đảo xung quanh làm ra ba cái hình vành khuyên đá ngầm vòng. Chỉ ở một chỗ lưu lại mây cung lối đi Lại chỉ có thủy triều lúc đổi thuyền mới có thể theo này hoàn toàn khác thường lý đường thủy xuất nhập Sau đó Hắn rút ra cái kia nắm bạch đao vạn rằm sinh mây mù Đưa nó cắm vào tại hòn đảo bên trong Cũng cùng khí linh thương lượng xương mù mang tính lựa chọn bao trùm Khí linh biểu thì không có vấn đề gì Nhưng cần mỗi tuần ăn thanh đao Hạ cực cảm thấy không có vấn đề gì Việc này hắn chuẩn bị đau Nuôi nấng thì là giao cho tiểu sư để đi làm đi Trong nháy mắt Nồng đậm xương mù di tàn mát Nhường xa xa ánh mắt trở nên mông lung Nhưng trên hòn đảo lại không có nửa điểm ảnh hưởng Làm xong tất cả những thứ này Hạ cực bắt đầu chọn lựa vị trí buông xuống trong địa phủ chuyển trạm Cùng với một phần ba ngô ra hắn tuyển một chỗ đá núi làm đi vào địa phủ chỗ Lại tại mọi người thành lập trang viên phía sau tìm một chỗ thả ở một phần ba ngô ra cửa vào Nói là ngô ra cửa vào kỳ thật đã không thích hợp Hạ cực cùng mấy người thương lượng một chút Chính là làm này đảo một cách tên Gọi là thế ngoại đảo nguyên Cũng dùng xanh giới thạch cắm ở trên mờ cát Một phần ba ngô ra cửa vào bên ngoài Thì lại lấy huyết hồng danh giới thạc thơ viết cấm điệp. Tỏ vẻ nếu là không có cho phép không có thể vào. Dù sao ở trong đó tràn ngập nguy hiểm. Cần đại lượng thời gian tiến hành thăm dò. Thế là hạ cực có được mấy thường ngày. Đọc trăm vạn quyển sách. Thăm dò thế ngoại đảo nguyên cấm điệp. Các lão tổ cũng không có tại trung thổ tái kiến hắc hoàng đế. Vô luận hắn nhóm như thế nào tìm kiếm. Lại nghĩ không ra hạ cực đã ra biển, chỉ coi còn tại kiếp chỗ sâu. hỏa kiếp kiếp chỗ sâu, là họ yêu nhóm tuyệt đối sân nhà, chính là các lão tổ cũng là không dám tiến vào. Thế là này vây quét chính là tạm thời qua loa thu tràng. Nhưng tám người đều hiểu. Lần sau hắc hoàng đế xuất hiện lúc, hắn nhóm đều sẽ đem hết toàn lực ra tay. Cần phải cho tiêu diệt. Thế ngoại đảo nguyên, hạ cực đi vào cấm địa. Cấm địa là ngô gia phương bắc một phần ba lãnh thổ. Mà mảnh đất này bên trong thế mà còn có người. Những người này có Ngô bộ, Có ngô gia bản gia người. Ngoại gia người. Còn có một số nhỏ mặt khác thế gia khách tới thăm. Tô gia cũng có. Nhân số gần có 6-7 vạn người. Đây cũng là có chút vượt quá hạ cực ngoài ý liệu. Theo lý thuyết. Lúc ấy lớn như vậy đồng tính, những người này hẳn là đều chạy mới là Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thế giới dìa đều băng liệt, nghĩ đến là không chỗ có thể trốn mới là Cái này cũng chưa tính chuyện phiền phức nhất Phiền toái nhất chính là tựa hồ này một phần ba đất đai Không có xé đến ngô ra ban ngày chiếu sáng hắc dương cùng với ban đêm chiếu sáng hồng nguyệt Bây giờ mảnh đất này tắm gội tại vĩnh trong đêm chỉ ở trong trang viên có lấm ta lấm tấm ánh nến. bạo ngược người nhà họ ngô tải cầm lấy nô bộc điên cuồng phát tiết. Hạ cực nhưng phàm thấy liền trong nháy mắt liền diệt những thi bảo đó người. Sau đó trực tiếp hóa thân hắc hoàng đế. Nhìn xuống phiến khu vực này. Chuyển thanh bốn phía. Nhưng hết thảy người nhà họ ngô tới tụ tập. Đương nhiên cũng có phản kháng. Hạ cực không chút khách khí trực tiếp diệt. Bây giờ mảnh đất này liền là hắn hậu hoa viên. Hắn cũng không có khả năng nhân từ nương tay, nắm trong này bất cứ người nào lại thả ra. Cái thế giới này lối ra chỉ có hắn biết. Nơi này tất cả mọi người chỉ có thể lưu ở chỗ này. Triệu tập xong người nhà họ ngô. Hạ cực lại lệnh hết thảy ngô bộc đến đây trong đó. Sau đó hao tốn chút thời gian làm ngô tài nhóm cắt kim loại chó vòng. Về sau, hắn dùng thần thông lực lượng, hao tốn không ít thiên thời ở giữa. cải biên tòa thứ nhất mỏm núi xu hướng, khiến cho ngọn núi này trở thành gần như đường thẳng hình, ngăn cách ra hai bên thế giới. Hai bên trang viên có chút bình quân, sơn nam ở ngô gia đệ tử, núi bắc ở đá từng ngô bục. Ngô gia đệ tử có thật nhiều người không thể nào tiếp thu được hiện thực. Ý đồ bốc lên không có chút ý nghĩa nào bảo loạn. Nhưng hạ cực có nhiều thời gian. Hắn tiêu diệt ba đợt bạo loạn. giết mấy ngàn nghịch phản người về sau. Ngô ra bên này cuối cùng bình tĩnh lại. Thời gian. Để bọn hắn bắt đầu tiếp nhận này hoàn toàn mới thế cục. Cùng với mình đã thành hắc hoàng đế hậu hoa viên một thành viên hiện thực. Hạ cực lập xuống một khối bi văn. Bi văn bên trên viết ba đầu pháp quy. Thứ nhất, núi Bắc người không thể vào Nam. Sơn Nam lấy không thể hướng Bắc. Thứ hai, ba năm có thể tại trong núi lập một lần sinh tử lôi đấu, đã giải quyết mối hận cũ. Thứ ba, không khả thi bảo cho người khác bằng không chết.